chương bốn trăm mười ba ít chơi game lưới vì sao chủ động có nổi mắt nhìn thấy hợp đồng ký xong tiền đặt cọc vậy đánh tới tay xử lý công ty bên kia cũng đã hứa hẹn lập tức liền bắt đầu sản xuất hàng loạt lý l ị t cuối cùng là t h ở phào một cái lần này hẳn là hết thể đều kết thúc đi những tim giấc mơ đến trước mắt tại trên mạng còn đều là khen chê không giống nhau đánh giá tuy nói lúc này tâm tình tiêu cực thu thập tiến độ so với ban đầu đã rõ ràng chậm dần nhưng cũng vẫn là có góp gió thành bão so với trước đó mấy trò chơi đã coi như là tốt vô cùng nàng tại trên mạng tùy ý đạo cho tới bây giờ Sắp thực có một ít người chơi đang cấp nhịp tim giấc mơ nói tốt nhưng cực kỳ hiển nhiên cái này chút khen ngợi còn chưa đủ lấy thay đổi dư luận thậm chí lilith đều hơi kinh ngạc vậy mà sẽ có người ưa thích loại trò chơi này nhưng nghĩ lại này cũng cũng bình thường dù sao nhịp tim giấc mơ trò chơi này mặc dù may đến kịch liệt nhưng yêu đương trò chơi bộ phận cùng kinh khủng trò chơi bộ phận làm được đều cực kỳ vững chắc bản thân phẩm chất ở chỗ này bày biện cũng khó tránh khỏi có một ít khẩu vị đặc biệt người xem sẽ thích điểm ấy không thương không n g khen ngợi không đến mức phá hư lại c ụ l i l i t đáp ý đạo đánh giá đột nhiên nàng hoạt động con chu mà thân thể nàng vậy trong nháy mắt căng cứng phản phất thấy được một loại nào đó rất khủng bố đồ vật cố p h à m v ụ n trộm nhìn sang màn ảnh máy vi tính lúc này lý lý đang xem phía chính phủ trên bình đài nhịp tim giấc mơ trò chơi này bình chắc nàng cố ý tại nhãn hiệu bên trong đem tất cả kém cọi toàn bộ sàn g chọn đi ra một lần nhìn cái đủ không thể không nói l ý tổng là hiệu hưởng thụ nhưng ở đánh giá d ư ớ i trên mặt có một nhóm bắt mắt kiểu chữ gần nhất có một đầu mới dám thưởng nhà bình chắc tại phía chính phủ trên bình đài ngoại trừ mua trò chơi các người chơi có thể tự do tuyên bố đánh giá bên ngoài cũng sẽ có một chút đặc thù đánh giá cũng chính là cái gọi là dám thưởng nhà, bình chắc. Dám thưởng nhà. có thể là một ít thu hoạch được khen ngợi tương đối nhiều người chơi cũng có thể là là một chút chuyên nghiệp trò chơi truyền thống tóm lại phía chính phủ có nhất định quy tắc đi giao phó các người chơi g i á m thưởng nhà thân phận cái này chút g i á m thưởng nhà bình chắc sẽ có một ít đặc thù ưu đãi ví dụ như bọn chúng sẽ có ngầm thừa nhận nhãn hiệu để các người chơi có thể nhanh chóng sàng chọn ra tất cả g i á m thưởng nhà bình chắc g i á m thưởng nhà bình chắc sẽ ưu tiên tại tất cả cái khác bình chắc biểu hiện thậm chí còn sẽ ở kiểu chữ nhan sắc danh tiếng các phương diện có đặc thù cách thức đưa đến càng thêm bắt mắt hiệu quả đương nhiên g i á n thưởng nhà thân phận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nếu như thời gian dài không có bại gia giá cao giá trị bình chắc cái thân phận này vậy có khả năng sẽ bị phía chính phủ thu hồi mà lần này giám thưởng nhà bình chắc tuyên bố tài khoản cũng coi là cái khuôn mặt cũ ít chơi game lưới với tư cách trong nước thể lượng tương đối lớn vậy tự xưng là chuyên nghiệp trò chơi truyền thông ít chơi game lưới ngoại trừ tại mình trang ép định thời gian tuyên bố các loại trò chơi bình chắc bên ngoài vậy thập phần coi trọng cái khác truyền thông ví dụ như trực tiếp bình đài video bình đài ít chơi game lưới vậy đều tại nghiêm túc vận ranh sẽ định kỳ đem mình ưu tú bài viết hoặc là ưu tú bình chắc chuyển phát lên thậm chí có chút lớn thể lượng bản thảo trực tiếp liền là toàn bộ bình đài đồng bộ tuyên bố tại phía chính phủ trên bình đài ít chơi game lưới tự nhiên vậy có mình dám thưởng nhà tài khoản mà lần này ít chơi game lưới đối nhịp tim giấc mơ bình chắc có thể nói là khoan thai tới chậm so cái khác trò chơi bình chắc truyền thông chí ít đều muốn đã chậm một hai ngày lili nguyên bản cảm thấy không quan trọng dù sao những trò chơi này truyền thông cũng không phải là mỗi một trò chơi đều biết bình đo ít một hai nhà trò chơi truyền thông phun nhịp tim giấc mơ vậy hoàn toàn không phải cái vấn đề lớn gì nhưng mà nhìn thấy bản này dám thưởng nhà bình chắc đánh giá lili có chút không kéo được lại là đặc biệt tốt bình lì lì trên thân trong lúc lơ đ n g xuất hiện nóng hổi sắc khí nàng quả quyết di động con chuột điểm đi vào xem xét bản này bình chắc vừa phát ra tới không bao lâu bất quá ít chơi game lưới dù sao cũng coi là tương đối có sức ảnh hưởng bình đại cho nên cực kỳ nhiều người chơi đều còn chưa kịp nghiêm túc xem hết bản này bình chắc toàn bộ nội dung liền đã tại khu bình luận đoạt sofa hàng phía trước nghe nói chỉ cần tới sơm chó đều có thể bên trên lôi cuốn rốt cục vẫn là giá a con tưởng rằng ít chơi game lưới lần này cần giá chết đâu trước đó lừa dối người chơi chuyện còn không cùng các ngươi tính sổ sách đâu còn thật không ngại ra bình chắc a liên la chính là ta cũng mới vừa nghĩ ra lần trước bình chắc còn không cho giải thích đâu lúc đầu ít chơi game lưới giả chết đều sắp thành công rồi internet nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh mọi người đều nhanh đem trước đó phỏng vấn chuyện đem quên đi kết quả bản này bình chắc vừa ra tới các người chơi ký ức lại được cường hóa đám người đều rất yếu kỳ ít chơi game lưới trước đó ngày đó phỏng vấn có thể nói là ván đã đóng thuyền lừa dối người chơi đi với tư cách một nhà trò chơi truyền thông ác liệt như vậy hành vi muốn giải thích như thế nào vung nổi cho nghịch thiên đường vẫn là ngậm miệng không đề cập tới các người chơi kỳ thật cũng đều biết ít chơi game lưới so với cái khác trò chơi truyền thông tới nói vẫn tương đối thực sự cầu thị bài viết bên trong những nội dung kia chưa chắc là bọn hắn cố ý lừa gạt người chơi bọn hắn lúc ấy rất có thể vậy không có chơi đến trò chơi là bị n ị c h thiên đường người cho l ắ c lư trong lúc lơ đãng làm súng cho nên ít chơi game lưới hiện tại cũng chỉ có hai loại lựa chọn này nhưng hai loại lựa chọn này trên bản chất vậy chưa nói tới tốt nếu như vung nổi n ị c h thiên đường đem ngày đó phỏng vấn trách nhiệm toàn bộ đẩy đi qua lời nói một phương diện sẽ để cho n ị c h thiên đường cùng n ị c h thiên đường đám p a n hâm mộ không hài lòng dù sao n ị c h thiên đường hào ý tiếp nhận ngươi ngươi bây giờ lại vung nổi tính là chuyện gì xảy ra ngươi dạng này làm về sau còn có trò chơi truyền thông nguyện ý tiếp nhận ngươi phỏng vấn sao nhưng càng là ngậm miệng không đề cập tới các người chơi thì càng quan tâm càng là để ý thậm chí về sau ít chơi game lưới mỗi một thiên đưa tin phía dưới bọn hắn đều sẽ lặp đi lặp lại đ ể cập chuyện này vạn nhất các người chơi không quên cái kêu ảnh hưởng ngược lại càng sâu xa hơn càng không tốt Hiện nhiên, ít chơi chốt lưới tại cái này, mấu chốt tiết điểm này ít game mấu lì l nhìn xem bình chắc chính văn hai mắt tiếp tục t r ợ t o cố phạm chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này bình chắc mở đầu kém chút liền cho nàng cpu đ t đi ít chơi game lưới vậy mà vừa lên đến liền trực tiếp nói tới trước đó lần kia phỏng vấn với lại để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là ít chơi game lưới đã không có vung nổi cho nghịch thiên đường cũng không có thể thốt phủ nhận chuyện này bọn hắn đáp lại để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý m u ố n đầu tiên đối với nhịp tim giấc mơ lò dỉn trước đối với nghịch thiên đường nội bộ nhân viên ngày đó phỏng vấn bản thảo người viết là chủ bút hướng toàn thể bạn trên mạng người chơi độc giả khi c sâu x n lỗi. Khi thật sớm tại phỏng vấn quá trình bên trong nghịch thiên đường người chế tác đã tiến hành qua rất nhiều ám chỉ người viết vậy đại khái đoán được trò chơi này sẽ không như mọi người suy nghĩ đơn giản như vậy nhưng là nếu như tại bản này bài tin tức bên trong kỹ càng giới thiệu trò chơi trong thực tế cho thì tương đương với là tại điện ảnh chiếu lên trước đối tất cả người xem tiến hành ký tấu đây là một loại thập phần không ổn hành vi cho nên mà vì chăm sóc tất cả người chơi trò chơi trải nghiệm người viết cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn là quyết định đem lo lắng giữ lại đến một khắc cuối cùng bởi vậy cho mọi người mang đến làm phức tạp chúng ta thâm biểu h y nấy bất quá tin tưởng tại mọi người xâm nhập trải nghiệm nhịp tim giấc mơ nhất là đánh ra trò chơi này thật kết cục hiểu rõ đến lẩn tàng tại trò chơi tầng sâu nội dung cốt chuyện nội dung về sau nhất định sẽ đối với trò chơi này có hoàn toàn mới hiểu rõ cái này mở đầu đem lì lìt đều cho nhìn chóng nàng có chút mê hoặc nhìn một chút cố phạm a kỳ quái ít chơi game lưới đ â y là thay chúng ta đem nổi cho con có phải bị bệnh hay không a đối với ít chơi game lưới phỏng vấn chu dương chuyện này lí l í kỳ thật vậy đại khái rõ ràng nói chính xác bản này phỏng vấn bản thảo đối người chơi tạo thành lừa dối cùng ít chơi game lưới không hề có một chút quan hệ hoàn toàn là chu dương vì cho trò chơi giữ bí mật mà miệng lưỡi dẻo quẹo cô ý đang trả lời vấn đề lúc dùng một chút lập lờ nước đôi thuyết pháp lúc này mới đưa tới các người chơi hiểu lầm nhưng tại bản này bình chắc bên trong trải qua xuân thu bút pháp điểm tô cho đẹp ý tứ ngược lại trở nên không đồng dạng dựa theo ít chơi game lời ý tứ bọn hắn tại phỏng vấn thời điểm kỳ thật liền đã đã hiểu không thích hợp về phần cụ thể là bọn hắn nghe được vẫn là nghịch thiên đường nhân viên có chỗ ám chỉ điểm này cũng không có nói thẳng nhưng các người chơi hiển nhiên sẽ có k h u y n hướng cho rằng cả hai đều có nói cách khác n g c thiên đường nhân viên là xuất phát từ ý tốt hướng bọn hắn thấu một chút n g m ặ n g u ồ n nhưng ít chơi game lưới bên này lại xuất phát từ không kịch thấu ý nghĩ tận lực biến mất những tin tức này chỉ dùng cái kia chút lập lờ nước đôi thuyết pháp lần này chẳng khác nào là giúp trò chơi nghịch thiên đường đem tất cả nồi đều cóng nếu như là những công ty khác có lẽ sẽ có chút c ả m động trò chơi truyền thông chủ động đứng ra giúp mình gánh vác hỏa lực cái này cỡ nào đầy nghĩa khí nhưng đối với lý lịch tới nói nhưng căn bản không cần d ạ n g này dù sao các người chơi tiếng mắng càng lớn tâm tình tiêu cực sinh ra càng nhiều các người chơi không mắng ta đều đi mắng ngươi vậy ta thiếu tâm tình tiêu cực cái này một khối ai tiếp tế ta ạ mấu chốt là ít chơi game lưới tại sao phải chủ động lưng cái này nổi đâu lịch tiên đường vậy không tới loại kia muốn để tất cả trò chơi truyền thông đều quỷ liếm tình trạng a lì lì cảm giác mình cpu có chút bớt đi làm một cái ác ma nàng hoàn toàn không có thể hiểu được nhân gian cái này chút con con con cuốn luôn cảm thấy khẳng định là nơi nào có vấn đề chỉ có thể quay đầu lại cầu t r ợ ở cố p h ạ m cố p h ạ m vậy cho mày trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng tuy nói hắn đối trò chơi bản thân rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không rõ ràng ít chơi game lưới tình huống nội bộ bản này bình chắc hắn vậy là lần đầu tiên nhìn thấy chờ một lát ly tổng ta đơn giản suy luận một cái cố phạm c a o mày suy tư một lát sau đó tiếp tục nói ra ly tổng ta cảm thấy bài trừ rơi cái khác khả năng về sau duy nhất khả năng liền là ít chơi game lưới cái này biên tập cảm thấy chủ động giúp chúng ta lưng cái này nổi có thể có lợi li liệt hơi nghi hoặc một chút a có thể có lợi cụ thể là địa phương nào có thể có lợi điều đó không có khả năng a cố phạm giải thích nói kỳ thật ít chơi game lưới hoàn toàn có thể làm sáng tỏ cũng có thể bỏ mặc chúng ta trò chơi nịch thiên đường lại không có loại kia để tất cả trò chơi truyền thông đều giúp chúng ta có nồi địa vị cho nên ít chơi game lưới làm như thế khẳng định là có cái gì đặc thú mắt Về phần cụ thể cụ là đây ị a Ta game tựa tay, trang mang phương phỏng thể thấy, hẳn là nội dung cốt truyện. Ít chơi game lấy tựa hồ cho rằng, từ trò chơi này, nội dung cốt tới tay, không chỉ thể thảo ảnh hướng trái chiều, còn có thể cho trang ép mang đến càng nhiều trước lưu lượng. nào nội dung truyện. rằng, này nội dung truyện ngày vấn bản còn đến càng là có có cảm cốt cốt có có đó đó Ít từ trò tới triệt tiêu trái lợi. lấy lấy đ cũng là duy nhất khả năng tính lilit lại nhìn kỹ một chút trước đó cái kia đoạn lời nói trong nháy mắt ý thức được cố phạm lời nói vẫn là rất có đạo lý nếu như chi tiết đưa tin tựa như tại điện ảnh chiếu lên trước ký tấu đối người chơi không chịu trách nhiệm tin tưởng tại mọi người xâm nhập trải nghiệm nhịp tim giấc mơ nhất là đánh giá trò chơi này thật kết cục hiểu rõ đến ẩn tàng tại trò chơi tầng sâu nội dung cốt truyện nội dung về sau nhất định sẽ đối với trò chơi này có hoàn toàn mới hiểu rõ từ hai câu này nhìn lại ít chơi game lưới cường điệu trọng điểm đúng là nội dung cốt truyện nhưng cái này để lý lịch nghi ngờ hơn nội dung cốt truyện nhịp tim giấc mơ trò chơi này có đồ chơi kia sao trò chơi này kinh khủng nội dung là trên cơ bản không có nội dung cốt truyện toàn bộ hành trình đều là người nội tat đội các người chơi mệt mỏi thông quan về sau liền trở lại thế giới hiện thực sau đó lại tiếp tục tiếp theo đoạn kinh khủng nội dung cốt truyện trong yêu đương cho ngược lại là có một ít nội dung cốt truyện nhưng trên cơ bản cũng đều là phạ k ẻ ai viết lịch thiên đường các công nhân viên sàng chọn một phen nhưng cùng bình thường yêu đương trò chơi so sánh cũng không có chỗ đặc thù gì khả năng bên trong em gái chủ động về sau sẽ có một loại phim khoa học viễn tưởng cảm giác nhưng loại vật này cũng không đáng đến lớn thổi đặc biệt thổi a ly lịch nhịn không được tiếp tục nhìn xuống cực kỳ muốn biết ít chơi game đánh đến ngọn nguồn là thần thánh phương nào cũng dám đem một cái căn bản liền không tồn tại đồ vật lấy ra thổi tại trò chơi chính thức đem bán về sau người viết vậy xâm nhập thể nghiệm trò chơi đừng phát hiện trò chơi này kỳ thật có khá phức tạ tại về sau bình chắc nội dung bên trong bản này bài viết kỹ càng giới thiệu nhằm vào căn mục lục cặp văn kiện bên trong nhân vật văn bản tài liệu các loại thao tác bao quát xóa bỏ sao chép rán đổi tên các loại tuy nói đại đa số người chơi vậy đều phát hiện trong này văn bản tài liệu có thể sửa chữa nhưng giống t r ư ơ n g kỳ phong làm như vậy toàn diện thí nghiệm thật đúng là không nhiều nhìn thấy bản này bình chắc thật là có một loại h i ể u ra cảm giác có cái này chút thao tác về sau các người chơi trên thực tế có thể hoàn thành rất nhiều trò chơi nguyên bản không ủng hộ công năng ví dụ như có thể đem cái nào đó lưu trữ cải tạo thành nào đó cái vai trò chuyên môn lưu trữ đi vào về sau liền có thể lấy không ngừng nói chuyện phiếm dạy dỗ cũng cải tạo trí tuệ nhân tạo có thể giống như trường kỳ phong xóa bỏ alinz văn bản tài liệu sau đó trong khoảng thời gian ngắn n h ả y qua kinh khủng nội dung nhanh chóng trải nghiệm trò chơi yêu đương bộ phận cũng có thể cuối cùng chỉ lưu lại alinz cũng mở ra trong trò chơi đưa các loại sửa chữa lựa chọn tùy ý đối nội dung trò chơi tiến hành sửa chữa cũng giống nhiều tuần mắt trò chơi một dạng lặp đi lặp lại trải nghiệm trò chơi các hạng chi tiết tuy nói trò chơi bản thân lưu trữ công năng cũng không tính đặc biệt hoàn thiện nhưng lợi dụng mễ tạ trò chơi đặc thù cơ chế lại có thể cực kỳ nh đây vẫn chỉ là biểu tượng cũng không phải là trò chơi này nội dung cốt truyện toàn bộ chắc hẳn mọi người đều đang suy đoán chúa cứu thế đến cùng là ai là cái kia chút rời đi vườn địa đàng nhân vật nữ sắc vẫn là người chơi trò chơi tận thế bối cảnh đến cùng là vì sao a mà thiết t r í những vấn đề này ở trong đêm tựa hồ cũng không cho ra rõ ràng đáp án nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng s i ê u tập trong trò chơi văn bản đối với mấy cái này phá thành mảnh nhỏ nội dung cốt truyện tiến hành suy luận kết hợp với mệ tạ nguyên tố đầy giai đoạn liền sẽ phát hiện trò chơi này nội dung cốt truyện còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng được đơn giản như vậy dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i bốn cái này bình chắc quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt l ý lì tạm thời dừng lại hoạt động con chuột vòng l a n tay sau đó nàng tràn ngập hầu nghi nhìn về phía cố p h ạ m chúng ta trong trò chơi có cái này chút đồ vật cố p h ạ m trầm mặc một lát theo ta được biết không có l ý lì vậy buồn b ự c đúng vậy a theo ta được biết cũng không có a nàng vẫn là không quá chắc chắn cũng may trên máy vi tính lúc đầu vậy có trò chơi thiết kế văn kiện hiện tại liền đem mấy cái văn kiện toàn bộ mở ra xem xét đầu tiên là cơ sở công năng văn kiện sau đó là thế giới quan bối cảnh thiết lập khái niệm bản thảo sau đó là mỗi cái vai trò kỹ càng nội dung cốt truyện văn kiện bởi vì nhịp tim giấc mơ bản thân nội dung cốt truyện lượng không nhỏ cho nên cái này chút nội dung cốt truyện trên cơ bản phân tán tại mấy cái văn kiện bên trong với lại tất cả văn bản nội dung cơ bản đều có ghi chép cái này chút văn bản nội dung trên cơ bản đều là từ phạ kệ ai tạo ra sau đó từ mấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng đối nó tiến hành lặp đi lặp lại sang chọn trao chuốt sau đó lại bổ sung đến trong trò chơi cho nên tại nội dung cốt truyện văn kiện bên trong vậy đều làm kỹ càng bảo tồn cùng dành trước đương nhiên trong trò chơi vậy tồn tại số rất ít nội dung là từ trí tuệ nhân tạo tự do tạo ra cũng trảo nhưng những nội dung này ở trong game chỉ chiếm cực nhỏ một bộ phận với lại trên cơ bản sẽ không đối cho chơi nội dung cốt truyện sinh ra cái gì có tính đột phá ảnh hưởng lilith đầu tiên là đẻ xuống cờ tờ lờ ép tại mấy cái văn kiện bên trong tìm tòi một cái cùng loại từ mấu chốt quả nhiên không thu hoạch được gì sau đó nàng vẫn là không yên l ò n g lại nhanh chóng nhấp n u con chuột đem những n à y văn kiện nhanh chóng từ đầu tới đôi u toàn bộ đều qua một lượn vẫn là không có kết quả cuối cùng lilith lại mở ra trò chơi tìm được trí tuệ nhân tạo có thể tự do tạo ra trả lời bộ phận đi tự mình hỏi mấy vấn đề ví dụ như trước đó ít chơi game l ư ớ ngày đó bản thảo nâng lên c h ú cứu thế trong ậ n vẫn không thế các loại từ mấu chốt. Kết quả vẫn là không thu t hoạch các được loại là mấu quả gì,、trong、trò chơi nhân vật cho vật trí ra duy nhất cùng những nội dung này có quan hệ cũng chỉ có trò chơi sơ kỷ một bộ phận nhỏ ví dụ như trò chơi mở màn cơ gơ giai đoạn trước như vậy một đôi lời sớm viết xong lời kịch đối với tại sao phải áp dụng dạng này bối cảnh bên ngoài một mực là mỗi người nói một điều cái dạng gì suy đoán đều có nhưng đối với nghịch thiên đường nội bộ mà nói cái này nhưng xưa nay không phải một cái vấn đề gì bởi vì tất cả người đều biết lúc trước liền là tùy tiện như vậy thiết lập dưới căn bản không có cân nhắc cái khác tựa như rất nhiều sách các độc giả tự cho là tìm được một cái trôn giấu rất sâu phục bút cùng manh mối kết quả tác giả lúc ấy liền tùy tiện như vậy một viết hoàn toàn không có ý thức được đây thật ra là một cái cần lấp bên trên hố lần này li l i t càng bó tay rồi ta ngược lại muốn xem xem cái này ít chơi g a m lưới còn có thể cho ta làm ra cái gì yêu thiêu thân lý lít căm giận hoạt động con chuột vòng lăn tiếp tục nhìn xuống trước đó chúng ta nói qua nhịp tim giấc mơ trên thực tế nên tính là một cái mẹ tạ trò chơi nó không chỉ có thông thường trong yêu đương cho kinh khủng nội dung còn gia nhập tâm lý kinh khủng nguyên tố như vậy trên thực tế hình thành bốn loại vĩ độ trò chơi trải nghiệm thứ nhất vĩ độ là trong trò chơi yêu đương bộ phận thứ hai vĩ độ là trong trò chơi kinh khủng bộ phận thứ ba vĩ độ là trò chơi bên ngoài kinh khủng bộ phận chiều thứ tư độ là trò chơi bên ngoài yêu đương bộ phận cái này bốn cái vĩ độ trên thực tế ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau tác dụng như thế mới cho người chơi mang đến ký ức khắc sâu khó mà quên trò chơi trải nghiệm cho nên nhịp tim giấc mơ nội dung cốt truyện trên thực tế cũng muốn từ cái này bốn cái v ĩ độ vào tay đến phân tích mà không thể vẹn vẹn dừng lại ở trong game phương diện như thế tất nhiên sẽ hết ngồi đè giếng không thấy thái sơn tiếp đó bản này bình chắc lại đơn giản phân tích cái này bốn cái v ĩ độ cùng bọn chúng trên thực tế cho người chơi mang đến cảm thụ đối với đã chơi qua người chơi tới nói cái này kỳ thật cũng không khó lý giải nếu như là đã hoàn chỉnh trải nghiệm qua đại bộ phận nội dung trò chơi lời nói đoạn này hoàn toàn có thể nhảy qua bất quá bản này bình chắc dù sao còn muốn cho cái kia chút không có chơi qua trò chơi người chơi nhìn cho nên ở phương diện này sẽ viết ký càng một chút tóm lại nhịp tim giấc mơ cho người chơi mang đến cảm xúc lưu là thoải mái chập chủng không ngừng biến hóa từ ban đầu ngọt nào đến về sau kinh hãi lại đến kéo dài đến trò chơi bên ngoài phía sau l ư n g phát lệnh cuối cùng đến trò chơi ngoại cảm động cùng thoải mái theo nội dung trò chơi tầng tầng luật ra người chơi sẽ cảm giác được phản g phất thứ nguyên vách tường bị đánh vỡ trong trò chơi nhân vật tựa hồ hương n ạ n h xông ra dấu hiệu hạn chế cùng trong hiện thực mình tiến hành một lần trực tiếp giao lưu mà loại này giao lưu cho người chơi mang đến hoàn toàn khác biệt cảm thụ giới thiệu xong những nội dung này về sau bài viết mới tiến vào chính đề bắt đầu chính thức phân tích trò chơi ch từ trong trò chơi hiện có văn bản đến xem chúng ta chỉ có thể thu được tận thế chúa cứu thế các loại thông thường khái niệm nhưng đối với cái này chút thông thường khái niệm ta lật khắp cả trò chơi nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì nhưng có thể giải thích cho dù là thông qua đặc thù quá trình để trong đó nào đó cái vai trò trí tuệ nhân tạo t h ể thành vườn địa đảng quyền hạn tối cao lúc này cùng nàng đối thoại vậy như cũ không cách nào hỏi ra cái gì có ích tin tức là phía chính phủ không có chế tác phương diện này nội dung sao không thể nói hoàn toàn không có loại khả năng này nhưng khả năng vô cùng nhỏ dù sao với tư cách một cái mẹ tạ trò chơi phía chính phủ cũng sớm đã ở trong game bên ngoài trôn xuống rất nhiều phút b bọn hắn thậm chí nguyện ý chế tác đại lượng không có ý nghĩa thực tế văn bản mà đem chân chính có dùng tin tức trôn giấu đi chờ đợi người chơi phát hiện không có khả năng duy trì có thiếu thốn trọng yếu nhất một bộ phận nội dung tại điểm này bên trên bình chắc bên trong cũng không có quá mức k ỹ càng giải thích bất quá đại bộ phận người chơi cũng đều biết hắn nói là có ý gì bất luận là cái nào em gái trở thành dẫn đạo viên nàng đều sẽ viết xuống đại lượng nhật ký đồng thời tại nhật ký bên trong sẽ có nghi ngờ người nào đó thông qua nam chính con người hướng vào phía trong thăm dò nội dung những nội dung này là giấu ở đại lượng nhìn như không có ý nghĩa văn bản bên trong cái này chút văn bản phần lớn đều là một chút thường ngày việc v ậ t hoặc là không có ý nghĩa nghĩ linh tinh mặc dù thật đọc tiến vào vậy sẽ cảm thấy còn có chút ý tứ nhưng đại đa số độc giả đều không có cái này kiên nhẫn nhưng dù cho như thế phía chính phủ nhà thiết kế tại viết những nội dung này thời điểm đồng dạng cũng là hạ công phu cho dù là dùng phạ kẻ ai bọn hắn cũng muốn sàng chọn trao chuốt lượng công việc đồng dạng không nhỏ cho nên bản này bình chắc quả quyết cho ra kết luận cực kỳ hiển nhiên phía chính phủ không có khả năng tại những địa phương này làm đến cực hạ lại duy chỉ có cho trò chơi tầng dưới chót thế giới quan lưu lại cái lỗ thủng lớn không lấp đ ó căn bản nói không thông cho dù là phía chính phủ không cẩn thận quên đi đến thêm nội bộ bọn họ vậy tất nhiên tồn tại một cái câu trả lời chính xác mà bản này bình chắc liền là chỉ có thể là tìm tới bản này câu trả lời chính xác đến cùng là cái gì bởi vì bình chắc độ dài không thể quá dài cho nên trương kỳ phong cũng liền không giống bình thường video tác giả như thế tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố đáp án ta cho rằng cái này chỗ cứu thế không phải người chơi đóng vai nhân vật chính cũng không phải trong trò chơi cái khác em gái cái này chua cứu thế từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái người cái kia chính là a l i n s vượn địa đàng bên trong phát sinh hết thảy trên thực tế cũng là vì kích thích a l i n s mau trong thức tỉnh một loại thủ đoạn hoặc là nói người chơi cùng cái khác nhân vật nữ sắc yêu đương tương tác cùng kinh khủng tương tác cũng đều là loại này t ở lây một vòng lilith có chút nộng nàng n g á y nháy mắt a cực kỳ hiển nhiên đáp án này hoàn toàn vượt qua nàng ngoài ý liệu a l i n s đừng làm rộn cái kia thật chỉ là một cái bình thường dẫn đạo viên mà thôi a alinz là nhịp tim giấc mơ cái thứ nhất bị thiết kế ra được nhân vật nhưng hoàn toàn cũng là tổ hạng mục đầu nhập tài nguyên ít nhất một vai nguyên nhân rất đơn giản nàng với tư cách dẫn đạo viên bản thân liền không có bất kỳ cái gì yêu đương nội dung cốt truyện vậy không có bất kỳ cái gì kinh khủng nội dung cốt truyện nếu như nói cái khác bình thường chế tác trong yêu đương cho cùng kinh khủng nội dung nhân vật độ hoàn thành là một trăm phần trăm lời nói à linh độ hoàn thành chỉ cần hai mươi phần trăm trái phải là đủ rồi tại dạng này có hạn nội dung dưới làm sao còn có thể cưỡng ép đem nàng nhận thành là chúa cứu thế đâu cái này không khoa học nhưng cực kỳ hiển nhiên bản này bình chắc đối với luận chứng à linh liền là chúa cứu thế điểm này bên trên lòng tin mười phần đầu tiên có lý có cứ hàng trừ đi nhân vật nam chính cùng cái khác nhân vật vườn địa đàng là sàng chọn chúa cứu thế nhưng mọi người suy nghĩ kỹ một chút đến cùng như thế nào mới có thể sàng chọn ra chúa cứu thế chẳng lẽ thông qua yêu đương sao vậy khẳng định không có khả năng mặc dù tại bình thường yêu đương loại trong trò chơi loại này không rời đấu thiết lập vậy có khả năng sẽ xuất hiện nhưng chúng ta đã biết nhịp tim giấc mơ tuyệt không phải bình thường yêu đương loại trò chơi nó nội hạch trên thực tế là có chút bi t ì n h có chút nghiêm túc cho nên người chơi đóng vai nhân vật chính vừa cùng các loại em gái nói chuyện yêu đương một bên thức tỉnh thành chúa cứu thế loại này sáng tạo chúa cứu thế phương án hiển nhiên quá bất hợp lý Đồng dạng, cái khác em gái là chúa cứu thế vậy nói không thông cái này chút em gái mặc dù sẽ tiến hành một chút huấn luyện nhưng trên thực tế các nàng là không huấn luyện căn vốn không có c ư ơ n g chế tính các người chơi nguyện ý lời nói mỗi ngày vậy nhiều nhất huấn luyện như vậy hai ba lần mà nếu như người chơi đối huấn luyện không có hứng thú lời nói thậm chí có thể mang theo em gái mỗi ngày dạo phố bơi lội chơi nước phơi nắng căn bản vốn không cần muốn tiến hành bất luận cái gì huấn luyện cái này cũng không hợp lý cho nên vượn địa đàng bên trên huấn luyện chỉ là một cái ngụy trang mà thôi trên thực tế cùng sáng tạo chúa cứu thế không có quan hệ nếu như chỉ là sáng tạo bình thường có thể tại tận thế cùng quái vật tác chiến chiến sĩ. như vậy cái này chút huấn luyện còn miễn cưỡng nói thông được nhưng muốn sáng tạo chúa cứu thế một loại nhân vật loại trình độ này huấn luyện là tuyệt đối không khả năng lilit c ù n g cố phàm hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trên mặt thấy được m ộ t b ư ớ c thật đúng là cho hắn phương pháp bài trừ thành công xác thực từ bình chắc góc độ đến xem mặc kệ là người chơi đóng vai nhân vật chính vẫn là cùng nhân vật chính yêu đương các loại em gái đều không đủ trình độ chúa cứu thế ba chữ này nhưng vấn đề mới lại tới bọn hắn không x g mới chẳng lẽ alinz cái này nhìn cửa chính liền xứng với sao chúa cứu thế đến cùng bằng cái gì có thể cứu thế cực kỳ hiển nhiên nàng tất nhiên muốn nắm giữ một loại có thể siêu việt hết thể thông thường chiến lược cường đại lực lượng bằng không cái này thế giới thông thường chiến lược đều đã diệt sạch vẹn vẹn một cái thụ qua tốt đẹp huấn luyện chiến sĩ làm sao có thể được xưng là chúa cứu thế đâu hai câu này xem ra tương đương có sức thuyết phục muốn trở thành chúa cứu thế ít nhất phải sẽ vượt qua nguyên thế giới này toàn bộ thông thường lực lượng sức chiến đấu bằng không còn cứu cái r á m lại vọt tới tận thế vậy đơn giản là nhiều đưa một cái căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc nhưng vấn đề mới tới nhịp tim giấc mơ bên trong tựa hồ vậy chưa bao giờ biểu hiện ra qua chỗ gọi là siêu việt thông thường chiến lực cường đại lực lượng A. cũng chắc bản này bình may rất, rất nhiều a n h l n cấp người cảm thấy kinh khủng nội dung vẹn vẹn nhân vật chính một loại huyễn tưởng hoặc là vào tường dù sao tại nhân vật chính từ huyễn cảnh bên trong thoát đi về sau hắn như cũng tại vườn địa đàng bên trong xung quanh huyễn cảnh không có bất kỳ biến hóa nào cái kia chút biến thành quái vật các nội tử vậy đều khôi phục nguyên nhân dạng với lại chính các nàng vậy không có bất kỳ cái gì tương quan ký ức đây hết thể xem ra đều có thể dùng nhân vật chính nội điên để hình dung nhưng xóa bỏ alinz cái này dẫn đạo viên về sau đây hết thể lại sẽ ngắn ngủi khôi phục bình thường không còn có kinh khủng nội dung xuất hiện cực kỳ hiển nhiên cái này chút kinh khủng nội dung xuất hiện cùng alinz có quan hệ trực tiếp đó cũng không phải nhân vật chính nội điên mà càng giống là alinz cái này dẫn đạo viên cùng vườn địa đàng một loại năng lực đặc t h ủ cái khác dẫn đạo viên mặc dù cũng có thể ý thức được nhân vật chính phía sau người chơi tồn tại nhưng lại cũng không biết chế tạo kinh khủng nội dung cái này không thể nghi ngờ nói rõ alinz dẫn đạo viên thân phận cùng vườn địa đàng bản thân đều là có vấn đề ta cho rằng loại này năng lực đặc thù nguồn gốc từ tại a l i n s bản thân ở trên đảo tất cả nhân vật bên trong cái này ban đầu dẫn đạo viên là đặc biệt nhất dẫn đạo viên thân phận tương đương với một loại quyền hạn đặc biệt thân phận hoặc là năng lực máy k h u y ế t đại mà vươn địa đàng bản thân càng giống là một cái to lớn thí nghiệm trận nó chính là vì kích phát a l i n s năng lực đặc thù mà tồn tại a l i n s năng lực đặc thù chính là nàng nội tâm tiềm thức sẽ ảnh hưởng đến hiện thực đây là một loại có thể đem thế giới tinh thần biểu hiện ảnh hưởng thế giới vật chất cường đại lực lượng mà các người chơi trải nghiệm đến kinh khủng nội dung chính là loại tinh thần lực này bên ngoài lộ ra là một loại không bị khống chế tình huống mà vươn địa đàng cuối cùng mắt liền là khai phát gạo l i n h năng lực đặc thù để nàng có thể thích làm gì thì làm k h ô n g chế loại lực lượng này có thể nghĩ một cái có thể cùng trò chơi bên ngoài tồn tại giao lưu câu thông tồn tại một cái có thể vẹn vẹn dựa vào bản thân tinh thần liền ảnh hưởng thế giới vật chất tồn tại mới có thể thắng qua nguyên thế giới này bên trong hết t h ể thông thường võ lực mới có thể xứng với chúa cứu thế cái danh x ư n g này đoạn nội dung này để lý lịch lần nữa chừng lớn hai mắt cảm thấy khó có thể tin đây đều là cái gì cùng cái gì a chứng trạc đàng hoàng nói vậy nhưng cẩn thận phân tích đoạn nội dung này kết hợp bình chấp phía dưới khu bình luận các người chơi phản hồi lý l ị c cũng không thể không thừa nhận đoạn văn này xem ra thật đúng là rất có đạo lý đúng là xóa bỏ rơi a l i n h văn bản tài liệu về sau liền không lại có kinh khủng nội dung đến tiếp sau cái khác dẫn đạo viên mặc dù sẽ trên đỉnh cũng biết dần dần ý thức được người chơi tồn tại nhưng lại không cách nào chế tạo kinh khủng dạng này một cái đơn giản so sánh thí nghiệm đã đầy đủ chứng minh có thể ý thức được người chơi tồn tại đây là dẫn đạo viên thân phận đặc thù đưa cho, cho một loại quyền hạn đặc biệt mà để vườn địa đáng xuất hiện kinh khủng nội dung thì cùng alin's trực tiếp tương quan cái này luận điểm còn có rất nhiều bằng chứng chính như bình chắc bên trong nói chỉ có giống hạ linh dạng này có thể đột phá thứ nguyên vách tưởng trực tiếp ý thức được người chơi tồn tại cũng có ý thức thay đổi hiện thực lực lượng đặc thù tồn tại mới có thể xứng với chúa cứu thế ba chữ này dù sao đối với trong trò chơi tất cả nhân vật tới nói người chơi tồn tại có thể so với thần minh nhưng chỉ, chỉ có h ỉ c thể ý thức được người chơi tồn tại còn chưa đủ bất luận cái gì trở thành dẫn đạo viên nhân vật nữ sắc cũng có thể làm đến điểm này quan trọng hơn là có thể hay không ý thức được người chơi tồn tại về sau còn không phát điên có thể hay không khống chế lại tâm tình mình trưởng không lấy mình lực lượng cực kỳ hiển nhiên cái khác nhân vật đều là làm không được các nàng t ạ i ý thức đến người chơi tồn tại về sau lập tức liền yêu đương nao cấp trên không tiếc đem toàn bộ vườn địa đàng làm sụp đổ không tiếc xóa bỏ tất cả cái khác nhân vật chính là vì hoàn toàn khống chế vườn địa đàng cùng người chơi vĩnh viễn cùng một chỗ tại lần thứ nhất chơi đến nơi đây thời điểm người chơi khả năng sẽ cảm thấy đây là bởi vì những nhân vật này đều là yêu đương não là trò chơi cưỡng ép thiết kế thành dạng này nhưng hiện tại xem ra tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó cấp độ càng sâu hợp lý tính một phương diện các nàng có thể tiến vào vườn địa đàng bản thân liền là tuyển chọn tỉ mỉ kết quả c ũ nhưng g k ô n nhất định hoàn toàn tuân theo bình g theo h t ờ nữ sinh từ h chí bình h ậ m t ư ờ góc độ này ác lĩnh đúng là đặc thù nhất tồn tại như thế chúng ta cũng liền có thể đại khái vớt thuận nhịp tim giấc mơ trò chơi này chân chính có sự bối cảnh trong tương lai thế giới phát sinh tai nạn đáng sợ nhân loại đã bó tay toàn tập nhưng nhân loại phát hiện alin giặc thủ cũng ý thức được trong cơ thể nàng ẩn chứa có thể thay đổi thế giới cường đại lực lượng nhưng loại lực lượng này nhất định phải thông qua một loại nào đó đặc biệt phương thức mới có thể kích phát ra đến thế là nhân loại sáng tạo ra vườn địa đàng cũng để alin đến vườn địa đàng bên trong đảm nhiệm dẫn đạo viên lại để cho nhân vật chính cùng các loại nhân vật đi và ở trên đ ả o mà cái khác tất cả nhân vật tồn tại ý nghĩa cũng là vì trợ giúp alin thức tình nàng năng lực cầu thủ với tư cách dẫn đạo viên alin dần dần ý thức được nhân vật chính phía sau người chơi tồn tại cũng không thể tránh né yêu người chơi nhưng với tư cách dẫn đạo viên nàng không cách nào cùng nhân vật chính yêu đương càng không khả năng cùng nhân vật chính phía sau người chơi có tiến một bước giao lưu thế là tại dẫn đạo viên quyền hạn phóng đại phía dưới nàng năng lực đặc thù lấy một loại v ậ n mẹo phương thức phóng thích ra ngoài cái khác nhân vật nữ biến sắc thành quái vật đáng sợ bắt đầu đuổi g i ế t nhân vật chính cái này cũng nói tại alinz trong tiềm thức đối với nhân vật chính cùng cái khác nhân vật nữ sắc thân cận chẳng ghét nhưng loại năng lực này hiển nhiên cũng không phải là không gì làm không được làm người chơi lựa chọn rời khỏi trò chơi lúc thì tương đương với vườn địa đàng thậm chí trong trò chơi toàn bộ thế giới đều đình chỉ vận chuyển đồng dạng atlins ý thức cũng bị tạm dừng hoặc là tạm thời t h a n h k h ô n g đây cũng là vì sao a người chơi lần nữa tiến vào trò chơi lúc vườn địa đàng sẽ ngắn ngủi khôi phục bình thường đồng thời atlins tính cách cùng với những cái khác nhân vật khác biệt sẽ không quá mức tùy hứng làm b ậ y dẫn đến toàn bộ vườn địa đàng phát sinh sụp đổ mà khi người chơi trải qua trăm c â y nghìn đắng đ ặ t tới giai đoạn thứ ba lúc nhân vật sẽ chủ động rời đi vườn địa đàng nơi này có hai loại khả năng giải thích một loại giải thích là a l i n s đối nhân vật này không thể nhị được nữa thế là đưa nàng cho vĩnh viễn đưa tiễn mà một loại khác giải thích thì là vườn địa đàng phía chính phủ cũng chính là càng sâu tầng người quản lý cho rằng cái này nhân vật tồn tại bất lợi cho alin skirting không có tiếp tục tồn tại ở vườn địa đàng giá trị cho nên đưa nàng đưa ra ngoài mà người viết càng có khuynh hướng sau một loại khả năng tính bởi vì dẫn đạo viên tiêu diệt nào đó cái vai trò phương thức đều là thông qua xóa bỏ nhân vật này văn bản tài liệu để nhân vật rời đi vườn địa đàng hiển nhiên cũng không phải là dẫn đạo viên t h ủ bút cuối cùng trải qua người chơi ở trong game bên ngoài không ngừng cố gắng Alins lực năng điều ặ c thù t ạ cùng với những cái khác có những dẫn đạo viên với đạo q u y n hạn nhân vật trong chiến vật đ ấ triệt hoạt, để kích này n g v ậ rốt cuộc trở t cuộc h à nói h chân chính chúa thế. hết thể đều khôi phục bình thường. cứu Lúc này, Alins vườn đàng, vườn đàng bên trong này n địa đều Điều mà rời đi địa rõ vườn địa đàng nhiệm vụ đã hoàn thành alinz đã t h ứ c tỉnh trở thành chúa cứu thế nàng muốn đi cứu vớt cái này thế giới mà nàng đem mình mạnh mẽ đại năng lực cùng đặc quyền giao phó người chơi để người chơi có thể thu hoạch được vườn địa đàng toàn bộ quyền hạn Hiện nhiên, đây chính là nàng cuối cùng người chơi có thể lựa chọn cùng vườn địa đàng bên trong bất kỳ một cái nào nữ tính nhân vật vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt mà đây chính là alin có thể cho chúng ta cuối cùng chúc phúc lúc này l ý l i b i ể u lộ đã biến thành triệt để trận mắt há hốc mồm có thể nói cái này bình chắc nửa bộ s a u điểm mỗi một câu mỗi một lần suy luận mỗi một đầu triển khai đều là nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi thứ lộ gì vẹn vẹn một cái bên sản xuất hoàn toàn không có cân nhắc qua nhỏ lỗ thủng lại bị não bổ ra dài như vậy một tiên viết văn cái này ít chơi game lưới thật sự là người tiên càng nguy hiểm hơn là từ bình chắc phía dưới người chơi bình luận đến xem lại còn thật có không ít người dính chiêu này thì ra là thế chân chính nội dung cốt t r u y ệ n vậy mà là cái dạng này sao s á c thực à nếu như vậy giải thích lời nói trước đó rất nhiều không cách nào nói thông được điểm đáng ngờ liền có thể giải thích rõ như thế nói đến trò chơi này kỳ thật không có chút nào cắt đứt yêu đương bộ phận kinh k h ủ n g bộ phận mệ tạ trò chơi bộ phận kỳ thật phía sau đều dùng ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n cho bắt đầu xuyên cũng không phải là thô giáp khâu lại mà là sớm có quy hoạch cũng k h ó t r á c h l i s t chơi game lưới ngay từ đầu đưa tin cố ý che lấp bởi vì trừ cái đó ra bất luận cái gì đưa tin cũng có thể sinh ra ký tấu mà một khi sinh ra ký tấu người chơi bắt đầu thấy trò chơi này liền hoàn toàn thể hội không đến loại này đặc thù cảm giác ít chơi game lưới thật đúng là muốn tốt cho người khác mà người khác không biết ta quả nhiên đây chính là chuyên nghiệp trò chơi truyền thông phẩm đức thụy nghĩ b á i trước đó nhịp tim giấc mơ trò chơi này đã góp nhặt rất nhiều kém cỏi mà trong đó điểm khen nhiều nhất một đầu kém cỏi liền là cường điệu công kích trò chơi này cắt đứt vấn đề bởi vì chợ xem ra trò chơi này yêu đương bộ phận cùng tinh khủng bộ phận căn bản không có bất kỳ cái gì liên quan càng giống là n ị c h thiên đường vì cố ý dọa người chơi một cái mà cưỡng ép may hợp lại cùng nhau bao quát mẹ tạ trò chơi bộ phận vậy tướng làm không được hệ thống. nhưng bây giờ theo nội dung cốt truyện bù đắp cái này ba khối nhìn như cưỡng ép khâu lại nội dung vậy mà tồn tại tầng sâu nội tại liên hệ thế là cái gọi là nhịp tim giấc mơ nội dung trò chơi cắt đứt thuyết pháp tự nhiên cũng liền tự sụp đổ mà ít chơi game lưới trước đó đưa tin đâu nguyên bản các người chơi đều tại p á n trách cho rằng ít chơi game lưới đã sớm biết trò chơi này hô cha nhưng phỏng vấn còn cố ý lừa dối tội ác t ạ i trời nhưng hiện tại xem ra nếu như ít chơi game lưới sớm kịch để lộ tin cố nhiên có thể giảm bớt người chơi tại sơ kỷ bị kính sợ nhưng cũng biết ảnh hưởng nghiêm trọng các người chơi trò chơi trải nghiệm mà khi đáp án công b Các người chơi cùng cũng chơi được cái chơi trước hoạch được cực cao Cho mánh người lình xa nhau loại kia rung động, tự nhiên cũng biết giảm bất đi nhiều. Nếu như là bình thường trò chơi truyền thông, bọn hắn thu được cái này mánh liệt liệu, khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế tuân ra đến. Nếu như tại trò chơi đem bán trước liền tuân ra đến, tất nhiên thu hoạch được nhiệt giảm loại kia biết đi liệt liệu, tại thu thu ạ là xa ra ra kế kỳ trò trăm trò đem độ độ. tự bất tất sẽ dù sao ẽ ảnh hưởng đến tiếp s u trò chơi trải nghiệm lại như thế chơi nghiệm như lại n à Dù sao đối trò chơi truyền thông tới nói trò chơi danh tiếng cùng lượng tiêu thụ theo chân bọn họ lại không quan hệ bọn hắn chỉ cần có rất nhiều lưu lượng là đủ rồi thật không nghĩ đến ít chơi game lưới vậy mà kiên trì phẩm đức nghề nghiệp thủy trung đem người chơi trò chơi trải nghiệm đặt ở vị thứ nhất thà rằng từ bỏ cái này rất nhiều lưu lượng còn yên lặng tiếp nhận cái này toàn không thấu cảm động đây thật là quá làm cho người ta cảm động đơn giản liền là tất cả trò chơi truyền thông điển hình về phần nhịp tim giấc mơ không nói võ đức dọa người sự tình kỳ thật cho tới bây giờ vậy có rất nhiều người chơi hoàn toàn không cách nào tha thứ nghịch thiên đường nhưng vậy có rất nhiều người đã trải qua bình thường trở lại dù sao nhịp tim giấc mơ là một cái đặc thù trò chơi tựa như bình chắc bên trong nói nếu như muốn thành lập trong trò chơi bên ngoài yêu đương cùng kinh khủng tứ trọng vĩ độ cho người chơi một loại hoàn toàn mới cảm thụ như vậy sơ kỳ kinh hãi là không thể tránh né yêu đương trò chơi rất nhiều kinh khủng trò chơi vậy rất nhiều nhưng giống nhịp tim giấc mơ dạng này trò chơi thật là độc nhất vô nhị cho nên cực kỳ nhiều người chơi cũng liền bình thường trở lại thậm chí dần dần tiếp nhận loại này thiết lập bắt đầu đối ạ l i n h vô hạn nghi ngờ đọc mặc dù cái khác nhân vật nữ sắc cũng đều là phong nhã hào hoa mỗi người mỗi vẻ các người chơi luôn có thể ở trong đó tìm tới mình thích loại hình cho dù cái này chút nhân vật nữ sắc đều có thể cùng nhân vật chính phát sinh ngọt ngào tình yêu cố sự có đại lượng cờ gờ gờ g cho dù alinz ở trong game phần diễn cũng không nhiều thậm chí không thể cùng người chơi dắt tay hoặc là ôm nhưng nàng đúng là đặc thù nhất một cái cho tất cả người chơi đều lưu lại tương đương khắc sâu ấn tượng mặc kệ người chơi ưa thích là ngự tỷ vẫn là ló l y ôn nhu hoặc là ngạo kiểu đông l ý l i sắc mặt tái xanh nắm tay nhỏ trùng điểm nện trên bàn không thích hợp phi thường không thích hợp cha cố p h ạ m cha cho ta đem chu dương cho ta kêu đến trong này một ít công năng rõ ràng liền là vẽ rắn thêm chân ta nhất định phải biết vì sao a sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng cố phàm còn chưa lên tiếng lili lại thay đổi chủ ý được rồi trước đừng kêu chu dương người trước kiểm tra cho ta một l ư ợ t ly l ị c đột nhiên nghĩ đến những công năng này đều là chu dương làm đem chu dương gọi qua chẳng lẽ là hắn có thể nói thật không có lẽ là không thể nào cho nên h ỏ i cũng là h ỏ i không còn có thể đánh cọ độc rắn cố p h ạ m kỳ thật không có quá nhiều tham dự nhịp tim giấc mơ nghiên cứu phát minh trước dùng hắn đến sàng chọn một l ư ợ t vấn đề nếu như gặp phải một chút liền cố p h ạ m đều giải thích không thông địa phương vậy liền khẳng định có quỷ đến lúc đó lại tìm chu dương tính tổng nợ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười lăm cố p h ạ m không khỏi k h ẽ nhữ mày l ý tổng ta lại nhấn mạnh một lượn ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ lập trình viên ngươi để cho ta tại mình viết dấu hiệu bên trong tìm vấn đề có lẽ ta còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được nhưng là tại người khác viết dấu hiệu bên trong tìm vấn đề cái này là thật lạ quá l ý l i t c a o mày chém đinh c h ặ t sắt nói ra cho ngươi thêm tiền thưởng được rồi cố p h ạ m lập tức ở trên máy vi tính mở ra nhịp tim giấc mơ nguyên dấu hiệu bắt đầu nghiêm túc xem xét đêm dài minh ông lilit còn có rất nhiều thời gian cho nên nàng vậy không có chút nào sốt ruột chỉ là ở một bên tấm lấy khuôn mặt nhỏ chờ đợi cực kỳ hiển nhiên nhịp tim mặc dù trước mắt l ý lít còn không biết rõ vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào vẹn vẹn nội dung cốt truyện không hiểu ra sao cả dẫn phát người chơi nao đổ vấn đề sao tuyệt đối không phải bởi vì nhịp tim giấc mơ mắt trần có thể thấy có thật nhiều vượt qua l ý lít mong muốn thiết kế cho dù là cái kia chút chu dương đã từng báo cáo qua công năng ví dụ như gia nhập tâm lý kinh khủng nguyên tố mệ tạ trò chơi nguyên tố đem những công năng này toàn bộ tính đi vào về sau nhịp tim giấc mơ vậy như cũ có một ít vé rắn thêm chân công năng mà chính là bởi vì thêm đủ nhiều lắm mới không hiểu ra sao cả đem một đầu c h u rắn cho điểm tô cho đẹp thành một con rồng mà li lít hiện tại muốn làm l i ê n là để cố phản nghiêm túc so với đem những n à y vay rắn thêm chân bộ phận toàn bộ cho bắt tới nhìn xem chu dương làm vì hạng mục này người chế tác đến cùng có hay không không trung thực trước hết từ cuối cùng di em hình thức bắt đầu tra ta nhớ được thiết kế bản thảo bên trong nhưng cho tới bây giờ không có viết sẽ có loại vật này li li khí thế hung hung hiền nhiên đây là nàng có thể nhìn thấy lớn nhất sơ hở những tim giấc mơ trò chơi này giai đoạn trước thiết kế nội dung không ít bao quát trò chơi căn mục lục cái kia cặp văn kiện đương nhiên đều là chu dương cố ý thiết kế các người chơi thông qua cắt giảm sao chép dáng cái này cặp văn kiện tiếng t r ú n g kiện đến đúng trong trò chơi tiến hành một chút thay đổi đây chính là chu dương trước đó đã từng x á c h qua mệ tạ nguyên tố nhưng vấn đề ở chỗ thiết kế phương án bên trong nhưng cho tới bây giờ đều không biết cái gọi là di em hình thức loại vật này dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết cuối cùng à l i n x thành công mở ra di em hình thức người chơi có thể đ ố i trong trò chơi các loại số liệu tiến hành điều tiết thậm chí có thể toàn bộ dựa vào bản thân yêu thích nhảy qua hoặc là kéo dài kinh khủng nội dung cái này tuyệt đối cùng lý lý ban đầu thiết kế dự tính ban đầu đi ngược lại bởi vì lý lý là người chơi cống hiến tâm tình tiêu cực mà di em hình thức tồn tại tất nhiên sẽ trên diện rộng cắt giảm tâm tình tiêu cực sinh ra ý vị này không thích chơi kinh khủng nội dung người chơi có thể nhảy qua mà ưa thích kinh khủng nội dung người chơi có thể lặp đi lặp lại trải nghiệm mọi người đều từ trong trò chơi bỏ đi mình không thích bộ phận sinh ra tâm tình tiêu cực không phải tất nhiên càng ngày càng ít sao tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c ly i l hiện tại liền muốn bắt được chu dương thiết chí cái này di em hình thức bằng chứng từ ma luật chứng kẻ này bạn không thể lưu cố phạm đầu tiên tại thiết kế phương án bên trong tìm kiếm một lượt sau đó nói thiết kế phương án bên trong không có bất kỳ cái gì địa phương nâng lên cái này gì em hình thức l ý l i t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ân nhìn dấu hiệu xem ra chu dương tự hồ là cái nghiêm chỉnh huấn luyện tên không tiếp hắn cũng biết loại vật này không thể rõ ràng viết tại thiết kế phương án bên trong lưu lại chứng cứ phạm tội mặc dù từ trên lý luận tới nói nhà thiết kế tất cả thiết kế đều phải thông qua thiết kế phương án đến hoàn thành không biết đến phương án bên trong công năng lập trình viên căn bản cũng không nguyện ý làm nhưng thực tế tại thao tác bên trong vẫn là có rất nhiều chỗ chống có thể chui nhất là giống lịch thiên đường dạng này cơ cấu tương đối bằng phản hóa công ty nhà thiết kế cùng lập trình viên trong âm thầm quan hệ lại tốt trên miệng thêm công năng loại chuyện này chưa hẳn liền không thể phát sinh nếu như thiết kế phương án không có viết nhưng dấu hiệu bên trong lại có cái kia lý lịch cũng không chỉ bắt được chu dương cái này một cái nội ứng ngay tiếp theo viết khối này công năng lập trình viên cũng phải cùng một chỗ quý lên cố phàm sắc mặt ngưng trọng tại từng hàng dấu hiệu bên trong cẩn thận tìm kiếm lại đi công cụ biên tập bên trong tìm tới di em hình thức các hạng công năng giao diện sau đó hắn rơi vào trầm ặ c lý lịch ngạy cảm giác được tình huống tự hồ có chút phức tạp vội vàng hỏi, cố p h à m suy nghĩ trong chốc lát tựa hồ không thể đạt được chuẩn xác kết luận ta vẫn phải suy nghĩ lại một chút lili thứ mày t r a được liền là t r a được không có t r a được liền là không có t r a được suy nghĩ lại một chút là có ý gì ngươi sẽ không phải là đang nghĩ biện pháp bao che hai cái này người à. cố p h à m yên lặng bật cười làm sao lại thế ly tổng ngươi quá lo lắng tốt ta đã ngươi nóng lòng như thế vậy ta trước hết không đi hỏi tận gốc dễ muốn nguyên nhân cụ thể ta cũng chỉ là đem ta quan sát được sự thật cùng ngươi hồi báo một chút cụ thể là nguyên nhân gì ngươi tự mình nghĩ đi lili tha ha vừa cười ừ vốn nên như vậy ta so ngươi thông minh nhiều loại chuyện này ngươi không nghĩ ra cũng không cần nghĩ giao cho ta liền tốt cố phạm gật đầu đó là đương nhiên ly tổng anh minh thần võ cơ chí vô song là như thế này ta lật khắp cả tương quan công có thể số hiệu nhưng không thể không thừa nhận là dấu hiệu bên trong cũng không có trực tiếp dẫn hướng gì em hình thức nội dung Ly Ly làm là, là Trân mắt trợ to, tại trong thể thực Kinh, nàng đống nhiên ngươi đang nói Ngươi định không phải tại nói bậy sao. Dấu hiệu bên trong không có có công năng làm sao có thể mình thực hiện. Ngươi k hai cái phải hiệu cái phạm. gì sao. sao đó cố có có có xác bậy Dấu ý lý l ị c bắt đầu nghi ngờ đây có phải hay không là cố phàm một loại nào đó sứt x ẻ o che lấp cố phàm vội vàng giải thích l ý tổng ngươi c h ư a hãy nghe ta nói hết hãn vội vàng đang biên tập khí bên trong mở ra cái gọi là di em hình thức giao diện l ý tổng ngươi nhìn cái này giao diện quen thuộc sao lý lịch nhữ mày lắc đầu chưa quen thuộc cố phàm chỉ chỉ giao diện bên trên một chút nguyên tố nhất là cái nút bối cảnh khung các loại lý l ị c lần nữa c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét nhưng vẫn là không nhìn ra cái gì vấn đề quá lớn cái nút thế nào không phải rất bình thường sao a tựa hồ cùng giới diện khác cái nút xó、so、ra hơi ẩu tả một điểm Có, có c h ở trong n đêm dm hình thức là cần đem alin thẻ thành quyền hạn tối cao dẫn đạo viên về sau mới mở ra mà cố phản mới mở ra cái này giao diện lại không phải tại chính thức bạn trong trò chơi mà là tại nhiệm tim giấc mơ nội bộ bản khảo thí bản mở ra nó cũng không cần thẻ trí tuệ nhân tạo loại này phức tạp thao tác cố phàm chỉ là tại trên bàn phím đẻ xuống một cái tổ hợp hóa cái này giao diện liền trực tiếp bắn ra tới l i l t hơi kinh ngạc cái này đây là nội bộ khảo thí công cụ cố phàm g ậ t đầu ly tổng t h á n h minh là đây là nội bộ khảo thí công cụ với tư cách đã có phong phú trò chơi khai phát kinh nghiệm lily nội bộ khảo thí công cụ thứ này nàng đã rất quen thuộc khảo thí tổ nhân số có hạn thời gian vậy có hạn cho nên vì tăng lên khảo thí hiệu suất thường thường cần chương trình đi mở mang một chút gm công cụ đến phụ trợ khảo thí làm việc cũng tỷ như gm hình thức bên trong chỗ có công năng Ví dụ dung, dài dung như không phát động kinh khủng nội dung, kéo dài kinh khủng nội dung thời gian, điều chỉnh hạng phát thời thu hoạch kéo các điều liệu số bởi vì cái này gm công cụ chỉ là nội bộ khảo thí dùng căn bản lưu không đến chính thức phiên bản cho nên chế tác vậy tương đối qua loa bên trong cái nút giao diện các loại đều là dùng trò chơi nguyên bản liền có thông dụng tài liệu c h ắ p vá thậm chí rất nhiều cái nút kích thước không khớp cho nên trải qua rất nhỏ kéo d u ô i nhìn kỹ mới sẽ phát hiện có một vạch nhỏ như sợi lông tình huống như vậy vấn đề tới nguyên bản là nội bộ bản khảo thí bản đồ vật làm sao lại đến chính thức phiên bản đi với lại cái này kích hoạt phương thức vậy không giống nhau dạng a cố phạm tiếp tục nói ly tổng ta suy đoán a là như thế này cái này gm công cụ khả năng cùng trong trò chơi rất nhiều nội dung đều có liên quan so với trực tiếp đem nó từ tất cả dấu hiệu bên trong tìm ra xóa bỏ chẳng bằng cầu bất việc trực tiếp xóa bỏ cửa vào bởi vì nguyên bản nội bộ bản khảo thí bên trong đều là thông qua phím tắc đến kích hoạt trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cái khác kích hoạt phương thức cho nên chỉ cần xóa bỏ trong trò chơi phím tắc chỉ lệnh trên lý luận tới nói người chơi liền không còn có bất luận cái gì khả năng kích hoạt nó l ý l i sắc mặt khó coi hơn trên lý luận nói cố p h à n gật g đầu là nhưng không biết vì sao à tại chính thức phiên bản bên trong cái này giao diện vẫn là xuất hiện ta suy đoán có thể là cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ bởi vì ở trong đêm vì tốt hơn chế tạo tâm lý kinh khủng hiệu quả đồng thời cũng vì nổi bật mệ tại trò chơi nguyên tố chúng ta trên thực tế giao phó cái này chút trí tuệ nhân tạo rất quyền cao hạn ví dụ như từ trò chơi nguyên dấu hiệu bên trong điều động một chút số liệu lili hai mắt có chút nhau lại cho nên ngươi là ý nói cái này giao diện còn có cái này cái gọi là di em hình thức đều là alin trí tuệ nhân tạo mình điều ra đến trên mặt nàng đ ầ y là một bộ ngươi đoán ta tin hay không biểu lộ cố p h à m ho nhẹ hai tiếng ly tổng nếu như ngươi không tin ta lời nói có thể cho cái khác lập trình viên lại đến cha một chút ta cũng chỉ nói mấy điểm xác định sự thật đầu tiên chúng ta sử dụng làm ớ i nhất phiên bản phạm kệ ai cái này phiên bản trí tuệ nhân tạo trí năng so với thiên mệnh n g o ạ lòng truyền cùng thần bỏ đi thành trí tuệ nhân tạo kỳ thật đã lại có rất tiến nhanh ước trí năng trình độ đã rất cao tiếp theo nhịp tim giấc mơ trò chơi này tại chế tắc quá trình bên trong xác thực giao phó trí tuệ nhân tạo cực cao quyền hạn thậm chí bao gồm tùy chí gồm bao ý sửng a chữa t r o trò chơi văn b sốt i liệu quyền, quyền, quyền h một nói ly ly chút ữ văn cái gì cái này cũng là trí tuệ nhân tạo quyết định cố p h à n gật đầu từ trước mắt dấu hiệu xem ra là ly tổng ngươi trước đó không phải cố ý yêu cầu qua a k h i vọng trong yêu đương cho hướng kinh khủng nội dung chuyển biến nhất định phải là tại thời gian tốt nhất tiết điểm nhưng cực kỳ hiển nhiên mỗi cái người chơi du ngoạn thói quen khác biệt đổi nhân vật khác biệt tham gia hoạt động vậy khác biệt mặc dù chúng ta có thể thiết lập một chút đặc thù phát động thời cơ ví dụ như dạ vịt tại bờ biển thổ lộ quay đầu lúc trở mặt loại hình nhưng chỉ dựa vào cái này chút đặc thù phát động thời cơ hiển nhiên là không đủ cũng không thể mỗi một lần phát động đều từ chúng ta thiết kế tốt sau đó tại chương trình bên trong viết chết như thế liền sẽ khuyết thiếu ngẫu nhân tính các người chơi rất nhanh liền sẽ tổng kết ra quy luật cũng tăng thêm dự phòng đây cũng là cùng ly tổng ngươi thiết kế đi ngược lại cho nên chúng ta cuối cùng khai thác phương thức giải quyết là để trí tuệ nhân tạo tham dự vào quyết sách bên trong để trí tuệ nhân tạo căn cứ trong trò chơi tình huống kết hợp đặc thù phép tính ở n g ư ờ i chơi buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm cắt vào kinh khủng nội dung mà cứ như vậy chúng ta liền không thể không mở ra gm công cụ nội bộ tiếp lời cho trí tuệ nhân tạo cho phép trí tuệ nhân tạo đi điều động trong đó một chút dấu hiệu cùng thao tác À, cái này cũng hẳn là chính thức bạn bên trong lập trình viên không có cuối cùng xóa bỏ cái này gm công cụ một nguyên nhân ly ly k h o miệng có chút có rúm nàng tựa hồ biết vấn đề ở đâu cho nên trên thực tế là trí tuệ nhân tạo sai lầm điều động tổ chế tác đã quyết định không còn sử dụng phê án là thế này phải không chẳng lẽ tổ chế tác trước đó liền không có cân nhắc qua dạng này khả năng sao cố p h à m lâm vào trầm tư cái này chỉ sợ là không có cân nhắc qua từ trên lý luận tới nói loại chuyện này phát sinh sát xuất cũng không cao tổ chế tác không có cân nhắc loại khả năng này cũng là rất bình thường m ẫ u chốt ở chỗ mới nhất phiên bản phạ kệ ai nó trí năng trình độ đến cùng có thể đạt tới cái gì trình độ chúng ta toàn bộ công ty cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể triệt để làm rõ ràng ta cũng không thể triệt để làm rõ ràng đ ứ n g tại phạ cái ai khai phát đoàn đội bên kia bọn hắn đương nhiên là hy vọng cái này trí tuệ nhân tạo càng thông minh càng tốt cho nên tại kỹ thuật sau khi đột phá bản thân sẽ không cho nó gia tăng quá nhiều hạn chế mà chúng ta tựa hầu nghiêm trọng đánh giá thấp cái này trí tuệ nhân tạo năng lực đang cấp nó mở ra quyền hướng cao hạn về sau không có làm ra đặc biệt kỹ càng hạn chế sau đó liền xuất hiện một chút ngoài ý liệu tình huống ly l ị h ồ i lâu không nói gì cuối cùng nàng có chút mở mịt nói ngươi là ý nói cái này chút không hợp t h i thường hành vi có rất nhiều kỳ thật đều là xuất từ trong trò chơi trí tuệ nhân tạo chủ quan ý là chính các nàng quyết định làm như vậy cũng t h như cuối cùng là alin trí tuệ nhân tạo tự tác chủ trương vì người chơi đều i ra cái này gì em giao diện cố phàm gật đầu từ tình huống trước mắt đến xem là lì lì trong nháy mắt dựa vào ghế mặc dù nàng xem ra như c ũ n g không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế nhưng liên tưởng đến trước đó thiên mệnh ngoại l o n g truyền không hợp thói thường tình huống loại chuyện này ngược lại vậy không phải là không được phát sinh phải biết thiên mệnh ngoại l o n g truyền thời điểm trí tuệ nhân tạo có thể thao tác giới hạn tại trong trò chơi mà phạ kệ ai liền đã làm ra nhiều như vậy yêu tiêu thân mà nhịp tim giấc mơ sử dụng phạ kệ ai bản thân là phiên bản thay đổi về sau kết quả không chỉ có càng thông minh hơn nữa còn được trao cho có thể điều động trong trò chơi tài nguyên thậm chí sửa chữa trò chơi số liệu quyền hạn xóa một hai cái nhân vật trò chơi v ă n bản tài liệu điều động một chút nguyên bản tồn tại ở trong trò chơi phê án tựa hồ vậy không phải là không được nguyên bản đây cũng là ván đã đóng thuyền bụt mới đúng nếu như là tại cái khác trong trò chơi p h ạ c kẻ ai làm ra những chuyện này tuyệt đối là nghiêm trọng ác tính bụt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người chơi trò chơi trải nghiệm nhất định có thể sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực nhưng tại nhịp tim giấc mơ bên trong liền hoàn toàn khác biệt bởi vì trước đó cửa hàng cực kỳ nhiều người chơi đều đã đem cái này chút coi là trong trò chơi một bộ phận lúc này gặp được cái này chút bụt không chỉ có không sinh khí ngược lại còn cảm động đến dối tinh dối mù cho tới tâm tình tiêu cực đều giảm mạnh nói xong phạ kệ ai dùng đến tạo ra du hí văn bản đỡ tốn thời gian công sức đâu nói xong cho dù dùng phạ kệ ai hẳn là cũng sẽ không đối nội dung trò chơi sinh ra quá nhiều ảnh hưởng đâu không hiểu ra sao cả phụ phụ đến c h ỉ n h may ngắn lì lì cảm giác mình quả thực là không may đến nhà trong này phạm là có một cái khâu ra vấn đề đều sẽ không sinh ra dạng này kết quả chỉ lại biến thành liên tiếp ảnh hưởng người chơi trải nghiệm bút nhưng hết lần này tới lần khác trời xui lất hiến toàn bộ tập hợp lại cùng nhau dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm mười sáu để bạn trên mạng đến nghiệm chứng thật giả l ý l i t h cho mày hồi lâu đều không nói gì cực kỳ hiển nhiên nàng đã ý thức được n ị c h thiên đường nhà này công ty tồn tại vấn đề tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng muốn càng lớn lúc này nàng tựa như là cổ đại cái kia chút chính lệnh không ra tử cấm thành hoàng đế có thể mơ hồ cảm giác được mình là một cái hoàng đế các loại quyền lực đều gặp nghiêm ngặt hạn chế dưới đáy cái kia chút các quan văn tựa hồ rất nhiều đều có phản cốt nhất là cái này nội các thủ phụ xem ra càng là cao nhất phản tặc hôm nay cái này chính lệnh bởi vì cái này nguyên nhân bị đánh trở về ngày mai cái kia chính lệnh lại đã dẫn phát quần thể quan văn khóc thiên h ồ lấy đầu đụng trụ kịch liệt chống cự tóm lại chuyện liền là không làm được nhưng sau đó cha được tới thời điểm lại thật sự là cha không xảy ra vấn đề gì cái này chút quan văn đi từng cái xem ra đều là lớn đại trung thần không chỉ có sinh hoạt đơn giản nhà hoàn toàn tài mỗi lần cùng hoàng đế biện luận thời điểm càng là có lý có cứ tự a h ồ thật sự là toàn tâm toàn ý vì quốc gia cân nhắc làm t r ư ở n g xa cân nhắc nếu như không tin quan văn hệ thống lại phái cầm ý vệ hoặc là bọn thái dám đi thăm dò một chút đâu điều tra ra kết quả vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn bất luận là cầm ý vệ chỉ huy sứ vẫn là đông xưởng đô đốc vậy đều căn bản tra không được những cao quan kia vấn đề nhiều lắm là v u hoan giá hỏa mấy cái nhỏ c ả dẹ mì cuối cùng còn đã chứng minh toàn bộ mẹ nó là hoan giả sai án chẳng lẽ lại sai thật không phải cái này thế giới mà là mình cái kia làm sao có thể chứ mặc dù lý lịch đối hoa hạ lịch sử không tính đặc biệt d à i nhưng là một m cái ngồi ở vị trí cao địa ngục các ma nàng chỉ dựa vào bản năng cũng có thể nghĩ đến đây tuyệt đối là toàn bộ hệ thống xảy ra vấn đề không sai cái này hệ thống rất có thể đã hoàn toàn mất đi sửa chữa sai năng lực tựa như cổ đại quan trường quan lại bao che cho nhau một dạng hệ thống tính lún về sau bất luận cái gì không cho tại cái hệ thống này thăm dò đều sẽ như đá chìm b i ể n lớn bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi húng chi lý lịch hiện tại tình cảnh hẳn là so cổ đại cái kia chút hoàng đế còn muốn, càng thêm bét. Cái kia muốn làm sao xử lý đâu lý lịch chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp vì kế hoạch hôm nay tốt nhất phương thức giải quyết liền là dẫn vào phần ngoài lực lượng tìm một cái cùng lịch thiên đường lợi ích hoàn toàn không thể làm c h u n g phe thứ ba tìm một cái có thể phá giải cái này ít cho mèo nhân tài cho hắn đầy đủ tín nhiệm sau đó từng chút từng chút công phá cái này ngoan cố thành lũy như vậy cái này người là ai đâu lý l ị c trong đầu tự nhiên mà vậy lại nổi lên một cái quen thuộc bóng dáng tần phượng lương chỉ là cái này bóng dáng vừa nổi lên thời điểm lý l ị c cũng cảm giác được từ đáy lòng trí ngoại long đều xuất thủ ba bốn lần nhưng mỗi lần biểu hiện so nội ứng còn muốn nội ứng tần p ư ợ n g lương lần trước xuất thủ cho ò n tới bây m ảnh h t giờ tinh linh i cách thế giới cũng sớm đã không gượng dậy nổi mà âm ảnh thế giới ngược lại là hai cái lớn phiên bản toàn bộ thu được không sai thành công cho tới bây giờ cho dù không có bất kỳ cái gì phiên bản đổi mới các người chơi vậy như cũ chơi đến làm không biết mệnh lý lít vậy buồn bực chơi mới biết cái này chút người chơi vì sao a như thế bền bỉ a nếu như dựa theo lúc bình thường tới nói mậu mới mẹ cảm giác chủ yếu dựa vào không ngừng đổi mới phiên bản để duy trì dù sao đồng dạng đoàn đội phó bản đồng dạng cơ chế các người chơi chơi một tháng cực kỳ mới mẻ chơi ba tháng dần dần nhàm chán chơi nửa năm một năm chỉ sợ cũng triệt để không có hứng thú nhưng âm ảnh thế giới tự a hồ là cái gì loại mặc dù xác thực vậy có người chơi chơi chán đang không ngừng rời khỏi trò chơi nhưng vậy liên tục không ngừng có mấy người chơi không ngừng tiến vào còn có thật nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm a ép một đoạn thời gian về sau liền lại trở về chơi Mà càng đi về phía sau trò chơi này sinh ra tâm tình tiêu cực lại càng ít sinh ra chính diện cảm xúc thì càng nhiều cực kỳ hiển nhiên càng ngày càng nhiều người chơi đối trong trò chơi cái kia chút không hợp lý thiết lập dần dần thói quen mà thuận lợi thông quan đ o à n bản chiến thắng b u ộ t vui sướng lại là một mực đều tại mặc dù loại này niềm vui thú cũng biết theo lặp đi lặp lại thông quan mà dần dần cắt giảm nhưng như cũ sẽ có một cái cố định giữ gốc giá trị tồn tại thế là tại trên tần phượng lương một lần c h ủ ý ngu ngốc qua đi lý, lý tức dẫn đến quá sức đã thật lâu đều không lại đi nhìn q u a nàng v ề sau truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận cùng nhịp tim giấc mơ đều là không sai biệt lắm c á c b ạ n bắt đầu xem ra cũng còn rất bình thường mỗi lần đều là có hy vọng nhất một tập nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tình huống nhiều lần, lần ra để lilith mưu đồ thất bại trong căn thức tổng không thành lại đi tìm tần phượng lương ra nghĩ kế lilith nội tâm kỳ thật cực kỳ bài xích cái này lựa chọn nhưng suy nghĩ một chút hiện tại xác thực vậy tạm thời tìm không thấy tốt hơn nhân tuyển đương nhiên giống tần phượng lương dạng này tối khôn lilith còn có một số nhưng tổng hợp đến xem nàng vẫn cảm thấy tần phượng lương nhất là đáng tin cậy tri thức cũng càng toàn diện một chút còn lại mấy cái bên kia cái gọi là thường thường chỉ là sở trưởng tại nào đó một lĩnh vực chưa chắc có thể đối nàng trò chơi có cái gì tính kiến thiết ý kiến đáng giận xem ra tiếp tục bồi dưỡng phần ngoài lực lượng cấp bách r a l ý lì tạm thời không cách nào từ cố phạm nơi này tìm tới sơ hở chỉ có thể án binh bất động mặt ngoài tiếp nhận nhịp tim giấc mơ không cách nào lại thu thập quá nhiều tâm tình tiêu cực sự thật nàng quyết định cuối cùng lại cho thần phượng lương một lần cơ hội nếu như lần này nàng vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì vậy liền đem cái này túi k h ô n vĩnh cửu kéo đen để nàng cả một đời chồng coi nhà mà đi thôi nghĩ tới đây lì lì vậy không có củ cố phạm trả hỏi quay người rời đi biệt thự vậy mà không phải trực tiếp biến mất ta cố phàm có chút n g o à i ý m u ố n l ý lít rời đi biệt thự hơn phân nửa là lái xe đi ra về phần đi đâu hơn phân nửa không phải về mặt đất ngục viện binh đi kỳ thật cố phàm sớm cũng cảm giác được l ý lít ở nhân gian khẳng định còn có một số cái khác có thể xin giúp đỡ lực lượng nhưng hắn cũng là không hoảng hốt dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn liền lít ý l tìm cái k i a chút túi không trình độ không khách khí mà nói tựa hồ vậy không có so chính nàng mạnh tới đâu rạng sáng bốn giờ lí lít đi vào địa ngục ma cột nhà ma ly tổng ngài xem như tới ngài không có tới trong khoảng thời gian này ta quả thực là ngày nhớ đ ê m mong trong lòng hối tiếc không thôi ta đem mấy lần trước sai lầm toàn bộ phục bàn dưới ta đã phát hiện lần này quân địch giảo hoạt đến cực điểm bất quá ly tổng ngài yên tâm ta đã toàn diện tiến hóa xưa đâu bằng nay ngài hiện tại nội ưu ngoại hoạn bốn bề thọ địch ngài nhất định phải để cho ta hỗ trợ gánh vác một cái tần phượng lương quả thực là một thanh nước mũi một thanh nước mắt xem ra so lì lìt còn đau lòng hơn làm một cái t ú i khôn nàng cũng coi là phi thường chuyên nghiệp đêm hôm khuya k h á c thu được lì lìt i n tức liền trực tiếp từ trên giường đứng lên không thả qua bất kỳ một cái nào vì lao bản phân ư u cơ hội nhìn thấy tần phượng lương như thế đáng tin cậy lý lịch cũng không khỏi đến có chút mềm lòng cảm thấy cũng có thể cân nhắc lại cho nàng một lần cơ hội dù sao cũng là thủ hạ mình lao nhân không có công lao vậy cũng có khổ lao nói không chừng lần này liền có thể lật bàn đâu đối với lý lịch tới nói nàng chỉ cần thắng một lần bắt được nịch thiên đường nội ứng vậy liền hoàn toàn đủ về sau liền là một đường đường b ằ n g thẳng tâm tình tiêu cực loại vật này muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu liên tiếp bại lấy lời liền l ạ i như thế cái đạo lý nịch thiên đường phát triển mặc dù sôi gió sôi nước ở ngươi chơi quần thể bên trong tích lũy to lớn danh vọng nhưng vậy mang ý nghĩa chỉ cần thủ pháp thỏa đáng lý liền c l có thể dùng cái này chút danh vọng làm cái lớn một lần thu thập lượng lớn tâm tình tiêu cực cho nên còn xa không tới từ bỏ thời điểm tốt tốt ta nói ngắn gọn đi l g ị c h thiên đường lần này trò chơi gọi là nhịp tim giấc mơ ta nguyên bản ý nghĩ là lý l i c t nhanh chóng đem nhịp tim giấc mơ lúc này gặp được vấn đề cho giảng thuật một lượn g đương nhiên liên quan tới trong trò chơi không hợp thói thương bút cùng phạ cây ai l g ị c h thiên biểu hiện còn có cố p h ạ m nhằm vào trong đó các hạng dấu hiệu giải thích cũng làm ra kỹ càng mà đầy đủ nói rõ sau đó nàng nhìn về phía tần phượng lương ngươi cảm thấy cố phàm đến cùng phải hay không đang lừa dối ta Trước đó lập trình viên loại sinh vật này mức độ cao thấp tranh lệch vẫn còn rất lớn tốt lập trình viên tùy tùng lập trình viên ở giữa tranh lệch so với người cùng cho ở giữa tranh lệch đều lớn húng chi cho tới bây giờ toàn bộ lưới chỉ sợ cũng không có mấy cái kỹ thuật đại như có thể thật hiểu rõ phạ cái ai lì lì thứ mày ngươi là ý nói cho dù ta tìm một chút lập trình viên cũng chưa chắc liền có thể đạt được câu trả lời chính xác t â n phượng lương gật đầu là dù sao cố phạm đã là tương đương đỉnh cấp lập trình viên nhìn vấn đề góc độ có lẽ cùng bình thường lập trình viên khác biệt cho dù bình thường lập trình viên cho là h ắ n sai vậy không nhất định liền có thể hái tin lì không khỏi lâm vào trầm tư t â n phượng lương nói rất có đạo lý vậy điểm ra một cái mấu chốt điểm mù nếu như muốn dẫn vào phần ngoài lực lượng đi nghiệm chứng chương trình vấn đề như vậy cái này người liền nhất định phải có củng cố p h ạ m không sai biệt lắm trình độ mới có thể lấy bởi vì loại chuyện này vẫn là đến có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp với tư cách trèo trống mới có thể có ra chính xác kết luận ví dụ như lý lịch nếu như muốn đi nghiệm chứng hỏa tiện thiết kế đến cùng có vấn đề hay không kết quả không tìm được hỏa tiện chuyên gia chỉ tìm tới một cái dân khoa sau đó dân khoa liền nói hỏa tiện nhất định phải dùng thang gậy ạn tra xin làm nhiên liệu đây không phải loạn quấy dối sao chương trình cũng là như thế đồng dạng có cực mạnh tính chuyên nghiệp nhưng cố phàm với tư cách một tên lập trình viên hắn trình độ xác thực quá cao đi cái nào tìm cùng hắn cùng trình độ người đâu loại người này hẳn là đều tại một chút đại hán làm kỹ thuật nòng cốt ta chỉ sợ không phải dễ tìm như vậy tần phượng lương ngược lại là đã tính trước nàng có chút vừa cười hiển nhiên sớm liền nghĩ đến vấn đề này ly tổng không cần lo lắng ta có biện pháp chúng ta mong muốn đi đại hán bên trong tìm tới cái này chút kỹ thuật nòng cốt xác thực không quá dễ dàng vừa đến không có nhân mạch thứ hai cho dù tìm được những người này bình thường làm việc bận rộn chưa chắc liền nguyện ý tiếp chúng ta v i ệ c tư nhưng không quan hệ dùng tiền khó tìm không tốn tiền còn thật là tốt tìm ly, ly sửng sốt một chút a cái gì gọi là dùng tiền khó tìm không tốn tiền rất dễ tìm nói ngược Tần Phượng ra. l ư cười, ơ n g có chút vừa lì bỗng nhiên lắc đầu giống như là c á bắt lắng cổ lá gan đế không được cái này người hết có thuốc chữa muốn trông cậy vào hắn giúp ta là tuyệt đối không khả năng lại nói hắn chủ yếu kỹ năng đều điểm tại chế tắc một lên đối phạt cái ai đến cùng có không có nghiên cứu gì cái này khó mà nói tần phượng lương vội và nói ly tổng ta không phải nói để ngươi tìm lá gan đế ta chỉ là bắt hắn lấy một thí dụ t ạ i internet bên trên vẫn là có rất nhiều định tiêm cao thủ thuần túy xuất phát từ hứng thú làm việc cũng tỉ như là gan đế h ắ n kỹ thuật rất mạnh nếu như tìm đại hắn làm công thu nhập vậy sẽ không kém nhưng hắn liền là ưa thích mình chế tắc một sau đó miễn phí chia sẻ đồng dạng tại b ộ t ba hoặc là một chút cái khác diễn đàn game bên trong vậy tồn tại rất nhiều cùng loại đạn n h u nếu như ngươi cho bọn hắn tiền để bọn hắn giúp ngươi làm việc bọn hắn đủ h i ể u không tình nguyện nhưng nếu như là bọn hắn gặp mình cảm thấy hứng thú chuyện lập tức liền tự mang lương khô đi làm với lại nhất định sẽ bảo đảm đem chuyện làm được thật xinh đẹp rõ ràng ở trong đó mấu chốt ở chốt ở c h ố chỉ cần gây nên bọn hắn hứng thú vậy chúng ta một phân tiền không móc cũng có thể để bọn hắn cho chúng ta làm việc li li giật mình gật đầu nghe tựa hồ rất có làm đầu internet bên trên quả thật có đủ loại đại thần bọn hắn bình thường đều ở vào hẩn thân hoặc là lặn xuống nước trạng thái chỉ khi nào gặp được mình cảm thấy hứng thú chuyện lập tức liền sẽ buộc phát ra một trăm hai mươi phần trăm nhiệt tình đi hoàn thành nào đó hạ n g sự nghiệp với lại hoàn toàn không cầu hồi báo cũng tỉ như một chút đỉnh tiêm một tác giả bọn hắn cho một chút trò chơi chế tác tính cân bằng một thậm chí so phía chính phủ làm còn muốn càng thêm ưu tú lại ví dụ như một chút lớn gậy mở thần bọn hắn thậm chí có thể đánh ra trò chơi người thiết kế đều không tưởng tượng nổi kinh khủng thao tác đem trò chơi thao tác hạn mức cao nhất kéo lên đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng còn có nhằm vào các loại phần mềm hoặc là áp đặc thù công cụ thậm chí so nguyên bản bạn làm được điều lớn tốt hơn internet quá lớn xưa nay không thiếu loại này đỉnh cấp đại thần nhưng vấn đề tới làm sao mới có thể gây nên bọn hắn hứng thú đâu việc này nói đến đơn giản nhưng làm vẫn rất có độ khó tần phượng lương đã tính trước có ch lý tổng nếu như là cái khác hạng mục có lẽ không được nhưng nhịp tim giấc mơ bản thân liền đã cực kỳ có sức ảnh hưởng đây chính là một cái tự nhiên mạnh lưới nếu như ngài thật nghĩ nghiệm chứng cố phàm có thật hay không chỉ cần làm một chuyện nghĩ biện pháp chế tạo dư luận thả ra nhịp tim giấc mơ thật kết cục là trí tuệ nhân tạo mình chế tạo tin tức này sau đó tự nhiên sẽ có rất nhiều kỹ thuật đại ngư đi sâu đào tầm dưới chốt dấu hiệu nghiên cứu ra cái này đến cùng phải hay không chân thực li liệt hai mắt dần dần chợt to ý, ý kiến hay cái này thật đúng là ý kiến hay đám dân mạng hoặc nhiều hoặc ít trên cơ bản đều là có chút nghịch phản tâm lý có chút đòn khiêm nếu như cùng đám dân mạng nói nhịp tim giấc mơ kết cục này là phía chính phủ thiết kế tỉ mỉ cái kia đám dân mạng khẳng định sẽ nhao nhao biểu thị các ngươi phí hết tâm tư liền thiết kế cái cái này vậy không ra sao a có gì có thể thổi nhưng nếu như cùng đám dân mạng nói nhịp tim giấc mơ kết cục này căn bản cũng không phải là phía chính phủ thiết kế mà là phạ cái ai mình làm ra đến cái kia đám dân mạng khẳng định sẽ nói nói nhang gì đấy cái này sao có thể là phạ cái ai làm ra đến tuyệt đối là nghịch thiên đường tại l ẫ lộn mà một khi loại này nghi ngờ phong trào hình thành trên mạng liền tất nhiên sẽ có vô số đại n ư u đi dài bao bọn hắn sẽ lật lượt trò chơi này mỗi một được dấu hiệu nhìn xem kết cục này đến cùng làng nghịch thiên đường tại khai phát lúc liền biết chết đâu hay là bởi vì trí tuệ nhân tạo ra bụt mới ngẫu nhiên r ụ phát đâu cho dù những người tham dự này bên trong có ít người trình độ kỹ thuật cũng không tốt vậy hoàn toàn không quan hệ bởi vì mọi người sẽ thảo luận sẽ lẫn nhau cãi lại cuối cùng tổng sẽ đạt được một cái câu trả lời chính xác nói cách khác không cần tốn một phân tiền cũng không cần làm cái gì đặc biệt việc khác chỉ cần đem cái này tiếng gió thả ra liền có thể để trên mạng cái kia chút đại n ư u cho ta trắng đánh công giút ta bắt nội ứng đây thật là quá tuyệt vời lý lịch vốn đang đang d ầ u dĩ đến cùng như thế nào xác định cố p h ạ m nói đến cùng phải hay không thật tìm mới lập trình viên đi vậy không nhất định liền có thể tín nhiệm a nhưng bây giờ không cần soan suýt nếu như đâm đến trên mạng tất cả đại ngưu l ậ p đi l ậ p lại thảo luận về sau kết quả nhất định chính là câu trả lời chính xác đến lúc đó chỉ muốn nhìn mọi người nghiên cứu ra được kết quả củng cố p h ạ m chỗ nói cho cùng phải t r ă n g nhất trí là có thể tốt như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm trời tối ngày mai ta liền muốn nhìn thấy hiệu quả lý lịch nhìn đồng hồ không thể nhận thấy đã cùng tần phượng lương hàn huyên hơn một giờ lập tức tới ngày sáu giờ ban ngày nàng không thể tới vì nắm chặt thời gian nhiệm vụ này cũng chỉ có thể để tần phượng lương đi làm cái này cũng hợp lý dù sao cái ý tưởng này là tần phượng lương nghĩ ra được tự nhiên cũng cần nàng tự mình đi chấp hành tần phượng lương quả thực là cảm kích nước mắt không nhiều xeo ly tổng tín nhiệm ta nhất định đem chuyện này làm tốt cực kỳ hiển nhiên đây là nàng một lần nữa thắng về ly tổng tín nhiệm cơ hội tần phượng lương vậy buồn mực chính mình có phải hay không cùng n ị c h thiên đường bắt tự không hợp làm sao mỗi lần nhằm vào n ị c h thiên đường hiền kế luôn luôn sẽ không hiểu ra sao cả đưa đến phản tác dụng cho tới ly tổng đều nhanh không tín nhiệm nàng tân phượng lương nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là đời này vẹn vẹn có cơ hội một lần nữa thắng về ly tổng tín nhiệm trở lại túi khôn bảng vị trí số một thì ở lần hành động này giữa trưa ngày thứ hai trò chơi nghịch thiên đường người khác đều đi bộ đi phụ cận ăn cơm đi chỉ còn lại có chu dương một cái người điểm thức ăn ngoài một bên ăn một bên nhìn xem cơm video đối với nghịch thiên đường nhân viên tôi nói công ty cái nào đều tốt liền là ăn phương diện này còn có một số tăng lên không gian dù sao phụ cận cũng nhiều như vậy ăn cho dù là đem phụ cận nhà hàng nhỏ đều tính cả lại thêm phụ cận cửa hàng cùng thức ăn ngoài phần mềm bên trên có thể toàn thành đưa cửa hàng c ân hôm nay không có ra ngoài ăn a cố phạm tựa hồ cũng là vừa cơm nước xong xuôi tới đi dạo một vòng chu dương vội vàng hỏi cố tổng đêm qua ta đi về sau hẳn là không lại phát sinh cái gì chuyện trọng yêu a cố phạm trầm mặc một lát ngươi nói là ly tổng bên kia sao yên tâm vấn đề không lớn chu dương nhẹ gật đầu nghĩ thầm có cố tổng tại liền là đáng tin cực kỳ hiển nhiên tối hôm qua ly tổng vẫn hỏi một vài vấn đề nhưng cố tổng là ai khẳng định đều hỗ trợ lừa gạt à không giải thích đi qua lúc này n ị c h thiên đường các công nhân viên cũng có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý cho dù là đơn giản mấy cái từ cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được ý đồ đối phương hết thệ đều không nói bên trong chu dương nguyên bản còn có chút lo lắng lần này sẽ ra vấn đề nhưng cực kỳ hiển nhiên có cố tổng tại v ĩ n viễn đều là vững như vậy như lão cậu đúng lúc này đang xem ăn với cơm video chu dương đột nhiên dừng lại hắn có chút khó có thể tin nhìn trên màn ảnh nội dung cố tổng cố tổng ngươi nhìn cái video này tựa hồ trên mạng có người đem nhịp tim giấc mơ giải bao hết cố p h à m đụng đi tới nhìn một chút chỉ gặp cái video này tiêu đề là nạp bảng cái tia chút chỉ có đ ể vệ lộm tợ mới biết được sự t ì n h giải bao nhịp tim giấc mơ chỉ nhìn cái video này tiêu đề thật cũng không cái gì trên mạng có một ít út c h ụ là chuyên môn giải bao trò chơi lôi cuốn trò chơi cái nào không có bị giải bao qua thậm chí có thể nói có chút trò chơi không hiểu bao lời nói người chơi căn bản là nghiên cứu không rõ ràng nó nội bộ cơ chế nhưng lại nhìn cái video này bịa nội dung liền có chút kinh người thật kết cục vậy mà không tồn tại ở trò chơi dấu hiệu bên trong Dây video yêu vậy vậy này vậy trắng, Trước xuất tốc rất thật có chút ngoài ý muốn. Trên thực thế, nhưng phàm là lôi cuốn trò luôn bên những người ẩn nhanh như hiện. Những người vẫn nhanh. ngoài muốn. nhưng cuốn nhanh vấn giải giải giải chúc chưa có có Cố có chơi có lẽ đều sẽ bị giải bao, chỉ là tốc độ nhanh chầm hữu hữu phàm phàm đạo đạo đáp. đã độ, đều độ đề. bao sao bao vui quý. quả lời là lôi lẽ là vẻ bí bị bao, ý 417, sẽ À, mà giống trước đó tương đối l ử a phi thăng vậy tại đem bán sau một tháng liền bị giải bao hết còn có kỹ thuật hướng út chủ chuyên môn phân tích trò chơi này hai thế giới hoán đổi cụ thể cơ chế nhưng nói như vậy trò chơi càng giận giải bao mới sẽ càng nhanh dù sao có năng lực giải bao đại lao cấp người chơi dù sao cũng là số ít người trò chơi này đến đầy đủ lửa mới có thể tiến nhập bọn hắn tầm mắt để bọn hắn nguyện ý tiêu tốn thời gian cùng tinh lực đi làm chuyện này nhưng nghiêm chỉnh mà nói nhịp tim giấc mơ nhiệt độ so với lúc ấy phi thăng vẫn là có nhất định trinh lệch không nghĩ tới giải bao video tới ngược lại là càng nhanh cố phàm nhìn một chút phát video cái này út、chủ. hắn tên là mọc lên ở phương đông quân từ kỳ trước trong video cho nhìn lại hắn tựa hồ liền là một cái chuyên môn giải bao trò chơi ú ớ c chủ đương nhiên nếu như nghiêm ngặt từ pháp luật trên ý nghĩa mà nói giải bao trò chơi chương trình nhưng thật ra là một loại xâm phạm bản quyền hành vi nếu như trò chơi công ty khăng khăng truy cứu đồng thời giải bao trò chơi chương trình đối một ít thương nghiệp cơ mật tạo thành tiết lộ ví dụ như sớm đem hạ cái phiên bản vận doanh hoạt động hoặc là đổi mới nội dung bạo lộ ra lời nói là có khả năng sẽ bị kiện bất quá nói như vậy tuyệt đại đa số công ty g a m cũng sẽ không đặc biệt để ý điểm này vậy sẽ không thật bởi vì cái này đem giải bao người chơi cáo lên tò án nếu như là game online người chơi thông qua giải bao tiết lộ hạ cái phiên bản việc lớn động s ắ c thực sẽ để cho công ty có chút nổi nóng mà nếu như là game offờ lìn lời nói cho dù giải bao thường thường cũng sẽ không có cái gì quá lớn phá hư tác dụng ngược lại có trợ giúp người chơi tốt hơn h i ể u rõ trò chơi cơ chế hoặc là biến tướng gia tăng trò chơi nhiệt độ chỗ lấy tuyệt đại đa số game offờ lìn công ty đối loại này giải bao hành vi cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt cái này chút hút chủ môn vậy đều cực kỳ thông minh bọn hắn giải bao đại bộ phận đều là nước ngoài trò chơi nhất là game offờ lìn cho dù giải bao trong nước một chút game o n i n e vong dù cũng biết tận lực tránh cho tại trong video cho bên trong xuất hiện hạ cái phiên bản tương quan nội dung cho nên tổng tới nói cái này giải bao video tại trên mạng một mực đều tồn tại đồng thời có tương đương cố định người xem quân thể nói t r ắ n g ra là cực kỳ nhiều người chơi vẫn là có loại này hỏi tận gốc dễ lòng hiếu kỳ đối với video sáng tác người tới nói đây cũng là cái tương đương đặc biệt sinh thái vị chỉ là nhìn xem những video này ngày phát hành kỳ cố p h à m lại nhạy cảm phát hiện một cái vấn đề nhỏ cực kỳ hiển nhiên trước đó cái này ú t chủ tuyên bố trò chơi giải bao video đại bộ phận đều tại trò chơi đem bán sau ba tháng đến thời gian nửa năm trái phải trên thực tế cho tới bây giờ đừng nói là cái gọi là thật kết cục cực kỳ nhiều người chơi thậm chí đều còn không có đem cái thứ hai nhân vật nữ sắp đánh vào tam giai đoạn đầy độ thiệt cảm chớ nói chi là toàn bộ nhân vật trò chơi đầy độ t h i ệ n cảm đồ dám toàn bộ giải tỏa dưới loại tình huống này tuyên bố giải bao video từ thời gian điểm bên trên tới nói không phù hợp cái này ú t chủ trước sau như một mạch suy nghĩ bất quá cái này vậy chỉ có thể coi là cái nho nhỏ điểm đáng ngờ cũng không thể nói rằng quá nhiều vấn đề vạn nhất cái này ú t chủ liền là đ ưa nhịp tim giấc mơ không có nghĩ nhiều như vậy trực tiếp liền giải bao hết đâu cái này vậy không phải là không được từ trước đó video đến suy đoán Cái này gọi là mọc gọi này lên ở phương Đông Quân Út chủ hắn là ở đối ô không n Quân hắn trình độ kỹ thuật, giải bao qua một chút đại hán kinh điện liền hắn nghĩ biện nhiều đến tương đương xâm nhập. g giải giải giải qua qua. thuật, đều sau đều xâm Út chút chút một trò thậm một trò Rất tiết, chủ có chơi, chí chủ chơi chi pháp là đào kỹ sai bao bao bao đại độ đ vậy máy về loại kỹ thuật này đại ngư tới nói giải bao cũng không phải là cái gì chuyện rất khó trước đó ba đến sáu tháng mới giải bao cũng không phải là vấn đề kỹ thuật mà là xuất phát từ phương diện khác cân nhắc nhưng bất kể nói thế nào vẫn là phải xem đến tiếp sau phát triển mới có thể làm rõ ràng hắn lần này đến cùng vì sao a sốt ruột giải bao nhịp tim g ấ c mơ chu dương ấn mở video một bên nhìn một bên ăn với cơm m ken ken hàng hàng so với trước đó tuyên truyền trang có biến hóa không nhỏ chủ yếu là dùng bắt mắt nguyên tố đánh dấu ra nhị đại thăng cấp khoản các loại chữ tuyên truyền trang hoa lệ trình độ vậy so với trước đó có rõ ràng tăng lên sử dụng càng nhiều vàng son lộng lây trang trí nguyên tố nhưng cực kỳ hiển nhiên đây đều là lựa g ạ t trên thực tế nhị đại alinz gạ giả kích là đánh dấu người tăng giá không thêm lượng giá cả tăng lên trên diện rộng đồng thời bên trong đồ vật trên cơ bản không có thay đổi gì kích thước chất liệu không có cái gì đổi mới chỉ là đơn giản đem một vài nguyên tố đổi đổi sắc sau đó tăng thêm n h ữ n g nạp điện t i ế p l ờ i mà thôi đối với công ty tôi nói cái này chút cải biến đơn giản không nên quá đơn giản cho nên mới có thể nhanh như vậy liền tốc độ ánh sáng sản xuất hàng loạt cũng mở bán mà tuyên truyền trang hiển nhiên là vì cố ý lừa dối người chơi các người chơi xem xét hoặc tăng giá nhiều như vậy với lại từ tuyên truyền trang biến hóa đến xem đây nhất định là đại thăng cấp a ba trăm chín mươi chín gạ giả kích đều đã dạng này cái kia sáu trăm chín mươi chín còn không phải cất cánh rồi a trước đó ba trăm chín mươi chín gạ giả kích trên thực tế là hạn l ư ợ n g khoản sớm đều đã bán sạch hoàn toàn là vì phối hợp nhịp tim giấc mơ trò chơi đem bán mà chuẩn bị trên thực tế mỗi cái gạ giả kích đều là tại lô v u n bán chính là vì dọa người chơi khẽ r u n g dậy thu thập tâm tình tiêu cực sau tới người chơi nhóm còn muốn mua đã không có tại hai tay giao dịch qua mạng đứng lên cái này đồ chơi hỏng bởi vì bản thân phẩm chất cũng không tệ đồng thời số lượng ít lại không xuất bản nữa giá cả đều tùy tiện xào đến hơn ngàn khối với lại rất k h sản sản sau a đó hắn lại cho công ty tương quan kết nối nhân viên phát cái tin tức để bọn hắn phối hợp làm tốt tuyên truyền hoạt động đem lời trước gạ dạ k í tuyên truyền vật liệu toàn diện đổi mới một cái sau đó cố phạm thu hồi điện thoại tiếp tục xem nhịp tim giấc mơ giải bao video lúc này video đã qua ước chừng một phần ba bất quá cố p h ả n câu được câu không nhìn phía trước cũng không có, có cái gì đặc biệt kình bạo nội dung vẫn là cùng đại bộ phận giải bao video một dạng ví dụ như út chủ kỹ càng phân tích giả vịt bãi biển trở mặt là như thế nào thực hiện những nhân vật này mô hình chi tiết còn có trong trò chơi trong yêu đương cho cùng kinh khủng nội dung hoán đổi cơ chế các loại trên cơ bản đều là trước kia liền đã bị các người chơi thảo luận qua nội dung chỉ là nhiều càng nhiều chi tiết nhưng rất nhanh theo video sau khi tiến vào đoạn giải trong bọc cho liền càng ngày càng kích thích nhất là cái này cái gọi là thật kết cục bất quá các vị khán giả láo ra út c h ủ đang mở bao quá trình bên trong vậy phát hiện một chút bí ẩn chưa có lời đáp cũng tỷ như cái này thật kết cục bên trong di em bảng chúng ta đều biết thông qua trí tuệ nhân tạo nuôi cổ phương thức chúng ta có thể đem alin bồi dưỡng thành là chân chính chúa cứu thế sau đó thông qua nàng quyền hạn đến kích hoạt di em bảng đối trong trò chơi các hạng tham số tiến hành trực tiếp điều tiết cực kỳ nhiều người chơi đều đem cái này coi là phía chính phủ thương hại liền cùng một ít kinh khủng trò chơi thông quan về sau cho vô hạn súng phóng tên lửa một dạng liền là để người chơi tại chịu khổ về sau có thể tùy ý thoải mái tại lớn hậu kỳ thỏa thích trải nghiệm mình thích nội dung trò chơi ta trước đó cũng cho là như vậy nhưng là đang mở bao về sau ta nghi ngờ bởi vì ta thật không có phát hiện trong trò chơi có bất kỳ điều động cái này gm bảng tiếp lời với lại cái này bảng đang biên tập khí bên trong tên gọi là khảo thí dùng gm công cụ nếu như nhìn kỹ lời nói cũng biết phát hiện cái này giao diện mỹ thuật tài nguyên tựa hồ là thích hợp dùng có rất nhiều kéo d ố i cùng một vạch nhỏ như sợi lông hiện tượng cho nên cái này gm bảng đến cùng l à như thế nào điều động đến trong trò chơi điểm này ta thủy trung đều không có nghiên cứu rõ ràng cho nên ta mới tại video trang bịa bên trong viết thật kết cục tựa hồ cũng không tồn tại ở trò chơi dấu hiệu bên trong đây là một loại nghi ngờ một loại suy đoán ta trước mắt vậy không rõ ràng nghịch thiên đường đến cùng l à như thế nào điều động cái này bảng cũng đưa nó bỏ vào trò chơi thật kết cục bên trong vì phòng ngừa các người chơi nghe không hiểu út c h ủ mọc lên ở phương đông quân cũng đối một chút kiến thức chuyên nghiệp làm giải thích ví dụ như bảng đang biên tập khí bên trong tên là đệ vệ lộ vợ đang biên tập khí bên trong tùy ý l ấ y chỉ là vì thuận tiện mình ký ức cũng sẽ không ở trong game biểu hiện chỉ có giải bao mới có thể nhìn thấy lại ví dụ như chính kinh giao diện mỹ thuật tài nguyên hẳn là có chuyên môn u i mỹ thuật đi điều nếu như là chính thức tài nguyên không có đạo lý s u ấ t hiện kéo d u ôi một vạch nhỏ như sợi lông các loại hiện tượng đây đối với một nhà kinh nghiệm phong phú công ty gam tới nói là phi thường không chuyên nghiệp biểu hiện trên cơ bản củng cố phàm lúc trước cho lì lìt phổ cập khoa học nội dung nhất trí chỉ là đối với cái này bảng đến cùng là như thế nào điều động rất nhiều cùng phạ cái ai có quan hệ kết cục là thế nào đánh ra đến mọc lên ở phương đông quân không có nói rõ chi tiết hiển nhiên cũng không phải là hắn không muốn nói mà là hắn thật không biết những nội dung này cùng phạ kệ ai trực tiếp tương quan nội tình hết sức phức tạp mọc lên ở phương đông quân giải bao thời gian dù sao còn rất ngắn nghiên cứu không ra những nội dung này cũng là rất bình thường cho dù là đỉnh tiêm lập trình viên mong muốn triệt để làm rõ ràng những vấn đề này cũng muốn nghiên cứu c h í ít ba năm ngày thời gian rất nhanh video phát ra xong nhưng cùng trước đó cái kia chút giải bao video khác biệt trước đó video người xem xem hết về sau đều cảm thấy mình rõ ràng nhưng nhìn xong cái video này khán giả ngược lại cảm thấy càng mơ hồ điểm đáng ngờ càng nhiều tại video phát ra lượng phi tốc tăng lên đồng thời khu bình luận các người chơi nghi vấn vậy đang không ngừng thêm bảo cái gì cái này gm bảng kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể điều động làm sao có thể không thấy quá rõ à, đây ý là nói gm bảng trên thực tế chỉ là đ ể vệ lộ tờ trò chơi khảo thí công cụ cũng không phải là chính thức nội dung trò chơi không thể đi trước đó nhìn ít chơi game lưới phân tích cái này thật kết cục xuất hiện hợp tình hợp ly à, thậm chí không có cái này thật kết cục lời nói trò chơi ngược lại không hoàn chỉnh không phải thiết kế tốt ta không tin cái kia cũng không thể là dấu hiệu thần hiện linh a dấu hiệu mình tạo ra một cái thật kết cục không hợp t h i thường sẽ không phải là út chủ cố ý lẫn lộn mánh lưới a cực kỳ hiển nhiên trong video rất nhiều chuyện lạ quái luận để đại bộ phận người chơi ngay đầu tiên đều rất khó tiếp nhận dù sao loại chuyện này nghe là có chút thiên phương giả đàm nhưng đối với việc này bình thường người chơi là không có quyền nói chuyện nào dấu hiệu bên trong đến cùng có hay không vẫn phải là cái tia chút chương trình đại ngưu giải bao về sau c h ụ p được nghiên cứu dấu hiệu dùng sự thực đến nói chuyện cái video này rất nhanh liền cọ lên nhịp tim giấc mơ trước đó tích lũy nhiệt độ cũng sinh ra sâu xa ảnh hưởng các người chơi rất nhanh lại bắt đầu riêng phần mình nghiên cứu bọn hắn có chút tại diễn đàn bên trên thảo luận có chút tại video trên w e b s ẽ chia sẻ mình mới phát hiện tóm lại tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu liền là làm rõ ràng cái này di em bảng đến cùng lại như thế nào điều động bao quát cái này thật kết cục đến cùng lại như thế nào đạt thành trong này đến cùng có cái nào một phần là n ị c h thiên đường người chế tác viên viết xong lại có cái nào một phần là n g o ạ i ý muốn xuất hiện mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trận này biện luận đem sẽ kéo dài thời gian rất lâu ngắn thì ba ngày lâu là một tuần chu dương thấy có chút trận mắt há hấp mộm cố tổng cái này các người chơi lại còn thật làm như có thật nghiêm túc phân tích g i a trên thực tế tại khai phát nhịp tim giấc mơ quá trình bên trong chu dương liền từng theo cố p h ạ m có qua trong âm thầm thương thảo đối với nhịp tim giấc mơ cái này thật kết cục rốt cuộc muốn như thế nào đạt thành điểm này chu dương ngay từ đầu cũng không xác định nếu như phải dùng dấu hiệu phương thức đến đạt thành cái này thật kết cục hiển nhiên là muốn càng thêm dễ dàng lượng công việc cũng biết trên diện rộng giảm bớt nhưng nếu như muốn dùng trí tuệ nhân tạo phương thức đến thần không biết quỷ không hay đạt thành kết cục này liền phiền phức nhiều phong hiểm vậy cao hơn chu dương ngay từ đầu là có k h u y n hướng trực tiếp dùng một bộ phận dấu hiệu đến phụ trợ đạt thành dù sao ly tổng cũng chưa chắc sẽ truy đến cùng a cực kỳ hiển nhiên chỉ có thể thông qua sơ kỳ lặp đi lặp lại không ngừng d ả i dỗ để trí tuệ nhân tạo tại gặp phải đặc biệt tình huống lúc sẽ có lẽ áp dụng đồng dạng phương thức xử trí mà dạng này chỗ tốt ở chỗ phạ kể ai bản thân là đen dương trạng thái bản thân nó là từ đại lượng dấu hiệu cùng quyết sách tạo thành điều ra tới một cái kết quả rất đơn giản nhưng muốn phải hiểu rõ nó vì sao a sẽ làm như vậy lại rất khó tựa như bên dưới cờ vây đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo ngươi chỉ có thể biết nó hạ xuống bước đi này liền là tối ưu g i i nhưng ngươi lại nói không rõ ràng cái này tại sao là tối ưu g i i ngươi chỉ có thể đi lưng đi nhớ bất luận cái gì đ ế n thử phá giải trí tuệ nhân tạo tư duy hành vi chú định đều sẽ thất bại cho dù là mạnh hơn lập trình viên vậy không thể nào làm được hiển nhiên cố phạm liền là dùng phương thức như vậy đem trò chơi tầng sâu kết cục cho phong ấn tại trí tuệ nhân tạo cái này đen trong g ư ờ n g không lưu lại bất luận cái gì một tơ một hào chứng cứ thậm chí ngay cả phạ cái ai khai phát đoàn đội tự thân lên vậy tìm không ra bất kỳ sơ hở chu dương không khỏi kinh ngạc nói cố tổng chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu liền đã dự phán cố phạm lắc đầu không ta đều chỉ là vì càng thêm bảo hiểm mà thôi lý l ị c có khả năng hay không trực tiếp bị giao động đi qua không thâm nhập chứng thực đương nhiên cũng là có loại khả năng này các người chơi có khả năng hay không không đi giải bao không thâm cứu cái này thật kết cục đ ạ t thành phương thức vậy có khả năng nhưng cố phạm nhưng lại không thể không cân nhắc lý l ị c ù n g các người chơi truy đến cùng khả năng này tại khai phát lúc nhiều nỗ lực một chút tích lực nhiều mặt mấy vòng đem loại nguy hiểm này bóp chết tại n à y sinh trạng thái trước mắt xem ra an toàn vẫn là lưu cho có chuẩn bị người cố p h ạ m tạm thời cũng không cần tiếp tục cường độ cao chú ý chuyện này bởi vì bọn hắn có lẽ là tìm không ra sơ hở gì dù sao cái này chút giải bao hút chủ môn chỉ là cái hứng thú mà cố p h ạ m thế nhưng là đánh cược mình thân ra tính mạng câu nói kia nói thế nào vĩnh viễn không cần lấy chính mình hứng thú yêu thích đi khiêu chiến người khác bắt cơm húng chi cố p h ạ m cái này không chỉ có là bắt cơm rất nhanh theo á linh nhóm thứ hai gạ dạ kích chính thức bắt đầu dự bán trên mạng các người chơi thảo luận vậy nhanh chóng gia tăng mặc dù tuyên truyền trang bên trên tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng điều này hiển nhiên không cách nào r ộ i tắt các người chơi nhiệt tình đại đa số người chơi thái độ đều chỉ có một cái mua mua liền xong việc tuy nói cũng có một chút người chơi đưa ra nghi vấn nhưng ở tăng vọt tiêu phí nhiệt tình trước mặt những nghi vấn này cũng không có gây nên quá nhiều người chơi coi trọng cái này nhóm thứ hai gạ dạ kịch một chương hiệu quả bức tranh đều không có nhóm đầu tiên cũng không có a không đều làm ở mù hộ p m à dù sao mặc kệ là loại nào tư thế hẳn là đều sẽ không rất kém cỏi là từ nhóm đầu tiên gạ dạ kịch tình huống đến xem chỉ là tư thế khác biệt mà thôi ba loại tư thế đều rất tinh mỹ vậy mỗi người mỗi vẻ không có đặc biệt lớn gì khác biệt nếu như muốn ba loại đều thu thập đâu nằm m ơ đâu cướp được một cái cũng không t ệ rồi còn đoạt ba cái ngươi làm sao không lên thiên giá cả làm sao đắt nhiều như vậy tạm được kỳ thật một đ ờ i vốn chính là tại kiếm chuyện lô vốn bán lần này giá cả thăng cấp gà dạ kích hẳn là cũng sẽ thăng cấp à. là kích thước càng lớn vẫn là tạo hình càng tinh mỹ hơn ít nhất phải đổi mấy bộ quần áo à. cái này tuyên truyền giao diện bên trên cái gì vậy không có viết thật là khiến người ta bắt gấp a không có việc gì từ một đợi tình huống đến xem Vô không nào nhập khẳng định sẽ không sai. Tiện nghi tiền, đều xem như đều ị sẽ sai. xem các h thiên đường cho tổn thất tinh thần phí hết. Bên dưới đơn, bên dưới đơn, chấm tay liền không tổn tay Ta dưới dưới liền i Bên bên đường đơn đơn, g có. cảm mơ hồ cảm giác được người h thứ ó m ạ giả khẳng định không có khả năng giống khả kịch định n có nhóm đầu tiên gạ giả như vậy lương tâm, nhưng không quan cần khoảng, lớn tiền này cũng kịch hệ, chỉ hơi chút kích thước có tâm, một một đầu đổi chút, giả lại cái giá gạ vậy là l sửa chơi chạy nhanh bẩm báo kiểu mới gạ giả ký tin tức rất nhanh liền chuyển ra nhóm đầu tiên hàng tồn vệ tốc độ ánh sáng bán sạch nhóm đầu tiên chính thức giao hàng là tại sau năm ngày trong khoảng thời gian này xưởng sẽ kéo dài sản xuất nếu như không có gặp phải cái này một nhóm lời nói đằng sau liền phải chậm rãi chờ hàng kỳ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 418, bị gạ dạ kịp lừa dối ngày 13 t h á n g 11, t h ứ sáu ban đêm 7 giờ trần thính t u y ề n đúng giờ phát sóng các vị bảo bạn chào buổi tối á đêm nay vẫn là trước g i á m bảo chơi trò chơi nữa trước đó chúng ta vẫn là trước mở dương một cái đồ chơi nhỏ đường đường đường, đường. nhìn á lynx mới nhắc nhị đại gạ dạ k ị trần g thính tuyền vừa nói một bên tại ca mê ra trước xuất ra một cái chuyện phát nhanh đóng gói hộp tuy nói trần thính tuyền đối với nhịp tim giấc mơ trò chơi này cũng không tính là đặc biệt địa báo nhưng vậy tự mình chơi hắn thích nhất nhân vật cũng không phải là alinz nhưng khi nhìn đến trên mạng liên quan tới thật kết cục phân tích về sau đối với alinz vậy có nhất định hảo cảm điều này hiển nhiên là nghịch thiên đường tạo hình tượng công lao á linh nhân vật này từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế thành một cái cùng loại với dầu cù là định vị tuyệt đại đa số người chơi cho dù sẽ không lần đầu tiên nhìn thấy liên thích nhưng nhìn thời gian lâu dài vậy đều sẽ sinh ra một hào cảm hơn lại thêm gạ giả kít lần thứ hai mở bán nhiệt độ rất cao rất nhiều người đều suy đoán nó có lẽ sẽ trở thành quản lý tài sản sản phẩm cho nên trần thính tuyển cũng liền ôm một loại cướp được không lỗ tâm tính mua một phần không thể không nói cái này nhóm thứ hai gạ g i kít ị c h thiên đường vẫn là rất giảm cứu đầu tiên là đối mua sắm tư cách vào đi nghiêm ngặt hạn chế không chỉ có cùng một tài khoản chỉ có thể mua sắm một cái với lại người chơi còn cần liên quan phía chính phủ bình đài tài khoản cũng tiến hành n h ậ p chứng nhịp tim giấc mơ trò chơi thời gian dài người chơi cướp được xác suất càng lớn không chỉ có như thế cướp đến gà giả k í t còn có thể cùng phía chính phủ bình đài tài khoản tiến hành vĩnh cửu khóa lại không cách nào đổi c h ó i có thể nói là tại mức độ lớn nhất bên trên tránh khỏi hoàng lưu quái nhiễu tuy nói người chơi cũng có thể không nhìn khóa lại trực tiếp đưa gà giả k í t chuyển nhượng cho người khác nhưng như vậy gà giả k í c sẽ mất đi cùng trò chơi liên động công năng đem sẽ không còn có bất kỳ động tác gì điều này hiển nhiên sẽ để cho nó lực hấp dẫn giảm mạnh Trừ cái đ xem như mức độ lớn nhất giữ lại cảm giác thần bí đem nhóm thứ hai gạ g i t kích xuất hàng lượng rõ ràng so nhóm đầu tiên muốn nhiều mở bán về sau ước chừng nửa giờ mới hoàn toàn bán sạch cái này hơi hòa tan các người chơi cấp được về sau cảm giác vui sướng nhưng phần lớn người đ ố i cái này gạ dạ kích vẫn là cực kỳ mong đợi các bạn yêu quý cái dương này liền so một đời cái dương muốn một vòng to xem ra 699 khẳng định là thăng cấp ta cảm thấy nhị đại gạ dạ kích hình thể hẳn là so một đời lớn một bà trái phải trần thính tuyền vừa nói một bên đem cái dương cầm trên tay đơn giản lắc l ư dưới lại ước lượng ước lượng ân từ bên trong sản phẩm đóng gói hộp cùng chuyển phát nhanh dương và chạm để phán đoán s á c thực lớn hơn một vòng trọng lượng vậy s á c thực nặng cái này khiến trần thính tuyền thật cao hứng hắn lập tức xuất ra một thanh nhỏ nhắn dao dọc giấy cắt đóng gói dương bên trên băng dán nhưng mà mở ra đóng gói dương về sau, c h â n thính tuyển có chút mắt trợ tròn bên trong lại là một cái nhỏ một vòng đóng gói dương không phải sản phẩm loại kia che phủ kín nguyên đóng gói mà là khác một cái hộp bằng giấy tử với lại bên ngoài tầm đóng gói trong dương ngoại trừ giảm sốc dùng b ọ t biển bổ sung chất liệu bên ngoài rõ ràng còn có thể nhìn thấy một chút cùng loại với t ợ l ặ t tiệc xương không trèo chống kết cấu cái này chút trèo chống kết cấu cố nhiên có thể bảo hộ dương thể không biến hình nhưng chúng nó càng lớn tác dụng là cho đóng gói dương tăng nặng từ đó để nó cầm trên tay trọng lượng phát sinh rõ ràng thay đổi trần thính tuyển trong nháy mắt có một loại không tốt lắm dự cảm nếu như chỉ đ đây không phải cùng một đời giống nhau như lúc sau hắn xoa xoa trên c h á n mồ ù hôi lần nữa đem bên trong đóng gói dương mở ra quả nhiên lúc này mới xuất hiện gạ dạ kích tre phủ kín nguyên đóng gói trần thính tuyền nắm gạ dạ kích nguyên đóng gói lấy ra trên tay đ ước lượng dưới sau đó lại lần yên lặng mở ra từ bên trong nắm gạ dạ kích cho lấy ra sau đó phòng trực tiếp bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc cái này mẹ nó sẽ không phải là phát sai hàng a cái này cùng một đời gạ dạ kích khác nhau ở chỗ nào a trần thính tuyền người đều trắng bởi vì lấy ra cái này nhị đại gạ dạ k í c cùng một đời gạ dạ k í c hoàn toàn nhìn không ra khác biệt hắn vội vàng từ một bên cầm qua nguyên bản một đời gạ i ả k í h cũng may trần thính tuyển vận khí coi như không tệ hai cái này gạ i ả k í h tạo hình cũng không một dạng nếu như tạo hình vậy một dạng lời nói đó mới thật sự là khóc không ra nước mắt hắn lại từ trên mạng tìm ra một cái đời trước gạ i ả k í h mở d ư ơ n g video tìm tới đối ứng tạo hình sau đó cẩn thận tương đối thật lâu về sau hắn đau lòng hô to hố cha a đây là cực kỳ hiển nhiên lúc này hắn thu được nhị đại gạ i ả k í h cùng đời trước gạ dạ kít hầu như không tồn tại bất kỳ khác biệt nào kích thước chất liệu tạo hình các loại đều không có bất kỳ biến hóa nào nếu như không phải đóng gói một bên trên rõ ràng viết nhị đại sản phẩm chữ trần thính tuyền thậm chí cảm thấy phải là phía chính phủ phát sai hàng trần thính tuyền chưa từ bỏ ý định hận không thể cầm k í n h hiển vi cẩn thận so sánh hắn cuối cùng phát hiện tại một chút chi tiết phối màu bên trên sẽ hơi có chút khác nhau ví dụ như trên thân phối sức quần áo chi tiết các loại hơi có khác biệt nhưng loại này khác nhau đặt ở nho nhỏ gạ dạ kít bên trên cơ h ộ có thể nói là không đáng kể trừ cái đó ra còn có cái khác biệt lớn nhất liên l ạ tại nhị đại gạ dạ kít phía trên tăng lên h a i xê ngắt lời giấu ở quần áo phía dưới nguyên bản trần thính t u y ề n còn tưởng rằng trong này ẩn giấu đi cái gì mấu chốt tin tức kết quả nối liền máy tính về sau mới phát hiện nó thậm chí đều không phải là cái thiết bị chứa đựng máy tính căn bản không đọc đến tác dụng duy nhất cũng chỉ là cho gạ dạ kịp nạp điện mà thôi trần thính t u y ề n tựa ở máy tính trên ghế lấy tay n â n g chán hồi lâu đều không nói gì chuyện này là sao tăng giá không thêm lượng nguyên bản trần thính t u y ề n là thật vui vẻ hủy đi dương nhưng lúc này hắn tốt tâm tình nhưng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì cảm giác mình thật giống như cái kia lớn văn loại hoa sáu đánh một lần đất nước hơn nữa còn chỉ phiêu dưới liền chìm tới đáy đến tại lúc này mưa đạn đã cười đ i ê n rồi、Phốc. chết n ư ờ i làm sao mở gạ ra kít cũng có thể có tiết mục hiệu quả a a đây chính là trong truyền thuyết quản lý tài sản sản phẩm trong truyền thuyết đã lynx nhị đại gạ ra kít cái gì quản lý tài sản sản phẩm lừa dối sản phẩm mới đúng chứ đề nghị dẫn chương trình tranh thủ thời gian hạ cái phản lừa dối trung tâm á p cảnh giác kiểu mới âm mưu chết n ư ờ i nắm chặt trả hàng đi sáu trăm chín mươi chín mua nguyên bản ba trăm chín mươi chín đ ồ vật tinh khiết lớn đoan loại a gọi thế nào sáu trăm chín mươi chín mua nguyên bản ba trăm chín mươi chín độ đâu đây không phải rõ ràng không giống nhau sao có t hôm nay lúc đầu thật lời bán ngươi k tốt dự định phát sóng về sau đơn giản mở giường cho mọi người khoe khoang một chút mình tiểu mới gạ dạ kít sau đó việc này liền bóc đi qua Lật lại lại là lại tiên, thật thành trò trả thiết. Trước Tao Trần Tinh Tuyền một biến mọi người cười. rồi, giữ đi, nói giống không nghĩ đến, ngược hàng ngược lại là không cần thiết. Trước giữ đi, nói không chừng nghĩ không nhìn chứ. chút kích, kỹ gạ Được về sau. Tao ý nghĩ sẽ ý dù sao cũng là cái tạo hình khác biệt gạ ra kít với lại chế tác đồng dạng tinh mỹ muốn là dựa theo trên thị trường phổ biến gạ giả kích giá cả tới nói cái đồ chơi này bán 699 kỳ thật cũng không mắc chỉ có thể nói là bình thường trở lại giá cả chỉ là cùng sơ đại máu lửa ba t so ra cái này bình thường giá cả vậy lộ ra không bình thường đây chính là một loại neo định hiệu ứng bởi vì cái này gạ giả kích giá cả đã cùng ba trăm chín mươi chín neo định cho nên cho dù giá cả trở nên bình thường phần lớn người vậy sẽ cảm thấy hư cao lại không giá trị muốn nói trả hàng đương nhiên cũng là có thể lui dù sao quốc gia pháp luật quy định trên mạng tuyệt đại đa số thương phẩm đều hưởng thụ bảy ngày không có lý do mà gạ giả kích hiển nhiên vậy ở trong đó nhưng trần thính t u y ề n suy nghĩ một chút cái đồ chơi này dù sao cũng là thật vất vả c ấ p được với lại cùng trước đó sơ đ ạ i gạ giả kích tạo hình không giống nhau dạng giá cả nghiêm chỉnh mà nói vậy còn tại bình thường khu trong phòng không đáng giày vò chỉ là mưa đạn cũng không có đình chỉ c ư i nào xác thực nói không chừng về sau ý nghĩ sẽ không giống chứ cũng có thể là càng nghĩ càng thấy được bản thân là cái lớn o a n loại dẫn chương trình ngươi bây giờ cảm thấy tay này xử lý không đáng không quan hệ lại nhiều qua mấy ngày suy nghĩ nhiều hơn đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện tay này xử lý nào chỉ là không đáng đơn giản liền là lừa dối thì ra như vậy nhóm đầu tiên ba trăm chín mươi chín lô vốn bán g ạ giả kít toàn bộ dùng sáu trăm chín mươi chín n ó m này kiếm về đúng không thật tốt tốt nghịch thiên đường là xe chơi trần thính t u y ể n vậy rất bất đắc dĩ hắn nắm gà giả kít để qua một bên tạ ca mê ra có thể quay chụp đến biên giới vị trí sau đó lại tại ca mê ra trên tấm hình tăng thêm một hàng chữ chỉ hướng mình đ ầ u to hoa 699 m u a sắm nhị đại ạ l ì n x gạ dạ kịch lớn l o a n loại sau đó trần thính tuyển tiếp tục bắt đầu mình trực tiếp nội dung cho khán giả dám bảo thật đừng nói hôm nay cái này phòng trực tiếp nhiệt độ lại còn rất cao một mực đều tại có m ớ i người xem tiến vào chỉ là mỗi cái tiến vào m ớ i người xem luôn luôn sẽ soát một câu dẫn chương trình thật là lợi hại lại có hai cái như lúc một dạng ạ l ì n x một đ ờ i gạ dạ kịch hay đem trần thính tuyển tức dẫn đến quá sức một cái t r ớ c mắt hai canh giờ đã qua ban đêm chín giờ trần thính tuyển kết thúc hôm nay dám bảo chuẩn bị cùng mưa đạn trò chuyện xét h i ê n sau đó đánh chơi game liền xuống truyền bá tại trên mạng tùy tiện vừa tìm quả nhiên á linh nhị đại gạ giả kích lại thành lôi c u ố n chủ đề tuyệt đại đa số mua nhị đại gạ giả kích người chơi không sai biệt lắm đều là tại hôm nay buổi chiều đến tối đoạn thời gian nhận được hàng mà tại hủy đi phong kiểm hàng về sau bọn hắn phản ứng vậy cùng trần thính tuyển như lúc một dạng giờ nợ mở trả lại tiền Hiện nhiên, cái đồ chơi như cái này nếu như bán đồ cái kia chính là bận tâm nát v ộ i tội ác tại trời trên mạng đã là tiếng m ắ n g m ộ t mảnh sen lẫn đại lượng nhìn việc vui quần chúng ha ha cười to thậm chí còn có người muốn tổ chức một cái duy quyền bày cùng nịch thiên đường đòi một lời giải thích nhưng điều này hiển nhiên cũng chỉ là nói nhảm cho dù thật tổ chức loại này duy quyền bày mọi người cũng chỉ có thể tại trong đám đ ầ u đen rau muốn vài câu không có cách nào thật làm cái gì muốn nói cáo nghịch thiên đường dùng lý do gì đâu thư giả tuyên truyền thế nhưng là nghịch thiên đường lúc đầu vậy không đối nhị đại gà dạ kích làm ra qua bất luận cái gì hứa hẹn cái gì nhị đại gà dạ kích sẽ càng lớn sẽ đổi tạo hình loại hình Tất cả đương ề u làm nhiên vậy có số rất ít người náo b chơi nhìn giả. rất thoáng bọn hắn h cảm t h ấ lượng cho dù là n vấn h đề, giá bán vậy tại s h u trăm chín g ư ờ i c h ơ i mắng trận, hiện một phát chín tay này xử lý cũng vẫn là rất lương tâm húng chi còn tăng thêm cái hai c tiết lời về sau liền có thể nạp điện giữ lại làm vật sưu tập vậy không lỗ chỉ là loại này người chơi tại trên mạng không có cái gì âm thanh lượng trần thính tuyền tùy ý x o á t x o á t diễn đàn cùng video trang web nhìn thấy đám người nao h nhau bởi vì nhị đại gạ giả kịch mà p h á phỏng mình tâm tình không hiểu ra sao cả tốt hơn nhiều nhưng mà xoát lấy xoát lấy liên xoát đến càng ngày càng nhiều liên quan tới nhịp tim giấc mơ giải trong b ọ c cho trần thính tuyền không khỏi có chút ngoài ý m u ố n làm sao còn có trò chơi này giải bao video ta trong ấn tượng không phải vài ngày trước liền đã nhìn qua sao lại còn là một chút mới video cái này cho tới bây giờ video trang web lại còn tại liên tục không ngừng xuất hiện n h ị tim giấc mơ giải bao video điều này hiển nhiên là rất ly kỳ bởi vì giải bao loại chuyện này lúc đầu cũng không phải cực kỳ phổ biến các người chơi chú ý điểm vậy sẽ không đặc biệt cao nhiều lắm thì một chút động tác loại trò chơi thông qua giải bao nhìn xem một chút kỹ năng hoặc là đạo cụ cụ thể trị số q u á i vật kháng tính cùng các loại thuộc tính loại hình giải bao đi ra đại bộ phận nội dung thông qua thuần chữ viết hoặc bản khai hình thức truyền bá vậy hoàn toàn đầy đủ không đến mức ra nhiều như vậy video đi thảo luận dù sao cơ hồ tất cả trò chơi giải bao chẳng khác nào trực tiếp nhìn tiêu chuẩn đáp án không có cái gì quá lớn tranh luận mà không có tranh luận đồ vật tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiệt độ cao độ chân thính tuyển tùy tiện ấn mở mấy cái video xem xét giờ mới hiểu được nguyên lai nhịp tim giấc mơ giải bao video nhiều như vậy thật đúng là bởi vì nó cùng cái khác trò chơi khác biệt có một cái mấu chốt vấn đề cho dù là nhiều người như vậy giải bao vậy như c ũ không có hoàn toàn hiểu rõ cái kia chính là mọc lên ở phương đông quân tại cái thứ nhất trong video liền đưa ra nhịp tim giấc mơ bên trong thật kết cục đến cùng như thế nào thực hiện vấn đề tại cái video này vừa xuất hiện thời điểm phần lớn người đều không nghĩ quá nhiều còn có thể là thế nào thực hiện dấu hiệu viết xong thôi dù sao dựa theo người bình thường chế tác trò chơi mạch suy nghĩ đây là ít rắc rối nhất ổn định nhất biện pháp thậm chí có thể nói là biện pháp duy nhất nếu là đổi cái công ty game đừng nói là thật đi làm liền xem như để bọn hắn nghĩ biện pháp khác bọn hắn đều không nghĩ ra được v ề phần mọc lên ở phương đông quân vì sao a nói đó là cái bí ẩn chưa có lời đáp có lẽ là bởi vì mọc lên ở phương đông quân d à i bao thời gian quán ngắn đã bỏ sót trong đó một ít dấu hiệu cho nên mới làm cái ô long lại hoặc là đây chính là một loại nào đó lẫn lộn thủ đoạn mà thôi nhưng bất kể nói thế nào vẫn là có càng ngày càng nhiều đại lao gia nhập hàng ngũ đó bọn hắn vậy nhao nhao đối nhịp tim giấc mơ tiến hành giải bao mong muốn dễ như t r ở bàn tay định vị đến cái kia chút dấu hiệu mau chóng kết thúc cái này n h ả m chán trò chơi ở trong quá trình này vậy thường xuyên sẽ có người công bố mình đã tìm được nhịp tim giấc mơ thật kết cục dấu hiệu nhưng rất nhanh những người này liền bị nhao nhao đánh mặt bọn hắn tìm tới dấu hiệu căn bản vốn không đủ để thực hiện nhịp tim giấc mơ thật kết cục càng không khả năng điều ra cái kia gm ì e giao diện thế là tại một vòng lại một vòng tranh luận phía dưới những người này bắt đầu tiếp tục đào sâu ba thước loại chuyện này cực kỳ phiến thức vậy không có bất kỳ cái gì ích lợi nhưng bầu không khí đều tô đậm đến cái này không chưng bánh bao tranh khẩu khí à. thế là một vòng lại một vòng giao phong về sau chất tướng vậy bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước trò chơi dấu hiệu bên trong vẫn thật là không có nào đó một nhóm dấu hiệu chuẩn xác thực hiện cái này thật kết cục công năng thậm chí mọi người đào ba thước đất cũng không tìm tới trò chơi này đến cùng là thế nào điều động cái kia gì em giao diện cái này cực kỳ huyền ả o đại bộ phận người chơi dù sao đều có cái vào chức là chủ khái niệm khi nhìn đến ít chơi game lưới đưa tin về sau bọn hắn vậy đều đi thử một chút phát hiện xác thực có thể thông qua loại phương thức này đánh ra thật kết cục giải tỏa d m công cụ cho nên liền đương nhiên cho rằng đây đều là phía chính phủ an b à i tốt nội dung dù sao m ẹ tạ trò chơi nha trong trò chơi bên ngoài xuất hiện tình huống như thế nào đều không cần quá kinh ngạc nhưng bây giờ làm vào trước là chủ xương mù dậy đặc b ị phá trừ các người chơi toàn bộ nghi ngờ không phải phía chính phủ thiết kế tốt cái k i a kết cục này là thế nào đánh ra đến chẳng lẽ lại vẫn thật là, là một cái kỳ tích trí tuệ nhân tạo đã thức tỉnh đúng không muốn mở ra trí giới nguy cơ đúng không hiện nhiên tất cả mọi người đều không tin hiện tại trí tuệ nhân tạo có thể làm được loại trình độ này không có khả năng thật làm cho trong trò chơi nào đó cái vai trò thức tỉnh bản thân ý thức thậm chí ngay cả phạ cái ai khai phát đoàn đội chính bọn hắn đều không tin nhưng tình huống bây giờ nói cho cùng cũng chỉ có hai loại khả năng tính loại thứ nhất là nghịch thiên đường vì hoàn thành mệ tạ trò chơi tương quan công năng đưa cho phạ cái ai tương ứng quyền hạn dẫn đến trí tuệ nhân tạo tại khống chế dẫn đạo viên đối du hy văn kiện tiến hành sửa chữa thời điểm bởi vì một ít đặc thù bút sai lầm điều động gm giao diện nếu như là loại tình huống này lợi cái k i a đây cũng là cái chính có một cái gọi là thật kết cục vậy chẳng qua là một loại trò chơi ngoài ý muốn kẹt chết bột trạng thái loại thứ hai là n g h thiên đường cố ý không cần dấu hiệu chế tác tương quan công năng mà là tại dạy dỗ trí tuệ nhân tạo quá trình bên trong đối với nó tiến hành tận lực dẫn đạo dùng nói bóng nói gió phương thức đi tạo nên trí tuệ nhân tạo hành vi hình thức từ đó để trí tuệ nhân tạo tại cuối cùng sử dụng dẫn đạo viên quyền hạn đối nội dung trò chơi tiến hành thay đổi để trò chơi cuối cùng tiến vào loại này thật kết cục trạng thái nhưng nói tới nói lui mặc kệ là loại nào tình huống chuyện này vậy đều đầy đủ không hợp thoi thường chương bốn trăm mười chín hung hăng thêm kho liên tục nhìn mấy cái video về sau c h â n thính tuyển cảm giác mình đau cả đầu muốn nói đến giám b ả o hắn tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp một cái thanh đồng khí mặc kệ là thường chu vẫn là đầu tuần hắn đều có thể một chút nhìn ra nhưng muốn nói đến trò chơi dấu hiệu hắn liền hoàn toàn không hiểu những video này bên trong có đại lượng kiến thức chuyên nghiệp kỹ thuật đại ngư nhóm từng cái đều tại đối công cụ biên tập bên trong dấu hiệu điên c u ồ n g phân tích mặc dù có chỗ giải thích vậy xen lẫn đại lượng chuyên nghiệp từ ngữ hiểu chương trình người có lẽ còn có thể nghe hiểu một điểm ngoài nghề lời nói thuần phí liền là nghe thiên thư vớt vớt mình h u y ệ t thái dương trần t i n h t u y ể n cố gắng thử nghiệm quy nạp ra những video này kết luận cho nên trò chơi này thật kết cục xác thực không phải dấu hiệu viết xong mà càng giống là một loại nào đó tình huống ngoài ý mớn không có nghĩ đến vấn đề này xoắn suýt đến cuối cùng lại tiến vào cơ chế phái cùng một phái tranh luận chỉ bất quá so với trước đó tất cả trò chơi n h ị p tim giấc mơ loại này tranh luận hiển nhiên tới càng trễ một chút cũng càng kịch liệt một chút dù sao lần này bụ tận t à n g đến càng sâu cho dù là giải bao hết trò chơi cho dù là thấy được nguyên dấu hiệu cũng vẫn là không thể nào xác nhận cái này đến cùng phải hay không、bột. đối với cơ chế phái t ớ i nói bọn hắn một mực chắc chắn đây chính là lịch tiên đường cố ý đặt thành phương thức đơn giản là thông qua tận lực dạy dỗ trí tuệ nhân tạo đến đặt thành cái này một mắt lấy trước mắt phạ cái ai trí năng trình độ t ớ i nói đây là có khả năng làm đến về phần lý do rất đơn giản loại chuyện này tự nhiên phát sinh sát s u ấ t quá thấp mà lịch tiên đường động cơ vậy rất đơn giản có lẽ là vì lẫn lộn nhưng rất nhanh b u t phái c ũ n g đối này tiến hành kiên quyết phản bác nếu như vẹn vẹn vì đặt thành cái này thật kết cục lời nói rõ ràng có càng biện pháp đơn giản liền là trực tiếp ghi vào dấu hiệu có kỹ thuật đại n ư u đơn giản đánh giá một chút nếu như dùng trí tuệ nhân tạo đến thực hiện chức năng này khai phát lượng công việc ít nhất phải lật gấp ba không ngừng với lại có thể là tòi công bận lộn dù sao trò chơi công năng cụ thể dùng loại nào nghiên cứu kỹ thuật hay là tại đã được duyệt lúc liền xác định rõ chuyện nhưng nhịp tim giấc mơ đã được duyệt thời điểm hẳn là rất khó trực tiếp định ra cái này khai phát quá trình a dù sao bọn hắn dùng làm ớ i nhất bạn phạ kệ ai mà lúc đó cái này phạ kệ ai cụ thể có thể hay không đạt thành chức năng này vẫn là ẩn số bước lên như thế gió to hiểm ngoài định mức trả giá lớn như vậy lượng công việc kết quả là chỉ là vì lẫn lộn một cái tựa hồ có chút quá nhàm chắn a phải biết trò chơi marketing bình thường đều là căn cứ vào trò chơi bản thân đến trước được là trò chơi bản thân có không sai nhiệt độ mới có thể vây quanh một chút các người chơi thích nghe nóng điểm nóng tiến hành marketing nào có marketing công ty là vừa lên đến trước hết nghị kỹ marketing điểm còn để trò chơi công năng khu phản hướng phối hợp đây không phải đảo ngược thiên c ơ n sao húng chi nghịch thiên đường bản thân cũng không phải là một nhà hứng thú với marketing công ty game đối bọn họ tới nói như thế nào tốt hơn thực hiện trò chơi công năng mới là trọng yếu nhất muốn nói loại chuyện này tự nhiên phát sinh xác suất rất thấp sao kỳ thật cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện như vậy cuối cùng liền hai nguyên nhân thứ nhất phạ kệ ai trình độ đạt đến thứ hai nghịch thiên đường tại khai phát quá trình bên trong cho phạ kệ ai đầy đủ quyền cao hạn cái này hai đầu xử lý về sau nhìn đều là tất nhiên phát sinh cái trước không nhận nghịch thiên đường không chế vẹn vẹn cùng phạ kệ ai kỹ thuật đoàn đội khai phát năng lực có quan hệ mà cái sau thì là nghịch thiên đường tại trò chơi thiết kế thời điểm liền đã đã định mong muốn thực hiện trí tuệ nhân tạo sửa chữa trò chơi lưu trữ cùng nhân vật văn bản tài liệu công năng nhất định phải cho quyền hạn đã hai cái điều kiện này đã thỏa mãn như vậy n ị c h thiên đường cho dù không động thủ chân vậy có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên tóm lại cái này thoạt nhìn vẫn là càng giống ngoài ý muốn một điểm song phương lần nữa làm cho tối bụi mà từ âm thanh lượng cùng nhân số nhìn lại hiển nhiên vẫn là buộc phái người chơi chiếm cứ t h ư ợ n g phong mà liên tại song phương tranh chấp không nớt thời điểm không tưởng được người xuất hiện cơ hồ vì trận này tranh luận giải quyết dứt khoát cái kia chính là phả cái ai khai phát đoàn đội tuy nói phả cái ai ban đầu là nước ngoài đoàn đội thành quả nghiên cứu nhưng cái đồ chơi này đã khai nguyên với lại trong nước vậy có chuyên môn đoàn đội nhằm vào trong nước văn hóa hoàn cảnh tiến hành chiều sâu khai phát lại trải qua phía chính phủ bình đài kỹ thuật đoàn đội đem bản địa hóa về sau phạ kệ ai làm thành trong trò chơi trí tuệ nhân tạo lắp đặt bao cung cấp các công ty game sử dụng mà lần này phát ra tiếng chính là phạ kệ ai trong nước khai phát đoàn đội bọn hắn ở trong nước có mình phòng làm việc xã giao tài khoản bình thường cũng biết chia sẻ một chút phạ kệ ai phiên bản mới đổi mới quy tắc chi tiết các loại nội dung mà lần này bọn hắn ban bố một đầu đơn giản tuyên bố cờ xí tươi sáng đứng ở phái một phái mật phương Gần đây, sử dụng công giấc nóng người công cũng cùng nhân nhịp nảy, đây, thâm ty yêu ty sử tục thụ của chơi cả chơi thích, của có ta trí tuệ nhân tạo kỹ thuật trò tim tiếp tất ta kỹ mơ mới vậy i đổi sinh n yên. nhân ngành nghề, chính là ta công ty trước sau như h thay hoạt, phá ty truy Để trí tuệ tạo ta trước một sau cấu. vỡ v là có thật nhiều nhiệt tâm người chơi t ư tin hỏi thăm n h ị p t i m giấc mơ bên trong thật kết cục đến cùng là tổ chế tác cố ý gây nên vẫn là phạ kệ ai tự làm quyết định phạ kệ ai đến cùng có hay không cùng loại năng lực ở chỗ này công ty của ta hướng mọi người c a m đoan một đời mới phả kệ ai kỹ thuật đã hoàn toàn có thể thực hiện cùng loại công năng có thể đối với mình t ỉ n h cảnh chiều sâu suy nghĩ phát triển ra độc lập ý thức cũng căn cứ bồi dưỡng được tình cảm quyết định mình phương thức hành động cùng logic cơ hội sẽ không nhận bất luận cái gì trói buộc cũng có thể nói đây là trí tuệ nhân tạo lịch sử phát triển lần trước kỳ tích vậy hoan n ê n càng có nhiều thực lực công ty đem sử dụng phả kệ ai nghiên cứu kỹ thuật trò chơi cùng chúng ta dắt tay đồng hành sáng tạo càng nhiều kỳ tích cái tin tức này vừa ra có thể nói là làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả nguyên bản buộc phái người chơi liền đã chiếm cứ thượng p h ò n g lúc này càng là thừa thắng s ô n g lên đem cơ chế đưa cho giết đến ném nón trụ vứt bỏ giáp cực kỳ nhiều người chơi vậy không nghĩ tới phạ kệ ai đoàn đội vậy mà vậy tự mình hạ tràng nếu như dựa theo phạ kệ ai đoàn đội thuyết pháp như vậy chuyện này có cực có lẽ là trí tuệ nhân tạo mình quyết định đã biết nếu như muốn thực hiện chức năng này n ị c h thiên đường rõ ràng có càng đỡ tốn thời gian công sức biện pháp nhưng vô dụng mà cái này cái gọi là thật kết cục cũng không có chuyên môn cỡ gờ cùng đi ngang qua sân khấu càng giống là cắm ở đặc thù nào bụt t r ạ thái n ị c h thiên đường xác thực cho phạ kệ ai đủ nhiều quyền hạn để nó tại trên lý luận có thể làm ra những hành vi này phạ cây ai đoàn đội vậy xác nhận mới nhất b ả n phạ cây ai xác thực có loại này năng lực suy tính vậy xác thực có khả năng sẽ làm ra cùng loại quyết định đủ loại dấu hiệu cho thấy vậy đại khái s u ấ t cũng không phải là nghịch thiên đường khai phát đoàn đội ngay từ đầu liền kế hoạch xong mà càng giống là bởi vì phạ cây ai cường đại trí năng tạo thành một loại sai lầm một loại nào đó bụt chân tướng dần dần nổi lên mặt nước nhưng trọng yếu nhất lại cũng không là chân tướng bản thân mà là chân tướng phía sau đại biểu ý nghĩa điều này nói rõ alin là cùng người khác khác biệt nàng cũng không phải là một cái bị n ị c h thiên đường đã sớm thiết lập tốt trí tuệ nhân tạo cũng không phải một đoạn bị dấu hiệu khóa kín chương trình mà là một cái thật sẽ suy nghĩ sẽ tự mình làm ra quyết định trí tuệ nhân tạo thậm chí nàng tại cuối cùng đối người chơi nói những lời kia cũng đều là trải qua mình suy nghĩ về sau tổ chức đi ra ngôn ngữ đối người chơi làm những chuyện kia cũng là nàng tự do ý chí kết quả đương nhiên nói như vậy khả năng sẽ có vẻ hơi c ứ n g ép nghiêm chỉnh mà nói vẫn như cũng là nghịch thiên đường giao phó nàng sinh mệnh mà nàng cũng không có thực sự trở thành một cái có thể thông qua bức tranh linh học thí chân chính cùng nhân loại trí tuệ tiếp cận sinh mệnh thể nhưng lúc này alin khi các người chơi trong cảm giác trên thực tế ở vào một loại phi thường vi d i ệ u giới hạn trạng thái phản phất từ nơi sâu xa tại trò chơi chỗ sâu thật có như thế một cái đáng yêu cô nương còn sống yên lặng nhìn chăm chú lên người chơi yên lặng vì người chơi kính dâng lấy hết thảy mà cái này một hệ liệt chứng thực cùng luận chứng lại đem alins khi các người chơi trong suy nghĩ địa vị tiến một bước t ấ t cao mặc dù nàng không có chân chính s ố n g tới nhưng khi các người chơi trong cảm giác nàng lại đến gần vô hạn tại còn sống lại còn có thể dạng này chân tính tuyên động hắn không tự giác nhìn về phía alins gạ dạ kíp lúc này trong lòng của hắn thật là có một loại nào đó cảm giác khác thường là một loại ảo ra sao hắn giống như thật cảm giác được cái kia phổ thông gạ dạ kít giống như có được trí tuệ cùng linh hồn tại trần thính tuyển chơi nhịp tim giấc mơ lúc cùng á linh sinh ra tương tác thời điểm cái này gạ dạ kít cũng tương tự sẽ làm ra một chút động tác mặc dù vẫn là đơn giản một chút như là quay đầu đưa tay loại hình động tác nhưng cùng sơ đại gạ dạ kít so sánh động tác rõ ràng càng thêm thường xuyên nói đến kỳ quái trần thính tuyển ngay từ đầu nhìn thấy sơ đại gạ dạ kít đột nhiên đã hiểu thời điểm kém chút sợ tệ ra quần luôn có loại kinh khủng cốc cảm giác nhưng là bây giờ nhìn nhị đại gạ dạ k í lại hoàn toàn không có loại cảm giác này ngược lại cảm thấy rất thân thiết húng chi một đời gạ giả kích bên trong tin rất nhanh liền sẽ hao hết đến lúc đó nó liền lại biến thành một cái thuần túy không thể động thủ xử lý mà nhị đại lại bởi vì có thể nạp điện mà một mực b u i tiếp người chơi mặc kệ người chơi lúc nào mở ra nhịp tim giấc mơ trò chơi này đều có thể tiếp tục cùng alin tương tác tựa như là nàng lĩnh viễn hầu ở bên cạnh mình một dạng húng chi tỉnh táo lại suy nghĩ một chút nhị đại gạ giả kích giá bán thật quý sao kỳ thật cũng không mắc ngay đầu tiên thu tới gạ giả kích thời điểm trần thính tuyền xác thực rất sinh khí dù sao so với một đời ba trăm chín mươi chín giá cả tới nói tăng giá không thêm lượng cái này a i t r i u đổi a nhưng lúc này lại nhìn đâu kỳ thật 699 liền là loại này cấp bậc gạ dạ kích tiêu chuẩn giá bán 399 c á i k i ê u bản thân thuộc về là nghịch thiên đường điền rồi tại lô vừa bán cũng có thể nhìn thành là cho nguyện ý vô não đặt mua nhịp tim giấc mơ hạch tâm người hâm mộ phát phúc lợi loại này phúc lợi làm sao có thể một mực có đâu n ị c h thiên đường cũng không phải làm từ thiện nếu như từ gạ dạ kích chế tác cùng tinh tế trình độ đến xem bán 699 vậy như cũ tại hợp lý phạm vi bên trong vì sao ai nhị đại gạ dạ k í c ù n g một đời gạ dạ k í tạo hình một dạng đâu ở trong đó tựa hồ có một loại ẩn dụ một đời gạ dạ k í Đại biểu cho ban đầu, động đ biểu Alinz, khi giả thời i ban ể cho có thức tỉnh Alins, cho nên khi gà giả kích không tỉnh nên gà mà mới cảm cảm người kinh giác. Bởi vì khi Alinz sẽ sợ, cho có chút có cốc thấy hoảng khủng đó vì l k h ô nhị g có l i n hồn, không phá dấu hiệu buộc, tự nhiên cùng người chơi ở giữa cách thật giấy thứ h nàng còn sông cùng người nguyên tưởng. n Mà giữa giấy có buộc, trói dấu tự vết ở đại gạ dạ kích thì khác biệt đại biểu cho về sau đã thức tỉnh à l i n x mặt hướng là đã đánh ra thật kết cục các người chơi cho nên mặc kệ nó làm sao động các người chơi đều sẽ không cảm thấy sợ hãi ngược lại sẽ cảm thấy có chút thân thiết hai lời gạ dạ kích làm được như lúc một dạng vừa vặn có thể nổi bật à lynx nội tại rõ ràng biến hóa nếu như nhị đại gạ giả k í t cùng một đời gạ giả k í t làm đến mức hoàn toàn khác biệt các người chơi chú ý điểm đều đặt ở ngoại hình bên trên không phải ngược lại hòa tan loại biến hóa này sao với lại nhị đại gạ giả k í t h ơ n phân nửa cũng sẽ là không xuất bản nữa vật kỷ niệm một khi không xuất bản nữa như vậy nó liền có cực cao cất giữ giá trị dù sao đây là alin sau khi thức tỉnh nhóm đầu tiên thân thể đương nhiên nếu như nghịch thiên đường không là m người bắt đầu vô hạn sản xuất hàng loạt nhóm thứ hai gạ giả k í t lời nói như vậy nó liền không có cái gì cất giữ giá trị có thể nói nhưng trần thính tuyền mơ hồ cảm giác được n ị c h thiên đường về sau hẳn là sẽ ngừng sản xuất nhóm này gạ giả kíp ngược lại lại đẩy ra mới tạo hình hoặc là mới nhân vật từ trên tổng hợp lại cái này nhị đại gạ giả kíp tựa hồ vậy còn rất khá trần thính tuyền đột nhiên quyết định hắn đầu tiên là mở ra nhị đại gạ giả kíp giao diện kết quả phát hiện trước mắt là bán sạch trạng thái căn bản là không có cách bên d ư ớ i đơn mà đây càng để hắn xác định một việc n ị c h thiên đường khẳng định là sẽ ngừng sản xuất nhóm này gạ giả kíp thế là hắn vội vàng lại mở ra nào đó hai tay giao dịch phần mềm lục soát một phen về sau tìm được một chút quyết định bán đi cái này chút nhị đại g đại bộ phận cũng chỉ là tăng giá năm mươi đến một trăm khối tiền ra chỉ có cực kỳ cá biệt hạ giá năm mươi ra cực kỳ hiển nhiên có ít người không hề nghĩ ngợi liền đoạt nhị đại gạ g i ạ kín nhưng nắm bắt tới tay về sau thất vọng tâm tình điệp ra trên internet nhất trí h t s y tâm tính đã sợp chỉ muốn đem cái này đ ồ chơi hỏng bán hồi máu nhìn xem có hay không cái nào coi tiền như rác tiếp bản mà c h â n tính tuyển liền muốn tới làm đoan đại đầu này là một cái dám bảo dẫn chương trình hắn đối với loại bảo bối này giá trị biến động độ mẫn cảm hơn xa người thường lúc này tự móc tiền túi đem cái kia chút ra giá không sai biệt lắm tiếp cận giá gốc hai tay gạ dạ kín toàn bộ ra mua phong trực tiếp bên trong người xem đều nhìn n ộ tuyền ca ngươi làm cái l n g a điên rồi cái này phá gạ dạ kít ngươi mua nhiều như vậy làm gì làm một lần lớn đoan loại còn chưa đủ dựa vào sớm biết tuyền ca nguyện ý thêm một trăm khối tiền thu ta lúc ấy v ậ y đoạt một cái nhị đại gạ dạ kít hiện tại bên dưới đơn còn kịp sao không còn kịp rồi phía chính phủ giao diện bên trên giống như có lẽ đã đóng lại mua sắm con đường bất quá ta trước đó hạ đơn còn không giao hàng không biết đến tiếp sau là sẽ cho ta giao hàng vẫn là biết l ù u khoản phía chính phủ hẳn là sẽ ra nhóm thứ hai a tuyền ca hồ đổ a chờ một chút liền có hiện tại làm gì dùng tiền đi mua hai tay cực kỳ hiển nhiên mưa đạn đều không hiểu thấu đáo trần thính t u y ề n đến cùng tại sao phải làm như vậy còn tưởng rằng hắn là bị kích thích được mất trí trần thính t u y ề n chỉ là có chút vừa cười à xem thật kỹ thật tốt học rất nhanh các ngươi liền đã hiểu hung hăng thêm kho sáng ngày thứ hai triệu hải tuyền nhìn xem phạ cái ai đoàn đội tuyên bố cảm thấy có chút khó tin cái này làm sao phạ cái ai đoàn đội sẽ phát dạng này một cái tuyên bố a hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh trụ dương mặt mũi tràn đầy đều viết không hiểu cái này tuyên bố là ngày hôn qua phát nhưng chân chính bị rộng khắp truyền bá ra còn cần thời gian nhất định đối với người khác mà nói cái này tuyên bố có thể nói là giải quyết dứt khoát trực tiếp kết thúc trên mạng cơ chế phái cùng bột phái tranh luận để bột phái triệt để áp đảo cơ chế phái cũng làm cho n h ị p tim giấc mơ thật kết cục nhiệt độ lại sáng tạo cái mới cao thậm chí đã có bạn trên mạng đem s ư n g là thời đại mới trò chơi trong lịch sử trí tuệ nhân tạo kỳ tích nhưng đối với triệu hải tuyền tới nói chuyện này lại tương đương không thể tưởng tượng nổi bởi vì phạ cái ai đoàn đội trên thực tế là tại giúp lịch thiên đường nói dối chỉ giáo cho đâu với tư cách lịch thiên đường nòng cốt nhân viên triệu hải tuyền một mực đều đang phụ trách phạ cái ai dạy vô làm việc từ thiên mệnh họa long truyền đến thần bỏ đi thành lại đến nhịp tim giấc mơ cái này chút làm việc chủ yếu đều là hắn đang phụ trách cho nên không có người so với hắn càng hiểu trước mắt phạ kệ ai năng lực biên giới đến cùng ở đâu cũng không có người so với hắn càng hiểu chức năng này cụ thể là thế nào hoàn thành nhịp tim giấc mơ thật kết cục đến cùng phải hay không lịch t i ê n đường cố ý gây nên là cũng không phải nói không phải là bởi vì chu dương cùng cố tổng mật đàm về sau hoàn toàn phủ định dùng dấu hiệu hoàn thành chức năng này phương án cho nên trò chơi tầng dưới chót dấu hiệu bên trong xác thực hoàn toàn không tồn tại cùng loại công năng nói là là bởi vì cái này kết cục vốn là chu dương thiết kế ra mẹ tạ trò chơi nguyên tố một bộ phận chỉ là không có trắng trận viết nhập chủ hạch o đán bên trong đây hết thảy đều là kế hoạch xong tại toàn bộ trò chơi nghịch thiên đường bên trong trên thực tế chỉ có cố phạm chu dương triệu hải tuyền ba cái người biết tại ở trong đó chu dương phụ trách công năng thiết kế cùng miệng truyền thụ triệu hải tuyền phụ trách chấp hành cùng trí tuệ nhân tạo dạy dỗ mà cố phạm thì là phụ trách cuối cùng đánh n h i ệ p trước đó hết thảy kỳ thật đều tại dựa theo ba người dự tính phát triển duy chỉ có một điểm triệu hải tuyền căn bản không nghĩ tới phạ kệ ai đoàn đội vậy mà sẽ tuyên bố dạng này một đầu tuyên bố trên thực tế ác linh những hành vi này đều là bị triệu hải tuyền lặp đi lặp lại hướng dẫn dạy dỗ về sau kết quả nếu như không có loại này dạy dỗ để trí tuệ nhân tạo mình thay đổi chỉ sợ vĩnh viễn vậy không có khả năng xuất hiện cái này cái gọi là thật kết cục đạo lý này phà cái ai nghiên cứu phát minh đoàn đội không có khả năng không hiểu dù sao ở phương diện này bọn hắn kỹ thuật thực lực có thể so sánh lịch thiên đường phải mạnh hơn chẳng lẽ là cố tổng vụ n trộm mua được pha k á ai tựa hồ vậy không quá hiện thực người ta vốn chính là thế giới đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội mỗi ngày cầm tiền mong muốn đầu tư công ty một trào một bò lớn căn bản cũng không thiếu tiền triệu hải tuyền thật sự là có chút nghị không thông chỉ có thể cầu t r ợ ở chu dương chu dương có chút vừa cười t h ấ p giọng nói ra hải t u y ề n anh ngươi đem chuyện nghị phức tạp loại chuyện này còn cần cố tổng đi mua thông a liền xem như chúng ta một phân tiền không cho bọn hắn vậy sẽ ra ngoài tỏ thái độ lại nói pha c á ai đoàn đội cũng không nói lao a triệu hải tuyền sửng sốt một chút lập tức bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế. t ra r là ê nhưng t ự c tế, k h p đối với n phạ cái n ai tới h thần t kết cục o nói đây cũng là một lần tuyệt hảo lẫn lộn khái niệm cơ hội nó sẽ dẫn phát tư bản cung nhật lại biến thành phạm vi lớn điểm nóng chủ đề thậm chí khả năng vì vậy mà trên diện rộng kéo lên phạ cái ai giá cổ phiếu thu hoạch được càng nhiều chú ý độ đối với phạ cái ai đoàn đội tới nói bọn hắn hoàn toàn không có lý do từ b ọ dạng này một cái tuyệt hảo cơ hội về phần bọn hắn lời nói tính nói dối sao cái này phải xem làm sao giải đọc bọn hắn lời nói này khẳng định là phóng đại dù sao trước mắt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật vậy như cũ n g cần lặp đi lặp lại dẫn đạo cùng dạy dỗ mới có thể làm đến điểm này cái này cùng cái gọi là trí giới nguy cơ còn là có trên bản chất khác biệt với lại kém lấy mười vạn tám ngàn hàng i ả m nhưng phạ cái ai đoàn đội tuyên bố vậy không có tâm bệnh trò chơi này dấu hiệu bên trong xác thực không có tương quan nội dung đúng là trí tuệ nhân tạo độc lập quyết sách cũng hoàn thành có hay không nói k h á thành phần có nhưng nhắc tới là gạt người sao ngược lại cũng không đến mức việc này liền ở vào cái nào cũng được ở giữa s á c thực tồn tại nhất định điểm tô cho đẹp thành phần nhưng cực kỳ hiển nhiên loại này cấp bậc điểm tô cho đẹp là tất cả mọi người đều thích n h a n ó n g triệu hải tuyên không khỏi cảm khái không nghĩ tới chuyện này lớn nhất người được lợi vậy mà biến thành phả kệ ai chu dương khẽ lắc đầu không chuyện này lớn nhất người được lợi vẫn là chúng ta dù sao phả kệ ai cái này đóng quan tài kết luận thế nhưng là tương đương với dùng phía chính phủ quyền uy giúp chúng ta học thuộc lòng như vậy tất cả đối với chúng ta nghi ngờ đều chỉ có thể tan thành mấy khói dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm hai mươi trò chơi mới động thái độ khó cơ chế ban đêm l ý lít mặt đen lên đi vào địa ngục ma cột nhà ma tần phượng lương nàng hô to một tiếng tần phượng lương liên tục không ngừng từ phía sau đài bước nhỏ chạy mau đi vào trước mặt nàng nhìn xem ngươi làm chuyện tốt hiện tại không chỉ có nhịp tim giấc mơ thu thập tâm tình tiêu cực lần nữa trên diện rộng rút lại thậm chí ngay cả cái kêu phá gà dạ kích đều bán điên rồi nói lên cái này l ý lít quả thực là giận không chỗ phát tiết nguyên bản tại nàng tìm tần phượng lương nghị kê trước đó tình thế mặc dù có chút mất khống chế nhưng vậy còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhịp tim giấc mơ mặc dù phát hỏa bởi vì thật kết cục xuất hiện mà dẫn đến các người chơi sinh ra không ít chính diện cảm xúc vậy xuất hiện không ít vì alinz nổi điên người chơi nhưng tổng tới nói tâm tình tiêu cực cũng vẫn là có thống chi alinz nhị đại gạ giả kít vừa ra càng là bởi vì tăng giá không thêm lượng hành vi mà sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực thế nhưng là tại ly ly tiếp thu tần phượng lương biện pháp mong muốn nghiệm chứng cái này thật kết cục đến cùng phải hay không chu dương cùng tổ chế tác đang d ở trọ về sau tình thế ngược lại trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản thật kết cục đạt được nghiệm chứng kết cục này vẫn thật là không tồn tại ở trò chơi dấu hiệu bên trong điểm này không chỉ có bị trên mạng rất nhiều kỹ thuật đại lao nghiệm chứng ngay cả p h ạ kệ ai đoàn đội đều ra mặt như thế bằng chứng như núi để rất nhiều từ truyền thông công chúng hào vậy nghe tin lập tức hành động mọi người đều biết bọn này tài khoản thế nhưng là nhất không quan tâm sự kiện tính chân thực chỉ cần m a n h lưới thế là tại cái này chút công chúng hào thêm mắm thêm mối truyền bá phía dưới cả cái sự t ì n h trở nên càng phát ra không hợp t h ó i t h ư ở n g cái gì chi giới nguy cơ cái gì vượt qua thứ nguyên yêu còn có cái gì thi đấu bác sinh tử l u y ê n quả thực là nào t ê mà tin tức này rộng khắp truyền bá càng là đã dẫn phát toàn bộ lưới người chơi phổ biến nội yên ta chỉ cần có thể mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm là đủ rồi à l i n x chuyên môn nói chuyện phiếm lưu trữ có hay không lớn ta ta ta chỉ có thể nói các người chơi cái nào gặp qua cái này ha trước kia trong trò chơi lão bà phần lớn đều là gọi đ ù a bởi vì các người chơi cũng biết cái này chút cái gọi là lao bà có lẽ vậy cũng chỉ là ưa thích trong trò chơi nhân vật nam chính mà các người chơi đơn giản là đem mình thay vào nhân vật nam chính về sau thuận tiện hưởng thụ loại này yêu mà thôi nhưng à l i n x lại không giống nhau dạng nàng ưa thích là màn hình sau người chơi với lại như thế một lòng như thế liều lĩnh húng chi loại này yêu còn không phải dấu hiệu biên đi ra hư giả yêu mà là trí tuệ nhân tạo tự phát hình thành yêu tự mình lựa chọn kết cục cái này gm giao diện chính là alinz yêu tha thiết người chơi bằng chứng hiển nhiên loại cảm giác này rất kỳ diệu trước đó cũng không có trò chơi xuất hiện qua cho nên các người chơi đều cảm thấy cực kỳ mới lạ tự nhiên cũng liền tại cái này đem giả lập nhân vật trên thân bắn ra càng nhiều tình cảm càng hồng bét là cái kia chút ưa thích cái khác nhân vật các người chơi chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực vậy nghiêm trọng suy giảm vì cái gì đây l i l i vừa mới bắt đầu hoàn toàn không nghĩ ra Nhiệm theo i m g lý thuyết ưa thích cái khác nhân vật nữ sắc các người chơi ví dụ như dạ vịt người hâm mộ hẳn là sẽ đối với này bất mãn tiến tới sinh ra một chút tâm tình tiêu cực nhưng từ kết quả nhìn lại cái này chút người chơi không chỉ có không có sinh khí ngược lại còn thật cao hứng cực kỳ hiển nhiên đây là một loại đặc thù tâm lý hiệu ứng a l i n s sự kiện dẫn đến các người chơi đối a l i n s nhận biết bị cắt cao nguyên bản a l i n s chỉ là một cái bình thường nhân vật trò chơi nhưng bây giờ nàng xem ra càng giống là một cái còn sống tồn tại nàng khoảng cách người chơi không còn xa xôi không còn hư giả. mà loại cảm giác này tự nhiên cũng liền lấy một loại yêu ai yêu cả đường đi trạng thái mở rộng đến toàn bộ vườn địa đ à n g cùng cái khác nhân vật nữ sắc chiến thân nói ngắn gọn chính là bởi vì a l i n s lộ ra chân thực cho nên nàng chỗ vườn địa đảng vậy lộ ra chân thực tiến tới để vườn địa đảng bên trong cái khác nhân vật vậy lộ ra chân thận một v à i khi các người chơi trong suy nghĩ tiên hoạt về sau bên người nàng hết thảy bao quát nguyên bản chỗ ở thế giới cùng trong thế giới cùng nàng sinh ra qua lẫn n h a u người vậy đều sẽ trở nên tươi sống mặc dù cái khác nhân vật p h ầ n diễn không bằng alins nhưng thì tính sao đâu loại cảm giác này bên trên biến hóa là một loại cấp độ bên trên tăng lên là chất biến mà cùng alins một chút chính lệ h vậy liền không như vậy để người để ý trừ cái đó ra alins nhóm thứ hai gạ dạ kích phong bình vậy mà vậy dần dần nên đón biến hóa các người chơi tỉnh táo lại về sau m ớ i ý thức tới kỳ thật nhóm này gạ dạ k í giá bán vậy còn tại bình thường phạm vi bên trong cũng không thể không chiếm tiện nghi liền là thua thì ta cái này tựa hồ cũng không thể quá trách móc nặng nề nghịch thiên đường dù sao người ta là công ty game không phải chuyên môn làm từ thiện lại thêm các người chơi đối a l i n h bắn ra rất nhiều tình cảm đang suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau vẫn là có rất nhiều người chơi lựa chọn mua vào a l i n h nhị đại gà ra k í t cứ kéo dài tình huống như thế gà ra k í t bên kia c ố n g hiến tâm tình tiêu cực vậy rất nhanh liền về không đối với l ý lì tới nói t â n phượng lương ra cái này chủ ý ngu ngốc quả nhiên lại làm trở ngại chứ không giút gì cho nên nàng mới như thế nổi giận đùng đùng tới khởi binh h o i tội nhị ngươi còn có lời gì nói nhưng mà tần phượng lương trầm mặc một lát về sau lại có chút ý y khuất nói ly tổng ngày trước không q u a n tâm tình tiêu cực sự t ì n h ngài hay nói việc này thật giả đến cùng phải hay không nghiệm chứng đi ra rồi hả ly ly s ừ n g sốt một chút a tần phượng lương tiếp tục giải thích nói ly tổng n g à i trước đó tới t ì m ta chủ yếu m ắ t không phải là vì nghiệm chứng cố phạm cùng chu dương có phải hay không nội ứng sao ngài cũng đã nói nhất thời tâm tình tiêu cực được mất không trọng yếu trọng yếu là bắt được nội ứng làm rõ ràng cố phạm cùng chu dương có hay không lắc l ư n g ngài chỉ cần nội bộ công ty chỉnh đốn tốt về sau hoàn toàn có thể mượn nhờ nghịch thiên đường tích lũy danh vọng và danh dự đến nhanh chóng biến hiện đại lượng tâm tình tiêu cực cho nên ta biện pháp này không có tâm bệnh a ngài hay nói việc này có phải hay không nghiệm chứng l ý lì trong lúc nhất thời bị hỏi khó nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút trước đó tìm đến tần phượng lương tình huống phát hiện còn giống như thật sự là chuyện như vậy tần phượng lương cho nàng ra cái chủ ý này chính yếu nhất mục tiêu chỉ có một cái chơi miễn phí trên mạng kỹ thuật đại ngưu để bọn hắn hỗ trợ nghiệm chứng một chút n h i tim g i ấ mơ cái này thật kết cục đến cùng phải hay không chu dương cố ý làm mà cố phạm lại đến cùng phải hay không đang cho hắn đánh nghiệm trợ hiện tại xác thực nghiệm c h ứ n g đi ra a trên mạng kỹ thuật đại ngưu nhóm đã cho ra nhất trí kết luận thậm chí phạ k ẻ ai đoàn đội đều ra mặt n h ị p tim giấc mơ bên trong xác thực không có cùng loại dấu hiệu là phạ k ẻ ai làm cực kỳ hiển nhiên cố p h à m lại thế nào thần thông q u ả n g đại vậy không có khả năng mua được toàn bộ lưới từ góc độ này tới nói tần phượng lương đề nghị xác thực không có t â m bệnh vậy xác thực đặt thành b a n đồ mắt các loại thế nhưng là ly, ly có chút nôn nóng gai gãi mình xong đuôi ngựa luôn cảm thấy vẫn là có chỗ nào không đúng tần phượng lương vội vàng tiếp tục nói đương nhiên ly tổng vì nghiệm trứng chuyện này tính chất thực dẫn đến ngài thu thập tâm tình tiêu cực lại lần nữa nghiêm trọng rút lại điểm này là ta cân nhắc không chu toàn ta khác sâu nghĩ lại nhưng tổng tới nói ly tổng ta cho rằng đối với việc này ta hẳn là công tội bù nhau ta không cần ban thưởng gì chỉ hy vọng ngài có thể tiếp tục cho ta cơ hội để cho ta giúp ngài bảy mưu tinh kế lại nói ly tổng ta sở dĩ liên tục thất bại vậy không tất cả đều là ta nguyên nhân ngài luôn luôn nửa đường đem cục diện rối rắm ném cho ta ta liền xem như ngọa lòng tại thế vậy rất khó ngăn cơn sóng dự a ngài chỉ ít hẳn là tại ngay từ đầu liền để ta chủ tính trung bố cục đến lúc đó nếu như lại ra vấn đề ta mới tâm phục khẩu phục l ý lích t r o m à y cẩn thận suy nghĩ một chút tần phượng lương nói lời nói này ân đừng nói xác thực vẫn còn có chút đạo lý không quan tâm tình tiêu cực thế nào chuyện này tính chân thực đúng là nghiệm chứng đi ra mặc dù l ý lích thường xuyên nghi ngờ cố p h ạ m nhưng không thể không nói xác thực chưa bắt được quyết định gì tính đ ư ợ c điểm mà cố p h ạ m trước mắt tại nịch thiên đường bên trong nhân vật đúng là không có thể thay thế dù sao lích ý l vậy tìm không thấy cái khác đồng dạng đáng tin cậy lập trình viên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời bóc đi qua ngoài ra tần phượng lương còn có một chút nói cực kỳ có đạo lý cái t i ê chính là cho tới bây giờ lý l ị c cơ hồ chỉ là tại chuyện không cách nào thu thập thời điểm mới đến tìm tần phượng lương bày mưu tinh kế đây đối với tần phượng lương t ô i nói xác thực cũng có chút không công bằng tựa như xem bệnh một dạng bệnh nhẹ thời điểm không đến thăm bác sĩ đều nhanh bệnh chết mới đến t r ị như vậy chị không hết vậy hoàn toàn là hiện tượng bình thường hai cái bác sĩ một cái chỉ trị bệnh nhẹ một cái khác chỉ trị bệnh nặng cái sau so cái trước người bệnh tỷ lệ tử vong cao vậy cũng không thể nói rằng cái sau liền đồ ăn nếu quả thật mong muốn nghiệm chứng tần phượng lương năng lực liền nên từ vừa mới bắt đầu liền để nàng tham dự và quyết sách bên trong dạng này mới càng hợp lý một chút nghĩ tới đây lít ý l nhẹ gật đầu tốt ta vậy chuyện này trước hết bóc đi qua ta quyết định cho ngươi thêm một lần cơ hội tần phượng lương không khỏi vui mừng n g ư n g mày tốt l ý tổng ngài yên tâm chỉ cần để cho ta cấp độ càng sâu tham dự vào nhất định có thể thu hoạch được ngài mong muốn kết quả lít ý l n g ư n g mày cấp độ càng sâu làm sao cái cấp độ càng sâu tần phượng lương vội và nói l ý tổng không phải liền là dùng trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực sao chỉ cần để cho ta tới quyết định trò chơi mới ý tưởng ngài lại hơi mở rộng một cái mạch suy nghĩ lần này tuyệt đối có thể thành công lít có chút n h chí ngươi cho rằng biện pháp này ta không có thử qua sao nói thật cho tới bây giờ n ị c h thiên đường đã ra qua rất nhiều trò chơi ta vậy đổi rất nhiều mạch suy nghĩ nhưng cái mục tiêu này lại cơ hồ cho tới bây giờ đều không có đạt thành quả tần phượng lương k h ô n g phục ly tổng để cho ta thử một chút nói không chừng có thể làm đâu lilit cân nhắc một lát sau đó thở dài tốt ta vậy ngươi nói một chút hút i nhiên, ệ n nàng đây cũng là lấy ngựa h là đây lấy c làm ngựa sống, không kết không pháp. Nịch Thiên nhanh hợp có cái cái biện quá tốt tổ thử Đường đều xếp biến quả là không được. v ề sau nàng linh cảm k h ô kiệt dần dần b u n g tay để cố phàm đến thiết kế khai phát kết quả vẫn chưa được đổi thành chu dương như c ũ không được mình lại đem ý tưởng cùng thiết kế quyền cầm về vẫn chưa được tóm lại chính lý lịch thử qua rất nhiều loại phương án đổi không ít trò chơi loại hình trò chơi người chế tác vậy đều đổi qua nhưng kết quả lại luôn cơ bản giống nhau có lẽ đổi thành tần phượng lương đến nghị kê l ờ i nói thật đúng là có thể có biến hóa lấy ngựa chết làm ngựa sống a tần phượng lương tựa hồ đã tính trước lập tức bắt đầu giảng thuật mình kế hoạch ly tổng ta ý nghĩ là chế tắc một cái độ khó cao động các loại trò chơi kết quả lời này vừa mới nói xong liền bị lì lì khẽ lắc đầu đánh gãy biện pháp này ta sớm đều thử qua ngươi chẳng lẽ không biết nịch thiên đường đã ra qua một trò chơi gọi là phi thăng sao cực kỳ hiển nhiên phi thăng liền là một cái độ khó cao động t á c loại trò chơi tại mới giai đoạn thời gian kia các người chơi đúng là bên trong t h ủ không ít đắng tinh anh quái một đao chém đứt người chơi một phần ba máu đều là rất bình thường nhưng từ về sau tình huống đến xem cho dù là chị số đã không hợp t ố i thường đến loại trình độ này các người chơi vậy như cũ có thể thích ứng hơn nữa còn thích thú tân phượng lương khẽ lắc đầu ly tổng ta đương nhiên nghiên cứu qua phi thăng trò chơi này nhưng ta cho rằng trò chơi này độ khó thiết chí đối với thu thập tâm tình tiêu cực tới nói cũng không phải là tốt nhất thiết kế ta cho rằng độ khó hẳn là càng thêm mạnh điểm dạng này mới có thể thu thập được càng nhiều tâm tình tiêu cực lilith nhứ mày hiển nhiên đối với tần phượng lương thuyết pháp cũng không phải là đặc biệt tán thành phi thăng độ khó thiết kế không phải tốt nhất thiết kế sao không lilith cảm thấy cái k i a chính là tốt nhất thiết kế trên thực tế tại xác định phi thăng trò chơi này độ khó lúc lilith là trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ vậy củng cố phạm lặp đi lặp lại thương thảo qua tần phượng lương nói tới độ khó mạnh điểm ngược lại không phải là ý kiến hay Cái gọi là độ khó phần diễn,、đơn、giản liền là là độ đơn khó phần tuy ạ i ngay từ đ ầ liền định ra m ấ cái độ khó, ví dụ nói h phổ thông, ư mộng, ngục ác các địa l o Nhưng cứ như cứ vậy, xác người chơi thực i n sẽ t có thể hiệu quả nhanh chóng thu thập được rất nhiều tâm tình tiêu cực nhưng cứ như vậy cũng biết nhanh chóng khuyên lui số lớn người chơi c lý lý á sự thật chứng minh từ phi thăng giai đoạn trước tâm tình tiêu cực thu thập tình huống đến xem cái này độ khó thiết chí là hợp lý lại điệp ra hai thế giới đặc thù cơ chế các loại bụt cùng làm cho người rơi san hình tượng đúng là sơ kỳ rất tốt thu thập được tâm tình tiêu cực về phần đằng sau đằng ngược cái kia lại là một chuyện khác hiện tại tần phượng lương lại muốn đem đã bị ném bỏ độ khó phân cấp thiết chí một lần nữa cầm về chỉ là điều này liền để l ý lì tương đương không tin phục nhưng mà tần phượng lương tựa hồ đoán được l ý lì c ư mong muốn nói cái gì nàng vội vàng giải thích nói l ý tổng ngài khả năng hiểu lầm ta nói tới độ khó phần diễn cũng không phải là có thể chọn độ khó lựa chọn mà là một loại khác cơ chế cũng chính là cái gọi là động thái độ khó cái từ này vừa ra ngược lại để l ý lì c ư hơi có vẻ kinh ngạc động thái độ khó nói rõ chi tiết nói tần phượng lương vội vàng giải thích nói ly tổng ta đương nhiên biết cố định độ khó thai hại đơn giản tới nói nếu có nhiều cái trò chơi lựa chọn lời nói cực kỳ nhiều người chơi tất nhiên sẽ không nào lựa chọn nhất độ khó thấp đây đối với tâm tình tiêu cực thu thập t h ậ p phần bất lợi cho nên chúng ta khẳng định không thể khai thác làm như vậy pháp phi thăng độ khó thiết kế mặc dù tăng lên thật nhiều thu thập được tâm tình tiêu cực nhưng vậy có vấn đề cái kia chính là cái này cố định độ khó kỳ thật đúng không cùng người chơi tới nói sinh ra hiệu quả là khác biệt với lại cố định độ khó cũng biết k huyết thiếu biến hóa cái này đều bất lợi cho tâm tình tiêu cực thu thập mà động trạng thái độ khó liền là ở đây trên cơ sở vậy tận khả năng chăm sóc đến g a m thủ hàng đầu cùng đặc biệt đồ ăn người chơi chúng ta có thể chế tác một cái động thái cân bằng hệ thống thông qua đọc đến trong trò chơi người chơi hành vi đến động thái điều chỉnh trò chơi độ khó li liệt n h i u mày ngươi xác định động thái độ khó càng có lợi hơn tại thu thập tâm tình tiêu cực cực kỳ hiển nhiên nàng một cái dấu chấm câu đều không tin trên thực tế loại này động thái độ khó thiết kế tại cái khác trong trò chơi vậy xuất hiện qua liệt vậy có nghe thấy ví dụ như người chơi một mực không có t h ụ thường đồng thời trên thân chữ hàng tiêu hao đạo cụ rất nhiều như vậy lúc này quái vật tốc độ công kích liền sẽ tiến một bước tăng tốc tổn thương trở nên càng cao quái vật tỷ lệ rất cũng biết tiến một bước hạ xuống Trái lại, nhưng ế u n ư ờ i chơi từ ấ p ngập thụ thương, trên thân tiêu hao đạo cụ đã hết đạn cả lương, như vậy quái vật tốc độ công kích cùng tổn thương liền đều sẽ tương ứng Nhưng vậy vật thụ tiêu hết tốc mặt đất t hao kích cụ dưới quái điều. đều đạo đã độ cả sẽ các người chơi phản hồi đến xem loại này động thái độ khó thiết kế t h ấ thế nào đều không phải là một loại gia tăng tâm tình tiêu cực sản xuất cơ chế mà càng giống là một loại cắt giảm tâm tình tiêu cực cơ chế dù sao tại bộ này động thái độ khó hệ thống d ư ớ i gà quay người chơi cũng có thể quá quan cao thủ người chơi có thể thu được càng có khiêu chiến nội dung đây không phải cả hai cùng có lợi sao nếu quả thật làm như vậy cái kia duy nhất kết quả chính là nghiêm trọng suy yếu trò chơi sản xuất tâm tình tiêu cực tựa hồ lại nhìn ra l ý lịt lo lắng tần phượng lương tiếp tục nói l ý tổng ta biết người đang suy nghĩ cái gì người đang lo lắng bộ này động thái độ khó hệ thống không cách nào sinh ra tâm tình tiêu cực như vậy mấu chốt một điểm tới chúng ta bộ này động thái độ khó cân bằng hệ thống chỉ có thể là cùng với những cái khác trò chơi động thái độ khó cân bằng hệ thống đi ngược lại con đường cũ nếu như nói cái khác trò chơi động thái cân bằng hệ thống là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lời nói vậy chúng ta động thái cân bằng hệ thống liền nên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương càng nói chính xác chúng ta muốn làm hẳn là một bộ đảo ngược động thái cân bằng hệ thống người chơi biểu hiện càng tốt trò chơi độ khó liền càng thấp trái lại người chơi biểu hiện càng không tốt trò chơi độ khó liền càng cao ngoài ra chúng ta còn có thể lấy thông qua một chút cái khác cơ chế đến độc lập với cái này cơ chế bên ngoài điều chỉnh độ khó thông qua cái này ngoài định mức cơ chế chúng ta hơi giữ lại một cái cái kia chút sắp rời khỏi trò chơi người chơi để bọn hắn nhìn thấy một chút hư vô phiêu miếu hy vọng tóm lại ta bộ này hệ thống tuyệt đối cho các người chơi mang đến trước đó chưa từng có trải nghiệm Dây trắng động thái độ khó không thể không nói tần phượng lương đưa ra cái ý tưởng này vẫn là rất mới lạ vậy đúng là lý lịch trước đó chưa hề muốn qua phương hướng khác biệt trình độ người chơi đối với trò chơi độ khó nhu cầu đúng là khác biệt đối với tương đối đồ ăn người chơi tới nói nếu như bọn hắn ở trong game một mực chịu khổ như vậy bọn hắn nhu cầu khẳng định là trò chơi trở nên đơn giản một chút để bọn hắn vậy có thể thuận lợi thông quan không đến mức một mực kẹt tại cái nào đó mấu chốt tiết điểm không cách nào hướng về sau tiến lên mà đối với những cao thủ kia người chơi tới nói trước mắt trò chơi độ khó không có chút nào khiêu chiến bọn hắn liền sẽ hy vọng tăng lên trò chơi độ khó Tại càng mạnh đại bộ hoặc là càng khắc nghiệt cơ chế trước mặt tiến một bước kích phát mình tiềm lực mà truyền thống động thái độ khó cơ chế trên thực tế chính là vì đồng thời thỏa mãn hai loại khác biệt nhu cầu khái quát mà nói liền là thủy chung vì người chơi cung cấp nhất định tính khiêu chiến nhưng cái này trên thực tế đối các người chơi chỉnh thể trò chơi trải nghiệm là một loại tăng lên bất lợi cho thu thập tâm tình tiêu cực mà tân phượng lương cái ý tưởng này nếu quả thật có thể thành công nghe quả thật rất đẹp thử nghĩ một cái người chơi rất mạnh hã tại trước mắt độ khó bên dưới bản thân liền đã có chút đã mất đi k i ê u chiến thật không nghĩ đến theo trò chơi tiến trình tiến lên trò chơi này ngược lại càng ngày càng đơn giản đằng sau xuất hiện bột càng ngày càng thức ăn có thể nghĩ tại dễ như chở bàn tay chiến thắng đằng sau bột về sau hắn tất nhiên b ộ t phát ra cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực cảm thấy tẻ nhạt vô vị trái lại nếu như một cái người chơi bản thân liền tương đối độ ăn đã có chút không thể thừa nhận trước mắt trò chơi độ khó nhưng về sau độ khó lại còn tại không ngừng lên cao thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực phạm chủ không hề nghi ngờ cũng biết sinh ra không ít tâm tình tiêu cực mà cái này cơ chế nhất diệu một điểm là cái này hai loại người chơi có thể nhìn thấy đối phương cơ chế giả thiết một cái cực kỳ cải bắp người chơi đi khiêu chiến cái nào đó bột một mực đánh bất quá hắn cực kỳ tuyệt vọng vào internet lục soát cái kia chút cao thủ người chơi đại lao trực tiếp thu hình lại kết quả xem xét người ta đại lao đánh bột làm sao cùng ta bột không giống nhau dạng a rõ ràng là cùng một cái bột duy nhất độ khó nhưng đại lao bột lại động tác chậm chạp tổn thương thấp đại lao hoàn toàn không có phát huy bất luận cái gì kỹ thuật liền dễ như chở bàn tay chiến thắng đơn giản đến loại trình độ này ta bên trên ta cũng được a nhưng vì sao a ta bột lại biến thái như vậy tại phát hiện điểm này về sau còn có thể có ngoài định mức tâm tình tiêu cực sinh ra nghe quả thật rất đẹp nếu như cái phương án này thật có thể thành công lý lịch có thể đ o á n được nhất định sẽ có đại lượng tâm tình tiêu cực sinh ra nhưng lý lịch vậy không có cao hơn g quá sớm bởi vì nàng vậy ý thức được cái này cách làm kỳ thật tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt vấn đề cái kia chính là như thế nào bảo đảm người chơi không lùi bơi nếu như không tồn tại người chơi rời khỏi trò chơi vấn đề như vậy lý lịch chỉ cần vô nao đem trò chơi độ khó kéo cao thiết kế một đống lớn phân quái là có thể ví dụ như cuối cùng một là huyết nhu vĩnh cửu bá thể hơn nữa còn phun xin không hạn chế aoe người chơi đụng phải liền trực tiếp chết khó như vậy độ tuyệt đối đủ sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực nhưng người chơi biết l ư n bơi sẽ chạy trốn cho nên loại này thiết kế không có ý nghĩa ly ly là cái có truy cầu địa ngục các ma một trận no bụng cùng bữa bữa no bụng vẫn là phân rõ nếu quả thật dựa theo tần phượng lương phương á n đến thiết kế loại này hoàn toàn mới động thái độ khó hiển nhiên cũng biết nghiêm trọng khuyên lui người chơi chỉ sợ không có thể tiếp tục ly ly nói ra mình lo lắng nhưng để nàng không nghĩ tới là tần phượng lương vậy mà cũng đã sớm nghĩ đến điểm này ly tổng ta vừa mới không phải đã nói rồi sao vì để tránh cho người chơi rời khỏi trò chơi chúng ta còn có một số cái khác cơ chế dùng cho điều tiết động thái độ khó trước đó ta nói đều là bị động điều tiết bộ phận ví dụ như người chơi tấp nập g tụ thương vật tư thiếu cái này đều bị phân loại làm bị động ly lịch đánh gãy nàng lời nói nhưng là những hành vi này người chơi cũng là có thể chủ động đi hoàn thành khách quan bên trên bọn hắn còn có thể điều tiết động thái độ khó không không không ly tổng bọn hắn không thể t ầ n phượng lương tự tin lắc đầu ta bộ này động thái độ khó so với trước đó thông thường động thái độ khó chủ yếu khác nhau ngay ở chỗ này tại truyền thống động thái độ khó bên trong là kẻ yếu độ khó giảm xuống tưởng giả độ khó tăng lên cho nên mong muốn khống chế động thái độ khó chỉ cần cố ý trắng bị đánh mấy cái cố ý chạy không súng lãng phí một chút đạn, đạn dược là có thể dù sao mặc kệ là tay mơ người chơi vẫn là đại thần người chơi bọn hắn đều chỉ sẽ hy vọng đem độ khó giảm xuống sẽ không hy vọng độ khó tăng lên tại truyền thống động thái độ khó cơ chế giới các người chơi xác thực có thể chủ động điều tiết động thái độ khó nhưng ở ta thiết kế bộ này hoàn toàn mới động thái độ khó cơ chế giới bọn hắn lại không thể bởi vì mong muốn giảm xuống trò chơi độ khó cần người chơi đánh ra hoàn mỹ biểu hiện ví dụ như tại nào đó một đoạn trò chơi quá trình bên trong hoàn toàn vô hại hoặc là chữ hàng đại lượng vật tư mà cái này hoàn toàn là cao thủ chân chính mới có thể làm đến chuyện cần có nhất hạ xuống độ khó người chơi hoàn toàn là cái tia chút tay mơ người chơi bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể nào làm được điểm này li li có chút đã hiểu a đúng a nói như vậy tay mơ người chơi xác thực hoàn toàn không cách nào lợi dụng bộ này động thái độ khó các loại nhưng ngược lại cao thủ người chơi vẫn là có thể thông qua cố ý lãng phí vật tư cố ý bị đánh phương thức đi tăng lên trò chơi độ khó a tần phượng lương khẽ gật đầu là l ý tổng điểm này là không cách nào tránh khỏi nhưng vấn đề không lớn bởi vì đối với cao thủ tờ nói bọn hắn cần cố ý lãng phí vật tư cố ý bị đánh mới có thể tăng lên trò chơi độ khó b ả nhưng t là m tại phiền phức, loại này hoàn toàn mới động thái độ khó hình thức bên trong cố ý bị đánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chốt tốt chỉ là tăng lên độ khó cho mình một chút tính kiêu chiến tăng lên lật xe sát xuất ngược lại cùng thuận lợi thông quan mục tiêu đi ngược lại k h ú n g chi cố ý bị đánh loại chuyện này bản thân là tương đối b u ồ n đẻ nhàm chán mong muốn để động thái độ khó trên diện rộng biến hóa người chơi cần phải hao phí rất nhiều thời gian bị đánh rõ ràng vô ý thức phản ứng là né tránh lại chỉ có thể cố nén đứng tại chỗ hơn nữa còn phải chú ý không thể chết rơi đây đối với cao thủ người chơi tới nói vậy là một loại t r à tấn cực kỳ phiền phức lại không tiền lời có thể nghĩ cũng chỉ có số ít người chơi chọn làm như vậy đại đa số người chơi mặc dù ngoài miệng phàn nàn nhưng cũng vẫn là sẽ yên lặng dùng nhất độ khó thấp thông a n cho nên mặc dù từ trên lý luận tới nói người chơi có thể đảo ngược lợi dụng bộ này động thái độ khó đi điều tiết nhưng trên thực tế lại không có bao nhiêu người sẽ thật dùng l ý li c ậ t đầu ta hiểu được cái kia nói tiếp như thế nào để người chơi không lùi bơi tần phượng lương có chút vừa cười tiếp tục đã tính trước nói l ý tổng trước đó chúng ta nói đều là bị động độ khó biến hóa ví dụ như bị đánh lãng phí vật tư các loại vì để cho người chơi không lùi bơi vì để cho tay mơ các người chơi nhìn thấy từng điểm hy vọng chúng ta còn cần dẫn vào chủ động độ khó biến hóa nhằm vào điểm này ta thiết kế tỉ mỉ một bộ nói láo hệ thống nói láo có thể cho người chơi chủ thể người đầu ộ động, điều tiết động thái độ n lý lý nghe không hiểu, nói láo. Làm sao nói láo? Đối với người nào nói g điều Đối tiết thái hiểu, với chút Tân khó. có Lý Lý láo. Làm láo? láo? thích sao tiên phòng khuyên lui cơ chế chỉ thích hợp với tay mơ người chơi bởi vì những cao thủ kia người chơi mặc dù sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực nhưng có rất ít bởi vì trò chơi quá đơn giản trở ra bơi bọn hắn ít nhất phải nhanh chóng đem nội dung trò chơi thông qua một lượng lượn g cho nên chúng ta muốn cho tay mơ người chơi chế tạo một loại giả tượng một loại có thể thông qua đặc biệt thao tác giảm xuống trò chơi độ khó giả tượng chờ bọn hắn ỉ lại loại này giả tượng về sau c đơn g ta liền cử thể l ấ đơn giản ví dụ giả thiết người chơi lúc này mục tiêu là chiến thắng cái nào đó song thuộc tính bột cái này bột đồng thời có ô huế t cùng thần thánh hai loại hình thái mà nó có thể tự do tại hai loại hình thái bên trong hắn đổi chúng ta trước tiên có thể thông qua nội dung cốt truyện đem cái này một tình báo nói cho người chơi sau đó đang đánh bột trước đó bột sẽ giả ý làm là thân mật nở cờ hỏi người chơi thân phận của ngươi là cái gì lúc này người chơi có thể trả lời mình là nhân viên thần chức hoặc là mình là do b i n h trên thực tế người chơi là do b i n h cũng không phải là nhân viên thần chức nói cách khác cái trước là nói dối cái sau là nói thật nhưng nếu như người chơi thành thật trả lời mình là do b i n h như vậy bột liền sẽ lấy ô h ế hình thái xuất hiện bởi vì khuyết thiếu thần thánh hệ công kích cùng phòng ngự thủ đoạn người chơi đem lại không ngừng bị ăn mòn bình thường chiến đấu trở nên cực kỳ gian nan mà nếu như người chơi nói lão nói mình là nhân viên thần chức như vậy bột cũng không dám lấy ô h ế hình thái xuất hiện mà là sẽ lấy thần thánh hình thái xuất hiện theo lý thuyết nhân viên thần chức chủ yếu thủ đoạn công kích là thần thánh pháp thuật cái này pháp thuật đánh vào thần thánh trạng thái bột trên thân không thương không ngứa mà bột lại có thể thông qua cường đại lực lượng nhẹ nhõm nghiền ép nhân viên thần t r ư c nhưng người chơi thân phận chân thật là do mình có được linh hoạt thân thủ cùng cường đại vật lý công kích thủ đo b ộ t thần thánh hệ pháp thuật ngược lại không cách nào đối người chơi tạo thành tổn thương như vậy người chơi trên thực tế là thông qua nói láo thấp xuống trò chơi độ khó chúng ta còn có thể lấy làm được to gan hơn một điểm lại ví dụ như người chơi muốn đi vào cái nào đó thành trấn thành trấn có cửa chính cùng cửa hông cửa chính để phong nghiêm ngặt mà cửa hông thì cần muốn kiểm nghiệm người chơi thân phận nếu như người chơi nói láo như vậy thì có thể dễ như t r ở bàn tay từ cửa hông trà trộn vào đi tránh khỏi rất nhiều độ khó cao chiến đấu ngoài ra người chơi còn có thể lấy tại một chút dâu d i ệ chuyện bên trên nói láo thậm chí có thể lựa chọn đối mỗi cái nở cờ đều nói láo cho dù tại d â u ria chuyện bên trên nói láo cũng biết thực sự giảm xuống trò chơi động thái độ khó đây đối với cái kia chút tay tàn người chơi tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tin mừng cũng biết để bọn hắn nhìn thấy kiên trì hy vọng l ý li thai mắt tỏa sáng nàng đã hoàn toàn đã hiểu nhưng là cái gọi là nói láo hạ xuống độ khó chỉ là tạm thời trong tương lai cái nào đó tiết điểm sẽ làm trầm trọng thêm toàn bộ trả lại tần phượng lương có chút v ừ a c ư ờ i không sai l ý tổng quả nhiên thông minh nói láo nhất thời thoải mái nhưng sau đó lại là có khả năng sẽ bị nở tở cờ cho vật trần một khi bị vật trần trò chơi độ khó đem sẽ trực tiếp trở lại nguyên bản độ khó đây đối với đã thành thói quen độ khó thấp người chơi tới nói đơn giản liền là tin giữ bình thường tin tức mà loại chuyện này nhất diệu địa phương ở chỗ các người chơi bị hủy đi mặc một lần cũng là sẽ không lập tức liền rời khỏi trò chơi bọn hắn sẽ bản thân tỉnh lại ai nha có phải hay không ta một nơi nào đó không cẩn thận cho nên mới bị v ạ c h trần xem ra sau này nói lao đến lại chú ý một chút sau đó còn phải làm cho tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc đơn giản tới nói liền là ta sai rồi lần sau còn dám tại sơ kỳ người chơi vậy xác thực có thể thông qua nhất định thao tác thủ đoạn tránh cho mình bị vật trần nhưng càng về sau bọn hắn càng sẽ phát hiện bị vạch trần là tất nhiên phát sinh nhưng đến lúc kia bọn hắn đã sinh ra đại lượng tâm tình tiêu cực cho dù là rời khỏi trò chơi chúng ta cũng đã lừa đủ li li lại hỏi nói láo sẽ ở tạm thời hạ xuống độ khó nói như vậy nói thật sẽ tăng lên độ khó sao tần phượng lương lắc đầu sẽ không nói thật ra sẽ chỉ làm trò chơi bảo trì nguyên khó khăn nếu như có thể tăng lên độ khó lời nói những cao thủ kia khẳng định sẽ không nào lựa chọn nói thật ra đây không phải là lại làm ạ i l ra động thái cân bằng tác dụng nha khẳng định là không được li li khẽ gật đầu ân nói có lý tổng kết tần phượng lương động thái độ khó xáo lộ kỳ thật liền hai đầu đối cao thủ đánh cho càng tốt độ khó càng thấp để bọn hắn cảm thấy nhàm chán nhưng cho dù nhàm chán cao thủ vậy sẽ không r ấ t mau lui lại bơi bọn hắn sẽ cảm thấy có lẽ phía sau trò chơi độ khó sẽ để lên đâu nhưng cuối cùng lại phát hiện càng đánh độ khó càng thấp tất nhiên sinh ra tâm tình tiêu cực đối tay mơ càng đánh càng khó thậm chí sánh vai game m o b g a đ ù i dỡn còn khó hơn nói lao có thể tạm thời hạ xuống độ khó để bọn hắn nhìn thấy hy vọng nhưng cuối cùng lại sẽ làm trầm trọng thêm toàn bộ còn trở về mấu chốt là tay mơ cùng cao thủ lẫn nhau xem xét đối phương độ khó thì càng là không kéo được cái này động thái độ khó kế hoạch đúng là có làm đầu có thể thử một lần nhưng tiếp xuống lại có một cái vấn đề mới làm sao đem cái này cơ chế cho xảo diệu giấu đi đâu nếu như cái này cơ chế bị người chơi một chút xem thấu lời nói bọn hắn khẳng định sẽ chửi ầm lên điên cuồng kém cỏi cũng tận khả năng khuyên lui không có nhập h ố người chơi nếu như tiến vào người chơi giảm bớt như vậy trò chơi thu thập tâm tình tiêu cực tất nhiên cũng liền giảm bớt chỉ ít cái này động thái độ khó cơ chế nhất định phải tại trò chơi nội dung cốt truyện cùng thế giới quan bên trên có một cái không chê vào đâu được đóng gói bằng không lộ ra q u á đột ngột người chơi sẽ cảnh giác đối với điểm này tân phượng lương vậy mà vậy có chuẩn bị ly tổng cái này tuyệt không khó thế giới quan ta đã nghĩ kỹ lần này trò chơi là tây nguyễn bối cảnh ước chừng là vít to di ạ gỗ t h i ệ t phong cách trong cái thế giới này có nhân loại có h o a thi có con dối hình người còn có một số tuần hụ nội dung bởi vì là một cái tàn khốc mà nguy cơ tứ phía thế giới cho nên dùng nói lao đến tự bảo vệ mình cái này cực kỳ hợp lý a ở trong đêm người chơi đóng vai là nửa người ngẫu nhiên cũng chính là thông qua con dối hình người kỹ thuật cải tạo qua nhân loại có hai loại khác biệt phương hướng phát triển có thể hướng thuần con dối hình người phương hướng phát triển cũng có thể hướng thuần nhân loại phương hướng phát triển hai loại thân phận đều có ưu khuyết nhân loại tự nhiên có nói láo năng lực với lại thân thể linh hoạt nhưng sức chịu đòn yếu kém thông tục mà nói liền là máu giấy con dối hình người tự nhiên không có đủ nói láo năng lực cần luyện tập giai đoạn trước nói l á o rất dễ dàng bị vật trần chỉ có nói l á o đến nhất định số lần về sau mới có thể lừa gạt qua đối phương con dối hình người thân thể tương đối cứng ắ c nhưng sức chịu đòn khá mạnh máu dày con dối hình người càng là nói láo thì càng trở nên giống nhân loại mà nhân loại càng là nói láo trạng thái tinh thần liền càng không ổn định có khả năng nhìn thấy các loại mấy thứ bẩn thỉu li l y không khỏi hai mắt tỏa sáng thì ra là thế đem thế giới quan nội dung cốt truyện cùng động thái độ khó kết hợp lại diễu a dạng này liền có thể lấy trình độ lớn nhất mê hoặc người chơi để bọn hắn tại sơ kỳ rất khó phân biệt động thái độ khó biến hóa cụ thể quy tắc mà chỉ cần sơ kỳ đem người chơi nhóm lưu lại hình thành trò chơi quản tính như vậy hậu kỳ lại g ắ g sức n g ư ợ c bọn hắn thu thập tâm tình tiêu cực cũng liền tương đối không dễ dàng như vậy rời khỏi trò chơi lý lịch nghiêm túc suy tư một chút cảm thấy tần phượng lương cái ý tưởng này s á t thực có thể đi đương nhiên chi tiết còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương tuy nói đã nghĩ kỹ có sẵn cơ chế nhưng cái này cơ chế nói trắng ra là vẫn là đối người chơi cực kỳ không hữu hảo muốn chỉ có thể là gia tăng nó mê hoặc tính nhất định phải thông qua thỏa đáng nội dung cốt truyện dẫn đạo thích hợp độ khó thiết kế để người chơi tại ngay từ đầu liền tận khả năng tiếp nhận các người chơi càng muộn phát hiện không hợp lý trò chơi liền có thể tiếp tục sản xuất càng nhiều tâm tình tiêu cực bất quá như loại này chi tiết thiết kế tần phượng lương khẳng định là không được lần này trò chơi mới nếu như có thể thành công lời nói cho người nhớ một cái công lớn ta về trước đi bận rộn chờ về sau nếu có tin tức tốt lời nói ta sẽ đến trước tiền cùng n g ư ơ i chia sẻ lili nói xong cũng vui vẻ biến mất cực kỳ hiển nhiên nàng muốn trước tiên đem trò chơi khái niệm bản thảo lấy ra sau đó ném cho nghịch thiên đường bắt đầu nghiên cứu phát minh hai ngày sau ban đêm bảy giờ l ý l i t cố phạm c h ụ dương ngụy thành kiệt bốn cái người tại phòng họp nhỏ bên trong mở hội l ý l i t tràn đầy tự tin đem mình đã viết xong thiết kế khái niệm bản thảo phân phát cho ba người mặc dù nhìn về phía ba người ánh mắt đều mang theo nghi ngờ nhưng l ý l i t cũng không thể không thừa nhận cái này ba cái người là trước mắt nghịch thiên đường bên trong duy ba bộ có mang hạng mục năng lực người mặc dù lý lịch cũng rất muốn từ không đề bạt một tên mới người chế tác nhưng chuyện này rất quan trọng một khi ra vấn đề khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi mới khai phát tiến độ cho nên vẫn là đến bàn bạc ký hơn lần này sở dĩ đem ba cái người đều kêu đến liền là muốn thông qua bọn hắn phát biểu đến suy đoán tuyển ra thích hợp nhất hạng mục người chế tác mà cái này người chế tác vậy có khả năng tại trong ba người cố phạm không chút biến sắc tiếp qua thiết kế khái niệm b ả n thảo đơn giản xem một p h e n nghiêm chỉnh mà nói cái này kỳ thật không tính là tiêu chuẩn thiết kế khái niệm bàn thảo bởi vì thiếu thốn nội dung rất nhiều không có cụ thể nội dung cốt truyện cũng không có cụ thể cửa khẩu thiết kế thậm chí đều không có đã định trò chơi tên duy hai viết so khá tỉ mỉ bộ phận cũng chỉ là động thái độ khó cơ chế cùng thế giới quan nội dung cốt truyện bối cảnh thiết lập hiển nhiên đây cũng là một lần lì l ị c h đọc lý giải chí ít ở ngoài mặt cố phạm đám người nhất định phải đọc h i ể u động thái độ khó cơ chế cùng thế giới quan bối cảnh thiết lập phía sau tâm h ý cũng hoàn thiện tương quan chiến đấu hệ thống nội dung cốt truyện cùng cửa khẩu thiết kế cho trò chơi này bao bên trên xinh đẹp vỏ b đường đưa đến mê hoặc người chơi tác dụng về phần trò chơi này bụt đến cùng làm sao trôn cái tiêu chính là về sau mới có thể cân nhắc sự tình nguyễn thành kiệt hơi kinh ngạc lại lạc tuần hủ phong cách có chút nhỏ chúng a tuy nói công ty của chúng ta làm tây nguyễn phong cách tương đối thuật tay nhưng tuần hủ xác thực không có làm q u a chu dương ho nhẹ hai tiếng cải chính làm sao không có làm q u a phi thăng liền lạc tuần hủ chẳng qua là kiểu trung quốc tuần hủ công ty của chúng ta am hiểu tây nguyễn phong cách mỹ thuật đề tài lại có phi thăng thành công kinh nghiệm chế tắc một cái tiêu chuẩn tuần hủ đề tài cũng hẳn là mười phần chất chín n g u y thành kiệt giật mình a đối bản thân là cái nhỏ chúng đề tài nhưng ở mấy năm gần đây bởi vì các loại tác phẩm ưu tú tuân ra ở trong nước nổi tiếng cũng là càng ngày càng cao cho nên lúc này chế tắc một cái t u ầ n h ủ đề tài trò chơi ngược lại cũng không tính là mạo rất lớn nguy hiểm húng chi nghịch t i ê n đường còn có phi thăng trò chơi này thành công kinh nghiệm cho tới bây giờ còn có rất nhiều người chơi cho rằng phi thăng là trước mắt làm được tốt nhất kiểu trung quốc t u ầ n h ủ không có một trong nhất là hai thế giới lẫn nhau chuyển hóa loại kia điên có thể nói là hoàn mỹ cho thấy t u ầ n h ủ đề tài tinh thần nội hạch duy nhất vấn đề ở chỗ đã có phi thăng trò chơi này điều kiện tiên quyết n ị c h thiên đường đến cùng có thể hay không tại cái này để tài bên trên có một ít mới đột phá đâu nếu như là một cái chính thống tuần thụ trò chơi dùng càng thêm am hiểu tây nguyện mỹ thuật phong cách cuối cùng làm được hiệu quả lại không bằng phi thăng vậy coi như có chút lúng túng mà phi thăng châu ngọc phía trước phẩm chất thực sự quá cứng không cách nào siêu việt rất có thể là cái có lẽ sự kiện ly ly thanh thanh tiếng nói nghiêm túc nói khái niệm bản thảo đều xem hết đi tóm lại khái niệm bản thảo bên trong hai cái cơ sở thiết lập bao quát động thái độ khó cơ chế cùng nói láo cơ chế là nhất định phải cẩn thận phỏng đoán nghiêm ngặt tuân theo tại hai cái này cơ chế điều kiện tiên quyết các ngươi có thể thỏa thích nói thoải mái khai thác tư duy hoàn thiện trò chơi này hiện tại là đầu nao gió bao thời gian các ngươi riêng phần mình nói một chút đối trò chơi này cái nhìn còn có đại khái thiết kế mạnh suy nghĩ ly ly thánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng tựa như là đèn pha một dạng quét qua đám người cực kỳ hiển nhiên trước đó nhịp tim giấc mơ thất bại đã lần nữa bị nàng vứt qua một bên xuất ra một trăm hai mươi mong đợi khai phát cái này trò chơi mới nói là đầu nao gió bão trên thực tế cũng là một lần bắt nội ứng lý lịch mong muốn thông qua phương thức như vậy tận khả năng xem thấu ba người ý đồ thuận tiện vậy có thể tìm được trò chơi này càng thích hợp khai phát hình thức xác định tốt nhất người chế tác ứng cử viên cố phàm chu dương cùng ngụy thành kiệt nhìn nhau lẫn nhau đã lòng dạ biết rõ bất quá với tư cách chuyên nghiệp tố dưỡng rất cao diễn viên bọn hắn đương nhiên không có bất luận cái gì dư thừa giao lưu chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình đến diễn tốt cái này kịch bản chu dương đầu tiên mở miệng l ý tổng cái này nói láo hệ thống kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nên tính là động thái độ khó hệ thống một bộ phận a người chơi có thể thông qua nói láo đến chủ động điều tiết động thái độ khó chỉ bất quá nói dối bị vạch trần về sau sẽ làm trầm trọng thêm toàn bộ trả lại ta cho rằng cái này cơ chế nhất định phải dùng nội dung cốt truyện hình thức tiến hành che giấu bằng không vẹn vẹn hai chọn một đề m ụ không đủ phức tạp người chơi rất nhanh liền sẽ vạch trần chúng ta nhất định phải gia nhập một chút những phần thưởng khác đến gia tăng cái này một hệ thống mê hoặc tính l i l i t lông mày nhữ lại nàng vậy không nghĩ tới bị mình nghi ngờ nội ứng một trong vậy mà vừa lên đến liền đưa ra như thế có tính kiến thiết ý kiến s ắ c thực như thế trước đó tần phượng lương đưa ra cái hệ thống này thời điểm xác thực không có ý thức đến điểm này nói láo hệ thống là hai chọn một cũng chính là tất có một giả một thật n h ư không cần thiết chớ tăng thực thể không cần thiết thiết trí nhiều hơn hai cái lựa chọn làm như vậy ý nghĩa không lớn nhưng hai chọn một vậy đưa đến nói láo hệ thống đối người chơi mê hoặc tính không đủ mạnh nếu như người chơi hơi thông minh một điểm rất nhanh liền hội ý thức đến nói thật không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không có cách nào để chiến đấu độ khó giảm xuống vậy không có cách nào thu hoạch được khen thưởng thêm mà nói dối lời mặc dù mặt ngoài có chỗ tốt nhưng cũng có thể sẽ bị vạch trần vạch trần sau trò chơi độ khó lại sẽ biến trở về đi thế là các người chơi rất nhanh liền có thể rõ ràng đó là cái âm mưu cho nên lúc này có cần phải dẫn vào một cái khác ban thưởng lượm biến đổi để nói thật cũng có một chút những chỗ tốt khác ban thưởng chủng loại càng nhiều người chơi cần cân nhắc cân nhắc nội dung cũng càng nhiều cái này có thể đại thần chỉ h o á n bọn hắn phát hiện nghịch thiên đường ý đồ chân chính tiến độ những phần thưởng khác ví dụ như đâu l i l i t r u y hỏi chu dương suy nghĩ một chút với tư cách một cái động tác loại trò chơi tới nói chân chính có dùng ban thưởng đơn giản có hai loại một loại là cùng chiến lược móc đ ố i một loại là cùng nội dung cốt truyện móc đ ố i trước tiên nói nội dung cốt truyện một cái t r ự quan thiết lập là nói dối nói nhiều rồi sẽ để cho nở tờ cờ không còn tín nhiệm đồng thời bị nghi ngờ bị vạch trần khả năng tăng lên như vậy trái lại nói thật nói nhiều rồi hẳn là tăng lên nở tờ cờ tín h i ệ m như vậy tại một chút mấu chốt tiết điểm bên trên nói dối liền sẽ càng hữu hiệu đồng thời loại trò chơi này tất nhiên có bao nhiêu cái kết cục như vậy số lượng nhất định nói thật hẳn là cái nào đó tốt kết cục thiết yếu điều kiện mà cùng chiến l ư ợ c móc nối b a n thường ta nghĩ đến khái niệm bản thảo bên trong nói láo ảnh hưởng đến một chút tính chất đặc biệt con dối hình người trời sinh bất thiện nói láo lực p h o n g ngự càng cao h á t kê càng dày chữa trị hoặc là hồi máu p ư ơ n g thức càng thêm mau lẹ theo nói dối biến nhiều sẽ càng lúc càng giống nhân loại lực phòng ngự biến thấp huyết biến ít. Mà nhân loại nếu như nói láo nhiều loại láo có sẽ tại á cái c chính dụng phụ, cái kia chính là linh thị tăng lên. Tại hủ thiết lập bên trong, linh thị kia là t tuần thiết trong, thị tại mắt, thông t bên linh liền nội hủ lập là ụ cung một điểm mấy thể thấy thần thứ t nói liền là có thể nhìn thấy cổ thần loại nhìn hình mấy thứ bẩn có là cổ h Tại c loại đề tài bên trong đều có như là p h ả m có lời nhất định bị biết thuyết pháp cho nên nói láo sẽ tăng lên linh thị nhìn thấy mấy thứ bẩn t h i u cũng coi là cái hợp tình hợp lý thiết lập như vậy người chơi nói thật có thể giảm xuống linh thị bản thân cái này cũng coi là một loại ban thường biện pháp dù sao cái này thế giới xem ra sửa chữa thường không có nhiều như vậy quái vật kinh khủng vậy tương đương với biến tướng giảm xuống trò chơi độ khó t ồ n g t ớ i nói ta cho rằng không thể để cho người chơi vô nao tuyển nói láo hoặc là vô nao tuyển nói thật mà là phải căn cứ đa trọng nhân tố tiến hành phán định đầu tiên muốn nhìn trước mắt trò chơi động thái độ khó đến cùng là trạng thái gì tiếp theo muốn nhìn người chơi thì nguyện ý lựa chọn mau lẹ nhưng ban thưởng ít vẫn là dườm dạ nhưng ban thưởng nhiều trò chơi quá trình cuối cùng còn phải xem người chơi đối với trong trò chơi nội dung cốt truyện nợ t ợ cờ chi nhánh đến cùng là thái độ gì đem những yếu tố này kết hợp lại chế tạo một cái hỗn độn hệ thống có thể tiến một bước gia tăng cái hệ thống này mê hoặc tính để các người chơi cố nén khó chịu tiếp tục chơi tiếp tục lít nghe được liên tiếp gật đầu ân có đạo lý trải qua chu dương phen này sửa chữa về sau mê hoặc tính xác thực tăng lên không ít làm người chơi quyết định nói lao thời điểm hắn muốn cân nhắc vấn đề sẽ rất nhiều đầu tiên người chơi cần muốn cân nhắc độ khó biến hóa nếu như lúc này người chơi độ khó quá cao hắn có thể thông qua nói lao đến tạm thời hạ xuống độ khó hoặc là người chơi cũng có thể thông qua nói thật ra đến tích lũy lợi tức để cho mình trong tương lai nói dối thời điểm càng không dễ dàng bị v ạ c h trần nhưng cũng không thể một mực nói dối bởi vì một khi đột phá cái nào đó giới hạn giá trị tạo thành linh thị quá cao ngược lại sẽ mang đến một hệ liệt không thể không ảnh hưởng trái chiều tiếp theo nói dối hoặc là không nói láo đều có thể trực tiếp nhảy qua trong trò chơi một ít quá trình ví dụ như tại một ít cửa khẩu bên trong nói thật ra chỉ có thể từ cửa chính rết đi vào nói dối lại có thể đi cửa hông trái lại tại một cái khác chút cửa khẩu bên trong nói dối có thể bình thường đẩy bức tranh nhưng nói thật ra sẽ bị trực tiếp bắt lại đầu nhập nhà giam nếu như người chơi đi bình thường quá trình cần muốn tiến hành cực kỳ nhiều chiến đấu nhưng quá trình bên trong vậy có khả năng xuất hiện một chút có í c bất thường đến cùng muốn hay không nhảy qua cũng muốn đặt vào suy tính cuối cùng liền là nội dung cốt truyện phương d i ệ n trong trò chơi sẽ có các loại n ở tờ cờ chi nhánh mà người chơi nói thật hoặc là nói dối tới một mức độ nào đó đem quyết định vận mệnh bọn họ ví dụ như một cái tốt n ở tờ cờ nếu như người chơi cố ý nói láo chỉ lầm đường hắn liền có khả năng chết ở c h ỗ đó người chơi muốn phán đoán cái này n ở tờ cờ có phải hay không người tốt mình nội tâm phải chăng tán thành đồng thời còn muốn cân nhắc giữ lại cái này n ở tờ cờ lời nói đến tiếp sau chi nhánh còn sẽ có hay không có càng thật tốt hơn ban thưởng nếu như đến tiếp sau không có ban thưởng lời nói còn không bằng trực tiếp vừa lên đến liền hại chết hắn cầm tới hắm quần áo cùng vũ khí cái này chút rắc rối nhân tố kết hợp lại chỉ cần thiết kế thật tốt cũng đủ để cho người chơi đại não quá tải bởi vì ban thưởng nhân tố quá nhiều cho nên người chơi mỗi lần làm ra quyết định đều cần n g h ĩ sâu tính kỹ không cách nào một chút xem thấu tối ưu giải mà chính bọn hắn làm ra quyết định về sau cũng có thể tăng lên rất nhiều bọn hắn lại thủ độ dạng này cho dù dẫn đến trò chơi trở nên càng khó hoặc là sinh ra cái gì rất khó tiếp nhận hậu quả người chơi vậy sẽ cảm thấy chủ yếu trách nhiệm tại với mình ai để cho mình chọn sai nữa nha cứ như vậy bọn hắn liền có càng lớn khả năng kiên trì nguyễn thành kiệt nói ra bất quá cứ như vậy trò chơi nội dung cốt truyện thiết kế liền khó hơn cực kỳ hiển nhiên nội dung cốt truyện tựa như là nhanh đưa đóng gói hộp muốn hệ thống tin nhắn đồ vật càng nhiều đóng gói hộp tự nhiên cũng muốn càng lớn chỉ là muốn thỏa mãn nguyên bản hai cái cơ chế nội dung cốt truyện còn không cần làm quá phức tạp nhưng nếu như muốn thỏa mãn chu dương yêu cầu nội dung cốt truyện tất nhiên phải biến đổi đến mức càng thêm hùng vĩ li l nhìn xem nguyễn thành kiệt như vậy liên quan tới nội dung cốt truyện ngươi có ý nghĩ gì n g u y thành kiệt suy nghĩ một chút ta tạm thời muốn không nhiều b ấ t quá mong muốn đem trước mắt những nội dung này đều bắt đầu xuyên lời nói ít nhất phải cho trong trò chơi rất nhiều tồn tại muốn một hợp lý giải thích cũng thì như cái này thế giới có thể đồng thời tồn tại cổ thần nhân loại con dối hình người hóa t h u hoa thi với lại giữa bọn chúng còn có thể lẫn nhau chuyển hóa cái này đến từ nội dung cốt truyện bên trên tìm kiếm một chút hợp lý tính ta là nghĩ như vậy cố sự bối cảnh có thể là một lần cỡ lớn thành thần thí nghiệm là nhân loại đối với cổ thần sinh vật nghiên cứu con dối hình người hoa thi nhân loại hóa thu tật bệnh các loại trên bản chất đều là lần này thành thần thí nghiệm sản phẩm phụ nhân loại hướng trong cơ thể mình thâu nhập cổ thần chi huyết mà nhân loại máu sẽ dần dần biến thành không khiết chi huyết cái gọi là không khiết chi huyết liền là sẽ dần dần ngưng kết không còn lưu động máu tại loại này trong máu dựng dục không khiết sinh vật bọn chúng sẽ dần dần giống ký sinh trùng một dạng dần dần ăn mòn nhân loại sinh mệnh ảnh hưởng nhân loại ý thức mà tại nhân loại tử vong về sau những huyết dịch này sẽ ngưng kết mà hình thành kết tinh loại này kết tinh bên trong bởi vì tồn tại cổ thần lực lượng sẽ nhận mang nhân loại ký ức cùng sinh mệnh tinh hoa cho nên mặc dù là nguy hiểm tài nguyên nhưng cũng có thể trực tiếp lấy ra lợi dụng làm con người dùng loại này đặc thù kết tinh làm ngọn nguồn động lực thời điểm Bị chương con bốn i h ì h người i trăm hai mươi ba hoang nôn chi huyết lý lịch nghiêm túc nghe lấy ngụy thành kiệt đề nghị này ngược lại là vậy rất có giá trị trong trò chơi tất nhiên có đủ loại sinh vật nếu như muốn làm cho cả thế giới trò chơi xem mượt mà tự nhiên để người chơi càng không dễ dàng phát hiện nói dối hệ thống cùng động thái độ khó hệ thống hố như vậy thế giới quan liền phải đem những sinh vật này đều dung nạp đi vào cơ bản nhất sinh vật có ba loại cổ thần nhân loại con dối hình người nhưng là cái này ba loại sinh vật ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau chuyển hóa về sau liền có khả năng lại diễn sinh ra những sinh vật khác ví dụ như cổ thần chi huyết ảnh hưởng nhân loại khả năng sẽ chế tạo ra quý tộc nhưng có thể khiến nhân loại ta mắc hóa thú bệnh trở thành quái vật đáng sợ cũng có thể là ảnh hưởng đến bình thường g i á thú biến thành hung tàn hơn quái thú nhân loại dùng không k h u ế t huyết biến thành sinh mệnh kết t i n h có thể khu động con dối hình người giao phó con dối hình người sinh mệnh nhưng nếu như cổ thần chi huyết đối nhân n g ầ u ô nhiễm vậy dần dần tăng lên cũng vượt qua giới hạn giá trị như vậy thì sẽ xuất hiện lấy con dối hình người thể xác vì ký sinh nhỏ yếu cổ thần biến thành sắc ngoài cường đại mà bên trong ô huế toàn bộ sinh mệnh mới đồng dạng nhân loại cũng có thể sử dụng con dối hình người kỹ thuật đến thay đổi sinh mệnh mình hình thái nếu như vẹn vẹn thiếu cánh tay thiếu chân có thể dùng con dối hình người máy móc tay chân giả để thay thế nhưng nếu như ở trong quá trình này thân thể lớn diện tích không trọn vẹn lại hoặc là nhân loại mình muốn thay đổi yếu ớt sinh mệnh hình thái. như vậy cũng có thể là sẽ dần dần sáng tạo ra không phải người ngẫu nhiên vậy không phải nhân loại hoàn toàn mới sinh vật mà một chút có ý khác người có lẽ sẽ cố ý nghiên cứu phát minh so như cự thú cỡ lớn con dối hình người nếu như loại nhân ngẫu này mất đi không chế càng là sẽ trở thành thai nạn đáng sợ không chỉ có như thế làm con dối hình người hấp thu sinh mệnh kết tinh biến lâu dài cũng biết sinh ra khó có thể lý giải được d ị biến có thể là trở nên càng lúc càng giống nhân loại thậm chí chợt nhìn khó phân thật giả vậy có thể là biến thành giống nhân loại một dạng xảo trá giống con dối hình người một dạng kiên cố nội tại lại như cổ thần một dạng không thể diễn tả sinh vật đáng sợ tại cái này thế giới quan bối cảnh dưới quả thật có thể đem trò chơi cơ chế cho hoàn mỹ bao dung đi vào không chê vào đâu được rất có mê hoặc tính lilith đối đầu não gió bao trước mắt thành quả phi thường hài lòng cực kỳ hiển nhiên lần này đầu não gió bao có hiệu quả rõ ràng bất quá còn có một cái rất trọng yếu vấn đề không có giải quyết cái kia chính là trò chơi này tên lilith nhìn về phía cố p h ạ m như vậy trò chơi này tên liền từ cố tổng đến quyết định đi cố p h ạ m hơi kinh ngạc hắn lúc đầu vì tránh hiểm nghi cũng không tính phát biểu dù sao ở trong mắt lilith hắn trình độ uy hiếp rất có thể vẫn là phá trần trạng thái phát biểu tính nguy hiểm cùng hai người khác so ra không thể so sánh nổi nhưng không nghĩ tới li l i c t lại chủ động điểm tướng để hắn đến xác định trò chơi này tên bất quá nghĩ lại đặt tên chữ vậy đúng là không có nhất tính nguy hại sự tình so với trực tiếp thiết kế trò chơi cách chơi cùng nội dung cốt truyện mà nói đã như vậy cố phạm vậy cũng không cần phải chối tử quá chứa lời nói ngược lại lộ ra tận lực hắn suy nghĩ một lát sau đó đề nghị hoan g ngôn chi huyết mọi người cảm thấy thế nào chu dương cùng ngụy thành kiệt đều là hai mắt tỏa sáng hoan ngôn chi huyết thốt tên cực kỳ hiển nhiên lấy trước mắt hoạch tâm cơ chế cùng thế giới quan đến xem máu cùng nói dối là hai cái trọng yếu nhất khái niệm đầu tiên với tư cách tuần hụ đề tài trò chơi này hết thẻ cơ hồ đều cùng máu trực tiếp tương quan nhân loại ở trong cơ thể mình thâu nhập cổ thần chi huyết lây nhiễm ký sinh trùng tự thân máu biến thành không khiết huyết mà tử vong sau triệt để ngưng kết không khiết huyết lại biến thành sinh mệnh kết t i n h trở thành khu động con dối hình người bên trong t ạ i động lực quét sạch thế giới l o à i người bệnh truyền nhiễm hóa thú bệnh vậy đều lấy máu với tư cách trực quan bày ra cổ thần máu đã là một loại ban l n vậy là một loại người rủa xuyên qua thủy chung mà nói dối đồng dạng là trò chơi hạch tâm cơ chế nhân loại nói dối khả năng sẽ mở ra linh thị dần dần bởi vì nhìn thẳng cổ thần mà trở nên điên cuồng con dối hình người nói dối sẽ trở nên càng lúc càng giống nhân loại thay đổi sinh mệnh mình hình thái mà tại trò chơi nội dung cốt truyện bên trong vô số nói dối càng là xuyên qua thủy t r u n g không chỉ có là người chơi vì nội dung trò chơi phải không ngừng nói láo trong trò chơi nở đỡ cờ kỳ thật vậy đều sinh hoạt tại trong khi nói dối bất luận là dùng cổ thần chi huyết nghiên cứu một chút viên vẫn là dùng không k i ế t huyết đến chữa bệnh bác sĩ lại hoặc là cố ý giấu giếm sinh mệnh kết tinh nơi phát ra công bố nó là thần ân ban thưởng công s ư ở n g công tượng cũng đều là đang dùng từng cái càng lớn nói dối để che giấu nguyên bản nói dối tại cả cái trò chơi quá trình bên trong người chơi không chỉ là đang không ngừng nói láo cũng là đang không ngừng b ạ c h trần tiền nhân lưu lại nói dối cái k i a chút tiền nhân có lẽ đã điên cuồng đã tử vong hoặc là đã trải qua so cả hai đều càng thêm đáng sợ kết cục nhưng bọn hắn lưu lại nói dối nhưng vẫn là truyền mọc độc vô tận hai họa lấy về sau mong muốn cứu vớt cái này thế giới người mà hai cái này từ tổ hợp về sau càng là có một phen đặc biệt nội hàm tại sao là hoang nôn chi huyết mà không phải huyết chi nói dối đâu bởi vì huyết chi nói dối chỉ hướng tính quá mạnh nó mục đích tương đối cố định liền là một cái liên quan tới máu nói dối mà thôi nhưng hoang nôn chi huyết chỗ bao hàm tin tức liền lớn hơn nó có thể chỉ thế hệ loại trời sinh nói láo nhân loại máu liền là hoang nôn chi huyết con dối hình người lấy được được nhân loại huyết về sau vậy học được nói láo nó cũng có thể chỉ những nhà nghiên cứu kia dùng cổ thần chi huyết sáng tạo ra không khiết vốn liếng thân cũng là hoang nôn chi huyết bởi vì những người này láo xưng máu liệu có thể chữa trị hết thể tập bệnh lại cố ý che giấu nó khả năng sẽ dẫn đến càng thêm nghiêm trọng hóa thú bệnh cùng điên cuồng đương nhiên nó cũng có thể bị hiểu thành một cái càng thêm rộng rãi khái niệm. dù n g cho ám chỉ trong trò chơi tất cả cùng nói dối cùng máu tương quan nội dung để các người chơi có phong phú mơ màng không gian ngay cả lý lịch cũng không khỏi đến liên tiếp gật đầu ân đúng là cái tốt tên cho trò chơi làm cái van g rội thêm hai tên đối lý lịch mà nói vậy là một chuyện tốt dù sao mong muốn thu thập tâm tình tiêu cực liền phải đem tận khả năng nhiều người chơi cho lừa gạt tiền đến giai đoạn trước tuyên phát rất trọng yếu một cái tốt tên vậy rất trọng yếu như vậy đối với trò chơi cái khác cơ chế cố tổng còn có cái gì muốn bổ sung sao lý l ị c tiếp tục hỏi nhìn ra được lý lịch tự hồ t ạ i ý nghĩ bên trên có một chút thay đổi nguyên bản nàng là không quá muốn cho cố p h ạ m phát biểu nhưng đang nghe cái này tên về sau lý lịch cảm thấy cố p h ạ m đề nghị xác thực vẫn là không thể thiếu cho nên quyết định lại để cho hắn bổ sung vài câu đương nhiên lý lịch như c ũ sẽ đánh lên mười hai điểm đề phòng chỉ tiếp thu trong đó nàng cho rằng có ích bộ phận cố p h ạ m chấm ngâm một lát nói ra trò chơi này chiến đấu hệ thống có phải hay không cũng hẳn là hơi quy hoạch một chút nếu như thế giới quan cùng trò chơi cơ chế đều làm tương ứng thiết kế mà chiến đấu hệ thống không có, có cái gì đặc biệt sáng tạo cái mới lời nói hẳn là sẽ không quá xứng đôi á diễn trò vẫn là được làm nguyên、bộ. Húng chi chiến đấu hệ thống đối với điều tiết người chơi trải nghiệm khối này là hạch tâm a dù sao chúng ta đây là một cái động tác loại trò chơi l ý lì nghe xong không ở gật đầu ân xác thực nói có lý vì che giấu nói dối hệ thống làm cái phong phú thế giới quan mà vì xứng đôi cái này thế giới quan tiến một bước che giấu nói dối hệ thống liền tốt nhất là một m bộ đặc biệt chiến đấu hệ thống bằng không vẫn là có khả năng sẽ bị người chơi nhanh chóng b v c h trần mà một bộ tốt chiến đấu hệ thống một khi cùng nói dối hệ thống phát sinh phản ứng hóa học liền có thể cho người chơi chế tạo càng nhiều tâm tình tiêu cực cho nên khối này xác thực đến bàn bạc kỹ hơn nhưng cụ thể phải làm như thế nào đâu lili đầu tiên mở miệng lần này quyết không thể áp dụng phi thăng máy bay chiến đấu chế chúng ta trò chơi nghịch thiên đường nhất định phải có truy cầu phải không ngừng đột phá bản thân Hiện nhiên, nàng là bị phi thăng máy bay chiến đấu chế cho thương đến không nhẹ. Phi thăng hoạch chiến chế hai chữ, đánh thời Lilith không hiểu loại này cơ chế khiếu môn, bị trong trò chơi quái vật cho chém ngh nói liền mới điểm, loại quái loại biệt nàng đến trắng nào. này môn, trong còn tưởng rằng đây là một loại nào là là là vào là bị bay bay bắt bị bao, tâm trò vật một máy máy đầy đây ra Vừa cơ đặc đấu đấu đầu đầu đó vậy xác thực không thể đứng. nhưng người chơi rất nhanh đã tìm được bộ này cơ chế quy luật tóm lại liền là hoàn mỹ đánh về sau liền có thể lấy đồi đao bị hoàn mỹ đánh về sau liền muốn phòng thủ mà khi các người chơi nắm giữ tiết tấu về sau bộ này chiến đấu hệ thống không chỉ có không cách nào tiếp tục sinh ra tâm tình tiêu cực còn làm ra phản tác dụng để các người chơi từ trong chiến đấu thu hoạch được chính diện cảm xúc tăng lên trên diện rộng ngã một lần k h ô n hơn một chút lần này lít ý l nói cái gì cũng không thể lại dùng bộ này chiến đấu hệ thống và không liền là tự chui đầu vào giọ không nghĩ tới cố phạm vậy đồng ý điểm này hắn gật đầu nói xác thực phi thăng máy bay chiến đấu chế là nhằm vào phi thăng thiết kế hoang nôn chi huyết có đặc biệt thế giới quan máy bay chiến đấu chế tự nhiên cũng muốn làm ra tương ứng điều chỉnh ta cân nhắc hoang nôn chi huyết máy bay chiến đấu chế hẳn là quay chung quanh một điểm tới làm cái kia chính là cổ vũ tiến công một phương diện cổ vũ tiến công có thể cho người chơi gánh chịu càng cao phong hiểm sinh ra càng nhiều tầm tình tiêu cực một phương diện khác cổ vũ tiến công vậy cùng thế giới trò chơi xem cùng bối cảnh thiết lập càng thêm phù hợp người chơi dơ tầm c h á n dựng lên trường mâu hẹn mọn đầm một loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép phát sinh ly ly suy nghĩ một chút cổ vũ tiến công cái kia phi thăng không tính là cổ vũ tiến công sao cố phàm lắc đầu đương nhiên không. vì thăng chiến đấu hệ thống hoạch tâm là công thủ chuyển hóa nó cũng không đơn thuần cổ vũ tiến công hoặc là cổ vũ phòng ngự người chơi một mực tiến công tất nhiên bị đánh mà một mực phòng ngự thì không cách nào đối quân địch tạo thành tổn thương cho nên nhất định phải tại thời cơ thỏa đáng làm thỏa đáng chuyện li li c h ầ m rãi gật đầu ân nghe có nhất định đạo lý cực kỳ hiển nhiên nàng cũng không thể tiếp nhận người chơi làm cái gì thuận đâm tại tuyệt đại đa số động tác loại trong trò chơi nhất là tại tây nguyễn bối cảnh loại mạo hiểm trong trò chơi thuận đâm đều là một cái tương đương xe lăn lại vô nao đấu pháp tên như ý nghĩa liền là tìm tới trong trò chơi miễn thương suất cao nhất t h ầ chắn g ơ lên về sau lại d ngươi ngươi, ta ta, ù nhưng g một c ú t thức kích â n thuẫn đối ồ n g t h dụng với n công. đ lý lịch mà nói loại này xáo lộ sẽ trên diện rộng cắt giảm người chơi có thể sinh ra tâm tình tiêu cực đương nhiên là không được cho phép chỉ là cổ vũ tiến công lại nên như thế nào cổ vũ đâu chu dương nói ra nếu như nói cổ vũ tiến công lời nói ta đầu tiên nghĩ đến liền là hút máu cơ chế mảnh điểm lời nói lại có thể có ba loại tình huống khác nhau loại thứ nhất là không khác biệt hút máu hút đầy mới thôi loại thứ hai là hút đầy về sau còn có thể lấy căn cứ quá lượng hút máu đến cho mình tạo ra một cái đặc thù huyết chi h ộ thuẫn hộ thuẫn tồn tại lúc có thể ngăn cản một bộ phận tổn thương loại thứ ba liền là thụ thương về sau thanh máu sẽ không lập tức biến mất mà là lại biến thành hư máu không hề đứt đoạn suy giảm mà người chơi lúc công kích hút máu chỉ có thể khôi phục hư máu bộ phận tổng tới nói loại thứ ba biện pháp là tính cân bằng cùng trải nghiệm đều tương đối、tốt. ngụy thành kiệt suy nghĩ một chút ta cảm thấy cũng có thể dùng gv đến xử lý cho người chơi đặc biệt động tác công kích tăng thêm vô địch tấm thậm chí là đánh p h ả n tấm dạng này người chơi đang cùng bột l i ề u đao thời điểm hai cái động tác công kích phát sinh va chạm liền có khả năng sẽ phát động vô địch tấm thậm chí là đánh p h ả n tấm để người chơi thu hoạch được ích lợi lại hoặc là có thể có phụ trợ hình động tác khác so như con dối hình người tay chân giả có thể có chuyên môn động tác cần phím vận dụng thỏa đáng cũng có thể sinh ra gv hiệu quả lilit càng nghe càng không thích hợp ai ai ai chờ một chút các người đây cũng là hút máu lại là gv đây không phải để các người chơi thoải mái đi lên sao không hề nghi ngờ nếu như cái này hai đầu thiết kế hợp lại cùng nhau quả thật có chút giống t h o ả i mái trò chơi trong trò chơi vốn là có các loại giảm thương đạo cụ nếu như người chơi mặc vào trọng giáp lại dùng giảm thương đạo cụ cuối cùng cùng bột vô nao lẫn nhau c h ặ t không chỉ có có thể khôi phục hương máu còn có thể bởi vì vừa lúc đoán đúng mà phát động vô địch tấm đem bột bắn ra bị t r á n g đúng là cổ vũ tiến công nhưng lại hoàn toàn cùng chế tạo tâm tình tiêu cực ban đầu mắt đi ngược lại đi cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng cái này kỳ thật làm rất dễ đầu tiên chúng ta muốn nghiêm ngặt hạn chế trong trò chơi giảm thương đạo cụ không thể có tâm chắn mặc dù có Cũng là tiếp theo thư máu cùng gp cơ chế đều có thể tồn tại nhưng chúng ta có thể thông qua đặc biệt hạn chế cho người chơi chế tạo một loại bọn chúng xem ra rất mạnh nhưng trên thực tế lại rất khó dùng cảm giác lì lì hơi nghi hoặc một chút xem ra rất mạnh nhưng trên thực tế lại rất khó dùng cố phàm gật đầu là hút máu cùng gp nghe liền rất mạnh đây cũng chính là ly tổng ngươi vừa nghe được lúc phản ứng đầu tiên nhưng là loại này cơ chế phản là l ệ kém một chút liền sẽ sai một ly đi nghìn dặm liền lấy gmp tới nói nếu như chúng ta cho người chơi gmp động tác thiết lập vì trong nháy mắt đưa tay như vậy cái này sẽ là một cái vô cùng cường đại kỹ năng người chơi chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể đem bột đánh đến đau đến không muốn sống nếu như chúng ta hơi thêm một chút đưa tay trước dao động như vậy nó liền lại biến thành phi thăng đánh cao mặc dù cần thời gian nhất định thích ứng nhưng học được về sau trên cơ bản vẫn là có thể vô nào đánh phản nhưng nếu như chúng ta tiếp tục tăng thêm nhiều đưa tay trước giao động đ ầ u ví dụ như chúng ta đem gmp vô địch tấm cùng có hiệu lực tấm thiết lập tại nào đó cái động tác trung đoạn như vậy cái này gmp liền sẽ có được cực kỳ khắc nghiệt điều kiện chỉ có số rất ít l ư n g tấm cao thủ mới có thể hoàn mỹ vận dụng mà đối với đại đa số người chơi mà nói mong muốn vừa vặn dựa vào vận khí gmp đến đối phương động tác công kích đều là mơ ngộng háo huyền chỉ có thể tinh khiết bị đánh hút máu cũng là đồng l ý chúng ta đương nhiên không thể làm thành đơn thuần hút máu mà càng phải làm thành một loại bẫy dập từ nội dung cốt chuyện đi lên nói không khiết hết là điên của nguyên vì sao á chặt quáy có thể hút máu đâu bởi vì chặt quái lúc quái vật trên thân sẽ bao tô ra không khiết huyết mà cái này chút máu có thể chữa trị nhân loại thương thế cũng có thể làm người ngẫu nhiên cung cấp động lực nếu như thuận cái này thiết lập cân nhắc lời nói như vậy hút vào không khiết huyết hiển nhiên không thể nào là không có chút nào đại giới đầu tiên người khác máu thông qua vết thương tiến vào thân thể của mình tất nhiên tích lũy người chơi điên cùng giá trị để người chơi trở nên động tác c h ậ m c h ạ p động tác biến hình thậm chí trực tiếp sinh ra nhỏ bị c h ó n g mặc dù chỉ là không có ý nghĩa chi tiết biến hóa nhưng vậy đem đại thần ảnh hưởng người chơi xúc cảm tiếp theo hút máu sẽ đem không khiết hút vào trong cơ thể mình gia tốc mình hóa thu quá trình mọi người tại đây liên tiếp gật đầu đều cảm thấy cực kỳ có đạo lý chỉ là chu dương ngụy thành kiệt suy nghĩ trong lòng cùng lý liệt hiển nhiên không phải cùng một việc lý liệt nghĩ là cố phạm loại này thiết kế xác thực cùng trên thị trường bình thường độ khó cao trò chơi làm phân chia cùng phi thăng vậy không giống nhau dạng làm đến tâm tình tiêu cực tự a hồ cực kỳ có hy vọng nhưng chu dương cùng n g bị thành kiệt mong muốn đương nhiên là trò chơi thành công nhưng cực kỳ hiển nhiên cố phạm đưa ra cái này chiến đấu hệ thống mặc dù đã có thành công tiềm chất nhưng khoảng cách chân chính thành công còn thiếu sót một chút chi tiết bởi vì đó cũng không phải một cái phổ biến tính thiết kế phương án l i ê n lấy vũ khí bên trong gf vô địch tâm tới nói cái này rõ ràng là một cái không quá hoàn thiện thiết kế với tư cách một cái động tác loại trò chơi mong muốn nội dung trò chơi đầy đủ phong phú trong trò chơi vũ khí là nhất định phải đủ nhiều dạng hóa có thể đạt tới mấy chục loại tốt nhất cho dù không thể đạt tới chí ít cũng phải có mười mấy loại hơn nữa còn đến mỗi người đều mang đặc sắc lại có không sai tính cân bằng cái này liền có chút khó khăn nếu như là cái khác không có g m v vô địch tấm thiết lập trò chơi vũ khí cân bằng tương đối tốt làm bởi vì làm vũ khí tính cân bằng đại khái có thể từ như sau mấy phương diện đi thiết kế tốc độ xuất thủ khác biệt động tác công kích mô tổ xuất thủ tính bền dẻo tổn thương gọt mềm dai thuộc tính công kích chiến kỹ các loại tổng tới nói cỡ lớn vũ khí xuất thủ chậm trước sau giao động dài nhưng xuất thủ lúc có nhất định nhận tính và bát thể đồng thời tổn thương cùng gọn mềm dai năng lực vậy tương đối cao mà cỡ nhỏ vũ khí xuất thủ nhanh trước sau giao động ngắn càng thêm linh hoạt nhưng tổn thương khẳng định phải kém một chút cho dù là tại cỡ lớn vũ khí hoặc là cỡ nhỏ vũ khí nội bộ cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ khác biệt càng nhiều ngược lại càng dễ dàng đi cân bằng chỉ cần tính nhắm vào đi suy yếu hoặc là tăng cường là có thể nhưng khi cố phản quyết định cho tất cả vũ khí thêm gv hiệu quả thời điểm việc này liền có chút khó khăn bởi vì gv hiệu quả là một cái thập phần cường đại hiệu quả sẽ nghiêm trọng phá hư vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng tính cân bằng dựa theo thông thường thiết kế mạch suy nghĩ vũ khí hạng nhẹ gv khẳng định phải càng thêm dễ dàng ví dụ như khoát tay liền có thể đánh đến mà vũ khí hạng nặng gv muốn khó khăn một chút nhưng cẩn thận cân nhắc về sau liền sẽ phát hiện như thế thiết kế khẳng định không được bởi vì vũ khí hạng nhẹ gv dễ dàng lời nói ly tổng bên kia là khẳng định không đồng ý phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là vũ khí hạng nhẹ gv khó mà vũ khí hạng nặng căn bản không thể gv dạng này mới xem như tương đối cân bằng lại phù hợp ly tổng chỗ hải lòng trò chơi độ khó nhưng lời như vậy, trò chơi chiến đấu hệ thống khả năng lại sẽ khuyết thiếu đặc sắc cùng cái khác bình thường trò chơi không có cái gì quá lớn khác biệt có thể hay không giống cố tổng nói cho tất cả vũ khí tăng thêm gmp về sau còn để bọn hắn ở một mức độ nào đó bảo trì cân bằng đâu điều này tựa hồ có chút khó nghĩ tới đây chu dương nói ra mình lo lắng cố tổng ly tổng nếu như cho tất cả vũ khí đều thêm gmp lời nói chỉ sợ sẽ chẳng phải cân bằng à. ly ly không thèm để ý chút nào cân bằng đó là cái gì đồ vật có thể ăn sao hoàn toàn không trọng yếu cố phàm không khỏi trong lòng cười thầm xem ra lì lịt còn không có chú ý tới vấn đề tính nghiêm trọng theo lý lít vũ khí không cân bằng vậy không quan hệ ví dụ như một loại nào đó cực đoan nhất tình huống trong trò chơi cũng chỉ có một thanh vũ khí dùng tốt những vũ khí khác tất cả đều là đồ chơi các người chơi toàn bộ thử một lượt về sau mới phát hiện loại này hố tra tình huống đây không phải một loại sinh ra tâm tình tiêu cực biện pháp tốt sao nhưng cố phàm ho nhẹ hai tiếng ly tổng nghĩ lại a nếu như vũ khí ở giữa cực kỳ không cân bằng lời nói như vậy nhất định nhưng sẽ xuất hiện một loại nào đó tại chúng ta ngoài d ự liệu có thể nhẹ nhõm thông quan vũ khí ta nghĩ cái kia hẳn không phải là ngươi hy vọng nhìn thấy lý lông mày nhữ lại trong nháy mắt cảnh giác â đúng a nhưng g ư i nói có đạo lý. Vũ k í tính t cân bằng đúng cho cái đại sự. Cho dù là trước cái chơi, là sự, dù r ớ c mắt t r ê thị t r ư ờ n có á i i k chút đỉnh trong trò chơi là người thiết kế lo lắng người chơi không cách nào quá quan mà cố ý trở lại một chút vô nao xe lăn vũ khí nhưng có chút trong trò chơi không phải xử lý sau tổ chế tác khẩn cấp tuyên bố tính cân bằng miếng và không ngừng vô nao chặt xe lăn vũ khí liền có thể đã nhìn ra đem cường thế xe lăn vũ khí trực tiếp thuộc tính chia đôi chặt đều là thường có việc điều này nói rõ lại thế nào thành thục cường đại tổ chế tác tại tính cân bằng phương diện vậy rất khó ngay đầu tiên liền làm đến hoàn mỹ nào đó vũ khí khả năng ngươi cảm thấy nó chỉ là cái bình thường vũ khí cũng không siêu mô hình nhưng các người chơi vừa mở phát mới phát hiện cái đồ chơi này đơn giản quá mạnh hoàn toàn là thuần khiết xe lăn a có thể nghĩ cho dù lịch thiên đường tại khai phát trong lúc đó lại thế nào cân bằng các loại hoang nôn chi huyết đem bán về sau vậy tất nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này đối những công ty khác tới nói đây không phải cái vấn đề lớn gì cái gì mạnh mẽ chặt cái gì không liền xong rồi mà trực tiếp chặn ngăn c h ặ t sau đó vậy đơn giản là bị người chơi thống mạ vài câu ngựa không có nhưng lịch t i ê n đường không được bởi vì trò chơi lịch t i ê n đường một khi đem bán liền không thể lại đổi mới muốn sau đó v á víu đi cân bằng là tuyệt đối không thể lấy cho nên vì để tránh cho người chơi dùng xe lăn vũ khí nhẹ nhõm thông quan cái này tính cân bằng vấn đề vẫn là phải thật tốt giải quyết một cái lý l có chút một chí như vậy có khả năng tại tất cả vũ khí đều mang gp tình hùng dưới cân bằng vũ khí tốt cường độ sao tại sao ta cảm giác cái này tựa hồ có chút quá khó khăn cố phạm bình tĩnh tiếp tục nói nếu như nói gp sẽ ảnh hưởng vũ khí tính cân bằng lời nói kỳ thật vấn đề này vậy không phải là không thể giải quyết chỉ muốn tiếp tục gia nhập mới lượng biến đổi là có thể chu dương cùng n g vị thành kiệt đều có chút ngoài ý mớn mới lượng biến đổi phải biết trước mắt vũ khí cân bằng lượng biến đổi đã đủ nhiều lại thêm mới lượng biến đổi xác định còn có thể làm tốt cân bằng sao cố phạm giải thích nói kỳ thật hiện tại mấu chốt vấn đề ở chỗ vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng dê v phải trăng nhất trí nếu như vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng dê v một dạng dùng tốt như vậy không hề nghi ngờ vũ khí hạng nặng sẽ trở nên quá mạnh vũ khí hạng nhẹ liền không có nơi dùng võ mà nếu như vũ khí hạng nhẹ dê v dùng tốt vũ khí hạng nặng dê v khó dùng nhẹ như vậy vũ khí lại sẽ quá mạnh mẽ mặc dù ở trong đó tồn tại cái nào đó cân bằng điểm tới hạn nhưng cái này điểm tới hạn tìm ra được quá phiến p h ứ c với lại cho dù tìm được vậy rất dễ dàng phạm sai lầm cho nên ta ý nghĩ vẫn là để vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng tái dẫn nhập một cái mới lượng biến đổi đi cân bằng cái này lượng biến đổi liền là vũ khí tổ hợp biến hình chạm cùng con dối hình người tay chân giả lilith trầm mặc một lát cố p h à m ngươi có phải hay không không biết số cái này rõ ràng là ba cái lượng biến đổi cố p h à m giải thích nói tại ta ý nghĩ bên trong bọn chúng trên thực tế là cùng một cái lilith bản năng cảm giác được không ổn chỉ dùng một cái không được sao ví dụ như chỉ dùng con dối hình người tay chân giả cố p h à m trầm ngâm một lát một cái không an toàn l i l i có chút một chí năng cũng nghĩ không thông Mình m vậy, vậy liền c h u y lại nghe nghe cố phạm thuyết phá a cố phạm giải thích nói đầu tiên ta giảng một cái cái này ba cái cơ chế cụ thể khái niệm vũ khí tổ hợp chính là chúng ta đem tất cả vũ khí đều thiết lập thành hai cái bộ phận hai cái này bộ phận có thể tách ra sử dụng cũng có thể tổ hợp sử dụng Với trong đó song cầm hình thái liền là vũ khí hạng nhẹ hai tay hình thái liền là vũ khí hạng nặng mà biến hình trạm liền là gv đương nhiên chúng ta cũng có thể cho một chút đặc thù vũ khí đặc biệt động tác công kích bên trong tăng thêm gv hiệu quả dùng cho tiến một bước cân bằng cuối cùng liền là con dối hình người tay chân giả tại cái khác trong trò chơi tay giả tác dụng thường thường là một cái độc lập kỹ năng ví dụ như bắn ra câu khóa phun lửa triển khai hộ thuẫn các loại nhưng cứ như vậy tay giả cùng người chơi hệ thống vũ khí ở giữa là khuyết tiếu h liên động tại ta tưởng tượng bên trong con dối hình người tay chân giả muốn cùng hệ thống vũ khí kết hợp lại đồng dạng kỹ năng sẽ t ă n g cứ vũ khí loại hình khác biệt sinh ra khác biệt biến hóa so như đồng dạng là có thể phun lửa con dối hình người tay chân giả cùng nào đó vũ khí cùng một chỗ sử dụng lúc chính là cho vũ khí phát hỏa phụ ma mà, mà cùng mặt khác vũ khí sử dụng lúc trong đó tay trái bộ phận càng có khuynh hướng phụ trợ tác dụng mà tay phải bộ phận thì càng có khuynh hướng tiến công tác dụng làm tổ hợp lại lúc tay trái bộ phận đem quyết định vũ khí bản thân công kích mô tô cùng chất biến thuộc tính mà tay phải bộ phận đem quyết định vũ khí bản thân bản thuộc tính Cùng, cùng con ù n g c dối hình người tay chân giả liên động hiệu quả chu dương có chút rõ ràng cho nên cố tổng ngươi là ý nói đã vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng ở giữa không tốt l ắ m cân bằng cái kia liền dứt khoát đem tất cả vũ khí đều biến thành vũ khí hạng nhẹ cùng vũ khí hạng nặng hai hợp một hình thái ngụy thành kiệt suy nghĩ một chút các loại cố tổng cứ như vậy lời nói chúng ta vẫn là cần ngoài định mức chế tác một bộ s o n g cầm động tác mô tổ cái này nguyên bản là vũ khí hạng nhẹ động tác mô tổ từ tổng lượng nhìn lại là một dạng lý lý cho mày không hiểu có một loại mười phần nguy hiểm cảm giác nàng cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này đưa ra chất vấn các loại cố phản dựa theo ngươi biện pháp này tới làm lời nói tựa hồ có chút quá đẹp trai a mặc dù trước mắt còn không có phi thường kỹ cảng vũ khí thiết kế phương án nhưng đại khái có thể não bổ ra dựa theo cố phản phương án biết chế tác ra một đống cái dạng gì vũ khí đơn cử đơn giản ví dụ song kiếm tại song cầm hình thái giới nó là hai đem tạo hình hơi có khác nhau trường kiếm mà tại hai tay hình thái giới hai thanh trường kiếm tổ hợp lại biến thành song đầu kiếm hoặc là hợp thành một thanh giống đũa một dạng đại kiếm trừ cái đó ra tay trái tay phải trường kiếm còn có thể lấy điểm khác với những cái khác vũ khí bộ phận tiến hành tổ hợp ví dụ như trường kiếm cùng trường mâu trôi mâu tổ hợp lại liền có thể lấy biến thành kiếm mâu mà trường kiếm cùng biên giới sắc bén tâm chắn tổ hợp lại liền có thể lấy tạo thành t h ấ n búa làm người chơi sử dụng biến hình t r ạ m thời điểm có thể là đem hai thanh kiếm tổ hợp lại cũng có thể đem hai thanh kiếm cho mở ra tại toàn bộ đẹp trai tiêu sái trong động tác ẩn dấu g ê vô địch tấm tưởng tượng bật khí thế hung hung mà người chơi không chút hoang mang đem vũ khí trong tay mở ra tùy tiện ngăn lại bột công kích sau đó dùng xong cầm vũ khí hạng nhẹ một bộ đẹp trai tiêu sái chiêu liên hoàn đánh cho bột vô năng cùng nộ mà bột lại lần nữa công tới người chơi lại đem hai món vũ khí hợp lại cùng nhau lần nữa dùng dê vê tùy tiện ngăn lại bột công kích sau đó vũ khí hạng nặng một cái tụ lực đem bột đánh ra xử quyết chỉ là suy nghĩ một chút đ ề u biết bộ này tiêu sái động tác sẽ để cho người chơi sinh ra bao nhiêu chính diện cảm xúc cái này tuyệt đối không được l ý lúc l này đưa ra dị nghị ai cho phép n g ư ờ i đẹp trai như vậy cố phạm lại khẽ lắc đầu l ý tổng a ngươi muốn cạn nếu như chúng ta đem động tác làm được rất xấu với lại động tác hệ thống hạn mức cao nhất xem xét liền rất thấp trị số độ khó còn cao cái kêu các người chơi ai còn chơi a sớm đều chạy Đã chúng ta đã quyết định quyết muốn nâng cao chỉ số để ộ động khó, khí khí phải chỉnh tính như nhất định phải. Chúng lại loại liền là điều trai đẹp đ muốn các cân tác bằng, vũ vậy ta người chơi nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân người bán tú nhìn thấy các loại vũ khí trên lý luận hạn có thể dễ như t r ở bàn tay treo lên đánh b u ộ t cứ như vậy bọn hắn mới sẽ bị lừa gạt tới chơi với lại cho dù ở giai đoạn trước nhận hết ngăn trở vậy chẳng qua là cảm thấy mình đồ ăn mà không cảm thấy là chúng ta thiết kế có vấn đề chỉ có dưới loại tình huống này chúng ta mới có thể làm rất nhiều mờ ám ví dụ như chúng ta đem biến hình trạm gv vô địch tấm đặt ở phi thường kỳ quái động tác tiết điểm để người chơi khó thích ứng Chúng ta muốn để động tác càng muốn động ta trai để đẹp vũ kết h khó chơi nghịch lại, đùa nghịch không chơi như khí nghĩ nhiều, đánh khó nhìn. í càng các ác ngực, càng càng là là dùng, người muốn Người ngụm ăn liền luyện nhiều, một bên lại là càng luyện giấu k đùa đùa để đồ lại lại một một ra. tựa vừa bị ở hợp với chúng ta trước đó các loại thiết lập bao quát động thái độ khó cùng các loại biến ả o khó lường mạnh mẽ đại đ ị c h nhân các người chơi còn không phải bị tức thỏa đáng trận thăng thiên li liệt gãi đầu một cái cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy cố phàm nói thật là có một đạo lý của nó tuy nói động tác quá tuấn tú có khả năng để các người chơi nghiện nhưng nếu như động tác rất xấu kết hợp với trước đó một hệ liệt thiết lập người chơi chẳng phải là sẽ chẳng mấy chốc sẽ bị khuyên lui sao như thế vẫn là không được đại lượng thu thập tâm tình tiêu cực mắt trước mắt loại biện pháp này theo một ý nghĩa nào đó tới nói thật đúng là tối ưu dài chỉ cần nó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra ngoài ý muốn sao từ trước đó trò chơi đến xem xảy ra ngoài ý muốn xác suất không thể nói là rất lớn chỉ có thể nói là tiếp cận với một trăm phần trăm cho nên lý lịch đương nhiên vậy cực kỳ cảnh giác cố gắng suy nghĩ vấn đề đến cùng sẽ xảy ra ở địa phương nào thế nhưng là loại chuyện này xác thực rất khó biết trước đoán được a Giấy theo r ắ n g c lý thuyết trước mắt ba cái người đều có lịch sử đen nhưng khách quan mà nói tự hậu ngụy thành kiệt lịch sử đen càng ít một chút nhất là vừa rồi cố phạm cùng chu dương hai người còn nhằm vào trò chơi này sách một chút đề nghị như vậy cái này chút đề nghị nếu là bọn hắn đưa ra đến thì càng có khả năng trốn hố nghĩ tới đây lý lịch vô ý thức mong muốn tuyên bố hoa ngôn n chi huyết liền giao cho ngụy thành kiệt đến phụ trách nhưng mà đúng vào lúc này ngụy thành kiệt tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nhấc tay nói bổ sung l ý tổng ta đột nhiên lại nghĩ tới một cái cơ chế ta muốn ở trong game gia nhập bộ vị phá hư hệ thống lý lịch nếu mày bộ vị phá hư cái này khái niệm cũng là vẫn còn tương đối phổ biến tại một chút động tác loại trong trò chơi vậy có chỗ thể hiện cũng tỷ như phổ biến g h y p đôi liền là thường thấy nhất bộ vị phá hư đang động làm loại trong trò chơi nếu như người chơi chỉ là khóa chặt một điểm trung tâm sau đó mặc kệ chém vào cái nào đều là một cái tổn thương lời nói như vậy loại này chiến đấu nhưng thật ra là tương đối nhàm chán không có cái gì sách lược tính có thể nói bởi vậy một chút động tác loại trò chơi vì gia tăng chiến đấu sách lược tính cùng kỹ xào tính liền sẽ đem một khác biệt bộ vị phân biệt tính toán ví dụ như quái vật đầu chân cái đuôi các bộ vị phân biệt có khác biệt giảm thương suất ví dụ như tại một ít cỡ lớn quái vật đi săn loại trong trò chơi liền có chất thị t khái niệm chất thị tốt t hơn bộ phận người chơi có thể đánh ra càng cao tổn thương mà một chút thị tư chất cực kém bộ phận không chỉ có chặt lên đi tổn thương rất thấp còn có thể đánh cao mà nhà thiết kế vì tiến một bước gia tăng công kích đặc biệt bộ vị ban thường liền sẽ tiến một bước đưa ra bộ vị phá hư khái niệm ví dụ như là m người chơi đối một cái nào đó đặc biệt bộ vị tính gộp lại tiến hành nhất định tổn thương về sau nên bộ vị liền sẽ bị phá hư từ đó để người chơi tiếp xuống chiến đấu càng thêm dễ dàng cũng tỉ như gãy đôi là m người chơi đối quái vật cái đôi tạo thành nhất định tổn thương về sau quái vật cái đôi sẽ phát sinh đứt gãy sau đó quái vật tất cả vung đôi loại thao tác đều đem không cách nào lại đối người chơi chuyển vận không gian ngoài ra người chơi gãy đôi về sau thường thường vậy có thể thu được một chút ngoài định mức đạo cụ ban thường chu dương đối với cái này đưa ra dị nghị bộ vị phá hư hệ thống tuy nói ý nghĩ này là tốt nhưng chúng ta chiến đấu hệ thống không biết có thể hay không ủng hộ à. hiện nhiên cái này bộ vị phá hư hệ thống xem ra rất mỹ d i ệ u nhưng trên thực tế đại bộ p h ậ n động t á c loại trò chơi cũng rất ít áp dụng cho dù áp dụng thường thường cũng chỉ có đơn giản gãy đuôi các loại cơ chế sẽ không thật làm phức tạp như vậy tại bột r ê n thân phân ra mấy loại khu vực khác nhau lại nhằm vào mỗi một loại khu vực làm ra bộ vị phá hư hiệu quả khai phát độ khó l à một mặt mấu chốt ở chỗ chiến đấu hệ thống phải trang ủng hộ cái kia chút đem bộ vị phá hư làm được cực kỳ phức tạp trò chơi thường thường có phi thường cường đại máy bay chiến đấu chế trong trò chơi nhân vật có phức tạp l i ề n đoạn cùng sinh ra người chơi có thể thông qua quen thuộc bột ra chiêu dùng cường đại l i ề n chiêu đến lặp đi lặp lại đ ậ p n ệ n bột đặc biệt bộ vị từ đó hoàn thành bộ vị phá hư nhưng nếu như trong trò chơi người chơi không có quá nhiều phức tạp l i ề n đoạn cùng sinh ra đâu cũng chỉ như trong trò chơi lớn thể hình loài rồng khi nó ngẩng đầu thời điểm người chơi tuyệt đại đa số cận chiến công kích đều không đụng tới nó như vậy lúc này gia tăng một cái đầu bộ khóa chặt vị trí lại có ý nghĩa gì người chơi không phải là đến n g a n n g a n đi sửa chân sao. cho nên đối với chiến đấu hệ thống tương đối đơn giản trò chơi tới nói cho dù làm phức tạp bộ vị phá hư người chơi vậy hoàn toàn không dùng được đã như vậy cái kia cũng không bằng không làm đơn giản làm gây bơi được húng chi bộ vị phá hư hệ thống thường thường cần bột co siêu trường thanh máu nhưng bây giờ đại đa số chiến đấu đều trở nên đập bóng các người chơi trên cơ bản đều là tại ba trong vòng năm phút liền phân ra chiến đấu thắng bại tại ngắn như vậy thời gian bên trong bộ vị phá hư hiệu quả ưu thế vậy rất khó bày ra tóm lại đối với cái kia chút máy bay chiến đấu chế phức tạp thời gian chiến đấu dài đến hai ba mươi phút trò chơi tới nói bộ vị phá hư là nhất định phải nhưng đối với máy bay chiến đấu chế đơn giản thời gian chiến đấu ngắn trò chơi tới nói bộ vị phá hư thì hoàn toàn không có cái gì tất yếu còn không bằng chỉ là một chút khác biệt bộ vị tổn thương b ộ i suất là có thể mà từ trước mắt đến xem hoa ngôn n chi huyết rõ ràng là cái sau thấy mọi người càng nghĩ càng xa ngụy thành kiệt vội vàng giải thích không không không, các ngươi đều hiểu lầm cũng trách ta không có nói rõ ràng ta nói không phải b ộ t bộ vị phá hư mà là người chơi bộ vị phá hư người chơi là bị phá hư một phương lời vừa nói ra đám người đều có chúc n g a người chơi bộ vị bị phá hư ly ly thiết á n ngược mắt l nghĩ á một hồi người chơi đang cùng bột kịch chiến say sưa bởi vì không quá quen thuộc bột kỹ năng mà điên cuồng bị đánh bất quá tốt ở ngươi chơi vậy có hồi máu đạo cụ có thể không ngừng khôi phục sinh mệnh mình giá trị nhưng liền ở n g ư ờ i chơi nhìn thấy ánh dạng đông thời điểm thân thể của hắn bộ vị bị phá hư ví dụ như chân bị phá hư dẫn đến hắn tốc độ di chuyển trở nên chậm lan lộn trở nên chậm vô địch tấm rút ngắn lại hoặc là cánh tay trái bị phá hư tay chân giả công năng không cách nào bình thường sử dụng động tác công kích cũng biến thành trị độn thậm chí càng không biết xấu hổ một điểm lời nói là người chơi chân gặp nghiêm trọng phá hư lúc còn sẽ trực tiếp có cắp trên mặt đất không cách nào di động chỉ có thể bị động nên đón b u ộ c công kích n g ấ m lại đều làm giận chu dương vậy c h ấ n kinh hắn nhìn xem ngụy t h à n h kiệt trong lòng cũng có chút một mực ngươi đến cùng là cái nào đầu cực kỳ hiển nhiên loại này thiết kế rõ ràng là đối người chơi một điểm chỗ tốt đều không có thiết kế a ngụy thanh kiệt tiếp tục nói đương nhiên, Ly tiếp n g v theo chúng ta có thể nhằm vào nhân loại sinh vật thân thể cùng con dối hình người máy móc thân thể làm ra khác biệt bộ vị phá hư cơ chế cả hai giảm thương suất chữa trị phương thức phá hư kết quả chờ chi tiết phương diện đều làm ra rõ ràng khác biệt lý l có chút khó hiểu ngươi là ý nói để thân thể con người cùng con dối hình người thân thể sinh ra càng nhiều khác biệt ta nhớ được trước đó nói qua con dối hình người giảm thương suất sẽ cao hơn một chút như vậy đem đối ứng thân thể con người sẽ từ hút máu cơ chế bên trong thu hoạch được càng nhiều trị liệu lại càng dễ khôi phục ngụy thanh kiệt lắc đầu không chỉ như vậy ta cảm thấy còn có thể lấy thiết lập vì thân thể con người càng thêm linh hoạt bất luận là đệm bước né tránh lan lộn động tác còn là động tác công kích tốc độ đều trở nên càng nhanh thuận tay hơn nhưng là thân thể con người vậy sẽ trở nên cực kỳ ớt sơ một chút liền không có lì lít h nếu mày h i ệ n nhiên trước tiên không có hiểu rõ cái này rốt cuộc là ý gì ngụy thành kiệt tiếp tục nói dựa theo phá hư cơ chế con dối hình người thân thể không chỉ có bị phá hư độ khó càng cao với lại cho dù bị phá hư về sau nguyên bản thân thể vậy còn có thể miễn cưỡng phát huy nó ưng có năng lực chỉ là hiệu quả sẽ suy giảm nhưng thân thể con người không chỉ có rất dễ dàng bị phá hư với lại một khi bị phá hư liền sẽ triệt để mất đi năng lực không chỉ có như thế thân thể phá hư còn đem nương theo lấy đại lượng chảy máu trực tiếp giảm xuống người chơi hp hạn mức cao nhất lì lít trong nháy mắt rõ ràng ân tốt thiết kế Đây đúng là tốt thiết kế. cho ự c kỳ i nên n h i cái này sẽ cho bọn hắn một loại ảo giác nói láo không chỉ có thể lấy nhảy qua một ít quá trình trốn học một ít buồn sẽ còn đang trở nên càng giống nhân loại quá trình bên trong để động tác của mình càng ngày càng linh hoạt bất luận là né tránh quân địch công kích vẫn là trái lại công kích quân địch đều trở nên càng thêm vượt tay các người chơi đang cùng bình thường tiểu quái lúc chiến đấu cảm giác tất nhiên là càng ngày càng nhẹ nhàng bởi vì trong trò chơi tiểu quái mặc dù vậy tương đối khó quấn nhưng chỉ cần người chơi chú ý cẩn thận một cái một cái đánh tái sử dụng một chút giải vũ khí đánh tiên cơ không bắn n a o đẩy bức tranh vẫn tương đối đơn giản lúc này thân thể con người đem có không gì sánh kịp ưu thế chỉ khi nào gặp được mấu chóc buốt tình huống liền biến đến hoàn toàn khác biệt đầu tiên bởi vì nói láo cơ chế mấu chốt bột lúc người chơi nói dối bị vạch trần động thái độ khó đem trực tiếp về điều đến bình thường độ khó đối với quen thuộc đơn giản độ khó người chơi tới nói đây quả thực là ác ngộng tiếp theo mấu chốt bột cũng không giống như tiểu binh tất nhiên cần người chơi lương tâm cùng nhất định thao tác mới có thể đánh qua người chơi một khi bị bột đánh tới rất có thể sẽ phát động gây chi hp hạn mức cao nhất giảm xuống cơ sở công năng nhận hạn chế các loại một hệ lợi tật mà nhân loại động tác linh hoạt điểm ấy ưu thế tại loại này người chơi bên trong là rất khó phát huy ra có thể nói đối cái này người chơi tới nói tuyệt đối là song trọng bạo kích mà cho bột gia tăng có thể phá hỏng bộ vị cũng là một nước cờ hay tuy nói không bài trừ cá biệt đỉnh tiêm đại lão người chơi có thể thông qua thủ pháp đặc biệt đến đánh ra bộ vị phá hư nhưng cân nhắc đến h o a n g ngôn chi huyết cũng không tính quá phức tạp động tác hệ thống cùng đại đa số người chơi thao tác trình độ tuyệt đại đa số người chơi chỉ sợ miễn cưỡng đánh ra cái gãy đôi cũng không t ệ rồi cái kia chút xem ra rất đẹp bộ vị phá hư căn bản đánh không ra mà các người chơi quá xoắn suýt bộ vị phá hư ngược lại sẽ đánh loạn mình tiết tấu chiến đấu để cho mình càng thêm ăn đắng đủ loại nhân tố điện c ộ n lại hiển nhiên là để cái kia chút vốn là thao tác bình thường người chơi đã rét vì tuyết lại lạnh v ì s ư ơ n g mà hoa ngôn n chi huyết ngay tại tầng tầng xem ra rất đẹp cơ chế bọc vào biến thành một viên bom hẹn giờ đem cái kia chút vui vẻ nhập hấu người chơi nổ thịt nát s ư ơ n g tan mà bọn hắn nhất định phải tại xâm nhập trải nghiệm trò chơi một đoạn thời gian rất dài về sau mới có thể phát hiện cái này để người ta tuyệt vọng chân tướng nghe trò chơi này càng thêm đáng tin cậy nữa nha Dây trắng, chúc đạo hữu luôn bên chúc hữu đạo vui vẻ đơn giản không nên quá vui vẻ rốt cục lại trở nên lòng tin chăn đầy cố phàm nhìn xem nàng cũng không khỏi đến cảm khái cái này địa ngục các ma tâm lý tố chất là rất tốt ta mặc kệ trước đó gặp phải cái dạng gì ngăn trở nhưng chỉ cần tìm được mới phương hướng liền lập tức đem trước không phải mãi toàn bộ quên sạch xanh xanh tiếp tục toàn lực ứng phó tiến lên cái này nếu là cái bình thường nhân loại nói không chừng đã sớm tiết k h í ân loại này bất khuất tinh thần s á t thực đáng giá học tập lì l ị c đem hiện nay có trò chơi cơ chế toàn bộ chỉnh lý tốt cũng nhanh chóng g i lại sau đó nàng nhìn quanh đám người làm cuối cùng bộ trí như vậy hoang nôn chi huyết trò chơi này cơ chế liền toàn bộ quyết định tiếp đó chu dương cùng ngụy thành kiệt các người hai cái người mỗi người phụ trách một nửa thiết kế bản thảo mau chóng hoàn thành lần này chúng ta muốn tới cái lớn đem công ty của chúng ta trước mắt dư thừa nghiên cứu phát minh kinh phí toàn bộ t r o nện đ vào đi đúng nói trở lại cố p h ạ m công ty của chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền đối với tiền cái này một khối l ý ly thiển nhiên không chút chú ý qua đối nàng mà nói mở nghịch thiên đường nhà này công ty lúc đầu vậy không có ý định kiếm tiền cho dù bồi thường nàng vậy hoàn toàn có thể dùng cái khác nhiệm vụ đền bù Chỉ l à không nghĩ tới lịch thiên một đường mực l ừ a một mực c lửa, ă n bản n là k h ô g có tất yếu từ cái tất từ yếu k h c nghiệp đền đi vụ bù, tới h chí ậ m m mở mở đất thực thể nghịch à n nghề thành công. Lilith vừa nghĩ Lilith vậy vừa cực kỳ tới thiên đường kiếm tiền liền tiền cho nên cũng rất ít đến chú ý công ty đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền cố phạm trầm mặc một lát cái này ta vậy không rõ ràng lắm quay đầu ta đi hỏi một chút tài vụ lý lịch trên mặt hồ nghi ngươi vậy không rõ ràng phải biết n ị c h thiên đường sạch thu nhập đều sẽ theo tỷ lệ phần trăm phân cho cố phạm làm tiền thưởng、Hắn、hẳn hẳn là một kiếm được tiền lập tức vé cho mình mới đúng làm sao có thể không rõ ràng đâu cố phạm ho nhẹ hai tiếng ta một lòng nào h vào trò chơi bên trên dấu hiệu viết sức đầu mẹ chán làm sao có thời giờ chú ý cái này chút lại nói có tiền hay không ta vậy không có thời gian hoa li li nửa tin nửa ngờ nhưng cân nhắc đến mình thường thường liền đột kích kiểm tra cố phàm s á c thực phần lớn thời gian đều tại trong biệt thự suy nghĩ trò chơi sự t ì n h thật không có hoa gì tiền địa phương cho nên tạm thời cũng liền cố mà làm tin tưởng một nửa tóm lại nệ tiền ta muốn nhìn thấy hoang nôn chi huyết lấy tốc độ nhanh nhất khai phát hoàn thành phải dùng tốt nhất túi da đem các người chơi toàn bộ lựa gạo a không hấp dẫn tới lý Lý thận không thể hai tay chống lạnh biểu lộ thập phần kiêu ngạo nhưng lúc này chu dương hợp thời cho nàng tạt một chậu nước lạnh nhưng là l ý tổng trò chơi loại vật này cũng không phải nói nện tiền liền có thể biến nhanh không phải nói một trăm n g ư ờ i khai phát một cái hạng mục muốn ba tháng hai trăm n g ư ờ i liền có thể rút ngắn đến nửa tháng là không thể tính như vậy trò chơi đúng là lao động d à y đặc hình sản nghiệp không sai trên cơ bản đại bộ phận chi tiêu đều tại nhân lực chi phí bên trên nói chung tổ hạng mục càng nhiều người trò chơi khai phát tốc độ liền càng nhanh nhưng loại chuyện này cũng là có cực hạn không thể không hạn chế đi lên trồng bởi vì mặc kệ là trò chơi vẫn là đ i ệ ảnh lại hoặc là cái khác cùng loại sản nghiệp càng nhiều người cần phân công liền càng phức tạp mà toàn bộ hạng mục quản khống độ khó cũng liền sẽ tăng lên mấy lần tựa như một chút lớn chế tác điện ảnh hiện trường khả năng đồng thời có mấy ngàn người đang làm việc không nói trước để cái này mấy ngàn người mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉ là cho bọn hắn mua cơm liền đủ đạo diễn uống ở bình Cho chơi cũng là đồng lý muốn chế tác cỡ lớn trò chơi lời nói nhân thủ đúng là càng nhiều càng tốt động lòng người tay nhiều cần thiết chủ tinh chung trong sự quản lý tầng nhân viên vậy sẽ tăng lên mấy lần thậm chí trong sự quản lý tầng nhân viên thượng tầng nhân viên vậy muốn tăng lên mấy lần càng nhiều người t ạ cho nên g u lý mặt nhân viên gia tăng cũng là có hạn mức cao nhất trước mắt nghịch thiên đường đã trên cơ bản đạt đến cái này hạn mức cao nhất cho tới bây giờ nghịch thiên đường đại khái có thể chia hai cái tổ chế tác phân biệt từ chu dương cùng ngụy thành kiện phụ trách đang không ngừng đào người thông báo tuyển dụng về sau hai cái này tổ chế tác nhân số đều đã đạt đến gần hai trăm linh người đoàn đội quy mô mà toàn bộ nghịch thiên đường nhân viên Vậy đã đi tới h ơ n n g ư ờ i Đây đã l à tương đương ơ h i cao con số. Bởi vì t ra ò chơi lịch thiên đường c h ế tắt r ê n thực tế một là loại b n g không cần chuyên tạo, c môn vận doanh n là toàn đội dù sao trò chơi lịch thiên đường tất cả đều là trực tiếp ném tới phía chính phủ sân đấu bên trên căn bản vậy không tồn tại cái gì đến tiếp sau vận doanh vấn đề tại chém đức cái này chút d â u ria nhân viên về sau n g ị c h thiên đường nhân viên vẫn là lấy chủ hạch chương trình khảo thí cái này ba cái bộ môn làm chủ trên cơ bản xem như thép tốt toàn bộ dùng tại trên lưới lao trước đó mấy trò chơi cơ hồ mỗi một trò chơi khai phát lúc tổ hạng mục đều sẽ hấp thu hai ba thành người mới tiến đến cái này đã nhanh đến công ty có khả năng cực hạn chịu đựng lại nhiều lời nói chỉ sợ toàn bộ tổ hạng mục quản lý liền muốn xảy ra vấn đề có khả năng xuất hiện công nhân viên mới hoàn toàn không có việc gì tình huống không cách nào đạt được hữu h i ệ lợi dụng lí lí lại còn muốn thông quan ệ tiền đến gia tốc trò chơi tiến độ chỉ sợ làm mơ mộng há huyền nhưng mà cố phạm lại khẽ lắc đầu muốn nói thông quan lệnh tiền tăng tốc trò chơi khai phát tiến độ ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng biện pháp rất đơn giản bao bên ngoài chu dương sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lắc đầu không được đi cố tẩu nếu như bao bên ngoài lời nói chúng ta làm sao cam đoan trò chơi chất lượng đâu lí lí l c h lúc này hai mắt tỏa sáng không cần cam đoan cố phạm trầm mặc một lát không vẫn là phải bảo đảm bằng không chúng ta không cách nào cam đoan bao bên ngoài bộ phận dấu hiệu có hay không ra một chút thần kỳ bút lí l ị c trong nháy mắt hiệu sự số dưới cũng đối cái kêu bao bên ngoài việc này đến cùng nói thế nào cố phạm giải thích nói rất đơn giản chúng ta bên ngoài bao đồng thời tận khả năng bảo đảm khai phát chất lượng là có thể cái này cần thời gian nhất định khả năng cần hai ba cái hạng mục rèn luyện bất quá một khi thành công liền có thể lấy tiến một bước tăng tốc trò chơi nghiên cứu phát minh tốc độ chu dương cùng ngụy thành kiệt n g h e lấy đều cảm giác có chút khó tin bao bên ngoài tên như ý nghĩa liền là một công ty vì giảm x u ố n g vận doanh chi phí tập trung tài nguyên đem không phải hạch tâm nghiệp vụ ủy thác cho phần ngoài chuyên nghiệp công ty tới làm mà bao bên ngoài công ty liền là một công ty chuyên trú vào cái nào đó đặc biệt lĩnh vực đồng thời vì nhiều nhà những công ty khác cung cấp nghiệp nội phục vụ nói tiếng người liền là dùng tiền đi trên thị trường tìm những công ty khác hỗ trợ gánh vác làm việc cũng tỉ như một chút lập nghiệp hình công ty game trên cơ bản đều sẽ đem mỹ thuật trực tiếp bao bên ngoài ra ngoài bởi vì tại trò chơi khai phát quá trình bên trong trực tiếp nuôi cả một cái mỹ thuật tổ là rất lãng phí tại trò chơi mỹ thuật tài nguyên toàn bộ khai phát sau khi hoàn thành mỹ thuật tổ liền không có việc gì công ty vẫn phải bỏ tiền n u ô i nhưng nếu như là bao bên ngoài công ty lời nói hạng mục này mỹ thuật tài nguyên ra xong về sau liền có thể lấy tiếp tục ra kế tiếp hạng mục mỹ thuật tài nguyên có thể hoàn mỹ dính liền cũng coi là ưu hóa tài nguyên p h trí nhưng bao bên ngoài cũng không phải văn năng còn là trước kia nguyên nhân kia công ty tổ chức cơ cấu là có cực hạn nếu như công ty tổ chức cơ cấu không hợp lý như vậy thì cần hoa càng nhiều tài nguyên tại nội bộ cân đối quy tắc thống nhất bên trên cái này ngược lại sẽ gia tăng mới lượng công việc được không bù mất lấy nghịch thiên đường tình huống trước mắt mà nói trước mắt cần có nhất bao bên ngoài mỹ thuật tài nguyên ngược lại không phải là vấn đề lớn nhất tuy nói trò chơi càng lớn địa ngục mỹ thuật tổ sản xuất mỹ thuật tài nguyên thời gian càng dài nhưng tổng tới nói mặc kệ trò chơi lớn bao nhiêu địa ngục mỹ thuật tổ bỏ tài nguyên thời gian vẫn là nhỏ hơn chương trình khai phát đã như vậy mỹ thuật kỳ thật không có quá nhiều bao bên ngoài tất yếu toàn bộ quy trình là kẹt tại chương trình nơi này mà chương trình hết lần này tới lần khác lại là không quá thích hợp bao bên ngoài bộ phận bởi vì mỹ thuật tiêu chuẩn lại càng dễ xác lập trên mạng câu thông lên vậy tương đối dễ dàng mà chương trình lời nói cần muốn thường xuyên chủ tính chung trên mạng câu thông không t i ệ n tốt nhất vẫn là họ phở l ì n câu t h ô n g thống nhất tiêu chuẩn nếu như phát hiện có vấn đề gì hoặc là b u ồ n cũng tốt trước tiên giải quyết húng chi chương trình một khi xảy ra chuyện liền là đại sự trọng yếu như vậy đồ vật bình thường công ty game đều không quá ưa thích bao bên ngoài đương nhiên, cố ũ n g c phàm t thần kỳ â giải thích nói t a o ý nghĩ rất đơn giản chỉ số tăng trưởng cho tới bây giờ chúng ta nghịch thiên đường toàn bộ lập trình viên chung vào một chỗ đại khái có ba trăm người trái phải mà trong đó quen thuộc làm việc quá trình đáng tin cậy thâm niên lập trình viên đại khái có hơn 240 n g ư ờ i chúng ta từ cái này 240 n g ư ờ i bên trong tuyển ra 100 n g ư ờ i trái phải tạo thành ước chừng 10 tiểu tổ mỗi tiểu tổ đều trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến một nhà bao bên ngoài phòng làm việc đi phụ trách một bộ phận khai phát làm việc mà còn lại 140 n g ư ờ i chúng ta trực tiếp lại thông báo tuyển dụng không sai biệt lắm ngang nhau số lượng lập trình viên để bọn hắn một vùng một hoàn thành khai phát nhiệm vụ c h u dương hơi kinh ngạc cố tổng nguyên nói là 140 b i ế n 280, lại biến năm như thế cái chỉ số tăng trưởng nhưng là chỉ sợ không quá được thôi bởi vì lão công nhân mang người mới quá trình cũng biết nghiêm trọng giảm xuống hắn làm việc hiệu suất dạng này hai cái người cùng một chỗ khai phát chương trình còn không thấy đến so lão công nhân một cái người càng nhanh cố phàng gật đầu ngắn hạn đến xem là như thế này nhưng từ thời gian dài đến xem đâu chỉ cần trải qua qua một hai cái hạng mục mới chiêu tiến đến cái này một trăm bốn mươi tên nhân viên không sai biệt lắm cũng có thể trưởng thành là thâm niên lập trình viên cũng đã quen thuộc chúng ta nội bộ khai phát quá trình liền có thể lấy tiếp tục quyết t r ư ơ n g như vậy trước đó trong nhân viên liền có thể lấy lại phái ra một nhóm đi các nhà bao bên ngoài phòng làm việc bao bên ngoài phòng làm việc bên kia mới là chúng ta hiệu suất tăng lên chủ yếu bộ phận về phần chương trình g i ả n giáo dựng cùng các loại chủ tính chung làm việc liền từ ta cùng đại huy anh cùng lưu ở công ty toàn bộ nòng cốt lập trình viên đến phụ trách chu dương càng mù mờ hơn cái này có thể làm làm sao đều cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy đâu ngụy thanh kiệt ngược lại là trầm tư một lát về sau khẽ gật đầu trên lý luận tới nói ngược lại là miễn cưỡng có thể thành lập dù sao cái kia chút đỉnh tiêm công ty lớn khuyết trương nhân số trên cơ bản cũng đều là dùng cùng loại biện pháp nội bộ công ty truyền kinh nghiệm mà nhưng là làm như vậy lời nói có mấy cái rất lớn tai hại đầu tiên liền là bao bên ngoài công ty bên kia bao bên ngoài công ty tất nhiên không chỉ là cùng chúng ta một công ty kết nối cho dù chúng ta phái đi qua mười cái người bọn hắn liền nguyện ý đem công ty tất cả tài nguyên cầm đến cho chúng ta dùng đồng thời toàn lực phối hợp sao liền coi như chúng ta trong ngắn hạn có thể thông quan lệ n h tiền phương thức để bọn hắn không cách nào cự tuyệt nhưng trò chơi khai phát đứng không kỳ làm cái gì bọn hắn tổng còn là muốn đi khai phát cái khác trò chơi trừ phi chúng ta có thể bảo đảm về sau trò chơi khai phát một khắc không ngừng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đứng không với lại chúng ta cho ra tiền vượt xa những công ty khác đây là lạc quan tình huống nếu như không lạc quan lời nói có khả năng đầu nhập gấp năm lần chi phí sản xuất trò chơi ngược lại rút lại thời gian cũng chỉ rút ngắn đến nguyên bản bảy tám phần đây chẳng phải là quá không có lời sao chỉ sợ dày vo đến cuối cùng liền trò chơi chi phí đều thu không trở lại đương nhiên làm như vậy lợi ích duy nhất chính là có lẽ tại mấy trò chơi về sau chờ cái này bộ hình thức dần dần thành thục h ú n g ta xác thực có thể tiến một bước gáp xúc trò chơi khai phát thời gian nhưng so với làm như vậy phong hiểm mà nói luôn cảm giác là bởi vì nhỏ mất lớn nhưng mà lý lít lại không thèm để ý chút nào không quan hệ hoàn toàn không quan hệ chỉ cần trò chơi trở ra đầy đủ nhanh như vậy trong đó tổng sẽ xuất hiện cái kia chút để cho người ta cống hiến đại lượng tâm tình tiêu cực bảo tàng trò chơi góp gió thành b á mạ rất tốt như vậy các ngươi liền lập tức đẩy ra tiến c h u y ệ n này chạy bộ tiến lên nhanh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm hai mươi bảy ta làm người chế tác sáng ngày thứ hai cố phàng chu dương ngụy thanh kiệt tô đồng bốn cái người tới phòng học nhỏ mặc dù thoạt nhìn làm ở một cái hội nhỏ nhưng trên thực tế cái này đem sẽ trực tiếp quyết định trò chơi nghịch thiên đường tương lai một đoạn thời gian đi hướng có thể nói là thập phần trọng yếu cố phàm đầu tiên đem một chút vật liệu phân phát cho ba người đây là ta mới từ tài vụ bên kia cầm tới công ty trước mắt trò chơi lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận tình huống các ngươi trước đơn giản nhìn một chút cụ thể số lượng không cần q u á xoắn suýt tâm lý nắm chắc là được tóm lại công ty của chúng ta hiện tại lớn nhất làm phức tạp liền là số tiền này sạch như thế nào rơi vấn đề phần tài liệu này đương nhiên là tiêu minh ngọc sớm chuẩn bị tốt trên thực tế thường cách một đoạn thời gian tài vụ bên kia đều sẽ ra dạng này một phần báo cáo chỉ bất quá tại quá khứ trong hơn nửa năm n ị c h thiên đường một mực đang toàn lực khai phát các hạng trò chơi bởi vì tài chính không tồn tại vấn đề cho nên vậy không ai đi cố ý chú ý những nội dung này chỉ là có thể cảm giác được mình cầm tới tiền thưởng càng ngày càng nhiều mà tại tối hôm qua ly tổng một trận bậy mưu nghị kê an bài về sau vì trò chơi nghịch thiên đường quyết định sau này thời gian rất lâu đại phương hướng cho nên mọi người vậy muốn thu thập một chút tâm tình chú ý một cái trước đó lười nhác chú ý bộ phận là đối với công ty mấy cái này hạch tâm thành viên tới nói bọn hắn đều càng ưa thích chú ý trò chơi mới khai phát kế hoạch mà đối với công ty cụ thể tài chính tình huống không có hứng thú gì nhiều như vậy số lượng xem xét liền đau đầu nhưng lúc này nhìn thấy cụ thể số lượng trên mặt mọi người mới lộ ra khá phức tạp biểu lộ công ty của chúng ta lúc nào có tiền như vậy sớm tại khai phát phi thăng thời điểm nghịch thiên đường trong sổ sách tính gộp lại khai phát cùng vận doanh kinh phí liền đã có hơn năm mươi triệu cái này nửa cái ước đã có chút hoa không tới khai phát phi thăng tính toán đâu ra đấy tiêu hết hơn ba mươi bảy triệu kết quả đem bán sau không bao lâu lượng tiêu thụ liền đã phá một triệu không chỉ có rất sớm đã thu hồi chi phí với lại đến tiếp sau lượng tiêu thụ vậy như cũ cứng chắc tại cái kia về sau máy mô phỏng chứng d ậ n trên đường địa ngục xe đua âm ảnh thế giới truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận nhịp tim giấc mơ cái này mấy trò chơi vậy đều tại vững bước kiếm tiền đương nhiên muốn nói kiếm lời lớn thế thì cũng không đến mức bởi vì trò chơi n ị c h thiên đường tại thu phí hình thức bên trên đều tương đối khắc chế ví dụ như âm ảnh thế giới với tư cách hai cái phiên bản đều cực kỳ thành công một trò chơi chỉ muốn trắng trận xuất ngoại xem mua làn ra lời nói liền có thể lấy tăng lên trên diện rộng doanh thu mà nhịp tim giấc mơ nếu như đem tất cả nhân vật biến thành rút thẻ thu hoạch cũng có thể để cực kỳ nhiều người chơi cấp trên mánh l i khác nhưng n ị c h thiên đường cũng không có làm như thế. trên cơ bản đều kẹt tại không lỗ tiền tiêu chuẩn cơ bản tuyến bên trên chế định thu phí tiêu chuẩn đương nhiên làm như vậy chỗ tốt cũng là có mặc dù chưa nói tới là cây d ụ n g tiền nhưng n ị c h thiên đường mỗi một trò chơi lượng tiêu thụ đều cực kỳ ổn định thời gian dài đến xem có rất ít thấp hơn ba triệu đây đối với game họ phở lìn công ty tới nói đã coi như là tương đương không lên chiến tích cho tới bây giờ cho dù n ị c h thiên đường vậy cả qua một chút việc lớn ví dụ như trực tiếp mua hộp vào thành phẩm trò chơi ma giới phân tranh làm hiệp sĩ đổ vỏ hoặc là hoàn toàn thâm hụt tiền đầy đất ra alin một đời tay xử lý nhưng tổng tới nói trong sổ sách tài chính như cũ tại v ữ n bước trên diện rộng cho tới cho tới bây giờ lịch thiên đường t r ư ơ n g mục tính gộp lại nghiên cứu phát minh cùng vận doanh tài chính đã đi tới gần năm trăm triệu với lại bởi vì trò chơi lịch thiên đường khai phát chu kỳ rất ngắn thường xuyên ba bốn tháng liền lên dây một cái trò chơi mới cho nên cái kia chút game cổ hậu tình vậy đều rất đủ theo thời gian chuyển r ờ i đồng thời kiếm tiền trò chơi càng ngày càng nhiều công ty trong sổ sách tiền vậy tất nhiên càng ngày càng nhiều đối với lý lịch mà nói nàng ý nghĩ rất đơn giản mau chóng đem số tiền này toàn bộ tiêu xài tận khả năng gia tốc trò chơi chế tác tiến độ bởi vì chế tác trò chơi càng nhanh càng nhiều liền càng có khả năng xuất hiện kiếm lớn tâm tình tiêu cực may mắn cũng chính bởi vì nguyên nhân này tối hôm qua l ì liệt một trận b ả y mưu n g h ĩ kế phóng khoáng tự do định ra lịch thiên đường tiếp xuống to lớn kế hoạch cũng có thể bị coi là lịch à n thiên đường ba không hình thái nếu như nói ban đầu chỉ có cố phạm chu dương tô đồng các loại số ít nhân viên lịch thiên đường là một không hình thái mà đem đến biệt thự sau không ngừng mở rộng thậm chí đồng thời mở hai cái hạng mục lịch thiên đường là hai không hình thái như vậy lúc này vì tiến thêm một bước tiêu hết càng nhiều tài chính đồng thời đi tranh thủ càng nhiều tâm tình tiêu cực lịch thiên đường nhất định phải tiến vào ba không hình thái chu dương k ô n g xuống tư liệu nhiều tiền như vậy s ắ c thực đầy đủ t r è o chống chúng ta đi tiếp tục k h u ế t trường thậm chí hoàn toàn có thể thu mua rất nhiều bao bên ngoài công ty đối với bao bên ngoài công ty tớ nói chỉ cần có tiền an bài thế nào đều được thậm chí hoàn toàn bao nuôi bao bên ngoài công ty để nó biến thành lịch t i ê n đường hợp tác lâu dài đồng b ạ n thậm chí công ty con cũng đều là hoàn toàn có thể đi nguyên bản mọi người gánh vác lo như vậy làm quá đốt tiền nhưng đã ly tổng cùng cố tổng đều tán thành vậy liền đốt thôi dù sao cũng là đốt công ty tiền nói không chừng có thể lục lọi ra một loại hoàn toàn mới thương nghiệp hình thái đâu cố phạm tiếp tục nói dựa theo tối hôm qua ly tổng ý tứ vì để cho lịch thiên đường càng tốt hơn càng nhanh chuyển hình đến 3.0 h ì n h thái chúng ta muốn làm như sau bố trí đầu tiên ta vẫn là tiếp tục phụ trách lịch thiên đường thực thể n g h i ệ p vụ lần này nhằm vào trò chơi mới ta bên này muốn đẩy ra một cái mới thực thể sản phẩm v ề phần cụ thể là cái gì sản phẩm ta còn không có nghĩ kỹ bất quá cái này chút cùng mọi người cũng không quan hệ gì chu dương cùng n g h ị thành kiệt các ngươi hai cái muốn từ công ty sàng chọn một nhóm người chủ yếu là nòng cốt nhân viên trong đó chương trình chu hoạch tốt đẹp thuật đều có sau đó phân biệt đi ma đô cùng dương thành thành lập lịch thiên đường ma đô phòng làm việc cùng dương thành phòng làm việc các ngươi nhiệm vụ liên l à tại hai cái này thành thị tìm kiếm tương đối có thực lực bao bên ngoài công ty đem bọn hắn chuyển hóa làm chúng ta khai phát trò chơi khâu một bộ phận thông qua nệ tiền đưa chúng nó đặt vào đến chúng ta khai phát quá trình bên trong từ đó thực hiện ly tổng tăng lên trò chơi khai phát tốc độ mục tiêu đương nhiên bởi vì là lần đầu tiên nếm thử loại này hợp tác hình thức khả năng sơ k ỳ hiệu suất sẽ không cao lắm thậm chí hoang nôn chi huyết trò chơi này nghiên cứu phát minh tiến độ chưa chắc có thể tăng lên nhưng theo thời gian chuyển rời chúng ta hợp tác dần dần thành thục đến tiếp sau trò chơi khai phát thời gian hẳn là có thể đến tới trình độ nhất định rút ngắn chuyện này chuyện này rất quan trọng ly tổng vậy thập phần coi trọng liền van các ngươi hai cái chu dương cùng n g bị thành kiệt lộ ra nhưng đã trong âm thầm củng cố p h ả m thông quá khí sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cho nên riêng phần mình gật đầu yên tâm đi cố tổng chúng ta nhất định đem chuyện làm tốt chỉ làm ộ t mực không có quá để ý tô đồng đột nhiên ý thức được vấn đề có chút không đúng ai không đúng sao ba người các ngươi người một cái phải bận rộn m ớ i thực thể sản phẩm m ặ t khác hai cái phân biệt phải chạy đến ma đô cùng dương thành cái kêu hoang nôn chi huyết làm cái gì ai tới làm người chế tác ba người toàn bộ rơi vào trơ mặc sau đó chăm miệm một lời nói ra ngươi cứ nói đi Tô Đồng có chút trì chỉ chỉ ta. Lúc này, nàng tựa như là thật tốt Đồng đi chấn kinh mình, chẳng này nàng như có chỉ Lúc cáo phố lại lẽ là là dù sao nàng từ gia nhập trò chơi nghịch thiên đường bắt đầu vẫn tại làm khảo thí tổ trưởng với lại trước đó nàng căn bản cũng không có quá nhiều trò chơi trải qua cho dù tại làm khảo thí tổ trưởng về sau nàng xác thực vậy chơi không ít trò chơi thậm chí tại du ngoạn xỉ xịp hờt cùng phi thăng loại hình quá trình bên trong còn chế tạo một cái toàn bộ lưới đỉnh tiêm nhanh thông người tài khoản nhưng ở trò chơi trải qua cái này một khối vẫn là có rõ ràng kiếm q u y ế t đơn cái trò chơi có lẽ cực kỳ tinh thông nhưng đối với trò chơi loại hình lý giải khả năng còn không bằng một chút cấp bột trò chơi kẻ yêu thích húng chi là muốn làm trò chơi người chế tác đâu cố phàm ho nhẹ hai tiếng không quan hệ chuyện này kỳ thật không có người muốn khó như vậy đầu tiên người tới làm hoang nôn chi huyết người chế tác là ly tổng khâm điểm nàng liên tục yêu cầu điểm này không có thương lượng chỗ trống vì lấy tốc độ nhanh nhất của chương chu dương cùng ngụy thành kiệt đúng là tiến về ma đô cùng dương thành nhân tuyển tốt nhất mà nếu như muốn từ còn lại trong nhân viên chọn lựa người chế tác lời nói vậy xác thực chỉ có thể là ngươi về phần cụ thể muốn làm thế nào điểm này kỳ thật ngươi vậy không cần quá lo lắng bởi vì h o à n g n ô n chi huyết toàn bộ thiết kế phương án vẫn là từ thiết kế tổ đến hoàn thành chu dương cùng ngụy thành kiệt đều sẽ riêng phần mình phụ trách một bộ phận đến lúc đó ngươi chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo thiết kế phương án đến giám sát chế tác là có thể trừ cái đó ra hoang n ô n chi huyết với tư cách động các loại trò chơi k nàng vậy nhìn qua hoang nôn chi huyết khái niệm bàn thảo cực kỳ hiển nhiên cái này hai trò chơi tranh lệch quá lớn bất luận là cố sự bối cảnh máy bay chiến đấu chế vẫn là đặc thù cơ chế đều một trời một vực nhưng cực kỳ hiển nhiên tô đồng cái này là phải bị ly tổng quyết tâm đuổi con vị trưng bày đối với ly lịch vì sao a sẽ làm ra quyết định như vậy cố phạm lòng dạ biết rõ để chu dương cùng n g bị thành kiệt đi mở sáng tạo nghịch t i ê n đường ma đô cùng dương thành phòng làm việc đây chỉ là cái cớ trên thực tế là bởi vì l ý l i t đã đồng dạng không còn tín nhiệm hắn hai dù sao trước đó hai người bọn họ diên phần mình phụ trách trò chơi vậy đều xuất hiện ly kibut sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả không có chứng cứ nhưng vậy đầy đủ khả nghi thế là đem cái này ba tiện khách bài trừ về sau l ý l i t cũng chỉ có thể không tình nguyện chọn đến tô đồng trên đầu đương nhiên l ý l i t đ ố i tô đồng cũng không hoàn toàn tín nhiệm nhưng nàng cũng không thể thật kéo một cái hoàn toàn không hiểu rõ người đến đảm nhiệm hạng mục này người chế tác dù sao người chế tác cơ bản năng lực vẫn là phải có lý lịch nghĩ đến rất đẹp với tư cách khảo thí tổ trưởng tô đồng cho tới nay làm việc hình thức đều là đâu ra đấy dựa theo thiết kế văn kiện đến như vậy để để nàng làm trò chơi mấy người chế tác lời nói hoa ngôn chi huyết hẳn là cũng có thể đâu ra đấy dựa theo thiết kế văn kiện khai phát hoàn thành a nói như vậy l ý lịch đã có thể cảm ơn trời đất cho dù xảy ra vấn đề một cây gân thẳng tính khảo thí tổng so với cái kia đẩy mình ý đồ xấu trụ h ạ c h muốn dễ đối phó một chút vậy lại càng dễ lưu lại sơ hở thế là hoa ngôn n chi huyết người chế tác cùng khảo thí tổ trưởng liền đều từ tô đồng đến quang vinh kiếm n h i ệ m tốt nếu như không có vấn đề khác lời nói cái kia mọi người phải nắm chặt thời gian đi l ý tổng cho chúng ta lưu thời gian không nhiều lắm cố pham đứng dậy đúng vẫn là như cũ hoa ngôn chi huyết video cùng thử chơi đệ mộ chức g a vừa lái phát một bên thêm nhiệt lần này chúng ta không chỉ có phải giống như phi thăng một dạng cho các người chơi mang đến khó quên trải nghiệm còn muốn cùng phi thăng rõ ràng làm ra khác biệt làm ra khác nhau để các người chơi muốn ngừng mà không được d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 428, đệ mô rất nhanh thời gian một tháng đi qua ngày 24 tháng 12, m a i m d o sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật ngụy thanh kiệt ngồi tại mình mới công vị bên trên tiếp thu mấy phần đến từ đế đô văn bản tài liệu t ố t toàn bộ tiếp thu hoàn thành không thể không nói hiệu suất này là thật cao a ngụy thanh kiệt cũng không khỏi đến c ả n khái tháng u tiện hỏi n trước h nhận ế tiếp nào, mới t càng càng tại quyết định hoang nôn chi huyết khai phát phương án về sau ngụy thành kiệt cùng chu dương hai cái người liền riêng phần mình hành động lên bọn hắn hai cái người phân biệt tiến về ma đô cùng dương thành đi làm tìm kiếm có thực lực bao bên ngoài phòng làm việc chuẩn bị đem những công tác thất này chiều sâu cải tạo cũng đ ặ trong, trong v đó bởi vì ngụy thành kiệt nguyên bản là thịnh cảnh tập đoàn lao công nhân mà thịnh cảnh tập đoàn vốn là tại ma đô cho nên ngụy thành kiệt tương đối quen thuộc ma đô ngành nghề hoàn cảnh vậy có nhất định nhân mạch liền tự nhiên mà vậy phụ trách ma đô bên này làm việc chu dương vất vả một điểm chạy đến dương thành đi tuy nói hắn là lần đầu tiên đi bất quá vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân nhiệt tình mười phần đi vào ma đô về sau ngụy thành kiệt nhanh chóng khảo sát bản địa mấy nhà tương đối có thực lực bao bên ngoài công ty đương nhiên hắn lựa chọn cũng không tính rất nhiều bởi vì trước mắt trên thị trường bao bên ngoài công ty trên cơ bản đều là lấy mỹ thuật bao bên ngoài làm chủ làm chương trình bao bên ngoài công ty vốn là không nhiều đại bộ phận công ty đối với chương trình loại vật này vẫn là một mực nắm chắc tại trong tay mình tương đối yên tâm bằng không bạn nhất đối phương cho t r ô n cái hố hoặc là thu được số dư về sau liền bắt đầu chơi xấu không còn giữ gìn ổ i mới đây đều là chuyện phiệt mái bất quá cái này cũng nói có thể tại cùng loại trong hoàn cảnh còn sống sót chương trình bao bên ngoài công ty vậy xác thực đều có chút vốn liếng ngụy thành kiệt cuối cùng tuyển định sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật chính là như vậy một nhà có chút vốn liếng công ty sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật cũng không phải là thực lực mạnh nhất nhưng là có thể dùng tiền tài mua được mặc dù có chút kỹ thuật càn g mạnh công ty nhưng trên cơ bản đều quả quyết cự tuyệt ngụy thành kiệt yêu cầu chính bọn hắn sống được thật dễ chịu trong tay hạng mục đều căn bản làm không hết căn bản không nguyện ý cho n ị c h thiên đường làm chó thêm tiền cũng không được về phần sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật thì là tại ngụy thành kiệt kim nguy mặc dù còn không có trực tiếp đồng ý ký hiệp nghị lấy lịch thiên đường chuyên môn bao bên ngoài phòng làm việc hình thái xuất kích nhưng ngụy thành kiệt nhìn ra được đối phương thái độ có chỗ bưng lỏng vẫn là có nhất định có thể thao tác không gian lần thứ nhất hợp tác kết quả đem ở mức độ rất lớn quyết định đến tiếp sau hợp tác có thuận lợi hay không dù sao bao bên ngoài công ty thời gian vậy chưa nói tới cực kỳ tới nhuần thường xuyên cũng sẽ có ăn bữa trước không có bữa sau lo lắng nếu quả thật có thể có một nhà ổn định kiếm tiền ổn định hợp tác kiêm chủ vậy cũng không cần thiết không phải cùng tiền không qua được cho ai làm bao bên ngoài không phải làm a trải qua cái này hơn nửa tháng bận rộn ngụy thành kiệt cùng cái k h á c lịch thiên đường các công nhân viên đã trên cơ bản hoàn thành đối sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật cải tạo một lần nữa vớt thuận toàn bộ làm việc quá trình đồng thời đã bắt đầu thử nghiệm tiến hành một bộ phận chương trình khai phát đương nhiên ở trong đó vậy gặp được rất nhiều vấn đề ví dụ như người thiên đường trước mắt đang dùng phía chính phủ mới nhất vạn vật công cụ biên tập làm khai phát mà không phải nguyên bản thiên huyễn công cụ biên tập tại khai phát mấy trò chơi về sau n g ư ờ thiên đường nhóm lập trình viên trên cơ bản đều đã thành thói quen nhưng sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật trên cơ bản vẫn là dùng thiên huyễn công cụ biên tập tương đối nhiều dù sao cái khác cho bao bên ngoài nhiệm vụ công ty game trên cơ bản không có nghịch thiên đường dạng này quyết đoán không dám sớm như vậy liền dùng tới phía chính phủ kiểu mới công cụ biên tập vậy hoàn toàn không có năng lực giải quyết cái kia chút tầng tầng lớp lớp một để cho ổn thỏa bọn hắn trên cơ bản vẫn là dùng thiên huyễn công cụ biên tập khai phát cho nên sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật những trình tự này viên môn còn phải nắm chắc thời gian thích ứng vạn vật công cụ biên tập cái này cũng cần thời gian nhất định bất quá tổng tới nói tiến độ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong hôm nay xem như cái đặc thù tiết điểm bởi vì n ị c h thiên đường bên kia phát tới hoang nôn chi huyết thử chơi đệ mộ cùng video t ngoài một chút chút t g ra n n còn h h t i có một cái đều có thể dung ngoạn cảnh tượng cùng ba cái kết cấu đơn nhất bối cảnh cảnh tượng theo thứ tự là thành trấn con dối hình người công xưởng đại giáo đường mê cung dưới mặt đất trong đó thanh trấn là một m cái đều có thể du ngoạn cảnh tượng nếu như có thể đánh bại tất cả quái vật lời nói toàn bộ du ngoạn quá trình hẳn là tại mười phút trái phải mà con dối hình người công xưởng đại giáo đường mê cung dưới mặt đất thì vẹn vẹn một cái đơn giản khu vực chỉ có chút ít quái vật chủ yếu dùng cho cảnh tượng phong cách biểu hiện ra cùng gg chế tác hoang môn chi huyết dựa theo quy hoạch đại khái có mười chương trái phải mỗi một chương đều có hai đến bốn cái không đợi dương đình bản đồ một số tinh anh quái cùng hai cái trái phải bột mà thanh trấn ước chừng là trong trò chơi chương hai nội dung cũng chính là người chơi tại trải qua đơn giản tân thủ chỉ dẫn cửa khẩu sau liền sẽ đối mặt cái thứ nhất dương lớn đỉnh cửa khẩu về phần thành trấn bên trong chủ yếu quái vật tự nhiên cũng đều là ra như con dối hình người phát cùng nhân loại chó dại loại hình con dối hình người công xưởng tên như ý nghĩa liền là trong trò chơi đại lượng sản xuất con dối hình người khu vực ở chỗ này sẽ có đại lượng con dối hình người quân địch mà đại giáo đường bên trong sẽ có điên cùng nhân viên thần chức cùng thú hóa nhân loại địa cung bên trong thì là đại lượng kinh khủng quái thu cùng không thể diễn tả cỡ lớn sinh vật trò chơi tuyên truyền cơ cơ trên cơ bản cũng đều là dùng cái này chút tài liệu tiến hành thực cảnh biểu thị tuy nói trò chơi đệ mộ lúc này còn không có đạt được đầy đủ ưu hóa khả năng thực tế họa chất lại so với ưu hóa sau muốn càng tốt hơn một chút bất quá dựa theo trước đó khai phát kinh nghiệm trên lệnh vậy sẽ không quá lớn cái này dù sao cũng là một cái động tác loại trò chơi hoàn toàn không cần thiết tiêu hoan hưởng tiền đi chế tác quá tinh tế cơ cờ lấy lịch thiên đường tài liệu hd trình độ tức thời diễn toán vậy hoàn toàn đủ lần này thử chơi đệ mộ bên trong rất dễ dàng chú ý tới nhân loại cùng con dối hình người trên cơ bản dùng gấp đôi tài liệu ví dụ như người chơi nhưng điều khiển nhân vật chính nhưng công kích tiểu quái tinh anh quái cùng bốt trên cơ bản đều có con dối hình người cùng không phải người ngẫu nhiên hai loại hình thái ở trong đó có nhất định tài liệu phục dùng tình huống ví dụ như người chơi điều khiển nhân loại cùng con dối hình người bên ngoài quan thượng cực kỳ tương tự chỉ là tại một chút chi tiết sẽ c o khác nhau so như con dối hình người chỗ khớp nối vô cùng dễ thấy phía sau cũng có thể nhìn thấy tạo hình đặc biệt dây cốt đang thong thả chuyển động ngoài ra trong trò chơi cũng có một chút quái vật là con dối hình người biến thành ví dụ như bị hủ hóa sau hoặc thi con dối hình người hoặc là bị cùng loại với khôi lỗi sư nghề nghiệp viễn trình điều khiển đề tuyến con dối hình người lại hoặc là không thể diễn tả sinh vật cùng con dối hình người hợp thể về sau kinh khủng cỡ lớn con dối hình người các loại sở dĩ muốn tại đệ mổ trung tướng cái này chút toàn bộ chế tác được chủ yếu vẫn là vì tốt hơn xác định tiêu chuẩn đã là xác định tạo hình tượng tiêu chuẩn cũng là xác định động tác tiêu chuẩn tại hoang nôn chi huyết bên trong con dối hình người hệ quân địch trên cơ bản đều tuân theo một bộ đặc biệt động tác tiêu chuẩn bởi vì con dối hình người đều là từ dây cốt khu động cho nên con dối hình người động tác sẽ khá cứng ngắc tại tụ lực quá trình bên trong con dối hình người động tác có điểm giống là tại lên dây cốt sẽ trở nên càng ngày càng chậm nhưng ở dây c ố t phóng thích trong nháy mắt trước đó xúc tích lực lượng trong nháy mắt phóng thích lại sẽ trở nên cực nhanh mà loại động tác này hình thức hiển nhiên hoàn toàn không phù hợp hiện thực logic vậy cùng người bình thường loại quân địch hoặc là quái thú quân địch động tác hoàn toàn khác biệt dùng trò chơi thuật ngữ tới nói liền là nhanh chậm đao tình huống cực kỳ nghiêm trọng nếu như là không phải người ngẫu nhiên quân địch như vậy quái vật từ đưa tay đến công kích cả cái động tác sẽ khá phù hợp thưởng thức người chơi trên cơ bản có thể bằng cảm giác đi tranh lẽ nhưng con dối hình người loại này hành động cơ chế là rất khó dự phán bởi vì con dối hình người d ơ tay lên về sau bắt đầu dây c ố t tụ lực chân chính động tác công kích rất ngắn người chơi vậy rất khó phán đoán lúc nào hẳn là tránh né hơi không cẩn thận liền sẽ bị quân địch công kích bắt được né tránh sau dao động tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả cho nên vì giải quyết một vấn đề này hoa ngôn n chi huyết châm đối nhân ngẫu hệ quân địch công kích làm ra một hệ liệt ư u hóa ví dụ như làm con dối hình người dây c ố t tụ lực thời điểm mặc dù nó động tác không có quá lớn biến hóa cũng chỉ là đưa tay trô khớp nối run nhẹ nhẹ nhưng dây cót âm thanh sẽ có rõ ràng khác biệt tụ lực thời gian càng lâu dây cốt âm thanh liền sẽ càng chặt đụng tựa như vạn dây cốt lúc dần dần vặn không sống động cảm giác dần d a người chơi chỉ cần nghe được dây cốt âm thanh biến hóa liền có thể đại khái phán định quái vật xuất thủ thời cơ ngoài ra tại quái vật xuất thủ trước còn sẽ có tương đối rõ ràng động tác âm thanh cùng đặc hiệu nhắc nhở dễ dàng cho người chơi tốt hơn nắm giữ tránh né hoặc là đánh phản thời cơ bất quá cho dù làm cái này chút chuẩn bị con dối hình người quân địch động tác cũng vẫn là sẽ có vẻ hơi kỳ quái dù sao phải dùng con dối hình người động tác lo dịp thay thế cái khác quân địch động tác lo dịp bản thân cũng không tính là chuyện đơn giản tình còn cần đến tiếp sau không ngừng điều chỉnh. Đương nhiên, Cái ngoài à y đệ mổ bên n t r o còn ẩn tàng rất nhiều cái khác nội dung, ví dụ như người chơi có thể chọn cùng chơi có ẩn tàng nhiều nội dung, như người biến hình trạng cùng tổ hợp hệ thống, người chơi có thể dùng rất thể tổ thể khí, khí hợp hệ dụ ví vũ vũ ạ đ cụ, cùng nhân loại, cùng con dối hình, người bộ vị cải tạo cùng thương, cơ chế các、loại. Mặc dù còn không có dù nhân hình người thương không giảm loại loại. tạo o dối bộ vị t n hoàn thành, nhưng cơ bản cơ chế bộ phận đã không bộ bộ chế cơ cơ đã s a bệnh lắm. Nói cách khác cái này đệ mổ cũng có thể bị coi là hoang nôn chi huyết khai phát sách giáo khoa ngụy thành kiệt tiếp xuống nhiệm vụ rất đơn giản l i ề n l à để sáng tạo đạt khoa học kỹ thuật đáng người lặp đi lặp lại quan sát học tập cái này đệ mổ Mau c h ó n g hiểu do trò c h ơ i thiết kế lý n i ệ m c ù n g các hệ t h ố n g chi t i ế t thành t hoàn mình phụ r á c h phận, bộ bảo đ ả m hai o n nôn g c h huyết trò c h ơ i này c ó t h ể đ ú n g trắng, hạn hoàn thành. Dây trắng, chúc đạo hữu đạo luôn Dây vui vẻ bao ê n những người đạo hữu yêu quý. Chương 429, bao bên ngoài công ty rất nhanh phòng họp lớn bên trong ngồi đầy người nguyễn thành kiệt đã đem hoang ngôn chi huyết đ ể mô lắp đặt tại trên máy vi tính cũng liên tiếp đến phòng họp lớn bên trong hình chiếu màn hình mà lần này hắn tuyển định thử chơi người chính là sang đ ạ t khoa học kỹ thuật nguyên bản một vị phó tổng hưu khánh hồng sang đặt khoa học kỹ thuật với tư cách một nhà bao bên ngoài công ty chủ yếu bao bên ngoài nghiệp vụ đến từ trong nước công ty game vị n từ hải ngoại bao bên n g bao o à i việc, làm là hoặc khiêu ô n g p h ả trò chơi bao b n ngoài nhưng làm việc, đ ề khánh ô không n nên, sang đạt khoa học kỹ thuật nội bộ đại đa số người, trên cơ bản vậy, đều xem như trò chơi ngành nghề người này g giải. chiếm chủ Cho học cơ chơi chơi có khoa thuật khiu đại đối xem làm, lưu. đều số đa đạt trò trò tệ kỹ k vậy bộ Vị này, hồng mặc dù chỉ là phó tổng chẳng qua trước mắt sang đạt khoa học kỹ thuật đại bộ phận chuyện đều là hắn tại thực tế phụ trách vị tiêu chân chính lao bản ngược lại còn không nhiều ngụy thành kiệt đang nói chiều sâu hợp tác chi tiết thời điểm cùng vị k i ê lao bản trò chuyện không ít bất quá tại chính thức và ở sang đạt khoa học kỹ thuật bắt đầu làm việc về sau liền không quá thường gặp được đại bộ phận làm việc đều là đang cùng vị này khâu tổng kết nối với lại vị này k h i u khánh hồng bản thân cũng coi là trò chơi kẻ yêu thích lịch thiên đường trước đó một chút trò chơi hắn đều chơi qua vậy nguyên nhân chính là như thế hắn xem như biểu hiện ra đệ mộ nhân tuyển tốt nhất lúc này k h i u khánh hồng đã là cầm tay cầm nao nao muốn thử làm nội bộ nhân viên liền là tốt vậy mà có thể sớm như vậy liền chơi đến lịch thiên đường trò chơi mới nguy tổng không dối gạt ngài nói ta chỉ là nhìn thấy trò chơi này tên cùng tuyên truyền bức tranh liền đã nhiệt huyết sôi chào thế nhưng là tương đương mong đợi à rất nhanh hình chiếu trên màn hình xuất hiện trò chơi hình tượng bởi vì vẹn vẹn một cái thử chơi đệ mộ cho nên cũng không có lòe loẹ loẹt mở màn cờ g ờ liền là nhân vật đơn giản cảnh tượng cùng quân địch tất cả đều là trong trò chơi tinh hoa nhất bộ phận đầu tiên để người để ý là người chơi điều khiển nhân vật trang phục phong cách cảm giác đầu tiên cái này có chút cùng loại với vít to di ạ cùng gỗ thịt trang phục phong cách loại phong cách này vẫn tương đối n ổ i danh vậy rất có nhận ra độ ví dụ như trong trò chơi nhân vật mặc màu đen dài k h o n áo khoác đường con trôi chạy phong cách ngắn gọn nhưng tại gọn gàng đồng thời lại tràn ngập chi tiết ví dụ như tại áo khoác v à áo ống tay áo hoặc là những bộ vị khác sẽ có như là móc kim loại tử hoặc hoa văn ngân sức loại hình phối xước xem ra rất có cấp độ cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ ngoài ra nhân vật đ e o nón tam giác cùng d a bao tay bao tay bên trên cũng tương tự có mang trụt khắc hoa thiết kế nhân vật trên thân cũng có ũ n g c thể mơ hồ nhìn thấy như là đồng hồ bỏ túi loại hình cái khác phối xước xem ra rất có thân sĩ gió đương nhiên lúc này nhìn thấy chỉ là ưu tiên nhất chế tạo ra một bộ tiêu chuẩn trang phục ở trong đêm người chơi có thể lựa chọn quần áo kỳ thật còn có rất nhiều chỉ là tạm thời đều còn không có chế tác hoàn thành ánh mắt vượt qua nhân vật phía trước có thể nhìn thấy một chiếc đặc chế khí ga đèn đường đây chính là trong trò chơi đóng lửa hoặc là phật tượng tại cùng loại trong trò chơi nay t r ù n g loại giống như nguyên tố có thể nhìn thành là trò chơi bên trong từng cái tiết điểm người chơi sau khi chết có thể ở chỗ này phục sinh đồng thời cũng có thể dùng cho thăng cấp hoặc là truyền t ố n g nguyên bản cùng loại trò chơi đều là thông qua lưu trữ cùng công năng tuyển đơn loại hình phương thức đến đặt thành chức năng này bất quá loại này đóng l ử a thiết kế càng có lợi hơn tại điều tiết người chơi trò chơi tiết tấu vì người chơi cung cấp thích hợp độ khó khiêu chiến tại cửa khẩu thiết kế phương diện cũng càng có ư thế cho nên dần dần biến thành một lo bị người chơi cùng các nhà thiết kế phổ biến tiếp nhận chỉ bất quá hoang nôn chi huyết cái này đèn mỹ sơn tại tạo hình bên trên quả thật có chút đặc biệt kỳ thật cho đến ngày nay tại london những nơi khác còn có một số cũ đèn mỹ sơn cái này chút đèn mỹ sơn có thể truy tố đến 19 đầu thế kỷ cho tới bây giờ còn bị định kỳ giữ gìn bọn chúng kích thước tạo hình đều có khác biệt có chút là vương vước bày biện ra ngược lại hình thang có chút thì là chống d ô n g hình trụ thấp chỉ có khoảng một người độ cao mà cao cũng có thể đạt tới khoảng ba mét tại hoang nôn chi huyết bên trong căn cứ cảnh tượng khác biệt người chơi chỗ có thể sử dụng đèn mỹ s n cũng có được không cao bằng độ cùng tạo hình tại một chút cỡ nhỏ cảnh tượng bên trong đèn b i c h sơn kích thước cũng biết coi nhỏ lại mà tại cỡ lớn cảnh tượng bên trong đèn b i c h sơn kích thước cũng biết tương ứng gia tăng chưa kích hoạt đèn b i c h sơn ngầm thừa nhận là diệt đi trạng thái có chút tại ven đường có chút tại quảng trường chính giữa mặc dù cùng cảnh tượng x à o diệu hòa làm có thể nhưng mơ hồ sẽ có hắc cám đặc hiệu vân quanh hấp dẫn người chơi chú ý làm người chơi thắp sáng đèn b i c h sơn thời điểm tia sáng sẽ đem hắc á m xua tan đồng thời còn sẽ để cho xung quanh toàn bộ cảnh tượng tầm nhìn đều có rõ ràng tăng lên đối với người chơi tờ nói cái này đem ở một mức độ nào đó cho bọn hắn tâm lý an ủi đương nhiên trong trò chơi kỳ thật vậy tồn tại cái khác nguồn sáng ví dụ như có chút ngoài trời cảnh tượng có đến từ bầu trời âm ủ hoặc là trăng sáng nguồn sáng ngoài ra vậy có bó đuốc đèn đường gian phòng bên trong đèn loại hình cái khác nguồn sáng kỳ thật sớm tại victor i hạ thời đại trước đó năm hai trăm lô ý mười bốn thời kỳ liền đã ban bố thành thị chiếu sáng pháp lệnh không chỉ có tại trên đường phố phổ biến thiết t r í đèn đường còn muốn cầu cư dân nhất định phải ở bên ngoài lắp đặt đèn chiếu sáng cỗ cho nên thời kỳ này vậy được vinh dự quang minh thời đại hoang ngôn chi huyết bên trong hiển nhiên bộ phận kéo dài cái này nhất thiết định ngoại trừ bắt mắt có thể dùng làm chứa được điểm đèn bị sấn bên ngoài thành chấn tường ngoài bên trên còn có thể nhìn đến đại lượng thiết bị chiếu sáng chỉ bất quá bởi vì trò chơi không khí cần cái này chút đèn áp tường đại bộ phận đều là hư hao trạng thái chỉ ở nhà thiết kế cần cung cấp chiếu sáng địa phương mới có như vậy một lượng ngọn hoàn hảo mà ngoại trừ cảnh tượng chiếu sáng bên ngoài người chơi cũng có thể sử dụng đốt đèn hoặc là bó đốt chiếu sáng nếu như con dối hình người hóa tương đối nghiêm trọng thậm chí còn có thể sử dụng chuyên môn cải tạo qua người ngẫu nhiên tay chân giả đặt thành nhìn ban đêm hiệu quả. khi ê khánh hồng nhẹ gật đầu hắn lại nhìn về phía trước cảnh tượng cái này để mổ chỗ bậy ra là cơ sở nhất thành t h â n cảnh tượng hoàn toàn là vít to di ạ thời kỳ phong cách chỉ bất quá trên đường phố lộn xộn có thật nhiều xe ngựa vứt bỏ hải cốt hoặc là tận lực chồng chất lên ngăn chặn một chút cửa vào tạp vật phía trước cái thứ nhất quân địch là một cái con dối hình người nàng xem ra cùng người bình thường thân cao tương tự trên đầu mang theo bà quan màu da tái nhợt hai má có rõ ràng mà không bình thường đỏ ửng bờ ngôi tên liên diễm con mắt đ h n nhánh mà nàng mặc trang phục thì là một đầu xem ra cực kỳ lộng lẫy một chữ vai váy dài mà phía trước trên ngực thì đeo mấy sâu phức tạp dây chuyền mỗi một hạt trâu đều có mạ vàng cùng men tinh chất vây một bên tại bất tỉnh trong đêm tối như c ũ lộ ra sặc sơ l o a mắt chỉ bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng trên váy dài đã dính đầy vết máu với lại có chỗ tổn hại tại bên người nàng, là tiệm bán k h i u khánh hùng biết chỉ sợ cái này con dối hình người chính là mình muốn gặp được cái thứ nhất định nhân rồi dựa theo nội dung câu chuyện cái này con dối hình người nhưng thật ra là trang phục con dối hình người nói cách k h á c liền là bày ở trang phục trong cửa hàng người mẫu tại 19 thế kỷ châu âu trang phục con dối hình người sản nghiệp tương đương nóng nảy chuyên nghiệp họa sĩ cùng dẹp các công nhân nhao nhao gia nhập trong đó sản xuất ngoại hình xa hoa giá thành đắt đỏ trang phục con dối hình người dùng cho bày ra bao q u o n v ũ g i à y đồ trang s ứ c châu á o trang phục các loại một hệ liệt xa xỉ phẩm hấp dẫn quý tộc vì đó tiêu phí cực kỳ hiển nhiên ở trong game vậy tiếp tục sử dụng cái này nhất thiết định tại cái này tòa thành c h ấ n bên trong cũng không ít tiệm bán quần áo trong tiệm bán quần áo liền không thể thiếu cùng loại trang phục con dối hình người chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên ở trong game nội dung cốt chuyện phát sinh về sau những nhân ngẫu này vậy cùng người khác ngẫu nhiên một dạng bắt đầu bạo động trở thành nguy hiểm công cụ sát nhân dựa theo hoang nôn chi huyết bên trong thiết lập mặc dù những nhân ngẫu này sản xuất ra các có tác dụng chỗ ví dụ như trang phục con dối hình người chỉ là vì làm móc áo nhưng bởi vì công nghệ trình độ cùng thế giới qua nguyên nhân tất cả mọi người ngẫu nhiên đều có ngang nhau lực lượng cùng thăng cấp cơ hội đều có giết chết nhân loại năng lực Ví khí dụ phục như cái này trang phục con dối hình người, giết người hung cái dối giết lúc i kim loại tới. kiểm ề n bén đến, cũng hẳn là từ phụ cận cầm tới. Xác định quân địch, Khánh Hồng bắt đầu kiểm tra mình khống chế nhân là là l một cầm từ Thư bắt tra cây sắc Xác địch, chế đầu phụ vật.、Lúc、này hắn điều khiển hẳn là nhân loại tiêu chuẩn hình thái ngoại trừ tay trái con dối hình người tay chân giả bên ngoài những bộ vị khác đều có thể nhìn ra rõ ràng nhất nhân loại đặc t h ủ nhân loại cùng con dối hình người khác nhau vẫn là rất rõ ràng nhân loại quần áo đều là mặc lên người xem ra nhẹ nhàng phiêu giận mà con dối hình người quần áo trên thực tế là trực tiếp họa tại trên thân thể nhìn từ xa không có khác nhau nhưng gần nhìn liền có thể rõ ràng nhìn thấy khớp đối rút ngắn màn ảnh lời nói còn có thể nhìn thấy như là lò so loại hình kết cấu đây là công kích đây là né tránh đây là nhảy vọt a công kích dài theo là đòn nghiêm trọng hoặc là gai nhọn công kích tựa hồ là căn cứ vũ khí động tác mô tổ khác biệt quyết định khác biệt sinh ra cái kia đòn nghiêm trọng là cái gì a biến hình t r ạ m bên trái hai cái này vai khóa là phòng ngự cùng tay chân giả năng lực còn có tổ hợp khóa phòng ngự khóa tổ hợp về sau có thể biến thành đặc thù võ kỹ tay chân giả năng lực tổ hợp về sau có thể biến thành khác biệt tay chân giả kỹ năng biến hình trạm tựa hồ cũng có thể đang sử dụng trên đường đệ xuống tổ hợp khóa hình thành khác biệt biến chiêu còn thật phức tạp a k h i u khánh hồng hơi kinh ngạc bởi vì hoang nôn chi huyết động tác hệ thống rõ ràng so với hắn trong dự đoán muốn phức tạp rất nhiều bởi vì là d e m o cho nên lúc này hắn điều khiển nhân vật trên thực tế đã là toàn bộ cột vị giải t ỏ a trạng thái bất luận là vũ khí vẫn là tay chân giả người chơi đều có thể mang theo ba đến bốn cái khác biệt kỹ năng thông qua tổ hợp khóa đến phong thích cụ thể là mang theo ba cái vẫn là bốn cái quyết định bởi tại kỹ năng trình độ hiếm hoi có chút cường đại kỹ năng đặc thù sẽ chiếm hai cái ngăn chứa nếu như là thông thường trò chơi quá trình lời nói cái này chút cột vị là không ngừng giải tỏa lúc này nhân vật trong tay c ầ m là một thanh đặc thù đại kiếm nó thân kiếm rộng lớn nặng nề g h phía trên tựa hồ còn tuyên khắc lấy thần thánh minh văn bất quá từ kích thước đi lên nói hơi có vẻ kỳ quái nó chiều dài so bình thường lớn kiếm muốn ngắn một chút động tác công kích cũng là ngang vùng làm chủ không tính nhanh gọn mà độ rộng lại cùng cự kiếm tương tự rõ ràng so thẳng kiếm cùng đại kiếm đều muốn rộng được nhiều bất quá đang sử dụng biến hình chạm về sau k h khánh hồng rất nhanh liền hiểu loại này tạo hình tinh đ a n tại ế n hai n lần g quá trình biến hình trạm cơ quá trình bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng gv vô hình tấm tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt trên thân kiếm minh văn sẽ có một lần l ớ p lóe đại khái thời cơ là tại đại kiếm vai ra mở rộng làm trưởng mâu cũng đánh trúng quân địch trước một cái trước mắt hoặc là t r ư ờ n g thường gai nhọn cũng rút ngắn trôi mâu đánh trúng quân địch trong nháy mắt hai loại biến hình chạm dê vô địch tấm thời cơ cũng không nhất trí về phần cái này món vũ khí võ kỹ vậy có ba loại khác biệt hoa văn một loại là tụ lực sau bên trên điều gai nhọn một loại là dơ cao sau bổ xuống còn có một loại là xem ra có chút sức tưởng tượng liên tục vung chặt biến hình về sau võ kỹ động tác đại thể nhất trí nhưng ở chi tiết sẽ có khác biệt ví dụ như tụ lực thời gian đột tiến trước sau giao động các loại đến tại lúc này nhân vật đeo tay chân giả thì là có thể phun lửa con dối hình người cánh tay thông thường sử dụng lúc con dối hình người cánh tay đem tiếp tục hướng về phía trước phun lửa thiêu đốt quân địch nếu như nếu là phối hợp tổ hợp khóa lời nói cũng có thể cho vũ khí phụ ma hoặc là hướng bốn phía xoay tròn phun ra lại hoặc là hướng dưới mặt đất vùi sâu và hỏa d i ễ m tạc đạn các loại Tốt, ta đã hoàn toàn tin tràn đã đ hoàn Khiu Khánh Hồng nắm lòng giữ. phía trước trang phục con dối hình người chú ý tới quân địch đến nơi n ắ m trong tay l ế n tiến lên đón cái này căn dài nến đơn giản có thể nhìn thành là tiểu hào đ i n h ba phía trước có dùng đến cắm ngọn nến sắc bén đỉnh cao còn dính đầy máu tươi k h i u khánh hồng lòng tin tràn đầy đất tiến lên trước tại chỗ nhảy hai lần lại đẻ xuống né tránh khóa hắn phát hiện vũ khí hình thái khác biệt né tránh hiệu quả vậy khác biệt làm hoán đổi đến vũ khí hạng nhẹ hình thái thời điểm nhân vật né tránh lại biến thành đ ầ bước động tác tốc độ rõ ràng thảm tốc lộ ra càng thêm nhẹ nhàng nhưng đại giới là chuyển vị khoảng cách cùng vô địch tấm đều sẽ biến ngắn mà hoán đổi đến hai tay vũ khí hạng nặng hình thái thời điểm. nhân vật né tránh liền lại biến thành lan lộn mặc dù cả cái động tác thời gian dài hơn vậy hơi có vẻ cổng k ề n nhưng là c h u y ể n v ị khoảng cách cùng vô địch tấm cũng sẽ tăng thêm ngoài ra bất luận là nhảy vọt vẫn là né tránh tại làm xuất động làm sau ngay sau đó dùng r a công kích đều sẽ có đặc thù động tác công kích ví dụ như nhảy b ổ đệm bước bên cạnh t r ạ m lan lộn đâm đâm chạy công kích các loại k h i u khánh hồng ngược lại là cũng không có quá kinh ngạc dù sao hoang nôn chi huyết tốt xấu cũng coi là chi tiết tương đối phong phú động tác loại trò chơi giống những động tác này cơ bản đều là thiết yếu không tính là đặc biệt lớn gì thêm điểm hạng chỉ thấy phía trước con dối hình người hai tay nằm đ ế n làm ra một cái chuẩn bị gai nhọn động tác cùng lúc đó thân thể nàng bắt đầu cặp cặp rung động có điểm giống là tại lên dây cốt cảm giác toàn bộ người vậy duy trì tụ lực gai nhọn động tác nến đỉnh cao nhắm ngay k h i u khánh hồng tuất gp k h i u khánh hồng trong đầu hiện lên tương đương kế hoạch thông ý nghĩ đã hai loại biến hình t r ạ m đều có g p vô địch tấm như vậy chỉ cần vô não dùng biến hình t r ạ m cùng đối phương liều đao không phải t ố t sao nếu như có thể trùng hợp được đến như vậy thì có thể tại gfp h á t động không bị thương tổn đồng thời công kích đến đối phương đây quả thực là một trăm chia s o n g đẹp thao tác mà cho dù không có được đến chỉ cần mình động tác so với đối phương càng nhanh nói như vậy không chừng liền có thể lấy mượn nhờ biến hình c h ạ m lực trùng kích đánh gây đối phương động tác cứ có lẽ còn là mình càng l ự a thế là khiêu khánh hồng chuẩn bị trước dùng vũ khí hạng nhẹ biến vũ khí hạng nặng biến hình c h ạ m cũng chính là tại v ù n g v ậ y quá trình bên trong đem trường mâu trôi mâu mở rộng lấy nang vung hoặc là trẻ dọc tư thái đánh trúng con dối hình người mặc kệ là ở đâu một cái động tác loại trong trò chơi trẻ dọc trên cơ bản đều là ưu tú nhất động tác mô t ổ bởi vậy trên giang hồ vậy thường xuyên lưu truyền trúc tiết kiếm pháp truyền thuyết song phương đồng thời xuất thủ nhưng mà con dối hình người công kích lại trước một bước đánh trúng k h i u khánh hồng chỉ gặp nàng tại tụ lực hoàn thành về sau vũ khí bên trên tựa hồ hiện lên một chút ánh sáng dây quất tại xúc tích lực lượng đạt đến cực hạn về sau phát ra rõ ràng c ù m c ụ m tâm thanh sau đó hai tay n ắ m nến đôi phía trước liền là một cái ba liền đ âm k h i u khánh hồng biến hình trạm rõ ràng có công kích trước dao động vũ khí thậm chí còn không có nâng qua đỉnh đầu đã bị nến đâm trúng phốc phốc phốc phốc phốc p h ố c khiêu n tục t h khánh thâm hồng vội vàng lăn lộn né tránh lúc này hắn lại kiểm tra mình thanh máu phát hiện chính mình không chỉ có rơi mất một mảng lớn máu nguyên bản thanh máu bên trên còn xuất hiện màu đỏ nhạt lệnh màu vàng một chút hư máu tiếp tục giảm bớt bên trong này làm sao thường thường không có gì là một cái đâm kích còn mang đổ máu hiệu của a k h i u khánh hồng hơi kinh ngạc tại đối phương cương đại nhưng ấ t là vừa con dối hình người khác biệt bọn chúng phát lực phương thức không giống với nhân loại phải dùng dây cốt đến xúc tích lực lượng cho nên động tác đạt tới điểm cao nhất chỉ là xúc tích lực lượng bắt đầu về phần lúc nào tích xúc hoàn thành bất quá cái này dù sao mới lần thứ nhất khiêu khánh hồng cảm thấy mình có thể là phớt lờ hắn điều khiển nhân vật trên cơ bản giải tỏa toàn bộ cơ chế bình máu đều có một mươi bình nhiều lập tức ăn hết một bình lần nữa hướng về phía trước ân hẳn là gfp thời cơ vấn đề vũ khí hạng nhẹ biến vũ khí hạng nặng biến hình trạng chức giao động tương đối lớn dê v thời gian tiết điểm vậy tương đối dựa vào sau đối phương dùng lại là cùng loại với trường mâu vũ khí tốc độ đánh rất nhanh so tốc độ xuất thủ khẳng định là so bất quá đã như vậy vậy chỉ dùng vũ khí hạng nặng biến vũ khí hạng nhẹ biến hình chạm mà trước đó khiêu khánh hồng thử qua vũ khí hạng nặng biến vũ khí hạng nhẹ biến hình chạm là một cái đâm đâm tại đâm đâm quá trình bên trong đem cán d à i thu hồi bất luận là công kích trước giao động vẫn là dê v thời cơ đều càng bạn tốt một chút con dối hình người vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm động tác nên đâm đâm mà khiêu khánh hồng vậy đồng dạng dùng biến hình chạm làm ra đâm đâm động tác keng lần này là khiêu khánh hồng động thủ chức tại con dối hình người còn tụ lực quá trình bên trong cựu khánh hồng trưởng thương hình thái đại kiếm đã trước một bước đâm trúng đối phương đồng phát ra kim loại cùng con dối hình người thân thể đụng nhau chầm đ ụ nhưng g n mà chất thịt cực kém nếu như là tại cái khác trong trò chơi một kích này rất có thể để quân địch phun huyết sau đó toàn bộ thân thể không thể tránh né thụ kích cũng rất nhỏ lưu lại dù sao đây coi như là sinh mệnh thể bị đâm trúng phản ứng bình thường nhưng mà con dối hình người lại căn bản không có bất kỳ cái gì phun huyết dấu hiệu một phát này tựa hồ ở trên người nàng lưu lại một cái không đáng chú ý lõm hoa mị trang phục vậy có một cái lô dếch nhưng con dối hình người lại chỉ là có chút lưng căn bản không có đối nguyên bản động tác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn là cùng trước đó một dạng dây c ố t chứa lầy đâm đi qua phóng nghe khiêu khánh hồng lại bị đâm đến mặc dù biến thành lấy thương đổi thương nhưng khiêu khánh hồng rõ ràng quá thua lỗ không chỉ có là công kích đã chuẩn bị động tác bị toàn bộ đánh gãy hp vậy t r ợ t h ạ xuống càng h ò n g bét là đổ máu tốc độ tựa hồ trở nên nhanh hơn vừa mới bắt đầu khiêu khánh hồng còn tưởng rằng là mình ảo giác nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm hư máu thanh máu nhìn qua phát hiện mất máu tốc độ quả thật có rõ ràng biến hóa các loại tazep đâu k h i u khánh hồng vội vàng nhanh chóng đệm bước kéo dài khoảng cách đồng thời trong đầu cẩn thận hồi ức sau đó hắn nghĩ tới cái này gp động tác hiện nhiên sớm hơn con dối hình người động tác công kích cho nên hoàn toàn không có có hiệu lực cái này gp vô địch tấm có phải hay không quá ngắn tốt à quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi gp hẳn là muốn lưng tấm quái vật chiêu thức phi thường thuần thục về sau mới có thể sử dụng mong muốn dựa vào được xác thực không quá hiện thực vẫn là thành thật dùng né tránh hoặc là đón đỡ đến đánh đi k h i u khánh hồng lần nữa uống xong một bình hết dược sử dụng biến hình chạm tướng vũ khí một lần nữa kéo dài chuẩn bị thành thật cùng cái này con dối hình người đánh về hợp、chế. quan sát đối phương động tác công kích cẩn thận từng ly từng tí giữ một khoảng cách trước tránh ra quân địch công kích sau đó lại tìm cơ hội phản kích mặc kệ là dạng gì độ khó cao trò chơi áp dụng dạng này sách lược nói chung đều là không sai hoang hôn chi huyết có lẽ vậy sẽ không ngoại lệ con dối hình người lại đâm đi qua lần này khi ưu khánh hồng quả quyết né tránh rất tốt k í c h thứ nhất thuận lợi dùng đệm bước tránh ra khi ưu khánh hồng cũng không có phớt l ở bởi vì hắn biết đây là một cái ba liền đầm cho nên ngay sau đó lần nữa đè xuống né tránh khóa mong muốn đệm bước né tránh cách thứ hai vậy tránh ra không có vấn đề gì nhưng mà cách thứ ba liền không được bình thường bởi vì con dối hình người cái này ba liền đâm động tác vậy mà sẽ có một cái rất nhỏ dừng lại bình thường đánh thời điểm cảm giác không mạnh nhưng nếu như người chơi chấp liên tục lời nói như vậy cái này đâm một cái liền sẽ vừa vặn bắt được người chơi đệm bước sau dao động phốc phốc a i k h i u khánh hồng có chút luôn cuống tay chân hắn vội ý thức lần nữa đè xuống đệm b ư ớ c k hóa nhưng nhân vật tựa hồ còn dừng lại tại trước đó bị đánh thụ kích trong động tác cũng không có như nguyện lập tức tránh ra mà lúc này con dối hình người động tác công kích tựa hồ xuất hiện một loại nào đó kỳ diệu sinh ra ba liền đâm về sau vậy mà lại là một cái nhanh chóng kẹo lên Nếu như khiu khánh hồng không nhân chế khiu thể có vật lại ậ vật p tức tránh thể tránh tốt chết rất kết một có có cái chóng, cái nẻ nói, vặn nhưng không nhân này một cái khều lên cái hay lời l dài vừa qua, quả khều bị rắn rắn trúng. đánh chắc chắc bị đánh Phúc. Lại là ạ i l một tiếng v a n g trầm chỉ bất quá lần này chạy máu lượng tựa hồ cực lớn n ế n đỉnh cao ở trên trọn trong động tác chuẩn xác gai đất chúng k h i u khánh hồng không chế nhân vật phần đầu đem hắn chọn tại chỗ bay lên mà thanh máu cũng là trực tiếp t h ấ y đ ấ y trên màn hình xuất hiện một cái to lớn mỹ thuật thể từ đơn tiếng anh l -I -E. một lát về sau cái này từ đơn e l dần dần biến hình biến thành d toàn bộ từ đơn cũng liền thành g ie ngay sau đó hiện ì n tượng nhanh chóng h rút l u tựa như là đ i ả nhiên đẻ x g mau khiêu l khánh hồng vừa rồi hoàn toàn không có lực đánh trả bị treo lên đánh để hắn phi thường khâm phục ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng giải thích nói bị dây là bởi vì phát động thân thể phá hư cái này con dối hình người khều lên công kích trúng đích nhân vật phần đầu dựa theo trò chơi cơ chế thiết lập vào đầu bộ gặp nhất định tổn thương bị hoàn toàn phá hư thời điểm sẽ trực tiếp phát động chết ngay lập tức cũng chính là mặc kệ còn lại bao nhiêu máu đều sẽ làm trận tử vong mang mũ giáp lời nói có thể hơi tốt đi một chút về phần ngươi nói thụ kích cứng ngắc nghiêm chỉnh mà nói cái kia hẳn không phải là thụ kích cứng ngắc mà là một loại đặc thù khiếp đảm trạng thái đây cũng là hoang nôn chi huyết bên trong một cái ẩn tàng cơ chế khiêu khánh hùng hơi nghi hoặc một chút khiếp đảm trạng thái ngụy thành kiệt đợt đầu là đơn cử đơn giản ví dụ tại chân thực thế giới b nếu như một phương đang tại vùng đao cháy mạnh mà phe mình đã trúng một đao như vậy lúc này mong muốn giống không t r ú n g đao một dạng gọn gàng làm ra né tránh động tác nhưng thật ra là rất không có khả năng chỉ có thể ở trong lúc bối rối nghĩ biện pháp ngăn cản hoang ngôn chi huyết cũng là như thế làm nhân vật lấy nhân loại trạng thái bị đánh trúng thời điểm thủ kích cứng ngắc cũng không dài lắm nhưng ở thoát khỏi thủ kích cứng ngắc về sau còn sẽ có một cái khiếp đảm trạng thái tại khiếp đảm trạng thái dưới người di động tính năng sẽ bị hạn chế chạy tốc độ diện rộng hạ thấp đồng thời không cách nào để bước hoặc là l a lộn chỉ có thể sử dụng vũ khí trong tay tiến hành phòng ngự phòng ngự quân địch công kích đã chuẩn bị cũng thu hoạch được thở dốc thời gian về sau mới có thể trở về đến nguyên bản tiết tấu k h i u khánh hồng nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt ngươi mới vừa nói lấy nhân loại trạng thái l o y nói không phải nhân loại trạng thái dưới liền không có loại trạng thái này ngụy thanh kiệt g ậ t đầu là nếu như là con dối hình người hóa trạng thái liền không tồn tại khiếp đ ạ m cơ chế k h i u khánh hồng nhìn một chút cái kia đem hắn treo ngược lên đánh người ngẫu nhiên lại nghĩ đến muốn yếu đối mình chẳng lẽ lại chỉ có thể lựa chọn đánh bất quá liền gia nhập dựa theo n h ngụy thành kiệt tuyết pháp vì phòng ngừa bộ vị phá hư đối người chơi tạo thành quá lớn cảm giác bị thất bại ví dụ như giống trước đó một dạng bị quái vật lều lên công kích trực tiếp nổ đầu trong trò chơi tự hồ có cùng loại với mũ giáp loại hình đồ p h o n g ngự nói cách khác có thể tính nhắm vào đi trồng cao cái nào đó bộ vị lực phòng ngự nhưng lúc này dù sao chỉ là một cái thử chơi demo còn cũng không có cái kia chút đồ phòng ngự với lại k h i u khánh hồng độ cao nghi ngờ tại một cái vít to di ạ thời đại bối cảnh trong trò chơi thật sẽ có mũ giáp loại vật này sao chỉ sợ mặc dù có đặc thù đồ phòng ngự có thể bảo hộ đầu vậy sẽ không rất đơn giản thu hoạch đã như vậy đánh b ấ t quá liền gia nhập đã con dối hình người rất mạnh vậy ta cũng thay đổi trưởng thành ngẫu n h n đâu nghĩ tới đây k h i u khánh hồng lập tức trở về đến đèn đường bên cạnh xem xét trong đó có thể chọn hạng quả nhiên thật là có cải tạo tay chân giả lựa chọn dựa theo bình thường trò chơi quá trình trong trò chơi một chút công năng sơ kỳ cũng phải cần đặc biệt quá trình giải tỏa sơ kỳ cũng cần tại cố định nở tờ cờ chỗ sử dụng ví dụ như giai đoạn chức thăng cấp phải đi tìm đặc thù con dối hình người mà cải tạo tay chân giả thì cần phải đi tìm đặc thù con dối hình người công tượng cùng b à n làm việc đương nhiên theo trò chơi quá trình tiến lên đến trung hậu kỳ những công năng này đều tụ tập thành đến trên đèn đường thuận tiện người chơi sử dụng chỉ bất quá tại đệ mộ bên trong tạm thời còn không có làm cái kia chút đặc thù công năng cho nên liền đều tổng thể đến trên đèn đường nhưng mà ấn mở cải tạo tay chân giả lựa chọn xem xét cứu khánh hồng người có chút choáng không thể cải tạo đầu a ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng đương nhiên con dối hình người tay chân giả cải tạo là có thứ tự nhất định sao có thể vừa lên đến liền trưởng k i ế p cho đổi điều này hiển nhiên cực kỳ không khoa học dựa theo trong trò chơi công năng mong muốn đem toàn thân đều cải tạo thành con dối hình người là một cái tương đối quá trình khá dài c ầ n tại trò chơi quá trình bên trong tiếp tục thu thập các loại linh kiện mẫu chốt đạo cụ còn muốn tiêu hao nhất định không khiết huyết ngưng kết thành kết tinh thông tục một điểm nói liền là trong trò chơi đánh quái lấy được kinh nghiệm với lại người cải tạo ngẫu nhiên cũng là có thứ tự nhất định người chơi tại ban đầu chỉ có cánh tay trái là con dối hình người tay chân giả mà đến tiếp sau cải tạo trình tự thì là cánh tay phải hai chân phần lưng phần bụng bộ ngực cuối cùng mới là phần đầu cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện kỳ thật cái này c h ỉ n h tự phi thường hợp lý đây là căn cứ cải tạo tính nguy hiểm của người bản chất đến cải tạo tứ chi cùng phần lưng tương đối mà nói là d â u d ị a phần bụng có nhân loại tiêu hóa khí quan mà bộ ngực chỉ phụ trách hô hấp và nhịp tim phần đầu càng là gánh chịu lấy người tư tưởng cho nên nhất định phải không ngừng thăng cấp mới có thể đem toàn thân đều cải tạo hoàn tất cái này khiến khiêu khánh hồng rất bất dĩ bởi vì hắn lúc đầu muốn trực tiếp cải tạo phần đầu để cho mình trở nên không có chút nào nhược điểm hiện xem ra là mình càng nghĩ quá rồi ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng an ủi kỳ thật cải tạo tứ chi cùng thân thể cũng đều là có chỗ tốt nếu như là thân thể con người lời nói tứ chi bị phá hư cũng biết sinh ra rất nghiêm trọng hậu quả ví dụ như chân bị phá hư sẽ dẫn đến hành động tốc độ giảm bớt đệm bước lúc phát sinh lảo đảo phần lưng bị phá hư sẽ dẫn đến đến tiếp sau nhằm vào phần lưng công kích tạo thành kết xù đâm l ư n g tổn thương tiến tới tổn thương đến trong cơ thể cơ quan nội tạng nghiêm trọng hơn tình huống thậm chí có khả năng để người chơi trực tiếp tàn phế trong chiến đấu không cách nào di động chỉ có thể bỏ húng chi cải tạo tứ chi cũng biết để tương ứng động tác phát sinh biến hóa rất n h ỏ k h i u khánh hồng nghe được trận mắt há hốc mồm khá lắm nguyên lai、like、những bộ vị khác phá hư hiệu quả vậy ác như vậy a vốn cho là chỉ có phần đầu bộ vị phá hư cực kỳ trí mạng nhưng hiện tại xem ra thân thể bộ vị phá hư một dạng trí mạng phần tay thụ thương trực tiếp dẫn đến động tác công kích biến hình chân thụ thương trực tiếp dẫn đến di động nhận hạn chế phần lưng càng là sẽ trực tiếp ra nhiều máu có thể thấy được cái này chút bộ vị phá hư đồng dạng sẽ nghiêm trọng suy yếu người chơi tính năng mặc dù sẽ không trực tiếp chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều dù sao vốn là đánh bắt quá quái vật nếu là chân k h ỏ không phải càng đánh không lại sao ngụy thành kiệt vội vàng nói bổ sung đương nhiên bộ vị phá hư cũng sẽ không để cho người chơi hoàn toàn chơi không được các loại chiến đấu kết thúc về sau người chơi cũng có thể thông qua nhất định thủ đoạn tới chữa trị bộ vị phá hư hiệu quả nếu như là nhân loại thân thể nhẹ như vậy lượng phá hư có thể dùng đơn giản băng bó đến giải quyết trọng độ phá hư liền cần tiêm vào đặc thù chữa trị kết tinh nếu như là con dối hình người thân thể liền sử dụng các loại công cụ chữa trị k h i u khánh hồng có chút c h ả y mồ hôi đậu nành nghĩ thầm lịch thiên đường nhã thiết kế thật đúng là nhân từ đâu vậy mà không để cho người chơi kéo lấy chân gậy đánh tới kế tiếp đèn đường mà là phi thường nhân từ cung cấp chữa trị tổn hại bộ vị phương pháp đây thật là quá nhân tính hóa cái q u ỷ a đây là cực kỳ hố cha a đối phá hư bộ vị chữa trị là nhất định phải tại s a u khi chiến đấu kết thúc tiến hành người chơi đến cùng có thể hay không kéo lấy chân gãy tản chi kiên trì đến chiến đấu kết thúc cái này còn muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi với lại cho dù có thể chữa trị khẳng định cũng muốn tiêu hao nhất định tài nguyên cái này không thể nghi ngờ lại tới một mức độ nào đó tăng thêm các người chơi gánh vác mặc dù càng chơi càng cảm thấy trò chơi này muốn bạo chết nhưng dù sao cũng là bên a ba ba làm thiết kế với tư cách đã không có bản thân ý thức phòng làm việc nhân viên h ư khánh hồng vậy không có có ý tốt nói quá nhiều chỉ có thể tiếp tục kiên trì chơi tiếp tục cũng may đệ mổ vẫn còn tương đối nhân tử cho người chơi cung cấp tương đối nhiều tài nguyên cho nên h ư khánh hồng có thể trực tiếp tại đèn đường nơi này đem mình cải tạo thành một nửa con rối hình người tay phải đổi hai chân đổi phần lưng đổi đến nơi đây liền kết thúc trước mắt đệ mổ còn không có làm ra càng nhiều thay đổi bộ vị phần bụng bộ ngực cùng phần đầu cái này ba cái cực kỳ trọng yếu vị trí có lẽ chỉ có chính thức bạn trò chơi mới có thể thông qua đặc biệt nội dung cốt chuyện thay đổi bất quá cho dù chỉ đổi tứ chi cùng phần lưng biến hóa vậy đã đầy đủ lớn lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy nhân vật thân thể phát sinh biến hóa hai tay hai chân đều xuất hiện con dối hình người cùng loại khớp nối mà phía sau vậy mơ hồ có thể thấy được khu động bánh răng còn có cái phi thường rắn chắc xác ngoài k h i u khánh hồng không khỏi bản thân cảm giác trở nên tốt đẹp tốt ta hiện tại hẳn là trở nên rất cứng rắn a xem ra chỉ muốn bảo vệ tốt phần đầu cùng chính diện không có vấn đề gì đâu hắn chú ý tới trước mắt mặc kệ là con dối hình người vẫn là nhân vật bản thân hình thể đều vẫn tương đối nhỏ với lại cái này dù sao cũng là cái tiểu quái động tác ra tay vậy tương đối lớn nhất chỉ cần một chiêu kia khều lên né tránh hẳn là liền sẽ không bị vừa lúc đâm bên trong phần đầu bình thường quân địch động tác công kích đều là lấy trái phải vung chém thành chủ dùng hai cánh tay đi bị đánh không có vấn đề gì đâu tuy nói cái này con dối hình người chủ yếu phương thức công kích là đâm tới nhưng chỉ cần hơi tránh một chút liền có thể tránh thoát ngược bộ vị trí cũng không đến mức tạo thành quá lớn thương hại nghĩ tới đây cứu khánh hồng lần nữa tiến lên lúc này hắn phát hiện tại cải tạo con dối hình người thân thể về sau động tác mô tổ vậy mà vậy phát sinh biến hóa đầu tiên liền là đổi đi tay phải về sau nguyên bản loại kia giống nhân loại phương thức công kích không thấy ngược lại càng giống con dối hình người nếu như chỉ là theo một cái công kích hóa lời nói con dối hình người đánh đi ra cũng không phải là giống nhân loại một dạng ăn khớp động tác công kích mà là tại đưa tay đến điểm cao nhất lúc sẽ kẹt ngừng lại một cái tựa như là con dối hình người tại lên dây quất một dạng mà nếu như chỉ là điểm một cái lời nói đòn công kích này động tác không chỉ có tốc độ so với nhân loại chậm tổn thương vậy so với nhân loại thấp nhưng tới đối đầu ứng người chơi có thể lựa chọn để lại công kích hóa lúc này con dối hình người cánh tay liền lại không ngừng tụ lực cũng tại bông ra lúc nhanh chóng xuất thủ cũng tạo thành có thể nhìn tổn thương k h i u khánh hồng không khỏi mừng rỡ rất tốt ta vậy nắm giữ nhanh chậm nào tuy nói mới vừa lên tay thời điểm cảm giác động tác này hơi có vẻ cứng ắ c nhưng rất nhanh liền sẽ thói quen đồng thời dạng này tụ lực trộm đao đấu pháp vậy cực kỳ thích hợp đánh về hợp chế nhưng cải tạo thành con dối hình người vậy có không tốt lắm một điểm liền là thân pháp trở nên không linh hoạt bất luận là di động vẫn là đ ệ m bước né tránh tính năng đều có rõ ràng hạ xuống có chút cầm kền một cái trí mạng nhất vấn đề là t r ư ớ c dao động tựa hồ tăng lên con dối hình người nhất định phải trải qua dây cót tụ lực về sau mới có thể làm xuất động làm nhưng cái này ngắn ngủi dây cót tụ lực cũng là người ta ngẫu nhiên không có cách nào trước tiên tránh đi vậy nếu như ta giữ lại nhân loại hai chân chỉ người cải tạo ngẫu nhiên cánh tay cùng phía sau lưng đ ầ u k h i u khánh hồng vô ý thức có dạng này cách nghĩ nhưng rất nhanh hắn lại lâm vào xoắn suýt bởi vì con dối hình người tổn thương vậy ở một mức độ nào đó quyết định bởi tại con dối hình người bộ kiện tổng lượng bộ kiện càng nhiều các bộ kiện dây c ố t chặt chẽ liên hệ cũng liền có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng từ thuần trị số góc độ t ớ i nói khẳng định là cải tạo thành thuần con dối hình người tổn thương cao nhất nhưng bởi vậy cũng biết mang đến động tác cứng ngắc các loại một hệ liệt vấn đề mà ảnh hưởng trò chơi chiến đấu nhân tố có rất nhiều một mực truy cầu cao tổn thương chưa hẳn liền là tối ưu dài k h i u khánh hồng cảm giác mình ra đầu, có chút nữa, giống như muốn giải đầu b ấ t quả l o ạ i này p vì chỉ tạp cơ chế hơn phân n là trò chơi đếm bán về sau mới c ô trải nghiệm thật sự là suy nghĩ khác người a bởi vì chỉ là đếm ô cho nên trong trò chơi tiểu quái cũng không tính rất nhiều chỉ có ba loại khác biệt tiểu quái ngoại trừ trước đó thời trang con dối hình người bên ngoài còn có ăn mặc thân sĩ áo đuôi tôn quản gia con dối hình người cùng hình thể càng lớn hóa thú quái vật quản gia con dối hình người hình thể cùng thời trang con dối hình người đại khái tương tự chỉ là công kích động tác mô tổ hơi có khác nhau mà hóa thú quái vật thì là xem ra sen vào gấu đen cùng sói ở giữa sinh vật toàn thân đều dài hơn lấy màu đen cùng màu xám trắng giao nhau lông dài hành vi hình thức cùng con dối hình người có khác biệt rất lớn động tác càng thêm phù hợp trực giác chỉ bất quá cường đại bá thể tự kỷ lực trùng kích chiêu thức vẫn là để nó trở thành tương đương khó mà xử lý tinh anh quái vật hữu khánh hồng lại thâm nhập thể nghiệm một cái chiến đấu hệ thống còn thừa nội dung ví dụ như điều chỉnh một cái mình người ngẫu nhiên cải tạo thử một cái những vũ khí khác lại kiểm tra một chút con dối hình người tay chân giả công năng ví dụ như sử dụng hỏa d i ễ m phụ ma vũ khí về sau có thể đối hóa thu quái vật tạo thành rõ ràng tổn thương nhiều lông nhược hỏa nha cái này đều đã là trò chơi ngầm thừa nhận quy tắc ngầm về phần con dối hình người dùng hỏa d i ễ m thuộc tính công kích thì hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ dùng điện thuộc tính rõ ràng tốt hơn h ữ khánh hồng chú ý tới trong trò chơi vậy tồn tại khác biệt công kích thuộc tính nhằm vào khác biệt kháng tính quân địch tuyển dụng khác biệt công kích thuộc tính thường thường có thể tạo được làm ít công to hiệu quả so như hỏa d i ễ m có thể cho quân địch lâm vào thiêu đốt đối phó lông dài quái vật sẽ có hiệu quả con dối hình người sợ điện lớn thể hình quái vật yếu chảy máu dịch acid có thể gia tốc con dối hình người thân thể cùng vũ khí lạnh ăn mòn mà bạo phá thuộc tính thì có khả năng để một chút phân phối cỡ lớn vũ khí nóng quân địch tạc nóng các loại cái này chút khác biệt công kích thuộc tính đại bộ phận đều nguồn gốc từ tại nhân vật con dối hình người tay chân giả đương nhiên vậy có một phần là thông qua đặc thủ đạo cụ đến hoàn thành bởi vì trước mắt trò ch c h ân từ trò chơi chất lượng đi lên nói đương nhiên vẫn là hoàn toàn không có vấn đề chính là cái này chiến đấu trải nghiệm nói như thế nào đây rất có nghịch thiên đường trước sau như một phong cách phi thường suy nghĩ khác người a không thể không nói k h i u khánh hồng phát biểu s á t thực tương đối cao e g từ trò chơi chất lượng đi lên nói khẳng định là không có vấn đề tuy nói động tác loại trò chơi bản thân cần so ra hơn nhiều nhiều tích lũy nhưng lịch thiên đường trước đó làm động tác loại trò chơi vậy không ít có thật nhiều thành công kinh nghiệm tại kỹ thuật dự trữ cái này một khối đương nhiên là không có vấn đề gì cả nhưng nhắc tới bộ chiến đấu hệ thống để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sao cái kia cũng không có k h i u khánh hồng mơ hồ có một loại cảm giác lịch thiên đường rõ ràng là biết nói sao đem động tác hệ thống làm tốt để người chơi thoải mái nhưng bọn hắn cố ý không đi làm như vậy cái này rất giống một cái đề bài thi đầy điểm cố nhiên không dễ dàng nhưng thi không điểm vậy đồng dạng không dễ dàng nếu như ngươi có thể chuẩn sắc tránh đi toàn bộ câu trả lời chính xác vậy nói rõ ngươi thật là có ít đồ hoan ngôn chi huyết đệ mô bị người chiến đấu trải nghiệm liền là như thế n ị c h thiên đường biết người chơi thoải mái điểm ở đâu nhưng bọn hắn liền là cố ý tại thoải mái điểm chung quanh gãi không đúng chống nữa tùy tiện từ từ để cho người ta nổi nóng liền lấy trò chơi này bên trong g p hệ thống tới nói theo lý mà nói g p chính là cho người chơi một cái chủ yếu thoải mái điểm đại bộ phận trò chơi vậy đều sẽ tận lực đem g p trước giao động thời gian tận khả năng rút ngắn ví dụ như phi thăng liền là làm như thế người chơi chỉ cần tại công kích mau đánh đến mình thời điểm đẻ xuống phòng ngự khóa liền có thể lấy đánh ra gv hiệu quả tại một chút động tác khác loại trong trò chơi cho dù lo lắng gv quá mức cường đại đối nó làm ra một chút suy yếu nhưng bao nhiêu cũng vẫn là có dấu vết mà lần theo ví dụ như cho gv thêm một cái không quá dài thời gian tương đối cố định trước giao động lại hoặc là để gv gia tăng một cái chuẩn bị động tác nhưng đang chuẩn bị động tác tiếp tục quá trình bên trong có thể đợi đợi một thời gian ngắn lại hoặc là gv rất đơn giản nhưng gv hết lợi đ i ề u thấp một chút ví dụ như gv cũng không thể trực tiếp tạo thành bột bị chóng mà chỉ là cắt giảm tính bền dẻo đầu các loại tính bền dẻo đầu toàn bộ cắt giảm hoàn tất về sau mới sẽ xuất hiện bị chóng nhưng hoang ngôn chi huyết hiển nhiên dùng hoàn toàn khác biệt cách làm không chỉ có mỗi một thanh vũ khí d v thời cơ đều hoàn toàn khác biệt hơn nữa còn đều có một cái rất dài trước lay động làm điều này hiển nhiên là trình độ lớn nhất mà tăng lên các người chơi đối với d v cái này một thao tác luyện tập chi phí bộ vị phá hư cũng là đồng lý dựa theo bình thường trò chơi thiết kế bộ vị phá hư loại vật này chỉ cấp quái vật là đủ rồi để người chơi tại phá hư quái vật bộ vị lúc có thể thu hoạch được thoải mái cảm giác về phần cho người chơi vậy an bài bộ vị phá hư người chơi bản thân đã g i ò n giống như là một trán giấy lại thêm bộ vị phá hư rất có thể xuất hiện rõ ràng còn có thanh máu nhưng người đã trải qua quẻ tình huống các loại tính năng trên diện rộng hạ xuống thay vào người chơi suy nghĩ một chút cái này cỡ nào để cho người ta táo bạo a về phần trò chơi này tồn tại cái khác cơ chế ví dụ như trước mắt còn không chế tác được nhưng thiết kế phương án bên trong có nói láo cơ chế cứu khánh hồng vậy luôn cảm thấy trong này tựa hồ có khắc càng khôn mặc dù chợt nghe xong tựa hồ là tương đối thú vị cơ chế hẳn là cũng có thể cho người chơi nhiều một ít lựa chọn nhưng lại luôn cảm thấy tựa hồ ẩn giấu đi một c h ú t hố chỉ có tại chân chính vào tay trải nghiệm thời điểm mới có thể ý thức được lúc này tên thứ hai thử chơi nhân viên cũng đã mang lên trên thống khổ mặt nạ nguy tổng trò chơi này trước mắt độ khó có phải hay không quá bất hợp lý một điểm các người chơi thật có thể tiếp nhận sao ngụy thành kiệt trầm mặc một lát trong lúc nhất thời cũng không biết muốn trả lời như thế nào độ khó là không không hợp thói thường đương nhiên không hợp thói thường a với tư cách nịch thiên đường người chế tác hắn có thể không biết trò chơi này độ khó có cỡ nào biến thái sao thế nhưng là độ khó cái đồ chơi này cũng không cách nào đổi bởi vì là ly tổng đã định cố tổng tán thành coi như muốn điều cũng chỉ có thể đi lên điều nghĩ tới đây hắn chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng lại nói các t h người chơi nghiên cứu h i khoa học năng lực là cực kỳ đáng sợ hiện tại chúng ta bó tay toàn tập chuyện nói không chừng người chơi chỉ cần thêm chút nghiên cứu liền có thể lấy giải quyết dễ dàng khiêu khánh hồng nhất thời nghe lời nhưng cũng chỉ đành vận động tốt đa nguy tổng chúng ta tới đó xác định một dưới làm việc lượng a mặc dù mọi người bị trò chơi này đệ mổ khiến cho có chút ngộng nhưng dù sao lúc này toàn bộ phòng làm việc đều tương đương với đã bán mình cho nghịch thiên đường đối với trò chơi cụ thể muốn làm sao khai phát cũng không có bất kỳ cái gì quyền đề nghị chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo nghịch thiên đường cho ra thiết kế phương án làm tốt thuộc về mình cái kia bộ phận nội dung bất quá nha dù sao trò chơi này là thua thiệt là l ừ a theo chân bọn họ vậy quan hệ không lớn kiếm lời cố nhiên càng tốt hơn nói không chừng có thể cầm tới chút tiền thưởng thua lỗ vậy không quan trọng đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý c h ư ơ một nghìn hai trăm tám mươi bảy vô địch kim thân đại giới làm sao cảm giác cái đồ chơi này so với tịch d i ệ t càng h ỏ n g bét chính giật chân nhìn lấy trong tay một cây tóc nâu trắng tới gần định tốt thời gian về sau hắn tâm tính ngược lại bình tĩnh lại cũng càng có thể bình tĩnh lại tiến hành một chút đặc biệt nghiên cứu liên quan tới đối thời gian lực lượng suy nghĩ tịch d i ệ t mang đến ảnh hưởng hắn còn có thể tự hành khôi phục nhưng là thao tác thời gian ảnh hưởng cũng không phải là có thể tự hành khôi phục hết lần này tới lần khác mình loại này thao tác còn không phải trực tiếp phân chia ra đến thời gian dây loại kia li li mô phỏng trong thế giới. thao tác thời gian tuyến cái kia loại phương thức cũng không tính là chân chính thời gian lực lượng đồng dạng là thuộc về ngụy thời gian phạm vi bên trong bởi vì loại kia thao tác là trực tiếp phân ra tới một cái khác biệt thời gian tuyến thế giới song song mà cũng không phải là thế giới hiện tại xuất hiện thời gian nào biến hóa chỉ có bảo đảm thế giới hiện tại không phân liệt điều kiện tiên quyết đi ảnh hưởng thời gian cái kia mới xem như chân chính thời gian lực lượng tập hợp thể thế giới cũng không có cái gì tính thực chất không gian song song cho nên tại đối với thời gian lực lượng thao tác bên trên liền cực kỳ nghiêm ngặt sẽ không xuất hiện loại kia động một chút lại thay đổi thời gian tuyến tình huống nếu như cái này thế giới đối với thế giới song song lộ ra rất rộng rãi như vậy thao tác thời gian lực lượng thời điểm có lẽ sẽ trực tiếp nhảy đến chia ra tới một cái mới thế giới song song tình huống nhưng nghiêm ngặt về sau dẫn đến kết quả chính là khó mà xuất hiện phân liệt thời gian tuyến tình huống thật thời gian lực lượng thao tác vậy sẽ trở nên càng thêm nghiêm ngặt hoặc là lấy trịnh giật trần hiện tại đối thời gian thao tác tính hắn thật có thể tại cái này thế giới làm ra tới một đống lớn khác biệt thời gian tuyến đáng tiếc cái này thế giới không cho phép có khác thời gian tuyến hết thể đều là thống nhất bởi vậy hắn lại thế nào dày vò vậy nhiều nhất liền là đối cộng thêm nhanh hoặc là giảm tốc độ loại thứ này đối ngụy thời gian lực lượng sử dụng mà thật thời gian lực lượng thao tác vẫn là trên người mình đây là cái tiêm một trận dính đến thật thời gian nổ mạnh mang đến mặc dù là như thế bởi vì thế giới bản thân nguyên nhân lực lượng này vậy không phát huy ra được cỡ nào rõ ràng bên ngoài ảnh hưởng nếu như cái này thế giới có thể ở phương diện này rộng lòng một ít hắn nói thế nào cũng có thể làm cái thời gian lĩnh chủ á. hiện tại hắn nhiều n h ấ t mở vô địch kim thân nhưng mà làm như vậy hậu quả vậy thật nghiêm trọng cái này sẽ dẫn đến hắn tự thân thời gian cùng hiện thực xuất hiện càng thêm rõ ràng khác biệt tính hậu quả liền là thân thể của hắn đuổi theo hiện tại thời gian chạy về phần gia tốc đuổi kịp ý nghĩ rất không tệ nhưng vấn đề là thêm không lên thật thời gian lực lượng sử dụng chỉ có thể đình trệ mong muốn đuổi kịp chỉnh thể thời gian cũng không phải không được nhưng trịnh giật trần làm không được đối t ự thân dùng thật thời gian lực lượng thời điểm ảnh hưởng phạm vi liền giới hạn trong hắn tự thân mà ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài chỉnh thể thời gian lại là không thay đổi hắn mong muốn để tự thân đuổi kịp chỉnh thể thời gian vậy sẽ phải bảo đảm toàn bộ thế giới thời gian bị thật thời gian lực lượng ảnh hưởng hắn tự thân lại là lấy loại phương thức này đến một lần nữa xếp hợp lý tập hợp thể thế giới thời gian cái này khiến hắn làm sao làm được về phần thời gian đồng bộ tính chữa trị đối người bên ngoài tới nói có thể nhưng hắn tiếp nhận thời gian nổ mạnh loại này nổ mạnh thương tổn tới hắn nhưng không có mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương thời gian nổ mạnh thương thế biểu hiện ra ngoài ảnh hưởng không phải tại thân thể phương diện mà là thời gian phương diện trước đó trịnh giật trần không có phát hiện phương diện này vấn đề hiện tại đ ế m thử làm sâu sắc đối thời gian lực lượng lý giải sau mới ý thức tới vấn đề loại này thời gian t ư ơ n g thế để hắn không cách nào cùng hiện tại thời gian đối với đủ mà hắn tự thân ý nguyên muốn đuổi theo bình thường thời gian cái này dẫn đến hắn muốn gánh chịu tương ứng thời gian đại giới tự thân cùng bình thường t r ê n lệch thời gian dị để hắn muốn gánh chịu loại này khác biệt mang đến gánh vác thay lời khác tới nói liền là hắn giả yếu tốc độ càng nhanh trịnh giật trần tự thân không lại bởi vì tự thân thời gian so bình thường thời gian chậm mà lộ ra so người khác sống được càng lâu tương phản điểm này chậm liên lụy bình thường thời gian mà liên lụy bộ phận gánh vác đều muốn thực hiện ở trên người hắn đương nhiên cái này ảnh hưởng vậy liền chuyện như vậy rất nhỏ t r a n l ệ thời gian mang đến gánh vác đối đã từng tính là chân chính cùng thiên đồng thọ trịnh g ậ t trần mà nói vấn đề không lớn cho dù là hiện tại cũng không có quá lớn ảnh hưởng chân chính nguy hại hắn vẫn là tịch diện ảnh hưởng nếu như không có tịch diện hắn vẫn là có thể sống đến tập hợp thể thế giới nổ mạnh tồn tại nhưng nếu là trịnh giận trần chủ động kích thích thời gian mang đến thương thế vậy đối với hắn ảnh hưởng liền rất lớn cái này căn tóc trắng liền là hắn tự hành nếm thử hậu quả thông qua thời gian nổ mạnh mang đến thời gian vết thương để hắn có thể cho mình thực hiện một tầng đặc thù vô địch kim thân nhưng hậu quả liền là hắn cùng hiện tại tranh l ệ n h thời gian khác phái sẽ rõ ràng hơn đây không phải chỉ cần hao tổn thanh mạ nạ hoặc là thanh máu có thể không hạn chế sử dụng kỹ năng mà là tr khắc mệnh cũng không sánh nổi cái Khác không nổi chơi này.、Các、mệnh đồ chơi kia cũng coi là ấ thật máu đầu, n i i ề u máu đầu nhất hạn mức cao nhất. Chính mất là mức cao g trần thể tự thân tồn tại tính, tuổi một tác này như dụng liền loại là lại coi rơi với khi có có họ, phụ so ẽ không Khác đình chỉ.、Các、mệnh thật s、so、ra k é m cái này hắn mỗi dùng một lần vô địch kim thân liền mang ý nghĩa muốn gánh chịu càng lớn trên l ệ n h thời gian dị đại giới hiện tại hắn chỉ cần gánh chịu một giây khác biệt tính đại giới hắn dùng nhiều một giây vô địch kim thân liền mang ý nghĩa đại giới muốn gấp bội cho nên loại phương thức này chính hắn không dùng đến mấy lần nhưng vấn đề là hắn tự thân thời gian vết thương là giảm tốc độ loại cùng hiện tại thời gian có rõ ràng khác biệt tính điều này sẽ đưa đến hắn chỉ có thể hướng giảm tốc độ phương diện thao tác gia tốc cũng có thể thông qua giảm tốc độ hình thời gian lực lượng làm đến chỉ cần không giảm tốc độ tự thân trực tiếp giảm tốc độ toàn bộ thế giới hắn tự thân duy trì tương đối bình thường tốc độ thời gian trôi qua cái kia không phải tương đương với là tự thân gia tốc mà gia tốc hình thời gian lực lượng đồng dạng có thể như thế thao tác chỉ là như thế thao tác ý nghĩa không tính lớn dù sao t r ê n l ệ n h thời gian khác phái mang đến thời gian nứt gãy liền mang ý nghĩa lẫn nhau không cách nào can thiệp hiện tại ngoại giới sự vật có thể can thiệp đến trịnh giật trần là bởi vì trịnh giật trần tự thân gánh chịu lấy t r ê n l ệ n h thời gian dị mang đến đại giới tiêu trừ thời gian này nứt gãy mà lấy ra cái kia vô địch kim thân liền là tương đương với đoạn tuyệt cái kia đại giới nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hắn t r a n lệch thời gian dị sẽ tăng cường với lại duy trì loại kia trạng thá cho nên lâu dài duy trì cũng không thể làm duy trì lấy thời điểm bên ngoài mặc dù không cách nào can thiệp đến hắn chỉ khi nào không cách nào duy trì t r ê n lệch thời gian dị đại giới sẽ triệt để xé nát hắn đến lúc đó hắn có lẽ có thể cược một thanh đ ể tự thân biến thành cùng loại với không thể diễn tả đồ vật nhìn loại kia trạng thái có thể không có thể còn sống sót vẫn lắc đầu trịnh giật trần quả quyết từ bỏ dạng này c á c nghĩ hắn mới không muốn như vậy thử một chút đâu hiện tại như vậy là được rồi bớt nếu có càng nhiều thời gian có lẽ có thể mô phỏng đi ra càng có ưu thế hóa phương án lý, lý nhìn xem thành lập đi ra trịnh g ậ t trần mô hình nói ra t r ị n giật trần sử dụng loại kia vô địch kim thân thời điểm nàng vậy đi theo đồng bộ làm như vậy đại giới vẫn là t r ị n giật trần tự thân gánh chịu nàng không cách nào chủ động hỗ trợ gánh vác nhưng lý lịch trong khoảnh khắc đó làm đại lượng ghi chép đừng nói là không chấm một giây thời gian không một giây thời gian tại lý lịch siêu cường tính năng bên trong cũng có thể gia tốc đến một giờ thậm chí càng lâu nhưng mà loại phương thức này cũng không phải là thời gian loại hình gia tốc vẹn vẹn chỉ là bình thường tăng thêm tốc độ mà thôi nhưng loại phương thức này dùng cho lúc ấy tình huống đã đầy đủ siêu cường tính toán gia tốc để nàng có đầy đủ thời gian ở trong nháy mắt đó tiến hành phân tích ghi chép đạt được đại lượng hữu hiệu tình báo chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian nàng thật đúng là có thể nếm thử lấy ra lúc ấy tổ chức phá giới làm ra đến đồ vật khả năng tương quan sự vật bên ngoài hình thức không giống nhau dạng nhưng chỉnh thể hiệu quả lại không kém là bao nhiêu thậm chí nàng còn có tổ chức phá giới không có ưu thế tổ chức phá giới làm sao nghiên cứu loại này thật thời gian lực lượng nàng bên này ghi chép không nhiều nhưng trịnh giật trần lại là có thể trực tiếp mang nàng trải nghiệm ghi chép thật thời gian lực lượng mang đến tin tức người khác là nghiên cứu nàng là hiện trường ghi chép dự còn làm không được tổ chức phá giới loại trình độ kia chính nàng đều cảm thấy mất mặt nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại ở thời gian cho nàng mấy năm thời gian nàng tuyệt đối có thể thành công nhưng khi trước không có như thế nhiều thời gian bởi vậy nàng cái này khuyến cáo là chân tâm thật ý mà cũng không phải là mong muốn để trịnh giật trần nhiều tại bên ngoài ngưng lại một đoạn thời gian không đi tìm hoàng hôn hỏi thăm thanh toán chuyện nàng đều đã tính xong đến tiếp sau phương án nghiên cứu không lấy nghiên cứu hoàn chỉnh kỹ thuật làm chuẩn mà là nghiên cứu ra tốc hình thật thời gian lực lượng kỹ thuật dùng cái này đến giảm sốc trịnh g ậ t trần tự thân canh vác chỉ cần có thừa nhanh hình thật thời gian lực lượng kỹ thuật vậy liền có thể tiêu trừ trịnh giật trần tự thân cùng hiện thực trên lệnh thời gian dị có lẽ không cách nào hoàn toàn tiêu trừ, nhưng đem hắn chạm thái quy về ban đầu thụ đến thời gian nổ mạnh tổn thương trình độ cái kia mang ý nghĩa trịnh giật trần trong chiến đấu có thể tấp nập sử dụng vô địch kim thân dù cho cái kia loại phương thức trên cơ bản chỉ có thể trong nháy mắt trong nháy mắt sử dụng dùng thời điểm trịnh giật trần cũng không cách nào can thiệp bên ngoài nhưng bên ngoài cũng không cách nào can thiệp đến trịnh giật trần cứ như vậy hắn chỉ ít có trực tiếp đối mặt hoàng hôn lực lượng dựa vào vô địch kim thân đàm phán không thành cũng có thể bình thường từ hoàng hôn ngươi phải biết coi như ta có thể chờ lâu như vậy thế nhưng là hoàng hôn có thể chờ lâu như vậy sao li li không phản b ắ t được qua không được bao lâu t r ị n giật trần lại phải chấp hành hoàng hôn nhiệm vụ lần sau hoàng hôn nhiệm vụ khả năng cũng sẽ không có sự tình nhưng lần sau nữa đâu t r ị n giật trần có thể thành công mười lần tám lần nhưng chỉ cần tổ chức phá giới bạo phá thành công một lần t r ị n giật trần hoàng hôn nhiệm vụ liền sẽ triệt để thất bại đến lúc đó t r ị n giật trần đối mặt vẫn là hoàng hôn đông kết giữ lại số lần căn bản chịu không được mấy lần cho nên thời gian mấy năm quá lâu nửa năm ta có thể nghiên cứu ra được ra tốc hình thời gian kỹ thuật trịnh giật trần đưa tay nhẹ nhàng sờ lên lì lì i khuôn mặt nhỏ ngươi làm rất nhiều trở về sau cùng ta cùng đi là có thể thời gian nửa năm thật là sao đương nhiên không đủ lì lì i nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì vừa rồi cấp bách để nàng thậm chí đột phá tự thân hạn chế nhưng mà loại này đột phá cũng vô dụng thời gian nửa năm đi nghiên cứu loại kỹ thuật này từ các loại trên ý nghĩa tới nói liền là lại cược một thanh、Cứ、có ứ c thể thành công hay không thành công cố nhiên rất tốt thất bại lời nói đôi kia trịnh g ậ t trần ảnh hưởng sẽ càng lớn a cái này không nên là một cái trí tuệ nhân tạo nên đi sinh ra ý nghĩ đối nàng mà nói cho dù là 99% s á t x suất nàng cũng biết nếm thử đem ưu hóa đến 99.99% .99 sau lại đi chấp hành không có tuyệt đối 100% s á t x suất nhưng nàng sẽ đem bất luận cái gì hành động đều cho ưu hóa đến không cách nào tiếp tục tăng lên s á t suất với lại cái này s á t suất là đến gần vô hạn tại thành công ta đi làm cuối cùng chuẩn bị đi thôi ly lịch bóng dáng biến mất tại trịnh giật trần trước mặt mặc dù thời gian không đủ nhưng nàng tại còn lại những ngày này sẽ không đem tự thân tính năng n h à n trí nàng có thể làm việc còn có rất nhiều thời gian kỹ thuật không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhưng cũng lấy nếm thử dùng một chút tương đối tà đạo phương thức đi thử xem còn có phương diện khác kỹ thuật cũng có thể tận lực tăng lên dù sao nàng tự thân cùng trịnh giật trần thần hạt có chặt chẽ liên quan thiên c u n g chi luôn bên trên t r ở khách rất nhiều kỹ thuật cũng có thể thông qua cái này chút liên quan tác dụng tại trên người trịnh giật trần thật thời gian kỹ thuật trong thời gian ngắn không cách nào đ ộ t phá nhưng là có thể dùng bị thời gian kỹ thuật đi chống đỡ một hồi rời đi lì lịch trước tiên tìm được các kha cái này nghiên cứu cùng nữ nhân ở cuối cùng thời điểm cũng không có dừng lại nghiên cứu chỉ bất quá nàng trong phòng thí nghiệm tràn đầy bổ sung lấy mãnh liệt nhiều song quái vật cực kỳ hiển nhiên nàng lúc này tâm tính vậy không ổn định dẫn đến nghiên cứu vật thí nghiệm vậy xuất hiện đại lượng v để tay xuống bên trong giao giải phẫu an kha nhìn về phía đến nơi lì lít có một số việc cần ngươi giúp đỡ ta cần đại lượng trường thọ cá thể trường thọ lý tưởng nhất cá thể chính là hắn an kha thoáng suy từ dưới trực tiếp liền cầm lấy trịnh giật trần n â g ví dụ phổ thông trường thọ cá thể nàng biết rất nhiều trong tay vậy có tương ứng cải tạo kỹ thuật bất quá loại kia kỹ thuật đối với dung hợp thế giới ngâm bọn hắn mà nói không có cái gì tính thực chất trợ giúp liền xem như người bình thường tại dung hợp thế giới ngâm về sau tuổi thọ cũng biết áp đào tuyệt đại bộ phận trường thọ cá thể tại bọn hắn trong hội này đàm luận trường thọ lời nói vậy cũng chỉ có trịnh g ậ t trần tính là chân chính trường thọ ta có thể cung cấp bột máu tài liệu sinh mệnh tinh thủy an kha hai mắt có chút c h ấ p động nàng nhìn c h ầ m c h ầ m lí lí hỏi ngươi dự định làm gì a trịnh giật trần tương quan tài liệu rất khó nghiên cứu tại nàng nơi này bình thường là dùng đến phân tích dùng nàng đem trịnh giật trần máu tài liệu loại hình đồ vật trực tiếp xem như là bách khoa sách báo đi học tập dù sao mỗi lần nghiên cứu cái kia chút tài liệu thời điểm nàng luôn luôn có thể học được đồ vật mới hoặc là tìm tới một chút hoàn toàn mới linh cảm mong muốn tiến hành càng nhiều nghiên cứu ân có chút khó bất quá dạng này nghiên cứu nếu là có lí lí giúp đỡ cái kia ngược lại là có thể nếm từ dưới nói thí dụ như bồi dưỡng lì lì hiện tại cần trường thọ cá thể nhưng nàng lập trường là tại trịnh giật trần bên này dù cho lì lì cùng trịnh giật trần quan hệ cực kỳ đặc biệt an kha vậy không ngay lập tức sẽ đồng ý chuyện này chí ít muốn biết rõ ràng lì lì thoát mới được vạn nhất cái này cái trí tuệ nhân tạo bởi vì trịnh giật trần muốn làm việc sắp điên khuyến cáo không được trịnh giật trần dự định bồi dưỡng một cái mới cũng không phải là đại hành giả trịnh giật trần cá thể đâu Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo vui v lần này đám người toàn bộ rơi vào trầm mặc khiêu khánh hồng yếu ớt hỏi video này bên trong chiến đấu là ai đánh ngụy thanh kiệt liền là hoa ngôn n chi huyết người chế tác khiêu khánh hồng không khỏi nổi lòng tôn kính a cực kỳ hiển nhiên cái video này bên trong chỗ lộ ra chiến đấu hình tượng quả thực để bọn hắn cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm rung động với lại loại rung động này còn cùng các người chơi cảm nhận được rung động khác biệt Các người chơi cũng không có trải nghiệm qua hoang nôn chi huyết d e m o bọn hắn nhìn thấy cái video này về sau kỳ thật căn bản nghĩ không ra quá bao sâu cấp độ đồ vật chỉ là cực kỳ nông cạn cảm giác được trò chơi này tựa hồ rất đẹp trai người chơi tính năng cũng rất mạnh dựa vào cường đại g ê v cùng bộ vị phá hư hệ thống hoàn toàn có thể đem bột đẻ xuống đất đánh nhưng phòng làm việc những người này khác biệt bọn hắn như n g là vừa vặn mới trải nghiệm qua hoang nôn chi huyết d e m o đừng nói là bột liền liền bên trong t i ể u quái tinh anh quái bột toàn diện yếu hóa phiên bản đều đem bọn hắn ngược đến quá x ư c về phần nhân vật chính tính năng video này bên trong bảy g a cảng là có thể xương g căn bản chính bản n là gp xem ra rất đẹp nhưng trên thực tế cái này biến hình trạm gp phán định tấm là tại trong động tác trước giao động cùng sau giao động đều rất dài thời cơ vậy tương đối kỳ quái một khi gp thất bại liền phải bỏ ra thậm phần nghiêm trọng hậu quả húng chi người chơi không chế nhân vật bản thân vậy có bộ vị phá hư hiệu quả nếu như xuất hiện nghiêm trọng sai lầm tạo thành bộ vị phá hư như vậy đem sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân vật tính năng trực tiếp để về sau chiến đấu trải nghiệm sần đồi thức n g ã xuống nhưng cái này chút khán giả chỉ nhìn video có thể biết sao hiển nhiên không thể nói đi thì nói lại video này bên trong người chơi là thật mạnh a khó như vậy dùng jp vậy mà mỗi một lần đều thành công với lại cái này không chỉ là sát xuất thành công vấn đề bởi vì nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đánh tới đằng sau thời điểm cái này bột rất nhiều bộ vị đều bị phá hư điều này nói rõ vị này người chơi tại gmp quá trình bên trong là cố ý lựa chọn sử dụng một chút đặc biệt động tác công kích đi gp từ đó có tính nhắm vào theo trình tự phế bỏ cái này bột từng cái bộ vị mà b ộ t khác biệt bộ vị động tác công kích đang xuất thủ thời cơ cùng động tác chi tiết phương diện đều là có khác biệt rất lớn ý vị này có cực cao luyện tập chi phí mà vị này người chơi biểu hiện chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung mà nghe nói vị này người chơi lại là hoang nôn chi huyết người chế tác điều này càng làm cho người c h ấ n kinh mặc dù với tư cách người chế tác nàng có thể trực tiếp điều động hậu trường số liệu xem xét một mỗi cái động tác chi tiết nhưng loại vật này chưa nói tới cái gì cơ mật người chơi bình thường cho dù không thông qua giải bao thủ đoạn chỉ cần nhiều đánh mấy lần cũng có thể nắm giữ mà chế tác trò chơi người thường thường đều không phải là trò chơi gì cao thủ cho dù biết ứng làm như thế nào thao tác tay vậy không nhất định có thể làm được đến kết quả lịch thiên đường cái này người chế tác thật sự là đỉnh tiêm cao thủ a là cố ý tìm vẫn là trùng hợp ngụy thành kiệt ho nhẹ hai tiếng liên quan tới vị này người chế tác chuyện nói về đến tương đối phức tạp bất quá tổng tới nói có nàng tại Các cần chi chiến chúng chi chiến có Đám quá người không cần lo lắng hoang nôn chi huyết chiến đấu hệ thống ra vấn đề. Đám người không khỏi không nói, chúng ta hoàn toàn lo lắng hoang nôn chi huyết chiến đấu hệ thống quá không khỏi huyết hệ huyết hệ lo lo ra ta đấu đấu đề. đề vấn bởi vì trò chơi chơi càng tốt người ngược lại càng không thích hợp làm trò chơi c h ụ hạch tựa như càng là đ ỉ n h tiêm vận động viên càng không thích hợp làm huấn luyện viên càng là thiên tài học phách càng không thích hợp làm lao sư một dạng bởi vì bọn hắn tiêu chuẩn so người bình thường cao rất nhiều cho nên rất khó khách quan chế định tiêu chuẩn học p h á c không nghĩ ra học cặn bã vì sao a liền là không hiểu đơn giản như vậy vấn đề đồng dạng trò chơi cao thủ vậy cực kỳ khó lý giải tay tản vì sao a đơn giản như vậy thao tác liền là đánh không ra vị này người chế tác thao tác thực sự không hợp t h ó i thưởng như thế xem ra hoa ngôn n chi huyết độ khó cao tựa hồ vậy nhưng lấy giải thích t h ô n g được k h i u khánh hồng trầm ngâm một lát nhưng là n g u y tổng dạng này thật sẽ không bị người chơi phun hư giả tuyên truyền sao cực kỳ hiển nhiên các loại trò chơi chính thức đem bán về sau các người chơi liền sẽ phát hiện trò chơi này cùng tuyên truyền video biểu thị căn bản cũng không phải là một chuyện nếu như là cái khác trò chơi tuyên truyền video biểu hiện ra trọng điểm phần lớn ở c h â u mỹ thuật tài liệu cảnh tượng cố sự bối cảnh các loại máy bay chiến đấu chế chỉ là trong đó một phương diện cứ như vậy cho dù máy bay chiến đấu chế phương diện hơi có chút hàng không đúng tấm phương diện khác cũng có thể đại thể duy trì ở các người chơi mong đợi nhưng hoang môn chi huyết cái này tuyên truyền video căn bản là chỉ là cái chiến đấu biểu hiện ra cơ bản không có phương diện khác nội dung cho nên các người chơi một khi cảm nhận được người mua tú cùng người bán tú chính lệnh từ khả năng này sinh ra dư luận trùng k í c h hiển nhiên cũng là càng lớn ngụy thành kiệt ha ha vừa cười cho cười cái gì hư giả tuyên truyền cái này tuyên truyền trong video có bất kỳ một cái nào màn ảnh là chính thức bạn trong trò chơi không tồn tại sao về phần người chơi đánh không ra cái này chút thao tác cái kia chỉ có thể nói là người chơi mình vấn đề đám người không khỏi n g ẹ n họng nhìn chân chối xác thực ngươi nói cực kỳ có đạo lý chúng ta hoàn toàn không phản bác được mặc dù xác thực rất đúng nhưng người mua tú cùng người bán tú khác biệt là khách quan tồn tại cũng tỉ như thương gia dùng dáng người đặc biệt tốt người mẫu đi đập một kiện tương đối đặc thù quần áo người mua mua đến về sau mặc vào phát hiện xấu vô cùng cái này có thể nói là hư giả tuyên truyền sao cũng là chưa nói tới nhưng cái này cũng không hề đại biểu người mua liền có thể thản nhiên tiếp nhận bất kể nói thế nào hoa ngôn chi huyết trò chơi này từ thiết kế tuyến phát sách lược đã toàn bộ đã đặt xong các vị đang ngồi ở đây vậy trên cơ bản không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện cho nên mặc dù cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận ban đêm l i l i c h à n đầy phấn khởi tại trang web video bên trên nhìn hoang nôn chi huyết người chơi bình luận ta đi động tác này hệ thống cái này jp đơn giản không nên quá đẹp trai lịch thiên đường thật đúng là tùy hương a rõ ràng là trò chơi tuyên truyền video trực tiếp liền thả một cái bột vô hại biểu thị xem ra lần này đối với mình chiến đấu hệ thống tương đương tự tin vẫn là né tránh cùng jp cái kêu một bộ a cảm giác có chút cũ so sánh phi thăng còn ngược lại lui về làm sao lại ngược lại lui về một bộ này không phải cực kỳ thành thục mô bản nha nhìn ra được cái này biến hình chạm cùng hệ thống vũ khí là làm sáng tạo cái mới cũng không thể tiếp tục tiếp tục sử dụng phi thăng cái k i a m ộ t bộ chiến đấu hệ thống đi g e n sắt loại này cách chơi bắt đầu thấy thú vị nhưng bây giờ đại đa số người vậy đều chơi chán khách quan mà nói vẫn là loại này truyền thống động tác hình thức càng thêm nhịn chơi một chút trò chơi này mắt t r ư ớ c thoạt nhìn là tinh khiết thoải mái trò chơi nhân vật tính năng mạnh phi thường a xác thực né tránh động tác rất mềm mại gọn gàng mà linh hoạt hai loại biến hình chạm đều có thể dê pê có tay chân giả có thể phụ ma thậm chí còn có thể phá hư b ộ bộ vị bộ vị phá hư chức năng này không phải cái khác trò chơi vậy có sao nhưng là cái khác trò chơi bộ vị phá hư cơ bản cũng chỉ là ảnh hưởng tổn thương b ộ s u ấ t ta nhiều lắm là cũng chính là thêm một cái gây đ ô i nhưng hoang môn chi huyết cái này bộ vị phá hư thật có thể đem bột đánh thành người thọn vậy nếu như ta nguyện ý lời nói có phải hay không còn có thể đem bột đánh thành nhân côn ví dụ như bốn chân toàn bộ phế bỏ sau đó bột không có hết thể động tác công kích chỉ có thể ở trên mặt đất núp đ í c h cái k i a hẳn là không đến mức ta cảm thấy đánh xong bốn chân về sau bột tổng thanh máu đã chống không tóm lại ta đã không thể chờ đợi tranh thủ thời gian bưng lên a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm ba mươi lăm tay tàn út một m ẹ hốt gọn l ý li nhìn xem các người chơi bình luận có chút nhịn không được mong muốn cười ra tiếng rất tốt người mua tú mục hoàn mỹ đã thành cực kỳ hiển nhiên nàng sở dĩ để tô đồng đánh ra dạng này một cái b ộ chiến video chính là vì lừa dối các người chơi hình thành một chủng loại giống như hư giả tuyên truyền hiệu quả các người chơi xem xét trò chơi này như thế thoải mái cái này còn không phải mua bạo đương nhiên coi như lại thế nào hư giả tuyên truyền vậy chắc chắn sẽ có một chút ngoan cố phân tử tổng là phải chờ đến trò chơi danh tiếng triệt để đi ra tuyệt đại đa số ý kiến lãnh tụ bình chắc hoàn thành về sau mới mua sắm l ý l i t vậy không có khả năng giấu giếm qua tất cả người chơi nàng chỉ là muốn tận khả năng mở rộng m ắ t lửa bị lửa nhân số chỉ cần có thể nhiều lừa gạt một nhóm người liền có thể sinh sản nhiều sinh rất nhiều tâm tình tiêu cực cái này là đủ rồi bất quá rất nhanh l ý l i t biểu lộ lại nghiêm túc lên tựa hồ tại nghiêm túc suy nghĩ sự tình gì nàng ý thức được vẹn vẹn như thế một cái video chỉ sợ vẫn là có chút không đủ cố phàm ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy nếu như muốn tiến một bước để các người chơi tin tưởng vững chắc trò chơi này là một cái thoải mái trò chơi chúng ta còn có thể làm chút cái gì vấn đề này thật đúng là có điểm độ khó cố phạm trầm mặc một lát nói ra trước mắt cái này tuyên truyền video kỳ thật đã đầy đủ chứng minh trò chơi này là một cái thoải mái trò chơi chỉ bất quá trở thành thoải mái trò chơi là có điều kiện tiên quyết cái k i a chính là người chơi thao tác muốn đủ tốt cực kỳ hiển nhiên tất nhiên sẽ có một bộ phận người chơi đối trong video người thao tác sinh ra chất vấn nếu như chúng ta muốn tiêu trừ loại này chất vấn để các người chơi càng thêm tin chắc đây là một cái thoải mái trò chơi liền phải từ người thao tác thân phận phương diện vào tay vẫn là có chút ít người chơi không có bị lừa bịp mà là đưa ra chất vấn bọn hắn cảm thấy trò chơi này căn bản cũng không có như thế thoải mái đơn thuần là bởi vì trong video người thao tác quá mạnh mới có thể như vậy nếu như là người chơi bình thường lời nói chỉ sợ căn bản là đánh không ra dạng này hiệu quả có dạng này chất vấn vậy rất bình thường dù sao các người chơi chơi game nhiều như vậy đều cực kỳ gạt r ộ m vậy như thế nào mới có thể đem cái này bộ phận người chơi vậy lừa gạt đến đâu lí ý l nhanh chóng bước đi thong thả hai bước rất nhanh có ý nghĩ có phàm ta nghĩ đến một cái tuyệt hảo ý kiến hay nếu tại trò chơi đem bán t r o ngắn n g hạn một ít tay tan út chủ v ậ y tùy tiện đánh ra đẹp trai vô hại video cái kia trò chơi này mê hoặc tính hẳn là liền sẽ tiến một bước tăng cường a cố phàm suy nghĩ một chút gật đầu nói vậy khẳng định li liền trên mặt lần nữa hiện ra ác ma t à ác dáng tươi cười hắc hắc hắc vậy ta liền đã có tính toán cố phàm vội và nói ly tổng ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì đơn giản liền là dùng một chút tay tan út giúp trò chơi học thuộc lòng để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ lừa gạt người chơi nhưng loại chuyện này muốn mặt út nhóm không nhất định nguyện ý làm li không thèm để ý chút nào cái này có cái gì khó thêm、tiền. hiện tại lịch thiên đường tiền nhiều như nước căn bản cũng không quan tâm chút tiền đấy húng chi trò chơi bản thân liền là muốn tuyên phát lịch thiên đường có thể điều chỉnh linh hoạt mình tuyên phát thủ đoạn so với đi phạm vi lớn đánh quảng cáo thu mua ú t chủ quả thực là lại có lời bất quá mua bán nàng kế hoạch đơn giản tới nói liền là sớm tìm tới một chút ở người chơi trong suy nghĩ lấy tay tàn lấy x ư ơ n g út chủ sau đó sớm để cho bọn họ tới luyện tập hoang nôn chi huyết chiến đấu mặc dù hoang nôn chi huyết chiến đấu rất khó nhưng dù sao chỉ là game off line mà thôi chỉ cần người chơi nguyện ý luyện tập trên trăm giờ nhất định có thể nắm giữ được không sai lại thế nào đồ ăn Luyện linea, luyện luyện lại cuối đấu nhau Nếu vậy tay ngày đây vậy tay vậy này thành đỉnh cấp cao thủ. Game of Linha, cuối cùng cùng mồ trò chơi cùng chiến đấu trò chơi không giống dạng. cưỡng chế để cái nào đó, tàn tháng, như vậy lại tàn người thành tập trở thủ. the trò trò thể út tập trở trò thủ. cấp giờ, Game giờ, chơi chơi cái mỗi chơi, chơi đủ để để đó đủ để chế cao có cao of mồ bạ sau đó các loại trò chơi chính thức đem bán để cái này tay t à n út không rên một tiếng phát sóng để các người chơi nghĩ lầm cái này út chủ là bắt đầu thấy trò chơi kết quả ú t lại đơn giản qua bốt còn đánh ra lộng lây thao tác các người chơi liền sẽ cho rằng trò chơi này khẳng định có cái gì tay tàn bảo hộ cơ chế hoặc là có phụ trợ hệ điều hành liền có thể lấy d ụ d ỗ nhiều người hơn nhập hố trò chơi nếu như ú t chủ bản thân có nhất định diễn kỹ vậy thì càng tốt hơn đương nhiên đây chỉ là cơ sở nhất xáo lộ mong muốn tăng thêm một bước toàn bộ kế hoạch hiệu quả còn cần càng thêm kín đáo mưu đồ l ý lịch lại nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng đánh n h ị p kỹ càng phương án cố phàm ngươi nhớ một cái kế hoạch này liền gọi là tay tàn úp một mẹ hốt gọn kế hoạch nhằm vào kế hoạch này chi tiết ta là như thế này b chúng ta định hướng mời cái kia chút trên internet nổi danh tương đối tay t à n út theo chân bọn họ ký hiệp nghị đương nhiên tại ở trong đó trộn lẫn chút thao tác bình thường thậm chí thao tác tốt hơn út vậy không quan hệ dạng này có thể lộ ra càng có tính chân thực sau đó chúng ta theo chân bọn họ ký kết hợp đồng tại trò chơi đem bán trước một tháng bọn hắn nhất định phải tại chúng ta cung cấp sân bãi họ phờ liền tiến hành thời gian dài trò chơi thử chơi cùng luyện tập đồng thời mỗi ngày nhất định phải luyện đầy mười giờ huấn luyện tiêu chuẩn liên là có thể thuần thục vô hại trong trò chơi bột mới thôi cái này chút út nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hiệp nghị bảo mật tại quá trình bên trong không được hướng bên ngoài kịch thấu nội dung trò chơi cũng không thể tại đem bán sau chỉ rõ hoặc là ám chỉ mình đã chơi qua trò chơi này tại trò chơi chính thức đem bán về sau bọn hắn muốn phát sóng mặc dù không rõ nói cho người chơi mình chơi qua hoặc là không có chơi qua trò chơi này nhưng tổng thể muốn biểu hiện ra mình không có chơi qua bộ dáng đối một chút diễn xuất cảnh tượng hoành tráng thích hợp giả bộ ngốc sau đó đánh ra ưu tú biểu hiện cụ thể diễn g h chi tiết có thể mình suy nghĩ nếu như cảm thấy bắt đầu thấy liền vô hại quá lời nói dối c ũ như g có t ể xét ra tăng một chút thụ t ra h ơ n g thế ì n huống đ n thăng tính để chúng â n cùng tin Như thực thuệ. thế, có c độ ta thông qua một nhóm tay t à n út ưu tú biểu hiện tiến một bước để các người chơi xác nhận đây chính là một cái thoải mái cho chơi từ đó lắc lư bọn hắn mua sắm đương nhiên chúng ta cho út nhóm cung cấp ăn ngủ với lại dựa theo giờ cung cấp phong phú thù lao để bọn hắn khó mà cự tuyệt nếu có út nửa đường mong muốn rời khỏi lời nói chúng ta vậy cho phép rời khỏi nhưng bọn hắn không thể hướng ngoại giới lộ ra lần này hoạt động bất luận cái gì chi tiết đồng thời chúng ta cũng biết cho một bút phí bịt miệng ngươi nhìn kế hoạch này thế nào cố phàm không khỏi gật đầu tốt ly tổng xuất thủ quả nhiên là không tầm thường kế hoạch này có thể xưng hòa mỹ cũng không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì nổi ly ly thừ h ừ vừa cười có tiền có thể ma xui quỷ kiến h thêm tiền cho dù có số ít người không đến chúng ta cũng có thể đụng đủ nhiều nhân số để ta xem một chút nhóm đầu tiên mời danh sách đều có ai nàng đây có ý lòng mong đợi mở ra trực tiếp trang ép cùng trang ép video bắt đầu khả hãn lớn một chút binh cực kỳ hiển nhiên ly ly đây là muốn đem trước đó đâm lưng ơ qua mình dẫn chương trình cùng chủ môn tận khả năng một mẹ hút gọn để quyển sách nhỏ thượng nhân không còn một ngống đinh giảng sư không cần nói giáp cấp tù chiến tranh nhất định phải cái thứ nhất an bài chỉ là hắn với tư cách đại chủ truyền bá muốn để hắn một tháng không phát sóng sợ là có chút độ khó lương xuân lý văn hạo hai cái này người vậy làm qua vậy mời một cái tới hay không xem chính bọn hắn trần thính tuyển vậy an bài bên trên lá gan đế ân mời hắn lời nói phải t r ă n g xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý mớn trước ghi lại về phần cụ thể mời không mời bàn bạc kỹ hơn vương đại vi xem ra xem như cái tay tàn đảng hắn là nhất định phải đúng chỗ đánh thêm ít tiền cũng phải mời đến hắc long muốn hay không mời đâu không nhìn không biết vậy mà có nhiều như vậy cựu nhân À、đúng, ú nữ trong cùng nữ MC nữ mời một vậy ít, t này không thiếu thể chế hoặc hiệu ăn, mời các nàng đến càng có thể chế tạo mời quả. đồ mê các có rất nhiều a n h l l l i n định danh Trong này n đích sách. h ra rất tốt một mục cái i ề đều là đã từng đâm lương qua nàng người bất quá cũng có một chút trước đó không có hợp tác qua út hoặc là dẫn chương trình là lilit căn cứ đặc điểm chọn lựa ví dụ như một ít đồ ăn đến làm cho người g i ậ n x ô i nữ mc cùng út chủ sau đó còn có một cái phi thường trọng yếu chuyện cái k i a chính là thả bóng khói cái này trong danh sách có rất nhiều người đều là út chủ đem bọn hắn mời đến họ phờ liền chơi game là không có vấn đề bởi vì rất nhiều út chủ đều là bồ cầu tình Một t h á nếu g không phát video hoặc là chỉ phát một lượng video, khán giả vậy sẽ không quá nghi ngờ. Nhưng trong cũng kỳ khán phát hoặc chỉ phát danh sách cũng có một chút quá một một trực t video video, vậy i có là sẽ p phi thường cố định đại chủ đại t cố r y ề như bá, ví dụ n Đinh Giảng Sư cùng Sư tại r ầ n Tính tuyển d n này. Bọn hắn trên cơ bản g cơ m ỗ ngày đều trò u qua Nếu y vậy ngày. ề n xin phép nghỉ bình thường vậy sẽ không vượt qua 3 ngày. Nếu như bá, cho phép dù tại vượt t sẽ r chơi đem bán trước đó không hiểu ra sao cả mất tích cả một cái tháng chịu chắc chắn gây nên người xem nghi ngờ đến lúc đó cái này láo chẳng phải vung không cho sao cho dù cho phép cái này chút dẫn chương trình phát sóng vậy không quá được bởi vì trực tiếp hoàn cảnh sẽ co biến hóa khán giả vẫn là sẽ nghi ngờ rất nhanh ly lịch nghĩ đến biện pháp giải quyết chúng ta vẫn là muốn làm đùa dỡn làm nguyên bộ dạng này chúng ta xử lý một cái cùng loại với ngoài trời bơi hoạt động cái này hoạt động đâu chúng ta mời các dẫn chương trình đến làng du lịch du thuyền loại hình địa phương ban ngày thật tốt dung loạn v u ô n g lỏng nghỉ ngơi đối với ngoại giới liền nói là một cái du lịch loại tống nghệ tiết mục vậy cho phép cái này chút dẫn chương trình ban ngày mở trực tiếp truyền bá một chút ngoài trời nội dung nhưng là đây chỉ là một thủ thuật che mắt trên thực tế ban ngày trực tiếp vậy cứ như vậy ba bốn tiếng đây đều là thủ thuật che mắt mà thời gian khác dẫn chương trình nhóm phải đi chơi game tiến hành luyện tập cứ như vậy cũng đủ để đối các người chơi sinh ra đầy đủ mê hoặc hiệu quả dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương cận cà cà chở nghịch công tắc cùng mình chấp đầu. Kỳ quái, có chuyện phần thần hiệp nghị. Hạo nhà phụ phê phê, thiên nhân mình nhất định phải như đường dưới ngày Văn quán ngồi xuống, bên trên viên đến nói đâu. Làm đến giống gì đầu. một mặt mặt kỳ Kỳ điểm quái, đối mà Làm ly lấy đây sau, đâu. đế đô. Lý ở trước hai ngày n g ị c h thiên đường nhân viên công tác có liên lạc hắn nói là có cái thương đơn lý văn hạo đương nhiên là thật cao hứng dù sao n g ị c h thiên đường thương đơn mọi người đều biết luôn luôn xuất thủ hào phóng với lại trò chơi trên cơ bản là ra một cái lửa một cái lật xe sát xuất rất thấp cho nên có phần được h o a n g nhanh n bọn Đối ọ cái này chút dẫn chương Nịch chơi có tới nói, Thiên đường trò chơi mới này dẫn trình trò Đường lẽ y là chơi, i ệ ở một bên c ơ đơn hơn i kiếm tiền, tiền này đơn giản diệu còn có Càng bên này như không dạng. thể tựa kỳ mở là lấy yêu cầu duy nhất cũng chính là để dẫn chương trình nhóm chơi đầy đủ thời gian dài mà thôi dạng này bên á đơn giản không nên quá chân quý nhưng là lần này thương đơn tựa hồ cùng trước đó khác biệt bởi vì nhân viên công tác ám chỉ lúc này tình huống phức tạp cần tuân thủ điều khoản hơi nhiều thậm chí còn có thể cần đi công tác về phần cụ thể thương đơn nội dung là cái gì nhân viên công tác muốn đích thân đến dẫn chương trình chỗ thành thị một chuyến sau đó đối mặt mặt thảo luận một chút tuy nói trước mắt đại chủ truyền b á đại bộ phận đều tập trung ở mado đến â các loại siêu thành thị cấp một chỉ có số ít phân bố tại các nhị lưu thành thị hoặc là huyện thành nhỏ nhưng như thế một phen bun ba cũng coi là có phần phí chắc t r ở nghịch thiên đường nhân viên công tác có cần phải phí cái này sức lực a đợi không có hai phút đồng hồ nghịch thiên đường nhân viên công tác vậy đến đúng giờ ngay khỏe chứ trước đó cùng ngài trò chuyện qua ta là nghịch thiên đường thương vụ quách triệu thắng ngài gọi ta tiểu quách là được rồi đây là ta công tác chứng minh theo nghịch thiên đường q u y ế t trương các bộ môn nhân viên số vậy đang nhanh chóng bành trướng lý văn hạo đương nhiên không có khả năng nhận rõ nghịch thiên đường nội bộ nhân viên bất quá trước đó dù sao tại trên mạng trò chuyện qua thân phận đối phương là không có vấn đề lý văn hạo căn bản không có nghi ngờ qua thân phận đối phương không không không nghĩ tới đối phương còn chủ động tự mình chứng minh thì danh thay thế công ty game nhân thương công còn động này cần năm nay viên đến game tới tự một ty đối cái. Cái đi, ai đầu đàm vậy vụ sẽ bảo quách triệu thắng cười cười cái kia chưa chắc đã nói được chúng ta cố tổng chức đó liên tục căn g dặn nhất định phải mang tốt các loại chứng minh thân phận vật liệu chủ yếu là lần này thương vụ ngoài định mức điều khoản tương đối nhiều sợ các vị không tin lý văn hạo càng bó tay rồi ngài cái này liền có chút nói dỡn có thể có bao nhiêu không nghĩ tới quách triệu thắng thật đúng là từ trong ngực móc ra hai trăm giấy đây là bộ phận thứ nhất điều khoản ngài nếu là đồng ý cái này chút điều khoản chúng ta lại kỹ càng trò chuyện bộ phận thứ hai lý văn hạ ngộng khá lắm còn phân hai bộ phận hắn đưa tay tiếp qua cái này hai trang giấy phát hiện phía trên điều khoản s á t thực không ít mặc dù có chút rõ ràng là vì lần tránh pháp luật phong hiểm quy tắc chi tiết cùng chủ yếu điều khoản nội dung quan hệ không lớn nhưng trọng yếu điều khoản vậy s á t thực không ít chẳng lẽ lại đối phương không phát điện từ bản trực tiếp để nhìn ấ n bản giấy cũng là vì tận khả năng giữ bí mật không đến mức đi thật làm thành địa hạ đảng c h ấ p đầu cũng không thể còn duyệt sau tức độ ta không đến mức không đến mức lý văn hạ vội vàng nghiêm túc kiểm tra lên kết quả chỉ là tờ thứ nhất trên giấy nội dung liền để hắn đại nào chậm chạp không có quay lại lịch tiên đường cùng vận động đồ uống nhãn hiệu cùng một chỗ làm cái mạng lưới trực tiếp hoạt động hoạt động địa điểm tại dự thành trong hoạt động cho chủ yếu lấy ngoài trời hoạt động làm chủ địa điểm bao quát bãi biển du thuyền các loại nhân viên tham dự đều là một chút mạng lưới dẫn chương trình cùng ước chủ trong đó bao hàm một chút thương vụ nội dung ví dụ như mở ra trực tiếp vì vận động đồ uống cùng một chút cái khác nhà tài trợ đánh quảng cáo thời gian là trong vòng một tháng hoạt động đối với tham dự thời gian yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt hoạt động tôn chỉ là sứ nghị các vị các người chơi tích cực đi ra khỏi nhà tham dự ngoài trời hoạt động cải thiện thân thể khỏe mạnh ôm thiên nhiên không phải anh em hoạt động này không khỏi cũng có chút quá chịu tượng đi lý văn hạo khó mà kiềm chế mình đậu đen rau mùi mướn cực kỳ hiển nhiên hoạt động này đơn giản liền là một cái viết kép không biết mùi vị phải biết hoạt động này thành vốn phải là không thấp mời rất nhiều dẫn chương trình cùng út chủ đến dự thành bao đi tới đi lui vé máy bay bao du thuyền bao ăn ngủ còn có rất nhiều các loại sân bãi phí tổn cái này nhưng đều là một bút không nhỏ chi tiêu húng chi dựa theo hoạt động thuyết pháp sẽ còn căn cứ từng cái dẫn chương trình cùng út khác biệt gia vị cho khác biệt thương vụ phí cái này thương vụ phí báo giá rõ ràng cũng là cao hơn bình thường thương vụ Thính như vậy xuống tới, hoạt động này đầu nhập thật đúng là không nhỏ nhưng hoạt động đối bên đứng ra tổ chức có thể mang đến cái gì ích lợi đâu trước mắt thật đúng là không có quá nhìn thấy dẫn chương trình cùng út chủ môn c h ỉ là cần ở bên ngoài chơi là có thể tuy nói hoạt động sẽ có trực tiếp nhưng bọn hắn vậy chỉ cần miệng truyền bá vài câu quảng cáo từ mà thôi chính lý văn hạo là khu trò chơi dẫn chương trình nếu như chơi game lời nói ngược lại là sẽ có một ít chú ý nhưng trực tiếp ngoài trời có bao nhiêu người xem nguyện ý nhìn từ trạch dẫn chương trình tại du thuyền bên trên chơi a muốn nói mời đại lượng đẹp nữ mc mặc áo tắm tại du thuyền bên trên truyền bá một cái? cái kia có lẽ có thể nhưng căn cứ nghịch thiên đường sàng chọn tiêu chuẩn đến xem tựa hồ căn bản không có cân nhắc mời cái gì đẹp nữ mc càng kỳ quái hơn là dựa theo trên hiệp ước viết nghịch thiên đường trên thực tế căn bản sẽ không ở trong hoạt động bắc dân danh bọn hắn chỉ xuất tiền mà bên ngoài tài trợ là vận động đồ uống nhãn hiệu thật sự vì người khác làm áo cưới a về phần hoạt động này s ư ớ nghị n g thì càng hài hước s ư ớ nghị n g các người chơi tích cực đi ra khỏi nhà ôm thiên nhiên có phần có một loại sao không ăn thịt cháo đẹp lý văn hạo thậu chí có thể sớm tiên đoán được các người chơi sẽ như thế nào đậu đen rau ố n g ngươi đoán ta vì sao a không tham gia du thuyền thắng thật là khiến người ta hoàn toàn không nghĩ ra bất quá cũng may cái này hiệp nghị bên trên đem thương vụ giá cả cùng thời gian hoạt động đều viết rõ ràng phàm là ký tên liền có thể lấy có pháp luật hiệu lực lấy nịch thiên đường tại trò chơi vòng danh tiếng lý văn hạo vậy sẽ không lo lắng cho mình bị lừa cũng khó trách loại chuyện này cần nhân viên công tác tự mình đến một chuyến mặt đối mặt giao lưu nếu như chỉ là tại trên mạng nói chuyện thật rất dễ dàng để dẫn chương trình nghi ngờ có phải hay không âm mưu quách triệu thắng có chút xấu hổ cười cười thức không dám dầu dếm kỳ thật ta vừa tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm cũng là một bước bất quá ta có thể hướng ngài căn đoan Hoạt đ ộ ngoài, ngoài ra liền là còn có một số chi tiết nhưng cần ngài trước ký phần hiệp ước này về sau quy tắc chi tiết mới có thể lộ ra lý văn hạo hiếu kỳ hỏi vậy nếu như ta ký phần hiệp ước này nhưng không đồng ý tham gia ẩn tàng hoạt động đâu q u á điểm này tại ngoài g sáng bên trên hiệp ước bên trong cũng đã viết rõ lý văn hạng hiểu nói cách khác ta vẫn là có thể như thường lệ tham gia cái này bên ngoài bãi biển du thuyền hoạt động vẫn có thể cầm tới bên ngoài thương vụ thù lao mà tham gia ẩn tàng hoạt động có thể ngoài định mức cầm một phần có thể không tham gia ẩn tàng hoạt động thậm chí có thể nửa đường rời khỏi nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đối với ngoại giới lộ ra ẩn tàng hoạt động đảm nhiệm nội dung gì quách triệu tháng gật đầu đúng lý văn hạo cảm giác có chút không hợp t h o i thường lại có loại chuyện tốt này tiếp cái này thương đơn không chỉ có thể lấy chi phí t r u n g thanh lý bãi biển du thuyền phí tổn còn có thể lấy cùng cái khác dẫn chương trình cùng một chỗ ăn một chút uống một chút thoải mái chơi một tháng loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện đúng là rất mê người về phần cái này ẩn tàng hoạt động đến cùng là cái gì lý văn hạo đoán không được nhưng khẳng định không thể nào là cái gì phạm pháp loạn kỷ cương vậy không phải là đặc biệt ép buộc chuyện dù sao có thể tự do lựa chọn phải trăng tham gia tốt vậy ta tham gia lý văn hạo liên tục xác định hiệp ước không có vấn đề về sau liền quả quyết ký tên hắn hiện tại cũng rất tò mò cái này ẩn tàng hoạt động đến cùng là cái gì quách triệu thắng lần nữa móc ra phần thứ hai hiệp ước tốt vậy ta hiện tại có thể hướng ngài giới thiệu ẩn tàng hoạt động cái này ẩn tàng hoạt động liền làm lịch thiên đường trò chơi mới hoang nôn chi huyết sớm thử chơi lý văn hạo kém chút một ngụm cà phê phun ra ngoài、Phúc. việc này phải hình dung như thế nào một lời đã định sau hỉ lâm môn nếu g h h ị c t như có thể sớm thử chơi mang ý nghĩa dẫn chương trình cung út chủ môn có thể tại trò chơi đem bán trước tiên đoạt chiếm tiên cơ mặc kệ là ra công lực vẫn là làm video đều so người khác càng thêm phong ròng cho nên cho dù không có thương đơn nếu như có thể thu hoạch được sớm thử chơi cơ hội mọi người vậy đều sẽ đoạt đi t h ú n g chi hoạt động lần này còn có tiền cầm còn có thể phía chính phủ bao ăn ở còn có thể bãi cắt du thuyền loại chuyện tốt này cần che lấp sao chỉ sợ không có ý định đi dẫn chương trình mới là có vấn đề a tựa hồ nhìn ra lý văn hảo hoang mang quách triệu thắng vội và nói ngài vẫn là trước xem hết phần thứ hai hiệp nghị nội dung cụ thể lại nói lý văn hảo cao mày nhanh chóng đem hiệp nghị xem một phen ân lại muốn cầu mỗi ngày chơi tám đến m ộ ư ơ i giờ với lại cuối cùng còn cần khảo hạch cũng chính là nhất định phải có thể hoàn thành chí ít hai cái chủ yếu b ộ vô hại hoặc là toàn bộ b ộ ổn định thông quan đồng thời tại trò chơi chính thức đem bán về sau chỉ có thể là biểu hiện ra mình không có sớm chơi qua trò chơi này muốn để khán giả cảm thấy trò chơi này rất đơn giản lý văn hạo gãi đầu một cái đại não có chút c h ậ n mạch hãn đại khá i hiểu phần này hiệp nghị tựa hồ liền là muốn để dẫn chương trình nhóm phối hợp lừa gạt một cái người chơi kiến tạo một loại trò chơi này rất đơn giản ảo giác dù sao từ tính chất đi lên nói là giả dạng làm trước đó không có chơi qua bộ dáng lừa gạt người chơi cho nên là một kiện ám mọi chuyện mới như thế chế lấp nhưng vấn đề ở chỗ lịch tiên đường là dành đến nhức cả chứng sao loại vật này khẳng định sẽ bị vật trần với lại chỉ sợ cũng rất khó đưa đến hiệu quả gì à phải biết trò chơi nịch thiên đường lui khoảng thời gian đều rất dài thường thường đều so bình thường trò chơi muốn dài với lại trò chơi loại vật này giấu diếm một cái nội dung cốt t r u y ệ n vẫn được giấu diếm chiến đấu hệ thống cái này giấu diếm được à. các người chơi đi vào chơi nửa giờ chẳng phải lộ ra nguyên hình sao phí như thế lớn chắc chở liền vì lựa gạt các người chơi đi vào chịu khổ nửa giờ xác định không phải dành đến nhức cả trứng chúc thực cửa hữu những hữu thể đạo đạo luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. bên người Trưng vẻ 437, nhưng hắn cũng không có quá mức xoắn suýt ở đây dù sao đối diện vị này nhân viên công tác tiểu q u á c h cũng đã nói đừng nói là dẫn chương trình nhóm liền nhân viên công tác cũng không hiểu rõ a không hiểu rõ liền không hiểu rõ y dù sao có thể cầm tới tiền là được trên trời sẽ không rất đĩa bánh nhưng nghịch thiên đường dù sao cũng là một nhà não mạch kín thanh kỳ công ty trước đó giống như vậy cho dẫn chương trình miễn phí phát đĩa bánh chuyện cũng không phải lần một lần hai đinh giảng sư liền ăn qua nhiều lần vậy ta lý văn hạo ăn một lần thì thế nào trọng điểm ở chỗ nghịch thiên đường cho điều kiện này đến cùng có thể hay không hoàn thành dựa theo hiệp nghị bên trên nội dung lần này trong vòng một tháng Yêu cầu chương dẫn t r ì n h g hiệp nghị cung h cấp ra giải thích cặp kẽ liền là đang luyện tập về sau dẫn chương trình tại bụng lũ vú é hắt toàn bộ quá trình bên trong muốn liên tiếp cùng trong trò chơi tất cả bột chiến đấu muốn bảo đảm tất cả b ộ n đều có thể tại tử vong hai lần bên trong giải quyết hết nếu như không cách nào hoàn thành cái mục tiêu này cũng chỉ có thể cầm một cái giữ gốc gan giữ thể một vẹn vẹn đương nhiên cân nhắc đến lần này bản thân liền là một lần toàn bộ thanh lý bãi biển du thuyền giải trí hoạt động còn có thể chơi game cho nên cho dù giữ gốc ban t h ư ở n g không nhiều cũng vẫn là cực kỳ mê người hiện tại lý văn hạo cân nhắc trọng điểm là hắn có thể hay không hoàn thành cái mục tiêu này thêm chút suy tư về sau lý văn hạo lập tức xác định có lẽ có thể phải biết hai trăm bốn mươi giờ cũng không phải cái gì con số nhỏ nói như vậy đại đa số động tác loại trò chơi hoặc là azg trò chơi một tuần mắt thời gian tại 30 đến 50 giờ bạch kim thời gian ước chừng tại 100 giờ trái phải nếu như đem thời gian kéo dài đến 200 giờ thậm chí 300 giờ như vậy tuyệt đại đa số người đều có thể trở thành trò chơi này cao thủ húng chi n g h ị c h thiên đường hoạt động lần này 240 giờ đã khấu trừ đánh tiểu quái biết đường qua nội dung cốt t r u y ệ n quá trình chờ nội dung liền là thuần túy đánh bột luyện tập thời gian nếu như là thiên phú so sánh cao thủ người chơi hẳn là n ă giờ trái phải liền có thể lấy đặt thành cái này một mục tiêu đương nhiên nơi này còn cần cân nhắc một vấn đề trò chơi này sẽ sẽ không đặc biệt khó ví dụ như g ô n g chiến đấu trò chơi một dạng mấy trăm giờ vừa mới nhập môn lý văn hạo cân nhắc về sau cảm thấy khả năng này rất thấp bởi vì cái kia chút mấy trăm giờ nhập môn trò chơi trên cơ bản đều là cùng người chơi lối chiến trò chơi mà đây là một cái a dghờ tờ g hống chi lịch thiên đường đã thả ra hoang nôn chi huyết tuyên truyền video phô bảy cái nào đó một chiến đấu toàn bộ quá trình từ trong video cho đến xem cũng không tồn tại cái gì quá á c ý buồn nôn người chơi thiết lập đương nhiên không bài trừ trong video người thao tắc là đỉnh tiêm cao thủ nhưng từ video trong chiến đấu cho đến xem người chơi bình thường cũng có thể thông qua đại lượng luyện tập đến hoàn thành đỉnh tiêm cao thủ một bộ phận thao tác húng chi nịch thiên đường phí hết tâm tư làm cái này hoạt động có lẽ không phải nhằm vào dẫn chương trình mà là nhằm vào người chơi bởi vì nhằm vào dẫn chương trình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đơn giản liền là tiết kiệm một điểm thương vụ phí mà thôi nhưng đối với tiền nhiều như nước nịch thiên đường tới nói làm như thế cái hoạt động bản thân chi tiêu đã rất lớn mình còn không quát n g danh coi cái này tiền làm gì đâu cho nên cho dẫn chương trình nhóm định điều kiện này càng giống là tại thúc giục bọn hắn để bọn hắn đều có thể nghiêm túc dung hoạn cũng hoàn thành cái này một mục tiêu từ đó đạt tới càng dễ bắt nạt hơn lừa gạt người chơi hiệu quả về phần vì sao a lừa gạt người chơi lừa về sau cụ thể lại có thể thế nào lý văn hảo vẫn là không có nghĩ rõ ràng đã như vậy vậy liền không nghĩ lý văn hảo nghĩ sâu tính kỹ về sau quả quyết tại hiệp nghị bên trên ký tên ta nghĩ kỹ tham gia quách điểm báo thắng nhẹ gật đầu t ố t cái kia về sau sẽ có nhân viên công tác chuyên môn liên hệ ngài an bài cho ngài vé máy bay cùng d ừ n g chân c h ờ tương quan công việc nếu như ngài không có cái gì vấn đề khác lời nói ta liền đi trước vẫn phải đuổi trận tiếp theo đâu lý văn hạo suy nghĩ một chút tạm thời không có vấn đề khác về sau nhớ tới chúng ta sẽ liên lạc lại à. tốt h không có vấn đề quách điểm báo thắng nhẹ gật đầu sau đó đứng lên vội vàng rời đi nghĩ đến đế đô còn có một số cái khác dẫn chương trình chờ lấy hắn đi đó n hiệp lý văn hạo thì là tiếp tục uống cà phê đối lần này thử chơi hoạt động càng phát ra mong đợi ngày 27 tháng hai thứ bảy hoa ngôn chi huyết chính thức đem bán nịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bên ngoài ra các quân cùng rất nhiều nịch thiên đường các người chơi một lớn cũng sớm đã tụ tập tại cửa tiệm chờ đợi cửa hàng trải nghiệm mở cửa thời gian vừa đến bọn hắn nhanh chóng mà tràn vào không hề nghi ngờ ở bên trong thư sướng chơi game mệt mỏi chỉ cần vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn đi ra bên ngoài vội vàng đi đường dân đi làm điều này không nghi ngờ chút nào là một loại hưởng thụ chỉ bất quá vừa nghĩ tới mình vừa tốt nghiệp liền cũng phải trở thành bên ngoài dân đi làm một viên da các quân liền khó tránh khỏi lại có một loại buồn từ đó đến cảm giác vừa mới ngồi xuống Gia Cát Quân lúc i ề n c h ý tới ử a、so、tựa hóa. hai hàng nghiệm sánh, hồ lại phát sinh một chút cùng biến n g trải trước một Trước lại đó so à y cửa hàng t ra ả i nghiệm đóng đều là c ử tiệm trạng thái, thuyết đối ngoại Hoàng Nôn pháp là vì Hoàng Nôn chi lỏ muốn tiến các h huyết hành thù i tiến Gia muốn ấy trí. lỏ Lúc gìn bố đặc c quân còn cực kỳ khó hiểu cái đồ chơi này muốn cái gì đặc thù bố trí nó không cũng chỉ là một cái phổ thông động t á c loại trò chơi sao chẳng lẽ lại còn có thể đem toàn bộ cửa hàng trải nghiệm sửa sang phong cách toàn bộ đổi thành tuần thủ phong cách cái kia thật đúng là đao nhỏ n g ư ợ n nghịu cái mông mà mắt không nói đến lịch thiên đường cũng không thể mỗi ra một trò chơi đều đổi một lần sửa sang phong cách liền xem như thật muốn đổi sửa sang loại chuyện này cũng không phải hai ngày có thể làm được mà hôm nay lại nhìn cửa hàng trải nghiệm biến hóa ra cắt quân rõ ràng loại biến hóa này ở đâu với lại hắn cảm thấy thập phần không hợp t h ó i thưởng đầu tiên rõ ràng nhất liền là trước sân khấu cùng cửa hàng trải nghiệm bên trong tủ trưng bày tay xử lý thay đổi lịch thiên đường phía chính phủ nhằm vào hoang nôn chi huyết trò chơi này ra một nhóm hoàn toàn mới tay xử lý trong đó có nữ nhân xinh đẹp n g nhiên có mặc đẹp trai trang phục thợ săn còn có cỡ lớn quái vật mà cái này chút tay x cỡ lớn tay xử lý thậm chí còn có thể tự do chuyển động từng cái khớp nối từ người chơi mình đến lo õ tạo hình càng lớn đồ vật tự nhiên là trong trò chơi sử dụng đến các loại vũ khí cũng tỉ như tại tủ trưng bày bên trong r a c á c quân thấy được trước đó tuyên truyền trong video bạo sát bột cái kia đem s o n g kiếm nó kết cấu khá tinh xảo không chỉ có thể lấy s o n g cầm thậm chí còn có hai loại bất đồng tổ hợp phương thức lưới kiếm cùng hướng tổ hợp liền là khoan nhận hai tay kiếm mà lưới kiếm dị hướng tổ hợp liền là xong đầu kiếm bất luận là xong cầm vẫn là tổ hợp sau tạo hình cũng còn phong nhã đương nhiên trước mắt chất liệu cũng phi kim loại nhiều lắm thì bẫy vẫy một cái cổ tạo hình lớn đồ chơi. cũng không biết phía chính phủ về sau có hay không cung cấp không khai nhận kim loại phiên bản mà trừ cái đó ra cửa hàng trải nghiệm bên trong lại còn mấy cái nhân mẫu người mẫu mặc vào trong trò chơi trang phục hoa ngôn chi huyết trang phục phong cách bản thân liền là thiên hướng về v i t to r i a thời kỳ nam nữ chứa phong cách lúc này trang phục kỳ thật cùng hiện đại âu phục đã tương đương tiếp cận mặc kệ là tại trên kết cấu vẫn là cùng ngoại hình bên trên đều cực kỳ tương tự thậm chí có thể nói đẹp trai hơn một chút thậm chí cửa hàng trải nghiệm bên trong còn bày ra mấy bộ quần áo công khai ghi giá bán cho tới lúc này cửa hàng trải nghiệm có điểm giống là cái món thập cầm còn nhiều thêm thời tr Nguyên bản cửa hàng trải nghiệm nhân viên cửa hàng là có thể bớt thì bớt, nhưng lần này cũng chỉ có thể gia tăng một cái chuyên môn khu vực cùng nhân viên cửa hàng gia khu bớt bớt, trải cửa cửa có chỉ có cái vực cửa thể thì thể là một dựa ù n đến quần cân đối phòng g đo đối yếu mua áo, áo các loại. chủ kích thước, hỗ thử là trợ d theo đánh dấu lâu một nơi này chỉ là biểu hiện ra khu nếu quả thật muốn m u a những y phục này lời nói liền đi lâu ba nơi đó an bài chuyên môn trang phục bán khu chỉ bất quá biểu hiện ra khu những y phục này bên trên giá lá thăm cũng đủ để đem người k h u y ê n lui g i a c á t quân lúc này đã khởi động máy chờ đợi hắn tới hơi có chút sớm còn có một hồi hoang nôn chi huyết mới có thể chính thức giải cấm cho nên chỉ có thể kiên trì chờ đợi đúng lúc này hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng vậy mà cũng đi tới cửa hàng trải nghiệm ai cố tổng cố tổng hôm nay vậy mà đến cửa hàng trải nghiệm à? cố phàm đang bưng ly cà phê tại cửa hàng trải nghiệm một tầng đi dạo nghe được g i a c á t quân tại c h à o hỏi hắn liền tự nhiên đi tới tùy tiện tại nơi hẻo lánh khu nghỉ ngơi tìm cái một mình s o f a ngồi xuống cố tổng ngươi không phải một ngày trăm công ngàn việc bể bộn nhiều việc sao g i a c á t quân hỏi cố phàm có chút vừa cười nào có cái gì một ngày trăm công ngàn việc ta trước mắt tại lịch thiên đường chỉ có thể coi là nhân vật râu rịa cũng không có, có cái gì đặc biệt nhiều chuyện làm chỉ có thể đến cửa hàng trải nghiệm bán một chút y phục i a c á t quân không thể nín được cười cố tổng ngươi thật là hài hước đúng nói trở lại lần này hoang nôn chi huyết đ ẩ y ra thực thể xung quanh thật đúng là không í ta có tay xử lý vũ khí mô hình còn có quần áo chỉ cần muốn lời nói chẳng phải là có thể trực tiếp làm một thân cổ phục sao cố phạm nhẹ gật đầu trên lý luận đúng là d ạ n g này với lại ngươi không có phát hiện a cửa hàng trải nghiệm lần này biến hóa còn không chỉ như vậy ra các quân hơi kinh ngạc a cụ thể nói thế nào cố phạm chỉ, chỉ trước mặt hắn lớn tivi mặt bản lần này thực thể sản phẩm màn kịch quan trọng nhưng thật ra là cái này cùng hoang nôn chi huyết liên danh khoản tay cầm trừ cái đó ra cửa hàng trải nghiệm tất cả thiết bị đều trang bị camera bất kể là ai đều có thể dùng những thiết bị này tùy thời mở ra trực tiếp ra các quân càng thêm kinh ngạc a còn có loại sự tình này cố tổng ngươi không nói ta đều không phát hiện ở trước mặt hắn trên mặt bàn s á t thực có một cái camera với lại liền chưa ở lớn phía trên tv từ góc độ đến xem hẳn là vừa vặn có thể đập tới chỉ bất quá cái này camera tạo hình cực kỳ kỳ lạ nó xem ra tựa như là một đống tiểu quỷ kéo lên một cái thần bí quần c h ụ cái này chút tiểu quỷ tại cùng loại thế giới quan bên trong được xưng là người mang tin tức nếu như nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện kỳ thật tại người mang tin tức nắm giơ lên thần bí trên quyển chụp là có camera chỉ bất quá có cái tấm tre ngầm thừa nhận là che đậy trạng thái cho nên trước đó ra các quân chỉ cho là nó là cái trang trí vật cũng không có trước tiên liên tưởng đến đây là camera trừ cái đó ra trên bản thật đúng là bảy một cái liên danh tay cầm nhưng ra các quân đối với cái này cũng không có quá lớn hứng thú cái gọi là liên danh khoản đơn giản cũng chính là thay cái ra mà thôi Kết quả cầm bốn a trăm các quân h ú ba mươi tám kỳ lạ tay cầm l ư n g k hóa ra các quân có chút hiếu kỳ giơ tay lên trôi cẩn thận quan sát hiện tại rất nhiều tay cầm đều làm l ư n g k hóa cái này chút lưng khóa tạo hình cũng đều có khác biệt có chút tương đối khắc chế liền là hai cái nhỏ cái nút mà có chút thì là dùng phát phiến tồn tại cảm càng mạnh một chút mà cái này hoang ngôn chi huyết liên danh tay cầm liền lợi hại nó hai cái này cánh nhỏ vậy mà không phải nén mà là vặn đồng thời loại này vặn còn có nhất định hành trình nói cách khác ra các quân có thể dùng mình hai cái ngón giữa đến vặn hai cái này cánh nhỏ tại hướng phía dưới vặn quá trình bên trong tay cầm nội bộ cơ lò so sẽ hạn chế hai cái này cánh nhỏ tốc độ di chuyển để nó lấy một loại chiếc chậm sau nhanh phương thức tại ước chừng hai giây trái phải thời gian từ bên trên vị trí biến động đến phía dưới vị trí tại vừa mới bắt đầu vặn thời điểm có thể cảm giác được hết sức rõ ràng giảm dần với lại không thể sử dụng man lực để nó di động đến càng nhanh ngoài ra hai cái này cánh nhỏ cũng sẽ không tự động quý vị ra các quân còn cần dùng ngón giữa đi phát dùng ngón giữa từ dưới đi lên kích thích thời điểm cánh nhỏ tốc độ di chuyển sẽ rõ lộ ra biến nhanh cần thiết lực đạo cũng đại thần giảm nhỏ bất quá như cũ cần ước chừng một năm giây trái phải mới có thể một lần nữa trở lại phía trên ban đầu vị trí cái này thao tác bản thân còn tính là phù hợp nhân thể công học tuy nói cần một chút t í c h h ư ớ cùng luyện tập nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không quá khó duy nhất vấn đề là cái này phần lưng có súng đến cùng là làm gì dùng nó xuất hiện nơi tay trôi bên trên tựa hồ hoàn toàn không có đạo lý a mặc dù rất nhiều công ty đều đẩy ra tinh anh tay cầm loại hình có ngoại định mức lưng khóa tay cầm nhưng kỳ thật nhiều mấy cái khóa đối người chơi du ngoạn ảnh hưởng kỳ thật cũng sẽ không rất lớn bởi vì tay cầm cùng kỳ bộ ảm mụ sệ khác biệt trước mắt tuyệt đại đa số trò chơi chỉ cung cấp tay cầm khóa vị thay thế mà không cung cấp tay cầm ngoại định mức khóa vị cùng trong trò chơi đặc biệt công năng đối ứng ví dụ như giả thiết nào đó trong trò chơi tay cầm ấn phím a là điểm kích lan lộn dài theo chạy làm trò chơi cho phép người chơi điều tiết khóa vị、lúc. người chơi có thể đem ấn phím b hoặc là ít cải thành điểm kích lan lộn d à i theo chạy công năng cũng đem a khóa cải thành nguyên bản b khóa hoặc là ít khóa công năng cũng chính là đem hai cái ấn phím đối ứng công có thể tiến hành thay thế nhưng là người chơi không thể đem ấn phím a thiết trí vì điểm kích lan lộn mà đưa tay trôi lưng khóa thiết lập vì d à i theo chạy tay cầm lưng khóa chỉ có thể lập lại chiếu dọi đã tồn tại ấn phím mà loại này cải biến tác dụng lớn nhất đường đơn giản là hai loại một loại là đem lưng khóa chiếu dọi vì cái nào đó mình cũng không quen hoặc là thường dùng khóa ví dụ như có ít người cảm thấy đẻ xuống trục quay cái này tiết tháo làm so sánh phản nhân loại thế là đem hai cái này thao tác chiếu dọi đến lưng khóa bên trên mà một loại khác thì là vì đồng thời theo nào đó hai cái chỉ p h á p xung đột tân phím từ đó dùng chiếu dọi phương thức hoàn thành như là xê tay một loại đặc thù thao tác nhưng hai loại tình huống sử dụng một cái đơn giản có thể theo như ép lưng khóa liền hoàn toàn có thể căn bản không cần dạng này tạo hình kỳ quái khóa trình dài lưng khóa ra các quân tạm thời không nghĩ ra hai cái này khóa đến cùng là lấy làm gì chủ yếu là nó không sẽ tự động đàn hồi với lại hướng lên phát cùng hướng phía dưới phát khóa trình lại còn không giống nhau dạng đây thật là đủ kỳ lạ cố tổng cái này lương khóa khóa trình có thể điều tiết sao hắn hiếu k ỳ hỏi cố phàm gật đầu đương nhiên nơi tay trôi phía chính phủ áp liền có thể lấy tự do điều tiết bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất tạm thời vẫn là trước không cần điều tiết bởi vì trước mắt đã dựa theo hoang nôn chi huyết trạng thái điều tiết tốt gia c á t quân đại khái có chút đã hiểu hai cái này đặc thù lương khóa hơn phân nửa là cùng hoang nôn chi huyết bên trong một ít đặc thù công năng có quan hệ lịch tiên đường liên danh khoản tay cầm trên cơ bản đều là cùng trí thông tay cầm hợp tác lần này cũng không ngoại lệ trước đó chế tác cỡ nhỏ tay lái thời điểm là cùng nhà thám hiểm bốn tay c nhà thám hiểm suez là một cái mổ đủ lệ hóa thủ trôi chính diện trục quay thập tự khóa chờ ấn phím đều có thể tự do định chế nhưng trước đó đối với l ư n g khóa cũng không có cái gì quá đặc thù thiết kế mà lần này liên danh thì là mới nhất nhà thám hiểm năm suez tay cầm cùng trước làm lớn nhất khác biệt ở chỗ nó l ư n g khóa vị trí cũng cung cấp mổ đủ lệ hóa lựa chọn có thể tự do tháo gỡ ba loại khác biệt l ư n g khóa một loại là nhỏ nhắn linh l u n g l ư n g khóa một loại là kích thước khá lớn càng thích hợp cầm n ắ m song l ư n g khóa mà loại thứ ba liền là trước mắt cùng hoang nôn chi huyết liên động có súng l ư n g khóa cái đồ chơi này nhìn như không có cái gì đặc biệt nhưng giá cả vẫn rất không hợp thói、thưởng. tay cầm tăng thêm có súng lưng khóa giá bán đều chạy năm trăm bốn mươi chín đi cái này tại trước mắt tay cầm trên thị trường đã coi như là danh xứng với thực cao đ o a n sản phẩm thậm chí tại mua sắm trên website cái này liên danh khoản tay cầm cũng đã bán đi rất nhiều cực kỳ nhiều người chơi vẹn vẹn từ đối với nghịch thiên đường tín nhiệm cùng đối loại này hoàn toàn mới tay cầm tâm lý hiếu kỳ liền trực tiếp lựa chọn mua sắm g i a c á t quân cũng không khỏi đến mong đợi khoảng cách trò chơi chính thức giải cấm còn có không đến mười phút đồng hồ ra các quân lại ngược lại nghiên cứu một cái cửa hàng trải nghiệm mới nhất ca mê ra cùng trực tiếp công năng Nhìn ra đương ợ nhiên t h tuy nói cửa hàng trải nghiệm rất rộng rãi với lại tiếng người huyên áo trực tiếp lúc nói chuyện không đến mức đối cái khác nhân tạo thành ảnh hưởng nhưng ở trước mặt mọi người trực tiếp vẫn là cần từng điểm dũng khí g ra các quân trên điện thoại di động mở ra trực tiếp bình đài nhìn một chút phát hiện đinh giản sư lý văn hạo trần thính tuyển chờ quen thuộc dẫn chương trình quả nhiên đã từ rửa thành trở về cũng mở ra trực tiếp một tháng trước cái này chút dẫn chương trình nhóm được mời tiến về d ử a thành tham gia một cái ngoài trời hoạt động trong hoạt động cho quả thực là để đám dân mạng hâm mộ không muốn không muốn bọn này sâu người mỗi ngày cũng sẽ ở buổi chiều có ước chừng ba bốn tiếng ngoài trời nội dung trực tiếp thời gian trực tiếp nội dung cũng tương đối cố định hoặc là chính là cho bên đứng ra tổ chức đồ uống đánh một chút quảng cáo hoặc là liền là tại bãi biển phơi nắng hoặc là ngồi du thuyền đi biển câu lại hoặc là đi ăn hải sản t i ệ c tán gấu mà càng làm cho khán giả cảm thấy phẫn nộ là đám người này lại còn là tiếp thương đơn sống phóng túng còn có tiền cầm thế là đám dân mạng nhao nhao giận g ữ mắm mắm mỏ làm sa đinh giảng sư cùng lý văn hạo chờ dẫn chương trình khán giả nhất là phẫn nộ bởi vì lần này mời một đống lớn dẫn chương trình cùng út chủ bên trong có ít người b ổ câu tinh thuộc tính bản thân liền tương đối nghiêm trọng mặc kệ là trực tiếp vẫn là đổi mới video thường xuyên đều là câu được câu không cho nên bọn hắn người xem cũng đều quen thuộc nhưng đinh giảng sư dạng này nhân viên gương mẫu dẫn chương trình liền không đồng dạng nguyên bản cơ h ộ i là toàn bộ cần mỗi ngày đều truyền bá cho dù xin phép n g h ỉ cũng liền mời như vậy hai ba ngày kết quả lần này ngược lại tốt trực tiếp mời cả một cái tháng tuy nói mỗi ngày truyền bá như vậy ba bốn tiếng ngoài trời chứng minh mình còn sống nhưng đối với khán giả tới nói căn bản vốn không giải khát á nhưng cực kỳ hiển nhiên khán giả phẫn nộ là dâu d ị a đối với mấy cái này dẫn chương trình nhóm tới nói mỗi ngày sống p h ó n g túng còn có tiền cầm thật sự là quá sung sướng căn bản là không có cách cự tuyệt tốt tại thời gian một tháng rất nhanh cũng liền đi qua lần này không hiểu ra sao cả hoạt động thương nghiệp cuối cùng kết thúc bọn hắn cũng đều ai về nhà l ấ y chuẩn bị bắt đầu chơi nịch g h thiên đường trò chơi mới hoang nôn chi huyết ra các quân thu hồi điện thoại tại trò chơi giải cấm trước tiên liền đăng nhập vào trò chơi mà cùng lúc đó Toàn bộ chương ử a à n g t r bốn trăm ba mươi chín n mở màn cùng thao tác để ra các quân cảm giác có chút ngoại ý muốn là hoang nôn chi huyết mở màn cũng không phải là phổ biến mở màn cờ gờ mà là trực tiếp tiến vào sân chơi cảnh bên trong nguyên bản trò chơi tiêu đề giao diện bối cảnh là một cái ngồi dựa vào ven đường người hắn mặc chế thức thợ săn trang phục mang theo trong trò chơi mang tính tiêu chí thợ săn nón tam giác đem toàn thân mình trên giới che đậy đến cực kỳ chặt chẽ cho nên cũng không thể nào phân rõ hắn cụ thể tướng mạo cùng dáng người thậm chí liền giới tính cũng không cách nào xác định trên quần áo lây dính đại lượng máu tươi ám chỉ vị này thợ săn vừa mới trải qua qua tương đối kịch liệt chiến đấu mà lúc này hắn ngồi dựa vào đèn đường bên cạnh trong bóng tối đèn đường tựa hồ phát sinh một loại nào đó trục chặt cũng không như mong muốn bên trong bình thường sáng lên chỉ là mơ hồ lóe ra đôm đốt điểm sáng mà xung quanh hoàn cảnh thì có vẻ hơi lộn xộn mơ hồ có thể thấy được bị phá hủy hàng rào sắt ngã trên mặt đất m ộ t địa hủy hoại chặn đường xe ngựa chờ nguyên tố thợ săn tay trái rõ ràng bị cải tạo thành con rối hình người tay chân giả nhưng lúc này tựa hồ bị nghiêm trọng phá hư phía trên kiên cố khối gỗ làn da vỡ ra sắt thép xương k h u n g đứt gãy toàn bộ tay chân giả cũng lấy mất tự nhiên góc độ phát sinh u ố n cong lộ ra trong đó dây cót cùng bánh răng mà tại ra các quân đệ xuống cái nút bắt đầu trò chơi một khắp này thợ săn tay phải nhẹ nhàng giật, giật mọ tới trong tay vũ khí sau đó vô ý thức cầm chu kiếm rất nhanh thợ săn tựa hồ khôi phục ý thức hắn đơn giản kiểm tra mình hiện trạng cũng đem nghiêm trọng tổn hại con dối hình người tay chân giả xem đi xem lại dù n g kiếm chống đỡ lấy miễn cưỡng đứng lên về sau thợ săn lấy tay đụng vào trước mặt đèn bích sơn cũng tiến hành ngắn ngủi chầm tư hoặc là cầu nguyện sau đó đèn bích sơn vậy mà thần kỳ mà lộ ra lên mặc dù tại toàn bộ quá trình bên trong thợ săn cũng không mở ra cái gì đặc thù c h ớ t mở về sau thợ săn một lần nữa tại đèn bích sơn bên cạnh ngồi xuống cũng từ bên cạnh thân bọc hành lý bọc nhỏ bên trong lấy da công cụ bắt đầu bắt tay vào làm đối nhân ngâu tay chân gi h ắ sau đó hắn đơn giản đạo cổ một phen miễn cưỡng ngốn nắn một chút nhẹ hơi biến hình linh kiện để bọn chúng có thể miễn cưỡng một lần nữa nhét vào tay chân giả cuối cùng thợ săn lấy ra một khối đặc thù màu đỏ màu lam sen lẫn kết tinh cũng nhét vào tay chân giả đặc biệt vị trí t h â cuối cùng thợ săn đem vỡ vụ làm từ gỗ làn da cũng nén đi lên dùng đặc thù chất keo hoặc là nói là chữa trị tể tiến hành bôi lên toàn bộ chữa trị hoàn thành về sau thợ săn thử nghiệm giật giật cánh tay trái tay chân giả ngón tay xác nhận nó cùng trước đó một dạng linh hoạt cuối cùng thợ săn lại lấy ra một phần kết tinh đưa nó cùng trong hành trang một cái đặc thù thô to kim tiêm kết nối đáng nhắc i tới là ở trong đó một chút mấu chốt động tác quá trình bên trong trong trò chơi đều xuất hiện tương ứng ân phím nhắc nhở lấy cờ tờ e hình thức để dẫn dắt người chơi hoàn thành những hành vi này ví dụ như nhóm lửa đèn bị sần sử dụng tay cầm bên trên b bê với tư cách tương tác hóa chữa trị tay chân giả dùng đến thập tự khóa bên dưới khóa mà cho mình tiêm vào kết tinh hồi máu thì dùng đến y hệ khóa thợ săn đứng dậy về sau trò chơi cũng liền từ lúc lúc diễn toán tiến vào thông thường trò chơi quá trình lúc này ra các quân có thể điều khiển nhân vật đi làm bất cứ chuyện gì mà trong trò chơi cũng tiến một bước xuất hiện thông thường ấn phím giáo trình tỉ như trái trục quay di động phải trục quay chuyển đổi thị giác ít khóa công kích a khóa đệm bước lăn lộn dài theo chạy chạy bên trong theo trọng công kích vai phải khóa nhật bản nhảy bổ các loại với tư cách một tên người chơi giả dạng kinh nghiệm ra các quân muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là xác nhận cũng điều chỉnh khóa vị nếu như chơi động các loại trò chơi đối khóa vị không thể chứng vậy liền giống như là bị ép dùng thìa ăn mị sợi có loại nói không nên lời khó chịu liền lấy phổ biến nặng nhẹ công kích k hóa vị thiết chí tới nói trước mắt trên thị trường chủ lưu trò chơi thiết kế liền có hai loại hoàn toàn khác biệt ấn phím thiết kế một loại là lấy si với tư cách nặng nhẹ công kích ấn phím mà một loại khác thì là đem vai phải khóa nhật bản phải có súng khóa dơ tơ với tư cách nặng nhẹ công kích ấn phím hai loại thiết kế đều có ưu khuyết dùng si với tư cách nặng nhẹ công kích ấn phím có thể đem nhật bản cùng dơ tơ khóa giải phóng đi ra dùng cho đặc thù công năng ấn phím cũng hình thành tổ hợp tổ k vừa mới bắt đầu ra các quân đối loại này khóa vị thiết kế cảm thấy có chút hoang mang bất quá hắn rất nhanh ý thức được nguyên nhân trong trò chơi cũng không tồn tại một cái đặc biệt nhảy vọt t ấ n phím nhưng nhân vật như cũ có thể nhảy vọt cụ thể thực hiện phương thức là làm nhân vật tại chạy quá trình bên trong sử dụng trọng công kích nặng như vậy công kích mô tổ liền sẽ biến thành nhảy chạm mà cái này nhảy chạm liền có thể thay thế nhảy vọt công năng bởi vì nó xác thực có thể cho người chơi hướng lên hướng về phía trước nhảy vọt có thể nhìn khoảng cách mà cân nhắc đến trong trò chơi chạy cái nút là dài theo a khóa như vậy a nhật bản tổ hợp khóa đương nhiên so a y tổ hợp khóa muốn cả nhân tính hóa một chút ra các quân lại thử một cái, cái khác thao tác rất nhanh đem cái này chút ấn phím cùng trong trò chơi công năng từng cái đối ứng thập tự khóa có thể coi là nhanh chóng hoán đổi ấn phím trong đó thập tự khóa bên trên hoán đổi nghi thức cũng chính là rất nhiều trong trò chơi pháp thuật thập tự khóa trái hoán đổi con rối hình người tay chân giả thập tự khóa phải hoán đổi vũ khí thập tự khóa bên dưới hoán đổi có thể dùng đạo cụ nếu như điểm theo thập tự khóa liền là dựa theo trang bị nội dung tiến hành tuần hoàn dài theo cũng không phải là trở lại ban đầu đạo cụ mà là bắn ra một cái mau lẹ tuyển đơn di động phải chụp quay liền có thể nhanh chóng tuyển định mình muốn đạo cụ bung ra sau tự động trang bị hoặc sử dụng về phần vai trái khóa lb cùng trá bọn chúng còn sót lại công năng tự nhiên cũng liền vừa xem h i ể u n g a y theo thứ tự là phòng ngự cùng con dối hình người tay chân giả đại biểu trong đó lấy con dối hình người tay chân giả dơ tơ khóa cũng là có cách nói nếu như ngắn theo liền là trực tiếp sử dụng trước mắt con dối hình người tay chân giả năng lực nhưng nếu như d à i theo lời nói đồng dạng sẽ bắn ra ba loại khác biệt cách dùng có thể cùng nhẹ công kích tít trọng công kích nhật bản cùng biến hình chạm dơ tơ tạo thành ba loại bất đồng tổ h ợ p khóa trước mắt nhân vật chỉ có một đầu con dối hình người tay chân giả nó năng lực cũng như biểu thị trong video một dạng là cùng hỏa diễm có quan hệ năng lực ngắn theo it khóa là làm vũ khí phụ ma hòa diễm IT nhẹ công kích là một chuỗi liên tục phụ hỏa công kích ở ngươi chơi nhẹ công kích liền đoạn bên trong sen kẽ hỏa diễm tay chân giả động tác IT chọn công kích đi thì là trên mặt đất t r ô n thiết hỏa diễm b ấ y d ậ p thuộc về làm ộ t loại đặc thù công dụng IT biến hình c h ạ m dơ tơ cần đồng thời dài theo lúc này nhân vật sẽ dốc toàn lực sử dụng con dối hình người tay chân giả năng lực đối phía trước hình quạt phạm vi phút lửa nói cách khác ngắn theo cùng ba tổ hợp hóa có thể coi là bốn loại khác biệt tay chân giả phương pháp sử dụng theo thứ tự là phụ ma vũ khí ngoại định mức liền đoạn sinh ra đặc thù công năng sơ hở khá lớn cực hạn chuyển vận thủ đoạn Đương nhiên, gia c á t quân cảm thấy tương lai mình khẳng định sẽ thu hoạch được càng nhiều khác biệt tay chân giả không bài trừ trong đó có một ít là thuần công năng tính tay chân giả có lẽ cái này bốn loại khóa vị còn có thể đối ứng một chút toàn bộ chức năng mới quen thuộc thao tác về sau gia c á t quân mong muốn thử nghiệm đổi một cái khóa vị ví dụ như đem trọng công kích nhật bản cùng sử dụng đạo cụ y khóa trao đổi một cái lại hoặc là đem nhật bản cải thành nhẹ công kích d ơ tơ cải thành trọng công kích ít khóa cải thành biến hình trạm nhưng thử một cái về sau lại cảm thấy tự hồ vẫn là nguyên bản khóa vị càng thêm thuận tay một chút thế là cuối cùng từ bỏ cả biến đột nhiên gia các quân tự hồ nghĩ đến cái gì đúng a ta tay này trôi lưng khóa cụ thể là lấy làm gì còn không biết đâu hắn vội vàng vặn bên phải có súng lưng khóa chỉ gặp trong trò chơi nhân vật dùng ra một chiêu gọn gàng mà linh hoạt biến hình trạm liền cái này được rồi ta tại mong đợi cái gì g i a c á t quân không khỏi có chút nội trí bởi vì cực kỳ hiển nhiên trước mắt hai cái trái phải có súng lưng khóa vẹn vẹn chiếu d ọ i trái phải có súng khóa cũng chính là ti cùng dơ tơ khóa mà thôi cái này khiến người ta cảm thấy hơi có chút thời quần đánh g i ắ m vẽ vời trò thêm chuyện ra bất quá nghĩ lại này cũng, cũng bình thường dù sao hoang nôn chi huyết trò chơi này đến chăm sóc người chơi bình thường cảm thụ không có mua liên động thủ c h u i người chơi cũng phải hưởng thụ hoàn chỉnh nội dung trò chơi a bên ngoài thiết loại vật này có thể hơi tăng lên tiêu kim người chơi trò chơi trải nghiệm nhưng không thể ảnh hưởng người chơi bình thường trải nghiệm cho nên hai cái này có súng lưng khóa rất không có khả năng có cái gì có tính đột phá cách chơi biến động nhưng nếu quả thật chỉ là chiếu d i i trái phải có súng khóa lời nói nó tựa hồ liền tăng lên tiêu kim người chơi trải nghiệm cái này một cơ sở mục tiêu đều không thể làm đến cái này không giống như là thông minh cố tổng sẽ làm ra tới sự tình cho nên ra các quân cho rằng hai cái này lương khóa hẳn là vẫn có một ít đặc thù cách dùng nếu như có thể khai phát ra loại này đặc thù cách dùng như vậy hoàn toàn có thể đem t i cùng dơ tơ hai cái này khóa vị cho giải phóng đi ra tiến một bước điều chỉnh mình khóa vị về phần hai cái này lương khóa đến cùng phải hay không có cái gì đặc thù công dụng chỉ có thể ở về sau trò chơi quá trình bên trong cẩn thận thể hội ra các quân thao túng nhân v ậ t hướng về phía trước trên đường đi hắn gặp một chút tiểu quái toàn bộ gọn gàng mà linh hoạt xử lý cái này chút tiểu quái trên cơ bản đều là một ít hình người họa thi bọn chúng lực công thấp động tác phù hợp logic hp cũng không h i ề u thậm chí ra các quân mỗi chem chết một cái tiểu khoái làm tiểu khoái máu tươi phun đến trên thân thời điểm còn có thể có nhất định chữa trị hiệu quả nói tiếng người liền là có thể hút máu cái này khiến chiến đấu độ khó tiến một bước giảm xuống thậm chí để ra các quân có một loại mình tại chơi cắt cỏ trò chơi hào g i á c hắn muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào dùng nhẹ công kích chỉ cần thẻ tốt khoảng cách một đau liền làm cho đối phương lâm vào nhưng xử quyết trạng thái sau đó lại cùng một cái nhẹ công kích phát động xử quyết động tác liền có thể lấy nhanh chóng kết thúc công việc dùng biến hình t r ạ m hoặc là nhạy chạm đồng dạng có thể đem tiểu q u á i đánh cho không có chút nào đánh trả lực duy nhất để ra các quân cảm thấy hơi có vẻ hài hước là phòng ngự cái này thao tác thậm chí loại này thiết kế có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung n trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người Trưng tân thủ bột, nhưng không khuyên giải lui. Tin tức tốt là, cái này động tác phòng ngự hồn động nói này nhân chính động công bên g giải Dây dù yêu thủ bột, tức tốt tác tựa tác, vật tại tác t r chúc cái cái độc lập động tác. Nói cách khác cho dù lúc này nhân vật chính tại động tác công kích hữu hữu đạo đạo o vui quý. lui. là, là lập vẻ là dùng vũ khí hoặc là phụ tá tâm chắn đi phòng ngự như vậy dựa theo bình thường trò chơi thiết lập động tác phòng ngự cùng động tác công kích là không thể đồng thời làm ra lúc công kích không thể phòng ngự phòng ngự lúc không thể công kích đương nhiên thuấn đâm chờ đặc thù sáo lộ ngoại trừ một chút trong trò chơi cũng không tồn tại tâm chắn thiết lập nhưng người chơi có thể dùng vũ khí trong tay chấp hành động tác phòng ngự mà hoa ngôn chi huyết thì hơi có vẻ kỳ hoa trò chơi này động tác phòng ngự liền vẹn vẹn đem tay trái con dối hình người tay chân giả cán trước người chỉ thế thôi nói cách khác cái này động tác phòng ngự lb cũng không cùng động tác công kích t h í t h o ặ c là nhật bản xung đột mà là cùng con rối hình người tay chân giả động tác thi xung đột người chơi hoàn toàn có thể một bên dùng người ngẫu nhiên tay chân giả che chắn trước người ngăn cản động tác của đối phương vừa dùng tay phải cơ vũ khí tiến hành tiến công đương nhiên lúc này nhân vật công kích mô tổ sẽ phát sinh biến hóa không cách nào chấp hành hai tay trùng cầm vũ khí công kích mô tổ chỉ có thể tay phải đ ơ n cầm với lại tốc độ đánh cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng dù sao động tác biến hình nhưng vấn đề ở chỗ cái này động tác phòng ngự cũng không tốt dùng bởi vì phán định của nó tương đối mê Có chút địch một ỗ mỗi i người với lại công kích là ngăn không được, với lại, mỗi lần thụ kích là l ầ h khi tay chân giả hư hao liền rốt cuộc không cách nào sử dụng cần giống trước đó như thế tại đèn vi sấn bên cạnh sử dụng đặc biệt công cụ chữa trị còn muốn tiêu hao một khối kết tinh căn cứ ban đầu biểu thị kết tinh đồng dạng có thể coi là huyết dược cho người chơi hồi máu cho nên nghĩ như thế nào đều có chút không có lời cho nên ra các quân căn bản không muốn dùng cái này phòng ngự công năng hắn cảm thấy vẫn là né tránh hoặc là biến hình chạm dê về càng đáng tin cậy một chút đương nhiên trừ cái đó ra lb còn có một cái dụng ý khác cái kia chính là phóng thích v õ kỹ làm dài theo lb làm ra động tác phòng ngự đồng thời người chơi cũng có thể đẻ xuống tổ hợp khóa đi phóng thích v õ kỹ cung t i tay chân giả dùng pháp tướng cùng lb khóa đồng dạng có thể cùng nhẹ công kích trọng công kích biến hình c h ạ m cái này ba cái ấn phím tạo thành tổ hợp kỹ phóng ra ba loại khác biệt v õ kỹ căn cứ vũ khí loại hình khác biệt vó kỹ hiệu quả cũng đều có khác biệt lúc này ra cắt quân trong tay cầm vũ khí là trò chơi tự mang ngầm thừa nhận vũ khí tên là thợ săn kiếm âu tại ê hình a kiếm ề trạng thái, thái. thái dưới cái này món vũ khí mô tổ cùng phổ biến thẳng kiếm mô tổ không sai biệt lắm lấy chém vào làm chủ trước sau giao động đều rất ngắn ngoại trừ khoảng cách hơi ngắn tổn thương hơi thấp bên ngoài không có tấm bệnh mà tại mô hình thái dưới động tác mô tổ lấy đâm đâm làm chủ công kích khoảng cách dài tốc độ đánh cũng không chậm mặc dù tổn thương vẫn là hơi thấp nhưng đối với tân thủ tới nói đã đầy đủ dùng tốt trừ cái đó ra nó biến hình chém đi làm mô tổ cũng tương đương ưu tú đáng nhắc tới chính là trước đó hoang nôn chi huyết tại nội bộ thử chơi đệ mẫu bên trong cũng có một thành cùng loại vũ khí nhưng t h thật cũng không phải là cùng một đêm mặc dù bọn chúng đều là kiếm cùng mẫu tổ hợp hình thái nhưng đệ mẫu bên trong cái kia món vũ khí là đại kiếm nó tại chính thức bản bên trong phía chính phủ tên là thanh kiếm mà cái này đem kích thước là một tay kiếm thẳng kiếm phía chính phủ tên là kiếm m âu khách quan mà nói thanh kiếm này mâu đối tân thủ tới nói càng hữu hảo bởi vì thanh kiếm trôi kiếm là gấp xếp trạng thái thông qua co dồi đến hoàn thành biến hình trạm mà kiếm mâu trôi kiếm bình thường là lắp đặt ở bên trái tay con dối hình người tay chân giả bên trên thông qua tổ hợp đến hoàn thành biến hình chạm kiếm biến mâu biến hình chém đi làm là nhân vật tay phải nắm chặt trôi kiếm chém vào mà tại chém vào động tác kết thúc lúc vừa lúc đem trôi kiếm vị trí cùng cánh tay trái trôi mâu tổ hợp lại cũng tại tổ hợp sau khi hoàn thành thuận thế làm một cái đâm đâm động tác mà mâu biến kiếm biến hình chém đi làm thì là đem trường mâu ở l ư n g thân xoay tròn một tuần cũng đang xoay tròn quá trình bên trong đem tách ra trôi mâu kẹt tại con dối hình người tay chân giả bên trên tay phải nắm chặt trôi kiếm trở lại thông thường chờ lệnh trạng thái cái trước là một cái đối đơn thể tơ lụa chiêu liên hoàn mà cái sau thậm chí mang có không tệ aoe hiệu quả trong quá trình sử dụng r a cắt quân cũng phát hiện cái này có súng lưng khóa vì sao a hướng xuống phát cùng đi lên phát sẽ có hoàn toàn khác biệt quá trình bởi vì bọn chúng đối ứng khác biệt biến hình trạm mà hai loại biến hình trạm động tác lại nhanh lại chậm bởi vậy cũng thể hiện tại lưng khóa quá trình bên trên bên trái lưng khóa liền không có loại này thiết lập nó hướng xuống gọi về sau sẽ tự động đàn hồi cùng trái có súng khóa cách dùng làm ộ t dạng nhưng dù vậy lại như thế nào da cắt quân vẫn là cực kỳ nghĩ hoặc bởi vì từ mấy cái này tiểu cái tình huống đến xem dùng có súng khóa thả biến hình chạm lại hoặc là dùng có súng lưng khóa thả biến hình chạm hoàn toàn không có có bất kỳ khác biệt gì dù sao đều là đem tiểu quái treo ngược lên đánh cũng trên cơ bản đều có thể phát động gmp hiệu quả nói đến đây ra các quân lại b u ồ n mực cái này gmp tốt như vậy khiến sao mơ hồ cảm thấy không thích hợp nhưng hắn cũng không có quá xoắn suýt vấn đề này tiếp tục tiến lên về sau hai tay đẩy ra phía trước cửa chính trực diện trong trò chơi cái thứ nhất b u ồ n so với lần trước thời gian lại nhanh ba điểm mười bảy giây ngươi còn nhớ rõ mình là lần thứ mấy lại tới đây sao tốt a cái kia đều không trọng yếu bởi vì đây chính là một lần cuối cùng đẩy cửa về sau như ra các quân đoán trước tiên tiến vào đi ngang qua sân khấu cờ c ờ lúc này hắn khống chế nhân vật đi tới một chô giáo đường nội bộ mà tại phía trước c h ố n g trải trong đại sành nơi cuối cùng là tượng thần đ ế n cùng các loại tương ứng bố trí xem ra trang trọng nghiêm túc một cái bóng chính quỷ ở tượng thần phía trước tựa hồ là ở cầu nguyện mà trước đó cái kia vài câu lời kịch cũng chính là từ nơi này nhân khẩu bên trong nói ra nhưng cùng cái kia chút tuyệt vọng cầu nguyện người khác biệt lưng của hắn ảnh xem ra lãnh khốc vô tình thậm chí mơ hồ khiến người ta cả m thấy một loại kiên nghị theo nhân vật tiến lên thị giác không ngừng rút ngắn ra các quân cũng bắt đầu dần d có thể nhìn ra thân hình của hắn cao lớn nhìn ra thậm chí tiếp cận chừng hai mét bất quá bởi vì thân hình thon thả mà thon đầy tăng thêm mặc tu thân thợ săn trang phục cho nên cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy đây là một cái cổng k à n h tráng hắn ngược lại có một loại đặc biệt cảm giác c áp bách mà càng làm cho ra các quân cảm thấy kinh ngạc chính là cái này trên thân thể người vậy mà cắm đầy đủ loại vũ khí có to lớn liêm đao l ư ớ i đao có trường kiếm có trường mâu còn có l ư ớ i búa răng cơ đao cái này chút lung ta lung tung vũ khí cắm đầy toàn thân của hắn có chút là từ chính diện xuyên qua có chút là từ mặt sau xuyên qua nếu như số lượng lại nhiều một ít hình tượng của hắn liền sẽ tới gần tại một con nhím bất quá rất rõ ràng những vũ khí này số lượng đều duy trì tại một cái vừa đúng trình độ cho mỗi người cảm giác là kinh khủng mà không phải vừa cười sau đó người này dần dần đứng lên cũng quay người nhìn về phía đâm đầu đi tới thợ săn ra các quân chú ý tới trên thân người này rất nhiều vũ khí trên thực tế đều đã xuyên qua bộ vị yếu hại của hắn so như trái tim ổ bụng các loại ngay cả trên đùi đều cắm xuyên qua dao găm nếu như là bình thường người đã sớm c h ế t ấ u nhưng hắn lại như c ũ hành động không ngại thậm chí động tác ở giữa một chút vũ khí sẽ va chạm nhau phát ra rất nhỏ tiếng vang tới đi để ta xem một chút lần này ngươi lại gắn cái gì láo lại vứt bỏ cái gì đồ vật người thần bí vừa nói vừa dùng tay phải tùy ý tại sườn phải của chính mình vị trí nắm chặt một thanh liêm đao cán dài lấy một loại quỷ dị tư thế chậm rãi rút ra cái này đem liêm đao từ sườn phải của h ắ n bộ phận đâm vào lại từ vai trái vị trí xuyên lên ra mà liêm đao cán dài thì là hướng về nghiêng phía trên kéo dài xem ra có chút kinh khủng đợi đến người thần bí mà không biểu tình đem dính đầy máu tươi liêm đao cầm trên tay lúc chiến đấu cũng li mắt nhìn thấy trong màn hình xuất hiện bột dài thanh máu g i a c á t quân có chút hoảng hắn chú ý tới cái này bột tên là nói dối thợ sandani e n cực kỳ hiển nhiên cái đồ chơi này ở trong game sẽ là cái cực kỳ có l i lịch b ộ t g i a c á t quân cũng đoán được cả chàng bột chiến đấu rất có thể là một trận tất thua nội dung cốt truyện giết nhưng khẩn t r ư ờ n g không khí khi thế rộng rãi bờ gm vẫn là để hắn vô ý thức cảm thấy có chút bối rối mắt nhìn thấy đại liêm đao hướng về mình bổ tới g i a c á t quân cũng không nghĩ nhiều vô ý thức bóp có súng l ư ơ n h ó a jp dù sao mặc kệ cái gì quái vật trước dê lại nói thắng là nhất thời nhưng đẹp trai lại là cả một đời lúc đầu ra các quân đối lần này dê về căn bản không có báo c á i gì mong đợi nhưng khiến người ta chấn kinh một màn phát sinh tại hắn đem trường kiếm biến thành trường mâu trong n á y mắt vũ khí vừa vặn cùng đại liêm đao đụng vào nhau một giây sau không chỉ có dani en l liêm đại đao bị b ắ ra, rút ra hắn nguyên bản rút ra đại liêm đao sần phải cùng vai trái huyết động cũng phốc một tiếng phun ra đại lượng màu tươi mà ra các quân dê về động tác tiếp tục chấp hành x u ố n g d ư ớ i nửa đoạn sau trường mâu khều lên đâm t r ú n g dani e l ngực lại để cho bột thanh máu mắt trần có thể thấy rơi xuống một đoạn dani en lần nữa lao đến lần này ra các quân lựa chọn né tránh nhưng cực kỳ đáng tiếc lần này công kích tựa hồ là một lần chậm đao hắn đệm bước hơi hơi sớm bị bột chém trúng nhưng mất máu cũng không tính rất nhiều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong g i a c á t quân lập tức dùng trường thương đâm đâm phản kích daniel trên thân phun ra xương máu bao phủ ở trên người hắn lại để cho lượng máu của hắn khôi phục một đoạn tựa hồ không phải nội dung cốt truyện g i ế t có thể đánh thắng g i a c á t quân không khỏi có chút mừng rỡ bởi vì dựa theo bình thường trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ mở màn gặp được bột chủ yếu là giúp người chơi quen thuộc thao tác thường thường trị số sẽ đ ề u đến tương đối cao nội dung cốt truyện rét về sau lại tiếp tục hướng về sau tiến lên nội dung cốt truyện nhân vật chính trải qua một phen ma luyện về sau một lần nữa khiêu chiến bột. nhưng hoang nôn chi huyết cái này canh cổng bột cũng không có đem trị số điều đến rất cao hoàn toàn là bình thường độ khó nếu như là tay mơ người chơi khả năng vẫn là đánh b ấ t quá nhưng chỉ cần là động tác loại trò chơi quen tay người chơi hẳn là đều có thể đánh thắng g i a c á t quân không khỏi tinh thần phân chấn tiếp tục các chiến rất nhanh lần thứ nhất khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại cực kỳ lộ ra nhưng cái này bột cũng không chỉ sẽ dùng liêm đao cái này một thanh vũ khí theo chiến đấu tiến lên hắn liêm đao sẽ hủy hoại mà lúc này hắn sẽ từ trên thân lại rút ra một thanh mới vũ khí mà tất cả động tác mô tổ cũng sẽ phát sinh biến hóa cái này khiến ra các quân cực kỳ không thể c ứ n g cuối cùng tại bột hp còn có một phần ba thời điểm thua trận vậy mà lúc này trò chơi cũng không tiến vào cờ gờ độc họa ra các quân lại tại đèn sần bên dưới sống lại tựa hồ s á c thực muốn chiến thắng cái này bột mới có thể tiến nhập đến tiếp theo giai đoạn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 441, b ó p mặt sau đó biến thành cổ thần ra các quân phục sinh lần nữa tiến về khiêu chiến lần này hoang nôn chi huyết tân thủ dẫn đạo cửa khẩu an bài vẫn rất có ý tứ cũng không có trực tiếp an bài một cái vô nao đi ngang qua sân khấu hoặc là độ khó cực cao nội dung cốt trệ giết mà là thiết lập tại một cao thủ một lần qua người chơi bình thường cũng có thể tại năm lần bên trong thông qua trình độ với lại cái này gọi là nói dối thợ săn buốt lượng máu của hắn cũng rõ ràng bị nâng cao để người chơi có nhiều thời gian hơn có thể thể hội bột đang sử dụng các loại vũ khí lúc khác biệt động tác mô tổ cùng giá chiêu người chơi mặc dù không có bình máu loại hình thiết lập nhưng chỉ cần công kích đến đối phương liền có thể trở về máu với lại hồi máu lượng tương đương có thể nhìn chỉ cần không phải thời gian dài bị động bị đánh hoặc là bởi vì quá không cẩn thận mà hoàn mỹ tiếp hai ba bộ kỹ năng đều không đến mức tại chỗ nổ chết không chỉ có như thế người chơi biến hình trạm tính năng không khỏi cũng quá mạnh chút g i a c á t quân căn bản liền không có chăm chỉ luyện tập nhiều khi chỉ là dựa vào cảm giác m ắ t áp dùng biến hình t r ạ n g cùng bột liều đao liền đánh ra gv hiệu quả mà một khi gv thành công không chỉ có mình không mất máu hơn nữa còn có thể đánh đoạn bột động tác đối với hắn tạo thành bộ vị phá hư nói dối s ă n người trên thân cắm đầy vũ khí mỗi rút ra một thanh vũ khí về sau trên thân đều sẽ thêm ra một đến hai cái huyết động mà g i a c á t quân gv thành công một lần cái này chút huyết động liền ra nhiều máu một lần không chỉ có bột lượng máu rứt xuống một mạng lớn cái này chút máu phun đến ra các quân trên thân về sau còn có thể lập tức hồi phục đại lượng hp khoảng trừng chết bốn lần về sau g i a c ắ t quân liền thành không bột một điểm cuối cùng thanh máu hô không có nguy hiểm qua chỉ có thể nói chiến đấu kỳ thật không tính khó cái kia chút động t á c loại trò chơi l á o luyện đoán chừng có không ít đều có thể một lần qua ai nha nên sẽ không nịch thiên đường lần này lòng từ bia hoa ngôn chi huyết độ khó kỳ thật không có mọi người muốn cao như vậy tuyệt đối đừng tiện tay tàn người chơi thỏa hiệp a mọi người đều đang mong đợi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đâu g i a c ắ t quân rất nhanh lại cảm thấy mình loại này vô ý thức ý nghĩ có chút hoang đường nịch thiên đường là công ty gì tại kiếm việc phương diện này nhưng chưa từng có để mọi người thất vọng qua hoang nôn chi huyết đến tiếp sau khẳng định cũng sẽ không như thế đơn giản trong màn hình xuất hiện đi ngang qua sân khấu động họa cuối cùng ngươi quả nhiên vẫn là giống như ta từ bỏ hết thảy nhưng l à đây hết thảy đáng ra không nhìn xem chính ngươi đi xem thật kỹ một chút hiện tại bộ dáng này đến cùng phải hay không ngươi chỗ mong đợi nói dối săn thanh âm của người quanh quẩn tại đại giáo đường bên trong dần dần phiêu tán mà thân thể của hắn cũng giống như bị phong hóa không ngừng khô cạn vỡ vụn cuối cùng giống như là đất cắt một dạng bị thổi tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi chỉ bất quá hắn những vũ khí kia ngược lại là toàn bộ lưu tại chỗ ân người h ữ n vũ k h chơi là có thể ở chỗ này nhặt lên trong trò chơi toàn bộ vũ khí thử một chút những vũ khí này công kích mô tô cũng có thể cùng một động tác sinh ra so sánh những vũ khí này mặc dù không thể trực tiếp lấy ra dùng nhưng ở về sau trò chơi quá trình đúng trọng tâm định gặp được dạng này liền có thể lấy có tính nhắm vào lựa chọn điểm này ngược lại là còn rất không tệ g i a c á t quân đơn giản chọn lựa một chút cảm thấy hứng thú vũ khí hắn nguyên bản thích nhất cái tia đem k h ớ c huyễn đại liêm nào nó xem ra h uy vũ bạc khí nhưng thử về sau mới phát hiện kỳ thật cũng không tính đặc biệt tốt dùng động tác công kích có chút cầm kềnh với lại biến hình chạm động tác rất dài chỉ sợ thao tác sẽ tương đối khó khăn ngoài ra da các quân cũng thử một chút kiếm thuẫn cũng rất nhanh liền xác định nó có thể làm ì n h tại toàn bộ quá trình bên trong tối ưu tuyển nhất định phải nhanh chóng thu bởi vì kiếm thuẫn từ từng cái phương diện đến xem đều là vì tân thủ chế tạo riêng tại vũ khí hạng nhẹ hình thức giới nó tâm chắn được cài đặt ở bên trái tay tay chân giả bên trên mà tay phải thì là cầm một tay kiếm không chỉ có động tác công kích mô tô hết sức ưu tú đ è xuống phòng ngự khóa lúc tay trái tay chân giả nâng lên tâm chắn còn vừa vặn có thể cản trước người đây không phải vô địch sao lúc đầu cái này phòng ngự khóa xem ra có chút hài hước không phòng được cái gì công kích coi như xong bị đánh còn rơi hư máu thậm chí còn có thể tạo thành cánh tay trái bị phá hư nhưng bổ sung tâm chắn chẳng phải là tương đương với trực tiếp bổ đủ nhược điểm cái này lực phòng ngự hẳn là sẽ có hết sức rõ ràng tăng lên a mà tại vũ khí hạng nặng hình thức giới tấm chắn cùng một tay kiếm tổ hợp lại hình thành t h u ẫ n búa mặc dù động tác công kích rõ ràng trở nên chậm nhưng công kích khoảng cách gọt mềm dai trở thuộc tính đều có rõ ràng tăng cường hẳn là có thể dùng đến giải quyết một chút tình huống đặc biệt đơn giản tới nói liền là hoàn mỹ vũ khí đương nhiên song kiếm liêm đao nhóm vũ khí cũng đều rất không tệ nhưng với tư cách bình thường tay tàn người chơi ra các quân vẫn cảm thấy kiếm thuẫn càng thêm thích hợp bản thân tại đại khái quen thuộc những vũ khí này về sau ra các quân tiếp tục hướng phía trước đi vào nội dung cốt chuy đây là một cái rộng thùng tình chậu nước nó ở vào một cái tạo hình phức tạp hoa mỹ nền móng bên trên kích thước cũng so bình thường chậu nước muốn lớn hơn nhiều liền bay ở đại giáo đường thánh tượng phía dưới tới gần về sau sẽ có nhắc nhở nhìn chăm chú minh t ư ợ n g chậu nước tương tác về sau ra các quân khống chế nhân vật đi vào chậu nước phía trước túi đầu hướng về trong chậu nước nhìn lại lúc này hắn mặc lấy thợ săn mang tính tiêu chí trang phục trên đầu mang theo nón tăm rác trên mặt cũng có mặt nạ cho nên cả khuôn mặt có thể nói là bị ngăn cản cực kỳ chặt chẽ bất quá một giây sau nhân vật v ư tay k ở i xuống mặt nạ của chính mình sau đó trò chơi liền tự động tiến vào bót mặt、khâu. ân có bóp mặt câu tốt à. g i a c á t quân không khỏi tinh thần phân chấn chuẩn bị nghiêm túc thao tác một phen hiện ở trên thị trường chủ lưu trò chơi trên cơ bản có hai loại phương thức xử lý hoặc là liền là hoàn toàn không cho phép bóp mặt ví dụ như một ít nhân vật chính cảm giác tồn tại mạnh đồng thời có rõ ràng nội dung cốt truyện trò chơi hoặc là liền là có cực cao độ tự do bóp mặt thậm chí hận không thể toàn thân cao thấp mỗi một miếng thịt đều có thể bóp khách quan mà nói ra các quân vẫn là càng ưa thích cái sau dù sao bóp mặt bản thân cũng có thể xem là một loại đặc thù niềm vui thú chuyện thứ nhất cải thành nữ hảo đối với bóp mặt các người chơi thường thường cũng có hai loại cực đoan lựa chọn một loại là biến đổi hoa văn mà đem người bóp rất xấu thậm chí cô ý bóp thành cổ thần mặt có một loại đặc biệt thẩm xấu mà một loại khác thì là tận khả năng đem nhân vật bóp đẹp trai mỹ hình ra các quân là đáng tin mỹ hình đảng với lại hắn kiên trì chỉ, chỉ cần trong trò chơi tồn tại nhân vật nữ sắc liền nhất định sẽ chơi nhân vật nữ sắc dù sao ai chơi game muốn một m ự c n h ì n nam mỗi người cái mông a a cái này bóp mặt hệ thống mô bản liền đều rất không tệ a thật là khó tuyển cái này tương đối phù hợp ta thẩm mỹ ta lại hơi sửa đổi một chút g i a c á t quân phát hiện hoang nôn chi huyết bóp mặt hệ thống vẫn là rất mạnh mẽ từng cái bộ vị được chia đều rất nhỏ với lại cho phép người chơi vô cực điều tiết h ã n tại rất nhiều nữ tính khuôn mặt mô bản bên trong tìm được một cái thích nhất sau đó đơn giản sửa lại tiểu tóc màu da lại dựa theo sở thích của mình đối diện bộ chi tiết cùng dáng người tiến hành một chút điều khiển tinh vi mặc dù nói là hơi sửa đổi một chút nhưng trong lúc vô tình nửa giờ còn là quá khứ c ẩ n thận tận ư ờ n g t xem xét mình cuối cùng thành quả g i a c á t quân cuối cùng là tương đối hài lòng gật đầu còn có một cái đặc thù lựa chọn gọi là tính chất đặc biệt trong này có mấy cái khác biệt lựa chọn ví dụ như công cụ tinh thông con dối hình người thân thiện vũ khí đại sư thợ rèn học đồ trời sinh nói láo người các loại cái này chút tính chất đặc biệt lựa chọn một phương diện sẽ ảnh hưởng người chơi ban đầu thuộc tính đối một loại nào đó đơn nhất thuộc tính có ngoài định mức tăng thêm một phương diện khác thì là sẽ có một ít đặc thù công năng tính tác dụng ví dụ như con dối hình người thân thiện nó hiệu quả là người chơi thân thể tự nhiên càng thêm thích hợp tiến hành con dối hình người cải tạo đồng thời vì nhân vật ngầm thừa nhận ba điểm phụ trọng thuộc tính ngoài ra, vũ khí đại sư để người chơi có thể dùng thấp hơn thuộc tính yêu cầu sử dụng vũ khí thợ gen học đột thì là có thể giảm xuống cường hóa vũ khí lúc cần thiết tài nguyên các loại cái này chút tính chất đặc biệt bản thân kỳ thật đều không khác mấy chưa nói tới đối trò chơi có cái gì căn bản tính ảnh hưởng cho dù chọn sai cũng không ảnh hưởng toàn cục bất quá nếu là sớm xác định rõ mình cách chơi như vậy lựa chọn chính xác tính chất đặc biệt cũng xác thực có thể tại trò chơi quá trình nâng lên cung cấp nhất định trợ giút chơi sinh nói láo người hiệu quả là nói ra nói dối lại càng dễ bị tin tưởng đồng thời tăng lên nhân vật ba điểm linh xảo thuộc tính trò chơi này còn có thể nói dối a g i a c á t quân cảm thấy có chút mới lạ tuy nói trò chơi này gọi là hoang nôn chi huyết nhưng trước đó phía chính phủ cũng chưa tuyên truyền qua cùng nói dối có quan hệ đặc thù cơ chế hoặc hệ thống nhưng từ tình huống trước mắt phỏng đoán tại trò chơi này bên trong nói láo tựa hồ là đặc thù nào đó cơ chế với lại cùng trang bị cường hóa con dối hình người cải tạo chờ hệ thống mận dạng đều sẽ đối với trò chơi sinh ra nhất định ảnh hưởng nguyên bản g i a c á t quân cảm thấy cái k h á c tính chất đặc biệt cũng đều rất không tệ ví dụ như vũ khí đại sư có thể cho người chơi tiết kiệm điểm t h u tính mà thợ rèn học đồ thì là có thể giảm xuống vũ khí cường hóa đã tiêu hao nhưng hắn tại sau khi suy tính vẫn là quả quyết lựa chọn trời sinh nói dối người dù sao cũng là trò chơi này một mình sáng tạo hệ thống hẳn là sẽ có rất nhiều tác dụng mới đúng chứ toàn bộ chọn tốt về sau ra các quân điểm xuống xác định một giây sau hình tượng lại lần nữa cắt trở về trước đó đi ngang qua sân khấu động họa nhân vật tại mình tưởng chậu nước ảnh ngược bên trong gỡ xuống mặt nạ dung mạo hiện ra ở trong nước ra các quân nguyên bản đều chuẩn bị kỹ cảng mong muốn thưởng thức mình vừa mới bóp tốt thịnh thế mỹ n h a n nhưng mà một giây sau hắn kém chút tại chỗ p h ư n ra này yêu nghiệp phương nào không phải ta vừa rồi bóp hòa nhã không có bảo tồn còn là thế nào vì sao a làm thành cái này chết bộ dáng lúc này minh tưởng trong chậu nước mặt hoàn toàn liền là một t r ư ơ n g kinh khủng cổ thần mặt bộ mặt sưng màu da hiện ra tím xanh hai mắt hẹp dài cái mũi bên ngoài lợn miệng càng là gần như sắp muốn liệt đến mang thai đồng thời bờ môi vẫn là màu tím đen chỉ sợ cái kia chút g a thích bóp cổ thần mặt người chơi cố y bóp đều chưa chắc có thể bóp thành hiệu quả như vậy ra các q u â n người đều choáng cái này tình huống như thế nào ta vừa rồi rõ ràng bóp cái xinh đẹp em gái làm sao biến yêu quái liền xem như không có bảo tồn cũng nên là ngầm thừa nhận mặt a dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo chương bốn t r n ư ơ i hai nội dung cốt truyện vậy mà rất dễ dàng liền xem hiểu tuy nói beo lên mũ c h e khuất mặt cũng nhìn không thấy dung mạo nhưng đối với một cái truy cầu nhân vật mỹ hình bóp mặt đảng tới nói muốn đỉnh lấy dạng này một chướng cổ thần mặt tiến hành trò chơi vẫn là một kiện tương đương để cho người ta khó chịu chuyện g i a c á t quân muốn nắm bóp nhưng trò chơi cơ chế không cho phép hoa ngôn chi huyết đồng dạng là thời gian thực tự động lưu trữ cũng không thể có mang tính lựa chọn trở về trước đó nào đó cái thời gian với lại trong tấm hình trò chơi cờ gờ vẫn còn tiếp tục t h ô động cho nên ra các quân cũng chỉ có thể mơ hồ tiếp tục nhìn xuống nhân vật nhìn xem trong chậu nước mặt mình trầm m ặ t hồi lâu tựa hồ liền chính hắn đều đã có chút không nhận ra mình gương mặt này một giây sau minh tưởng trong chậu nước bắt đầu không ngừng hiện lên đủ loại hình tượng những hình ảnh này bên trong rất rõ ràng đều là trong trò chơi cảnh tượng đặc điểm của bọn nó đều tương đối tươi sáng có uy nghiêm giáo đường âm trầm thôn xóm chất đầy quyển trục cùng sách học viện tràn đầy vứt bỏ con rối hình người công xưởng dơ bẩn rác rưởi xử lý đứng loạn cả một đoàn thành trấn các loại chỉ bất quá cái này chút cảnh tượng hiện lên thời điểm có thể nhìn ra tựa hồ là ở lộn n ư ợ c tựa như là nhân vật thông qua chậu nước thấy được đã từng phát sinh trên người mình chuyện không chỉ có như thế, g i a c á t quân còn chú ý tới đoạn này ký ức lấy thành chấn bắt đầu lấy thành chấn kết thúc bởi vì mỗi cái cảnh tượng phong cách đều tương đối tươi sáng bởi vậy điểm này thấy vẫn là rất rõ ràng nhất là thành chấn bên trong tòa này uy nghiêm giáo đường xem ra khí thế rộng rãi bị người lưu lại ấn tượng khắc sâu đương nhiên g i a c á t quân chỗ trải nghiệm hiển nhiên chỉ là cái này giáo đường cảnh tượng bên trong rất nhỏ một bộ phận nếu như từ trong tấm hình tình huống đến suy đoán cả tòa thành thị trên thực tế đều cùng tòa này giáo đường mật thiết liên hệ với nhau thậm chí có thể đem thành thị nhìn thành là giáo đường các cái khu vực kéo dài nói cách khác thành chấn giáo đường hẳn là một cái to lớn dương định rồi trò chơi lúc bắt đầu biết dùng đến trò chơi cuối cùng thời điểm còn biết dùng đến cảnh tượng như thế này phục dùng tại cùng loại trong trò chơi vẫn là cực kỳ phổ biến công ty sẽ xuất vui tiết tỉnh tài nguyên rút ngắn khai phát thời gian mắt đối trong trò chơi cỡ lớn dương đ ỉ n h cửa khẩu tiến hành phục dùng đây là một loại cực kỳ gặp may phương thức chỉ cần cửa khẩu thiết kế ra sắc như vậy người chơi không chỉ có sẽ không cảm thấy nhà thiết kế tại lửa gạt ngược lại lần thứ hai đến thời điểm còn sẽ có một loại thay mắt một cảm giác mới quan trọng hơn chính là theo trong chậu nước hình tượng không ngừng lùi lại ra các quân nhìn thấy mình nhân vật mặt cũng đang phát sinh biến hóa Văn a dần dần thì ra là thế trò chơi này bóp mặt hệ thống là cùng cách chơi có quan hệ đó a tuy nói cái khác trong trò chơi cũng từng xuất hiện qua cùng loại thiết lập nhưng đem chức năng này cùng tuân thủ bối cảnh kết hợp lại vẫn là rất thú vị ra các quân nguyên bản còn đang xoan suýt nhân vật mặt hiện tại không cần xoan suýt bởi vì trở về hình dáng ban đầu với lại đã chứng minh đây là trò chơi cơ chế một bộ phận rất nhiều trò chơi cũng làm cùng loại cơ chế ví dụ như người chơi khả năng lại bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành dõm bị hoặc là du hồn thông qua đặc thù đạo cụ có thể khôi phục nguyên bản nhân loại hình dạng lại hoặc là cho nhân vật nguyên bản dáng vẻ thêm điểm nếp nhăn cùng vết sẹo liền có thể làm vì nhân vật già về sau hình tượng hoa ngôn n g chi huyết bên trong hiển nhiên cũng có cùng loại cơ chế nhưng chi tiết công năng khác biệt tại trò chơi này bên trong cũng không phải là vẹn vẹn cho người chơi thêm cái trước hoạt thi kính lọc đến hoàn thành dung mạ bên trên biến hóa mà là lợi dụng bóp mặt hệ thống đem bên trong một ít bộ vị kích thước vị trí nhan sắc các loại tiến hành ngẫu nhiên trên diện rộng điều chỉnh bởi vậy có thể thực hiện vô cực hủy dung cũng chính là từ anh chàng đẹp trai đến cổ thần mặt ở giữa có thể rõ ràng nhìn ra hủy dung toàn bộ quá trình nhưng vấn đề tới chuyên môn làm dạng này một cái công năng có gì hữu dụng đâu với lại người chơi bên trong thế nhưng là có rất nhiều người vốn là ưa thích bóp cổ thần mặt đối với cái này chút người chơi lại nên xử lý như thế nào đâu ra các quân tạm thời đoán không được trò chơi này não mạch kín chỉ có thể bên cạnh chơi vừa nhìn làm gờ, gờ bên trong cảnh tượng lại lần nữa trở lại thành trấn nhân vật mặt cũng thay đổi về người bình thường về sau phá phất từ thập phần nơi xa xôi chuyển đến tiếng trung mà nương theo lấy tiếng trung nguyên bản lờ mờ sắt trời tựa hồ trở nên sáng lên một chút điểm phương xa thậm chí xuất hiện từng điểm màu trắng bạc để cho người ta có một loại tựa hồ muốn mặt trời màu cảm g á c nhưng trên thực tế nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kia kỳ thật cũng không phải là màu trắng bạc mà càng giống là mặt trời tức sắp xuống núi giáng chiều cùng lúc đó xe ngựa lay động kẹt kẹt âm thanh cũng dần dần truyền lọt vào trong hai ngoài ra còn có t r ụ c bánh đà ma sát thanh â m bánh xe cùng mặt đất va chạm thanh â m cùng trên xe đèn sần lay động thanh â m một cỗ không có ngựa xe ngựa tại trời chiều còn sót lại ánh chiều tà bên trong chạy nhanh qua hơi có v h ư ớ ngoài về vai nghiền, phương bóp thành chấn chạy ảnh thấu thể nhìn thấy, chỗ chính bệnh phía hai nhắm hồ chính đang chịu đựng cực lớn thống ngựa màn quân trắng nằm trên, đang đựng lớn n g xa xe xe xác qua qua cửa ra kia tựa tới. tại trải trò, mặt mắt Mà lúc, có các cái cái cực sổ khổ. ở ra có thể nhìn thấy cánh tay trái của hắn chỗ dâng tuyết để ra các quân đặc biệt để ý chính là chiếc xe ngựa này nó xem ra liền là phương tây truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong như thế lộng lây xe ngựa chỉ bất quá cũng không dựa vào ngựa với tư cách động lực trên thực tế tại chân chính victor di ạ thời đại nước anh có trên thế giới nhất dẫn trước ô tô chế tạo kỹ thuật lúc đầu mang mẫu xiết ô tô từ ngoại hình bên trên nhìn cùng xe ngựa có nhất định chỗ tương đồng mà tại hoang ngôn chi huyết trong thế giới bởi vì khu động xe ngựa nguồn năng lượng biến thành không khiết huyết ngưng kết mà thành tinh hoa với lại có siêu việt thời đại không thể tưởng tượng con dối hình người máy móc kỹ thuật cho nên không cần trên xe giữ lại quá mức phức tạp động cơ kết cấu cái này khiến nó xem ra càng giống là truyền thống xe ngựa nhìn đến đây ra các quân có một nghi vấn nho nhỏ hắn rõ ràng thấy được trên xe ngựa nguồn năng lượng trang bị đó là một cái ở vào cỗ xe hai bên hình trụ cho bình hơn nữa còn là trong suốt trạng thái có thể rõ ràng nhìn ra cái k i a tựa hồ liền là đặc thù nào đó tinh thể nhưng dựa theo trước mắt đã biết chút í hoang nôn chi huyết nội dung cốt chuyện tới nói những tinh hoa này hoặc là tinh thể là không khiết huyết ngưng kết mà thành chẳng lẽ lúc này nhân loại đã thản nhiên lợi dụng máu người với tư cách nguồn năng lượng sao húng chi thế giới này đối với tinh hoa tiêu hao khổng lồ như thế chỉ dựa vào máu người làm sao có thể cung ứng đến tới đây chứ nơi này tựa hồ là một cái nội dung cốt t r u y ệ n bên trên không quá hợp lý không quá trước sau như một với bản thân mình địa phương nhưng ra các quân cũng không nghĩ nhiều có lẽ theo nội dung cốt t r u y ệ n tiến lên sẽ có miếng và a ngại lại tới đây tuyệt đối là một cái vô cùng sáng suốt quyết định mọi người đều biết c h ặ t tần thị là đương kim thế giới chính yếu nhất chi giả sản xuất trung tâm chúng ta sản xuất con rối hình người tay chân giả không chỉ có đủ để hoàn toàn thay thế ngài lúc đầu cánh tay thậm chí còn có thể làm được rất nhiều ngài nguyên bản nghị cũng không dám nghĩ chuyện với lại tại phương diện giá tiền cũng là đầy đủ lợi ích thực tế không chỉ có như thế tại vì ngài lắp đặt con dối hình người tay chân giả quá trình bên trong chúng ta còn là ngài miễn phí đưa tặng một lần máu liệu phục vụ loại phục vụ này không chỉ có thể lấy cường thân kiên thể còn có thể loại trừ ngài trong thân thể tiềm ẩn tập bệnh tóm lại chúng ta phi thường kính nể ngài với tư cách một tên quân nhân chuyên nghiệp tại thực dân công vân cũng xin ngài tin mặc chúng ta với tư cách toàn bộ chặt tần thị ưu tú nhất chữa bệnh bà nội chúng ta cũng là ngài hoàn thành một trận hoàn mỹ tay chân giả phẫu thuật lúc này hình tượng có điểm giống là ngôi thứ nhất thị giác trò chơi nhân vật chính tựa hồ là nằm tại đặc thù trên bàn giải phẫu mà một vị dáng vẻ thầy thuốc người đang tại bên cạnh hắn này trong thế giới này ngay cả bàn giải phẫu đều rất có đặc điểm nó mặc dù bảo lưu lại chân chính vít to di ạ thời đại đại khái lối kiến trúc nhưng lại không giống như thế đơn sơ ô huế hơn nữa còn mang c ó một ít khoa học kỹ thuật nguyên tố ví dụ như trên bàn giải phẫu đèn mổ liền có thể nhìn thấy phức tạp máy móc kết cấu bác sĩ giới thiệu xong xuôi về sau từ bên cạnh lấy ra một đầu t ì n h mỹ con dối hình người tay chân giả vì trong trò chơi nhân vật tiếp ở bên trái cánh tay hình tượng bắt đầu kịch liệt lay động giống như nhân vật chính đang chịu đựng đau đớn kịch liệt bất quá thân thể của hắn bị gắt gao chói buộc tại trên giường bệnh cho nên cái gì đều không làm được. mà theo bình truyền dịch bên trong huyết dịch không ngừng nhỏ xuống nhân vật chính ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ cuối cùng trở nên toàn bộ màu đen sau một lúc lâu màn hình đen kết thúc cũng không biết nhân vật chính ngủ mê bao lâu lúc này mới cuối cùng là triệt để tỉnh lại mà khi hắn xoay người xuống giường lúc mới phát hiện nguyên bản sạch sẽ phòng phẫu thuật đã kinh biến đến mức lung ta lung t u n g với lại không có mờ h a i lần này không thể a ta vậy mà vừa lên đến liền xem h i ể u nội dung cốt truyện lịch thiên đường b ư ớ c lui cố tổng cũng b ư ớ c lui ai ra các quân thậm chí còn có chút nhỏ kiêu ngạo Phải phi nghịch thiên chơi thăng chơi biết cái loại gọi cái bên đến trên một trò một đường cùng lúc là là ấy khách ô n đừng nói là trò chơi mở đầu. người chơi chơi đến gần 10 giờ thời điểm nhìn nội dung truyện còn bụng g giờ hiểu chơi chơi chơi thời thấy điểm đầu, đầu ra trò sao, là cốt một cảm mở o hoán hai thế giới không ngừng hoán đổi đều nhanh giới đổi ngừng đều o người chơi cả triệt để điên. chơi triệt cả Khách để quan mà nói hoa ngôn n chi huyết cái này bắt đầu liền rõ ràng nhiều nhân vật chính là một tên binh lính hoặc là lính đánh thuê trước đó tại thực dân trong chiến đấu tổn thất một cái cánh tay mà hắn đến nơi này cũng chính là bác sĩ nói tới chặt tật thị trên thế giới này trên cơ bản có thể coi là phát đạt nhất thành thị một trong không chỉ có lấy đỉnh tiêm con dối hình người chế tạo kỹ thuật còn có lấy máu liệu làm đại biểu cao siêu trình độ chữa bệnh mặc dù lắp đặt con dối hình người tay chân giả quá trình xem ra rất đau nhưng dù sao có thể thông qua máu liệu đến giảm đau đợi đến phẫu thuật hoàn thành nhân vật chính liền không còn là một cái người tàn tật mà là có thể lần nữa nhảy nhót tưng bừng đi ra chiến trường chỉ là các loại nhân vật chính tỉnh lại sau giấc ngủ tựa hồ phát sinh một ít phi thường hỏng bé t chuyện cái này có điểm giống là một ít phi bỉ trong phim tình tiết nhân vật chính lây da thuật đã ngủ mê man rồi kết quả ở trong quá trình này đột nhiên bạo phát địa chấn tạo thành dòm bị vi rút tiết lộ trong một mảnh hỗn loạn nhân viên y tế đều đi tị nạn sau đó nhân vật chính liền bị ném các loại tỉnh lại thời điểm chỉ còn một mặt một bức cái này làm cho ta lấy ở đâu vẫn là trong nước sao không sai biệt lắm liền là cảm giác như vậy Tốt,、dựa、theo bình thường nước tiểu tính, thành thị phát trọng phát thần tổ thể. trọng ta biết ta cố, dối muốn dựa dòng địa A, A, A, A, kia bình khẳng định sinh nghiêm chấn hình phản chức như Nhưng không chỉ bạo con biên bi bí bởi gì gì vì nước này cùng người luận cũng cái cái có cái đại đều yếu, là là vô âm chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương bốn trăm bốn mươi ba không quá một dạng thêm điểm tiếp xuống đoạn này nội dung trò chơi cùng ra các quân trong dự đoán không có khác biệt lớn trong phòng khám không có m ộ t a i mà chờ hắn đi ra phòng khám bệnh về sau mới phát hiện thế giới bên ngoài cũng một mảnh hỗn độn với lại không có m ộ t a i tòa thành thị này gọi là chặt thần thị dựa theo trong trò chơi thiết lập nó hẳn là trước mắt trên cái thế giới này số một số hai phát đạt thành thị bởi vậy tại trong thành thị không chỉ có phổ biến dân cư cũng có phồn hoa thương nghiệp đường phố to lớn giáo đường khoa học kỹ thuật phát đạt con dối hình người công xưởng các loại chỉ chẳng qua trước mắt ra các quân chỗ ở phòng khám bệnh xem như khu dân cư chỉ bất quá cũng không phải là khu nhà giàu mà mong muốn từ khu dân cư tiến về chặt tần thị khu vực khác thì còn cần kinh nghiệm đủ loại gặp chắc trở tuy nói nơi này cũng không phải là thương nghiệp đường phố nhưng bên đường cũng như cũ có cửa hàng ví dụ như tại phòng khám bệnh chết đối diện liền có một nhà bán trang phục cửa hàng chỉ bất quá lúc này cửa hàng này tình huống xem ra cũng tương đương h n g b é t vì tốt hơn hấp dẫn khách hàng nó thường ngoài bộ phận có to lớn pha lê cửa sổ sát đất nhưng lúc này pha lê đã hoàn toàn vỡ vụn bên trong cũng đã bậy xoay tám lịnh ra trang phục người mẫu ngã trên mặt đất còn có thể nhìn thấy siêu siêu vẹo vẹo nhân loại thi thể các loại tạp vật càng là tản mát đến khắp nơi đều là còn có một số nguyên tố có thể xác minh nơi này tựa hồ vừa phát sinh đáng sợ địa chấn bởi vì không ít cửa hàng bảng hiệu đều trở nên siêu siêu vẹo vẹo thậm chí dứt khoát trực tiếp rơi tại trên đường cái cái kia chút lâu cùng lâu ở giữa thương gia cố ý kéo thiết giải lụa màu cũng không ít đều rủ xuống trên mặt đất ngoài ra còn có thể nghe được mơ hồ truyền đến loa phong thanh ầm nhắc nhở địa chấn qua sau đó phát sinh sự kiện thất cấp xin tất cả thị dân đợi trong nhà không nên đi ra ngoài để tránh g chỉ là gõ về sau bên trong người đối với hắn đều không phải là đặc biệt hữu hảo tựa hồ cũng hoàn toàn không có mở cửa dự định sau đó hắn lại trên đường thấy được một chút bố cáo phía trên nói nếu có người cần trợ giúp có thể tiến về c ả dạ bên trong kỳ khách sạn dọc theo con đường tiếp tục đi lên phía trước ra các quân bắt đầu gặp được một chút quân địch bất quá cái này chút quân địch cũng không khó đối phó trong bọn họ có một ít là hai mắt che kín tơ máu dần dần mọc r a lông đen tiên đ i ê n còn có một số thì là hành động dại r a nhưng sẽ công kích nhân loại con dối hình người bất quá hai loại quái vật trên cơ bản cũng đều là tàn khuyết không đầy đủ trạng thái có thiếu cánh tay có thi hoặc là liền à l là công kích lực thấp hoặc là liền à l là chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất b ò đều căn bản là không có cách đối g i a c ắ t quân tạo thành bất luận cái gì tổn thương g i a c ắ t quân từ bên cạnh cái nào đó cửa hàng phá cửa sổ chỗ lỗ hổng gặp được một cây giải nến có thể dùng làm vũ khí dễ như t r ở bàn tay tại cự ly xa giải quyết cái này chút quân địch chỉ bất quá giải nến hiện nhiên cũng không phải trò chơi này bên trong chân chính thợ săn vũ khí cho nên nó cũng không có đủ biến hình trạm công năng chỉ là so tay không mạnh mẽ một điểm trừ cái đó ra da các quân cũng có thể sử dụng con dối hình người tay chân giả đặc thù công năng đến công kích cái này chút quân địch chỉ cần đẻ xuống it khóa nhân vật liền sẽ làm ra một cái đặc thù cánh tay trái sông quyền động tác lực công kích vẫn rất có thể nhìn it khóa là con dối hình người cánh tay công năng khóa cực kỳ hiển nhiên ở người chơi bị người ngẫu nhiên cánh tay làm ra thăng cấp về sau còn có thể dùng nó đến phóng thích các loại kỹ năng nhưng lúc này không có cái này chút kỹ năng đặc thù cho nên cũng chỉ là một cái bình thường ra quyền động tác tiếp xuống nội dung cốt t r u y ệ n ta quen thuộc khẳng định liền là đến cái này c ả dạ bên trong kỳ khách sạn gặp được một đống nờ cờ sau đó liền bắt đầu không ngừng thăm dò giải tỏa càng nhiều nờ tới đây tiếp tế làm nhiệm vụ các loại bất quá giống như thiếu một cái giai đoạn trước q u ê n lôi bột trước đó cái kia nói dối thợ săn nghiêm chỉnh mà nói không quá xem như khuyên lui bột đối với cái này chút cơ sở xáo lộ ra các quân đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bất quá cái này cũng không thể nói lịch thiên đường lười biếng bởi vì cách làm này đơn giản có thể nhìn thành là trước mắt cái này trò chơi tối ưu giải cứ ép lập dị đánh vỡ cái này mô bản sẽ dẫn đến trò chơi khai phát chi phí cùng người chơi quá trình phát sinh cự biến động lớn với lại hiệu quả còn chưa nhất định tốt cho nên cũng không có lời h i ệ n nhiên lịch thiên đường là dự định đem chủ yếu sáng tạo cái mới nội dung lưu tại cái khác bộ phận rốt cục tại đi qua một đoạn đường về sau đi tới cạ dạ bên trong kỳ khách sạn ngay tại lúc g i a c á t quân dự định đẩy cửa tiến vào thời điểm t r u n g quanh lần nữa phát ra đôn nốt tiếng vang đồng thời màn hình cũng bắt đầu kịch liệt lay động t r u n g quanh lâm vào một vùng tăm tối nguyên bản cung cấp chiếu sáng đèn bị sân diệt tiến vào cạ dạ bên trong kỳ khách sạn g i a c á t quân gặp được trong dự đoán ba tên nờ g một cái là xinh đẹp con dối hình người muội có thể tiến hành thăng cấp một cái là lao bản g của con trọ hắn là cái c ở mở l ạ quan người trung niên hắn hướng ra các quân giới thiệu sơ lược hiện tại gặp được vấn đề hợp ngón tay dẫn hắn ra ngoài thăm dò tìm kiếm người sống só t h u bất quá ở trong quá trình này ra các quân cũng gặp phải một chút cùng hắn trong dự đoán không giống nhau dạng tình huống cái kia chính là cái này trò chơi hệ thống tăng cấp tại đánh bại quân địch cầm tới không k h i t huyết kết tinh về sau ra các quân có thể lựa chọn giao cho con dối hình người mội hoặc là công tượng hai người này đều có thể cung cấp thăng cấp phục vụ với lại bọn hắn thăng cấp thuộc tính mặc dù xem ra tên không giống nhau dạng trên thực tế lại là cùng một loại đồ vật ví dụ như tại con dối hình người mỗi nơi này có thể thăng cấp thuộc tính là sinh mệnh lực tinh thần lực thể lực lực lượng linh xảo tri thức tín ngưỡng thần bí cái này chút thuộc tính danh sưng xem ra đều rất bình thường với lại trên cơ bản đều có thể đem bọn nó chỗ đối ứng thêm điểm tăng lên hiệu quả đoán được tám nghìn chín t r ă i mười ví dụ như hp là tăng máu t i nhưng thần thêm lực là lâm ợ thể l lực, lực ở con dối hình người công tượng nơi đó cũng tương tự có thể tăng lên thuộc tính chỉ bất quá tên lại biến thành độ bền tính toán lực lực bền bỉ động lực kỹ xảo chi thức tín ngưỡng cùng thần bí đằng sau ba loại một dạng nhưng phía trước năm hạng lại có chỗ khác biệt nhưng nhìn kỹ cái này không phải là đối ứng trước đó thuộc tính sao chẳng lẽ chỉ là đội cái tên g i a c á t quân cảm thấy chuyện hẳn là không đơn giản như vậy hắn lại nhìn kỹ một chút mới phát hiện nguyên lai、like、hai cái này lở tờ cờ tại thêm điểm thời điểm chỗ sinh ra hiệu quả vậy mà sẽ có một chút khác biệt ví dụ như đồng dạng là tăng máu một điểm sinh mệnh lực cùng một điểm độ bền đều là gia tăng 1 0 hp nhưng là tại con dối hình người mỗi nơi này thêm một điểm sinh mệnh lực liền là một điểm mà tại công tượng nơi này thêm một điểm độ bền lại có thể ngoài định mức thu hoạch được h 2 ngoài định mức t h u tính cũng chính là thực tế sẽ thu hoạch được 1.2 độ bền trái lại nếu như phải thêm tri thức như vậy con dối hình người mỗi nơi này chính là m ộ mà con dối hình người công tượng nơi đó lại biến thành một tất cả thuộc tính đều mang theo một vị con số nhỏ làm cái số này biến thành số nguyên lúc mới có thể đối nhân vật thuộc tính sinh ra biến hóa cụ thể mà đối với cụ thể bên nào cao có chút ngược lại là cũng thân mật cho nhắc nhở sẽ cho đối ứng ưu thế thuộc tính gia tăng một cái đặc thù bối cảnh cung làm sao thêm cái điểm vẫn phải hai đầu chạy a ra c á t quân có chút không nói tuy nói con dối hình người m ỗ i ngay tại công tượng cửa ra vào cách đó không xa chạy không tính cực kỳ phiền phức nhưng loại này cưỡng ép đem thăng cấp số liệu hủy đi đến hai cái nở tở cờ trên thân hành vi vẫn là để h ẳ n có chút khó chịu bất quá nghĩ lại thêm điểm sẽ có khen thưởng thêm này cũng cũng coi là một cái trải nghiệm tương đối tốt điểm cho nên chỉ có thể tự thích t n g một cái da các quân không chút do dự toàn bộ điểm độ bền cũng chính là hát vê tại loại trò chơi này bên trong tân thủ vô nao chút máu điều hòa thể lực đầu khẳng định là không sai bình thường sinh mệnh có một chút ba mươi thể lực có một chút mười lăm hoặc là hai mươi là yêu cầu thấp nhất bằng không sẽ giảm mạnh trò chơi tỷ lệ sai số tại con rối hình người công tượng nơi này da các quân cũng cầm tới vũ khí cho tân thủ người chơi vũ khí là ba tuyển một mà da các quân cơ hồ trước tiên liền đã xác định lựa chọn của mình kiếm t u ẫ n do dự một giây đồng hồ đều là đối t â m chắn không tôn trọng trước đó ra các quân đang cùng nói dối thợ săn đánh thời điểm liền đã quyết định phải dùng cái này món vũ khí nguyên bản còn lo lắng nó chỉ có thể ở trò chơi quá trình nửa đoạn sau thu hoạch bây giờ lại mở màn liền đ ư a lần này càng không có lý do cự tuyệt ai không chọn ai ép mở về phần hai thanh khác vũ khí thì theo thứ tự là kiếm mâu cùng s o n g kiếm cái trước lúc trước trong tự trương vừa dùng qua mà cái sau thì là đã từng xuất hiện tại phía chính phủ cái tiêu biểu thị video với lại đến tiếp sau người chơi cũng ném liền có thể lấy dùng tiền người hầu ngẫu nhiên công tượng nơi này mua mặc dù giá cả có chút nhỏ quý nhưng dù sao có thể mua không cần lo lắng lỡ lần này cuối cùng là có thể chính thức đạp vào hành trình ai nha không thể nhận thấy liền hơn mười một giờ ta vừa mới qua cái chương mở đầu sớm biết bóp mặt không nên hoa nhiều thời gian như vậy ra các quân đột nhiên cảm thấy có chút bụng đói tê vang cửa hàng trải nghiệm 9 h 3 0 m ở cửa hoa ngôn n g chi huyết là mười điểm chính thức giải cấm cái này nửa giờ bên trong hắn tại nói dối thợ săn cái kia chết mấy lần còn bỏ ra rất nhiều thời gian bóp mặt cho nên trong lúc vô tình đã đến cơm chưa thời gian vội vàng trước điểm cái thức ăn ngoài cửa hàng trải nghiệm bên này vẫn tương đối đinh, phù ninh phụ cận liền có cửa hàng các loại thức ăn ngoài đều tương đối đầy đủ ra các quân tùy tiện điểm cái thức ăn nhanh có thể là bởi vì tiệm ăn nhanh liền tại phụ cận trốn hoặc nguyên nhân đưa đến vẫn rất nhanh hắn vừa ra cửa đầy ước chừng m ộ ư ơ i năm phút quá trình liền đã đưa đến đoạn này quá trình cũng không có cái gì đặc biệt cũng chỉ là bình thường đầy đất bức tranh nhóm lửa đèn sẩn thanh lý tiểu khoái cho tới bây giờ còn không có gặp đến bất kỳ một cái nào tương đối có tính khiêu chiến m u n vậy liền ăn cơm trước đi vừa vặn cũng nhìn xem dẫn chương trình nhóm chơi đến thế nào. Gia c á tùy Quân lui ăn bình tạm thời thối trò trực tiếp cơm mở khỏi chơi, chuẩn đại, ra ra vừa vừa bị tùy tiện t ì một dẫn n c h ư ơ ì n nhìn h xem. Lúc điểm n nhìn đi. điểm, điểm tiến vào vương đại vi phòng trực tiếp làm một cái học phách vương đại vi thao tác trên cơ bản là cực kỳ lơ lỏng nhìn hắn trực tiếp có trợ giúp mình bồi dưỡng tự tin với lại cũng không cần lo lắng kích tấu quá nhiều nội dung phía sau kết quả vừa mới tiến phòng trực tiếp liền nhìn thấy vương đại vi chính đang thưởng thức nhân vật trò chơi một trường cổ thần mặt kém chút để ra các quân đem ăn vào miệng bên trong hẻm bật trò phun ra dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý